Chương 134. Đêm dài đẳng đẳng 3. Chương 134. Đêm dài đẳng đẳng 3. Tự cho là ra lệnh đạt ngáy mắt, yên lặng ở trong bóng tối biệt thự bỗng nhiên lại lần nữa nên đón ánh sáng. Phản phất ngôi sao bạo liệt. Từ trong quanh minh, từng đạo tia chớp từ trong hắc cám bắn trụm mà ra, bụi bằng kích chấn nức lên, kim loại chì vũ như chút nước. Trong lúc bất ngờ, lầu 1, lầu 2, lầu 3, tầng hầm, trái lâu, phải lâu. Thậm chí tính mịch trong bụi cỏ, yên lặng xuống ống bông nhiên từ trên cái bệ dâng lên, hướng về hết thảy vẫn sống khai hòa. Hỏa lực đan sen quét ngang ở tại biệt thự cái này nhỏ một tòa lễ, quý rắc một thiên đô không có lãng phí qua, không sai biệt lắm làm ăn vụn vật cho toàn bộ biệt thự đều sửa chữa lại một lần đang bị mở ra vách tường về sau lắp đặt lên hỏa lực đài điều khiển về sau, một lần nữa bên trên tấm thạch cao phá loại sơn lót suốt tường sơn, diệu thủ thiên thành phía dưới, cơ hồ cùng nguyên bản trang trí liền thành một khối. Thủy điện cải tiến, gạch ngói xây trúc, việc xây nhà trong tường. Hắn bao nhiêu đều sẽ một điểm. Hiện tại, làm ngụy trang xé rách máy mắt, cái này một phần giữ tận liền hiện hiện, hiện tại các kẻ xâm nhập trước mặt. Khép tim đạn đột phá tấm ván gỗ cùng vách tường ngắn trợ, thoáng qua ngay tại đại sảnh hay là trong hành lang miêu tả xuất ra đạo đạo dữ tợn vết máu, tàn chi đoạn xương cốt bay múa, sợi bông cùng một gốc dạ đằng không, vách tường cùng sâu đỉnh bị xé nứt về sau, hỏa tuyến đan sen như roi, tung hoành tán quét, những nơi đi qua, đem hết thể thân thể máu thịt đều chặn ngang quét gãy. Trong giây công lão thang thậm chí chỉ là xoay người một cái, liền bị huyết tương phun một mặt, hết lần này tới lần khác vốn nên đem hắn đánh thành thịt nát hỏa lực đến trước mặt hắn về sau, thế mà bắt đầu tình chuẩn Tô Viễn, khé quét mà qua, liền ngay cả nửa cọng tóc đều không có được vải, làm hắn nhất thời ngạc nhiên. Quy mô lớn như thế chính xác không chế, ngươi mẹ nó đến tụt cùng là cho tàn còn là thiên nguyên. Tiếng giống giận dữ theo đại sảnh chỗ vang lên. Vô số đạn bắn ra, đinh tiến vào vách tường cùng chân nhà. Tại xuống máy hạng nặng khủng bố dưới hỏa lực, lại có thân ảnh khôi ngô dơ cánh tay lên bảo vệ khuôn mặt, đối cứng xuống tới, sau đó một cước liền đem điên cuồng lượn vòng nòng súng đà cong. Như cũng chưa hết giận cuồng bạo thiên tuyển giả trực tiếp đem súng máy theo trên cái bệ nổ xuống, thành một đoạn, thành vỡ nát. Nhưng hắn quay đầu lại thời điểm, liền nhìn thấy sau lưng tử thương thảm trọng kêu không ngừng thuộc hạ đang bị súng ngắm cách tường cái này đến cái khác nổ đầu. Lao đăng. Đừng mẹ nó xem náo nhiệt, toàn thân bao phủ tại cốt chất trong áo giáp qua hệ thiên tuyển giả quay đầu, gầm thét, "Ra thêm chút sức a." Chớ quấy dậy. Thanh âm lạnh lùng theo trong đỉnh viện truyền đến. Kim vô cứu trong đôi mắt liệt quang phun ra nuốt vào, toàn thân ẩn ẩn điện quang lập loé, cũng không có theo đại đội ngũ cùng nhau xông vào rắc rối phức tạp trong biệt thự đi. Điểm trọng tí hệ thiên tuyển giả kinh khủng nhất chính là tự thân lực phá hoại, mà yếu kém nhất, không hề nghi ngờ, chính là phòng ngự. Cho dù là đã một cước bước vào trùng sinh cấp độ, nhưng lực phòng ngự vẫn như cũ không thể cùng thuế biến giai đoạn qua cùng hoàng khư đem so sánh, thậm chí có thể nói cùng người bình thường khác biệt hoàn toàn không lớn trừ phi hắn đời này có thể triệt để hoàn thành trùng sinh cấp độ, sắp phàm thuế biến, bước lên vì tụ tán vô hình năng lượng, bằng không mà nói, yếu kém phòng ngự liền vĩnh viễn là tử việt của hắn. Nguyên nhân chính là như thế, hắn tùy tiện quyết không dẫn chân hiểm địa, toàn thân trên dưới treo đầy toàn bộ đều là dùng cho chống cự các loại công kích luyện kim trang bị. Giờ phút này, làm bố trí thật lâu tĩnh điện chi lồng triệt để bao trùm cả ngọn núi, bảo đảm không có bất luận kẻ nào có thể trốn tới về sau. Hắn lại lần nữa giơ tay lên, vô tận điện quang sinh diệt bên trong, đong nhiên có xanh thảm chói mắt chia sáng hướng về tứ phương quét ngang mà qua, đem toàn bộ biệt tự bao phủ tất cả ánh đèn đều lấp lánh ngay mắt, vỡ tan âm thanh không dứt bên tai, đều quá tải, dự bị máy phát điện toàn bộ bạo liệt, dây điện hỏa táng, phỏng và lợn lét, mà sẽ vợ ở trong tiếng vang toát ra khỏi đặc. mại bù quá tải về sau, tất cả máy móc thiết bị theo quý giác trong cảm giác cấp tốc biến mất không còn tâm tích, chỉ là trong ngay mắt, hết thể hiện đại hóa thiết bị tại bất thình lình điện từ mạch sung bên trong, liền triệt để báo hỏng, Con ẩn giấu một cái có thể khống chế máy móc thiên nguyên, kim vô cứu cười lạnh, vụn trộn còn ẩn giấu như thế phòng bị, Trần hành châu tiên kia, quả nhiên có quỷ, bán nhân mã, tốc độ nhanh một chút, đừng đầu lộ đuôi chơi liều. Lôi tiên sinh thủ hạ không nuôi phế vật, muốn tăng giá lời nói, liền xem chính ngươi biểu hiện. Mẹ nhà hắn, liền ngươi sẽ bước bức, ngươi đi người bên trên. Được xưng là bán nhân mã qua hệ thiên tuyển giả không kiên nhẫn giận mắng, nhưng thân thể lại một lần, bành trướng. Qua trong giây lát, biến thành 3 mét có thừa tự nhân, xé rách dưới quần áo, là gân xanh trải rộng cơ bắp, thậm chí theo tứ chi bên trong sinh trưởng mà ra quỷ dị cốt chất bọc thép, cùng từng cây giống như là ống bô xe quỷ dị trang bị. Trong tiếng gầm giống tức giận, gần như sôi trào nóng bỏng huyết khí từ cốt chất ống bô xe bên trong phun ra ngoài. Nguyên bản 10 ngón ở giữa sinh trưởng ra từng cây mang sắt thép sắc thái sắc bén tự chảo nóng bỏng đỏ bừng mà bao phủ ở trên gương mặt cốt chất cũng tại nóng bỏng bên trong dần dần biến hóa kéo dài kẻ nước về sau sền sệt huyết sắc lưu truyền liền như là cốt chất đấm máu và nước mắt đầu ngựa bốn con bao trùm lấy nặng nề tròng đen con mắt từ xương cốt trong kẻ nước mở ra nhìn về phía phương hướng khác nhau ha ha trước theo ngươi bắt đầu đi một chút mảnh người bên trong ở nướt trong không khí mùi máu mùi mồ hôi mùi thối cùng hương hương cũng đã nhạy cảm phân biệt mà ra nháy mắt liền khóa chặt cuối hành lang lông vàng nhếch miệng cười gần đất trời dung chuyển trong tiếng vang sàn nhà băng liệt đá vụt bay vụt Mau cứu, mau cứu, mau cứu! Đập vào mặt gió tanh bên trong, lông Vàng đã kêu lên thẳng thiết, quay đầu đem hết toàn lực chạy như liên, tay chân cùng sử dụng, vẫn không quên quay đầu đem trong tay xuống Tiểu Liên một con toil tất cả đều đánh xong. Chỉ có thể nói, không hổ là bạch lộc, cái này một phần tính cân bằng cùng phản ứng thậm chí chạy trốn tốc độ, thực tế nếu như Quý Giác không ngừng ngã ngước, nhưng lông Vàng đã nhanh khóc lên. Thiên địa lương tâm, hắn chỉ là đi kéo cái phân a, làm sao cái mông còn không có sát? Trong lúc bất chợt thật giống như tiến vào sai sở tiêu đi ô đây, với anh, nóng bỏng thiết chảo từ hắn phía sau lưng quét ngang mà qua, suýt nữa đem hắn sẽ thành hai đoạn. Ở trên tường lưu lại bốn đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách, thế là, lông Vàng kêu khóc thanh âm càng lớn, bởi vì hắn cảm giác cái mông một trận rét run. Vừa mặc vào quần, lại muốn rơi. Hắn hoảng hốt chạy bừa chạy như điên, sử dụng sức bú sữa mẹ đến muốn né tránh sau lưng đuổi sát quái vật, ngay sau đó, liền nghe cuối hành lang truyền đến thanh âm đến từ quý giác. "Bao Hàm khen ngợi, làm được tốt, lông Vàng." "A? Sao? Hả?" Có như vậy nhảy mắt, lông Vàng từ lâm vào mở mịt, "Ta, ta đã làm gì?" "Chờ một chút, cái này trên tường mặt dây truyền tiêu chí, tựa như là đang nói nơi này." la lôi khu a, a a a a cứu mạng a lông vàng từ tiếng la khóc càng ngày càng thê lương cao vút, nguyên bản đã đến cực hạn tốc độ vậy mà lại lần nữa tăng vọt, tại giống như bị thả chậm trong thời gian, hắn cơ hồ có thể nhìn thấy sàn nhà dần dần biến hình, ban chướng bộ dáng, khủng bố nhiệt độ cao cùng cuồng bạo khí lãng từ sau lưng hắn bỗng nhiên nhấc lên, đến mãi không hết bi thép tảng ra, mở rộng, đem hắn sau lưng đội sắt không vương quái vật triệt để nốt hết, nhưng địa lôi cùng nổ tung giết không chết hắn. Nhiều nhất, bất quá là để bán nhân mã trên thân cốt chất bọc kép hiện ra một đạo vết nứt, càng ngày càng cuồng bạo, huyết khí từ ống bô xe bên trong dâng lên mà ra. Nhưng lại tại một khắc này Hắn rốt cục đến quý giác 20m bên trong đúng lúc là, tấn cấp nhị giai về sau, máy móc hàng thần can thiệp cực hạn. Quý giác, năm ngón tay nắm chặt. Lại sau đó, bên trong vách tường chôn giấu đốt làm thuốc nổ, nháy mắt bắn ra luồng quang. Toàn bộ biệt thự đều ở trong oanh minh cực chấn, vách tường băng liệt, khí lãng tràn quét, trực tiếp đem giữa không chúng tiêu khóc lông vàng tử la tung, thổi bay, lướt qua quý giác đỉnh đầu, toàn bộ bia ở trên tường. Vẹn vẹn là dư ba, liền đã sắp chết. Nếu như không phải đại kim dây xích ngoại hình luyện kim trang bị che chở, cái này một đợt hắn trực tiếp liền tiến vào y chạy như điên nhân mã, đã tại nổ tung khí lãng cùng nhiệt độ cao bên trong bị nện tiến vào trải rộng vết rách tường chịu lực bên trong lâm vào mê muội khung xương tầng ngoài đốt thành cho bụi xèn xèn huyết dịch theo kẽ nứt bên trong rơi xuống liền ngay cả bộ mặt bốn con mắt cũng bể nát một cái nhỏ bức, con non mẹ nhà hắn Bán nhân mã gầm thét tinh hồng đồng tử gắt gao khóa chặt quý giác huyết khí cuồng bạo dâng trào nguồn gốc từ chuốc phúc kiên nhẫn cùng đông dấu lực lượng làm hắn tránh tại đột nhiên trọng thương đồng dạng cũng khiến lửa giận càng ngày càng cuồng bạo khiến cái này một phần tái sinh tốc độ cùng lực lượng lại lần nữa tăng gấp bội mà ở trước đó hắn trước hết nghe gặp là mơ hồ trầm đủ phản phất động cơ khởi động dần dần cao vuốt thật giống như gần trong căn tấc. chỉ có cách nhau một bức tường ngay ở một khát đó nương theo lấy bán nhân mã đồng tử có vào vách tường bên kia quái vật khổng lồ ầm vang dí đảo cùng bạo liên cưa phía trên hiện hiện linh chất tia chớp tường đổ mà ra trong tiếng quanh minh bán nhân mã toàn bộ theo trên tường rơi xuống bị cái kia tường đổ mà ra sắt thép quái vật cơi ở trên thân ba thanh cuồng bạo to lớn liên cưa tử rơi bên trong phách trảm mà xuống xé rách giáp xác xoắn nát huyết nhục cùng xương cốt máu tươi như nước thủy triều phun lên trần nhà vậy ra Toàn thân bao phủ từ thể lưu luyện kim thuật ra công thuần hóa qua nặng nghề bọc thép. Ngày xưa như thú thân thể đã dần dần hiện ra người tay chân bộ dáng, đôi dài sắc bén như dao. Mà ngay tại ba trên cánh tay, quý giác mối hẳn mà lên luyện kim liên cương anh minh, theo liên tiếp không ngừng phép chạm. Ở trên bán nhân mã lưu lại từng đạo sâu đủ thấy xương cái nước. Long huyết nóng bỏng, động cơ cùng chuyển, nóng bỏng dầu máy bốc hơi, hóa thành quần cuộn khói đặc theo sắt thép bọc thép phía dưới phun ra. Trọng trang châu nữa bất ngờ đánh tới. Vô Tại bán nhân mã trong tiếng kêu thảm, hắn trùng sinh cánh tay cùng móng đột nhiên chụp vào liên cưa cùng trải qua quý giác xử lý dây xích điên cuồng ma sát bén nhọn thanh âm không dứt bên hai vậy mà ngạnh sinh sinh đem một thanh liên cưa bẻ gãy cho lão tử cút bán nhân mã gầm hết vết thương cấp tốc kiềm chế không xương trùng sinh nâng tay lên trên cánh tay ống bô xe dâng lên huyết khí thật giống như động cơ tăng ép cuồng bạo một quyền đất rung núi chuyển khiến tiểu như mã bộ mặt trên trang giáp đều hiện lên ra một cái giống như quyền ấn toàn bọc thép bao trùm về sau đã khoảng chừng nặng hai tấn tiểu như mã bị một quyền này đảo bên trong lão đảo hướng lui về phía sau ra nhưng ngay sau đó liền dưới sự khống chế của quý giác vùng vẩy thân thể liên cưa liên tiếp trang bị chóc ra trở tay từ phía sau lưng khổng lồ trong dương rút ra một thanh đơn mặt đại phủ từ quý giác trực tiếp theo máy tiện bên trên cắt gọt mà ra dịu thậm chí không có khai phong cùng tôi vào nước lạnh chỉnh tự làm việc chỉ là thô bạo sử dụng luyện kim thuật tiến hành tăng cường xử lý thậm chí không gọi được vũ khí nhiều nhất bất quá là một bộ đầy đủ nặng nghề cùng kiên cố miếng sắt thôi nhưng phối hợp bên trên tiểu như mã suất lực cùng bản thân nó chất lượng đã đầy đủ đem hết thể ngăn cản người nguyền ác chạm chạm chạm chạm tại liệt giới chuyến đi kết thúc về sau đây là nó lần thứ nhất theo ba lượt ngụy trang bên trong phát ly hiện ra lúc đầu hình dạng Trải qua lò luyện cùng tiên tri trước sau cải tạo về sau, thuần hóa long huyết tham lam hấp thu linh chất của bạo vận chuyển, cũng đã từng như quái thú bộ dáng so sánh, đã mọc ra hai đầu phản khúc khớp nối hai chân, mà lên thân ba bộ tráng kiện thân thể chính là cánh tay, không có chút nào gánh vác chống lên khoảng chừng nặng hơn một tấn tái hợp thép bọc thép. Giờ phút này thế mà cùng thuế biến cấp độ qua hệ thiên tuyển giả đối trọi gây gắt và chạm tại một chỗ. Thật giống như không cẩn thận xâm nhập phim kinh dị sở tiêu Đi -Ô, gặp được sắt thép quái thú cùng huyết quái thú ở giữa đại chiến, không có chút nào phòng thủ, chỉ là cơ sắt thép hoặc là cốt chất nhanh vớt thảo phạt lẫn nhau triệu đủ tàn phá hành lang cùng biệt thự cánh đã sắp biến thành một vùng phế tích vô số tấm thép cùng vụn sắt không ngừng tung xuống lan tràn trong liệt diễm bán nhân mã gào thét toàn bộ thân hình thế mà tiếp tục bành trướng thêm hoạt hóa cơ bắp từ tái sinh bên trong càng ngày càng cứng cỏi không để ý thép đũa cùng liên cơ phách chạm hắn ngang nhiên va chạm tại tiểu lưu mã mất cân bằng máy mắt đưa nó toàn bộ rơi lên nện xuống đất giát rưỡi giát rưỡi giát rưỡi giát rưỡi giát rưởi bán nhân mã cùng thiếu huy quyền phảng phất đóng cọc trả bộc toàn thân thảm thiết vết thương tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được co vào cốt giáp trùng sinh nhưng lại sau đó đầu liền không tự chủ được ngựa về đằng sau lên lõm xuống một khối lớn đầu góc đều sắp bị đập nát nhưng coi như đầu góc bị đánh nát đối với Qua Thiên tuyển giả đến nói trùng sinh cũng chỉ là trong nấy mắt cái này một phần áp đảo thường thức phía trên sinh mệnh lực chính là như thế khoa trường. phải biết ngày xưa trùng sinh cấp độ lo dần sờ dự vào mệnh cứng rắn còn có thể cùng tự chói hai tay văn tỷ vượt qua hai chiêu đâu giờ phút này trước mắt đầu ngựa đại tinh tinh trùng sinh tốc độ đều nhanh đuổi kịp một phần hai cực khổ nắm một cái quý giác chẳng phải là vô cùng đơn giản giờ phút này phát giác được nơi xa quý giác tập kích cấp tốc trùng sinh bán nhân mã quay đầu liếc miệng, chính là muốn tiến lên, nhưng mắt cá chân lại bị nắm chặt. Trên mặt đất, chia năm xẻ bảy bọc thép phía dưới, một cái bén nhọn máy móc chi chảo dối ra, gắt gao dắt lấy mắt cá chân hắn, lại đột nhiên kéo về. Tiểu lưu mã toàn bộ thân hình này lên khỏi mặt đất, cuốn quanh ở trên người bán nhân mã, bộ mặt phòng ngự chọc ra về sau, miệng lớn mở ra, đột nhiên ngâm xuống, tham lam thao thiết, gắt gao dây dưa. lại lần nữa, đánh nhau ở một chỗ. Quý dắt vung tay đánh hụt băng đạn bên trong đạn phá rất đầu, chấn tới tay nhà, lại không dám sử dụng nhiệt tan mày đạn. Tiên chó chết này sinh mệnh lực thực tế quá khoa trương làm không tốt nghiệt hóa về sau còn có thể kéo dài hơi tàn cái chừng 10 phút đồng hồ đến lúc đó hải cốt không còn quý giác sẽ phải vinh đăng hiện thế mất mặt tiểu chết bảng danh sách. Húng chi giờ phút này bên ngoài trong đình viện còn có một cái ỉn trọng tỷ hệ cường giả tại rình mò chỉ là cảm thụ được cái kia cuồng bạo linh chất ba động quý giác liền đã mồ hôi đầm đìa lôi minh trận trận điện quang không ngừng đánh thẳng vào toàn bộ biệt thự nhưng đối phương vẫn như cũ còn chưa từng chân chính xuất thủ qua hắn đến tuột cùng đang chờ cái gì mà giờ này khắc này kim vô cứu cũng lâm vào trước nay chưa từng có trong do dự mặc kệ thuật hạ cầu viện cùng kêu gọi nhìn trong chọc vào trước mắt đen nhánh biệt thự thật giống như có thể cảm giác được, có đồ vật gì trong bóng tối rình mò, lặng lẽ nhìn chăm chú, đến mức làm hắn trận trận sờn cả tóc gáy. Trong này đến tột cùng còn giấu thứ quỷ gì, cũng mặc kệ là cái gì, cũng không thể như thế lại kéo dài thêm. Hắn do dự một chút về sau, từ trong ngực cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một cái linh đang bộ dáng vật phẩm, sau đó cẩn thận phủ lên bao tại tơ lụa bên trong linh lưới. Cổ xưa linh đang từ đầu ngón tay rủ xuống, ở giữa không trung, cứ việc gió lớn nào ạt, lại không hề có động tĩnh gì. Thằng đến kim vô cứu linh chất chạy xiết mà vào, phản vật hang không đáy hút vào mà tiến về sau, truyền đến một tiếng thanh tiếng trung. Như thế sâu thẳm nhưng lại như thế gần sát. Thật giống như, tại mỗi người bên thai vang lên, quanh quần tại đêm dài cùng trong hắc ám, mang đến trận trận ác hàn. Kim vô cứu sắc mặt cũng ẩn hiện tái nhợt, rất rõ ràng, liền xem như trùng sinh cấp độ, cũng khó có thể gánh vác cái này một chút phúc tạo vật mang đến khổng lồ phụ tải. Mà ngay tại trong nháy mắt đó, như khóc như tố diên dị, theo biệt thự trùng quanh thậm chí biệt thự bên trong trong bóng tối vang lên, từng cái hơi mở thân ảnh mơ hồ theo trong không khí hiện hiện. Gọi hồn linh một thanh âm vang lên qua, tất cả tử hồn khôi phục, trong vòng 10 giọt tất cả tàn linh tụ lại. Tiếng thứ hai vang lên, hết thảy tử hồn đều lâm vào cơn bão. Đói khát, khát máu trạng thái, hủy diệt tất cả vật sống. Kim Vô cứu cắn răng, còn muốn lại lần nữa rung vang tiếng thứ ba, nhưng lại đã không cách nào lại gánh vác cái kia áp lực kinh khủng, đành phải giơ tay lên, hướng về biệt thự chỗ. Qua trong giây lát, đến mai không hết tàn linh thê thét lên, bay lượn mà đi điểm điểm vũ quang hội tụ, như là minh phủ thủy triều. Cùng lúc đó, Quý giác đột nhiên cảm giác chính mình lưu ở tầng hầm linh chất phong tỏa bị xúc động, giống như có người ý đồ từ nội bộ mở nước ngân trói buộc, không khỏi ngộp trẻ. sẽ không phải là sát chết vùng dậy náo quỷ đi. Nhưng ngay sau đó, hắn chỉ nghe thấy lông vàng từ kêu thảm. Quỷ quỷ quỷ a! Quỷ giác tức giận đến chỉ muốn mắt trợn trắng, đều lúc này ngươi cũng đừng nói từ nãy, buồn nôn tâm. Nhưng giờ phút này, biệt thự bên trong, cái này đến cái khác mơ hồ hình dáng hiện hiện, những cái tia tàn hồn cùng toé linh liền ngay cả gương mặt đều không có, nhưng lại như thế dữ tợn. Không chỉ là biệt thự bên ngoài mộ địa, liền ngay cả vừa mới chết tại trong biệt thự trong thi thể, cũng dần dần hiện ra xanh biết ngũ quang. Tại trúc phúc tạo vật thôi động cùng truyền vào phía dưới, thượng thiện chi vị lực hiện hiện, khiến người chết biến thành khôi lỗi tàn linh, lại lần nữa hướng người sống đánh tới. Như thế tán tận thiên lương trang bị, lại là vị nào tông sư thủ bút. Nhưng quỷ giác đã tới không kịp cảm thán bởi vì vừa mới chết trong tay hắn xuống những cái kia hồ linh đã thê thét lên hướng về hắn lao xuống bao hàm hung lệ cùng vết máu đã đói khát khó nhịn sau đó quý giác liền thấy cái kia xông lên phía trước nhất của bảo tàn linh ngay tại trước chân đống nhiên thắng lấp lâm vào ngốc trệ thật giống như thật như là thấy quỷ chống giống đồng tử bị hư vô diễm quang chỗ chiếu sáng thật giống như vừa vung lên tấm ảnh đao đến bay lên một cước đá văng cửu nhân ra môn muốn báo thù rửa hận kết quả phía sau cửa trong đại đường vô tận địa ngục liệt diễm trong giày vò không hết đau khổ ác ý thậm chí tuyệt vọng khuôn mặt đồng loạt ngoái nhìn hướng về ngoài cửa nhìn tới mẹ a không có ý tứ, quay dậy, mẹ nhà hắn, cáo tử, hoàng sợ tàn linh kịch liệt nhiễu loạn, nháy mắt liền muốn bay ngược mà ra, còn chưa kịp chạy, liền bị một cái trải rộng hình xăm bàn tay cho níu lại. thế mà, có mà tránh thoát, Người mẹ nó đi chỗ nào, mắt thấy đến trong miệng con vị bay, quý giác giận dữ, trở lại cho ta, đây chính là có sắn linh cho ta, phi công linh chất thao tác hiển hiện, liền đem thuần túy linh chất tàn hồn cho níu lại, ngay sau đó, bước lên tụ tập biến, cưỡng ép áp súc, tại giữa hai tay trực tiếp xoa thành viên thuốc lớn nhỏ linh chất hạt nhỏ, lắp tiến vào da súng ngắn bên trong về sau, hướng về tiểu như mã ngang nhiên bắc cỏ. Cuốn quanh nồng đậm đoán niệm cùng hung lệ linh chất hạt nhỏ bay ra, tắm vào tiểu lưu mã trong thân thể, không có vài giây đồng hồ liền bị càng thêm nói khát cùng hung bạo long huyết chỗ tiêu hóa, bổ sung tiêu hao cùng thâm hụt, liền ngay cả trên cánh tay vết rách đều lại lần nữa lấp đầy. Nhìn quý giác hai mắt tỏa sáng, còn có loại này tiếp tế phẩm đưa tới cửa. Đa tạ lao thiết đưa hỏa tiễn ao. Đáng tiếc, tàn hồn linh chất hàm lượng vẫn như cũ không nhiều, coi như quý giác hai tay điên cuồng lôi kéo, cào, không tiếp thả ra chính mình linh chất ba động đến hấp dẫn càng nhiều tàn hồn tới gần, y nguyên có chút không đủ dùng. Thang đến một bộ tàn khuyết không đầy đủ thi thể tập tên đi lại, tại hải lượng tàn linh kia sinh phía dưới trải qua hành lang, cùng Quý Giác đối mặt mấy mắt. Sau đó, nhìn thấy Quý Giác gầm áp nhiệt tình nụ cười, đến đều đến, đi vội vã cái gì? Phi công chi thủ rối ra, không lưu tình chút nào nắm lấy rõ mì đầu, lại sau đó, cùng bạo hút vào, thảm thiết đau đớn cùng gào khóc trong âm thanh, hải lượng linh chất hội tụ, vậy mà ngưng kết thành thực thể. Bị Quý Giác đều xuyên vào tiểu như mã trong thân thể. Tại như thế rồi rào linh chất cung ứng phía dưới, sôi trào long huyết lại lần nữa âm lên, tiểu như mã thoải mái hí lên, càng ngày càng cùng bạo, nối vết nước bên trong đều nhanh muốn phun ra lửa. Gắt gao dây dưa bán nhân mã đối cứng công kích, lại có lại lần nữa trưởng thành su thế đáng tiếc, liền xem như tàn linh cũng biết lấn yếu sợ mạnh, mới cảm nhận được nơi đây quỷ dị biến hóa về sau, tuyệt đại bộ phận vậy mà đều bắt đầu vòng quanh hắn đi. bất luận quý giác như thế nào thả ra tự thân linh chất đều không dùng, làm quý giác nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng, gần như sắp muốn đấm ngược dầm chân, xấu, câu không đến cá, tổng không đến mức buộc chính mình tìm cái gì đồ vật đánh ổ a. chờ chút, một cái chớp mắt kia đột nhiên thông suốt bên trong, quý giác sườn sụt một chút, sau đó chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía bên cạnh, hướng về co quắp trên mặt đất ngay tại sát mồ hôi lạnh lông vàng tử. Lông vàng tử mở miệng vô ý thức lấy lòng cười một tiếng. Thế là Quý Giác cũng lộ ra mỉm cười. Rất nhanh, lông vàng từ tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa vang vọng toàn bộ biệt thự. Đang gào khóc cùng chạy như điên bên trong, một chuỗi dài tàn linh đuổi sát không ngừng, xuyên thành thật dài xe lửa. Cuối cùng, ở trong tay của Quý Giác bị vận thành một đoàn, nhét vào tiểu như mã trong miệng đi, biến thành càng ngày càng cuồng bạo động cơ chi hỏa. Bán nhân mã trong tiếng gầm giống tức giận, Quý Giác chưa từng có bất luận cái gì thư giãn, vừa vặn tư phản, thần sắc dần dần nương trọng. Tiểu An đã thật lâu không có chi viện, thật giống như biến mất tại sâu thẳm trong bóng tối, tấu chương xong, chương 135, đêm dài đằng đằng 4, Chương 135, đêm dài đằng đằng 4, cảm tạ trăm mắt người minh chủ. Lâu 3, đổ sụp cánh về sau cạnh ngoài trên vách tường, thô trọng tiếng hít thở vang lên. Tiểu An Như là không nhìn trọng lực, dựa ở lưng bên cạnh biệt thự trên vách tường, pích liệt thở hỗn hện, ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, khan nước lại từ cái trán lưu lại, rơi vào trong con mắt, mang đến nói nói, làm hắn nhìn không rõ. Hồ nước trên mặt nước, cái kia đứng lặng bóng người, thậm chí là, vô số tàn mắt ở quanh miếng sắt đều vỡ vụn, bẻ cong, hoặc là bị cái kia quỷ dị bóng người cầm trong tay, cẩn thận tường tận xem xét. Sói Bình, Đầu Rồng, Dư Cán, hoành Bình, dùng hết chính mình am hiểu hết thể kỹ pháp, lại không cách nào đối trước mắt địch nhân tạo thành bất kỳ thương tích gì. Ngược lại là mình đã sắp tình trạng kiệt sức. Chỉ là trước mắt thất thần, liền sợn cả tóc gáy, hắn đột nhiên quay thân, một chi huyết sắc tinh thể mũi tên cũng đã lao bên tóc mai, đinh tiến vào trong vết tường, xuyên qua tâm trọng, bay về phía trong bầu trời đêm, biến mất không thấy gì nữa. Vẹn vẹn như thế a. Đồ Xưng là Lục Máo Bạch Lộc Thiên truyện giả thán nhẹ, đưa trong tay miếng sắt thành vỡ nát, như thế thất vọng, đáng tiếc thật vất vả có thể gặp được một cái bạch lộc thợ săn, không nghĩ tới là cái bị đuổi ra khỏi nhà gia hỏa. một chuyến tay không 3. thê lương huyết quang từ đầu ngón tay của hắn lao vùn vụt mà ra, phản phất mưa to, từ trên vách tường lưu lại từng đạo thâm thúy dấu vết, đuổi sát thiếu niên thân ảnh, tựa như như giỏi trong xương. miếng sắt cùng huyết tinh ở trong bóng tối va chạm, lẫn nhau vạch ra vô số phức tạp quy tích, cuối cùng hai hai biến mất. hay là tại tiểu an gương mặt cùng trên cánh tay lưu lại từng đạo vết cắt, quá nhang chán, quá nhang chán. lục máu tức giận phất tay, năm ngón tay lên đạn đem thiếu niên đánh rơi trên mặt đất, lấy ra chút bản lĩnh thật sự đến à, bạch lộc thợ săn, nhanh lên, nhanh lên nữa, không phải liền chết đi, Và anh, trầm đục từ trong không khí bộc phát, huyết quang kết tinh bay vụ từ phương, từ chính giữa bị đánh tan, trong nháy mắt đó, phương xa rốt cục chuyển đến thiếu niên thanh âm, hắn nói, được rồi, cứng nhắc bên trong, lục máu túi đầu, mới nhìn đến, lòng bàn tay xuất hiện một cái lỗ máu, một sợi ánh sáng nhạt, từ thiếu niên trong tay bay ra, thế như trẻ che đánh tan hắn săn máu, dư thế không hết xuyên qua bàn tay của hắn, nhanh như vậy nhanh đến thân thể của hắn thậm chí chưa kịp phản ứng, cho tới bây giờ mới phát giác được, cái kia xé rách đau lớn cùng sẩn cả tóc gáy hoàng hốt, thậm chí đã lâu hưng phấn cùng cuồng Nhật. đây là lục máu tham lam liếm láp máu của mình, thưởng thức trong đó còn sót lại túc sát khí tức, lòng say thần mê. mà ngay tại cách đó không xa, hồ nước biên giới, tiểu an túi lầu xuống, cẩn thận nghiêm túc lấy xuống trên đùi phụ trợ chi giả phát giác được phía trên vết cắt về sau, lập tức không nhanh nỉu như mày. cứ như vậy, trọng đưa nó đặt ở sạch sẽ tầng đá. nhìn qua, quý giác ca bên kia tình trạng không tính quan trọng hắn quay đầu, nhìn về phía nơi xa bao phủ ở trong bóng tối ở biệt thự, nhẹ nói, tạm thời liền, chơi đùa với ngươi tốt, cứ như vậy, hướng về trước mắt hồ nước, bước ra một bước, gợn sóng nhấc lên, khuyết tán, lưu hòa sóng nước chống lên thiếu niên thân ảnh, sau đó là bước thứ hai, bước thứ ba, ba bước đi ra về sau, quanh quần tại trên người thiếu niên yếu đối cùng nhẹ nhàng đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là loại nào đó từ trong linh hồn tràn đầy mà ra trang nghiêm cùng giữ tợn. hướng bạch lộc gửi tới kính ý đi, vị tiên sinh này, hắn giơ tay lên, đầu ngón tay miếng sắt chấn đi cho tàn, đây chính là thượng thiện trôi trao tặng chảo cùng răng. Ngay tại hắn rướn ngón tay, tại miếng sắt biên giới phía trên, có một đường lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất. Chói lọi mà rực rỡ. Như thế phiêu hốt, lại khiến lục máu kích động, toàn thân phát run, cơ hội cường hỉ loạn vũ. Bay quang chi phong a. Hắn trừng to mắt, nhếch miệng, im mắng cùng Tiếu, cùng sóng nước phía trên Tiếu Niên nhìn nhau, cả hai đồng thời đứng thẳng người lên, xoa ngực, khẽ không người, trang trọng lại nghiêm túc. Từ trong miệng thổ lộ mà ra, chính là xuất phát từ nội tâm thành tính cầu thần, Lấy này san đuổi, kinh hiến Bạch Lộc. Nguyện này con ngồi cùng tự săn ở giữa quyết đấu, thượng trình Bạch Lộc chi ngày nghe đây là thần thánh chi săn bắn. Cả hai Không chết không thôi. mà nó, mẹ, mẹ, xấu, xấu, xấu, tàn tại trong đại đường, từng gỗ thi hại ở giữa, sáu tay đại quân lính đánh thuê đã mồ hôi đầm địa đầy mặt vết máu, chi viện đâu, chi viện đều chết đến nơi lâu rồi. Từ đầu đến giờ, đã hơn 10 phút. Một cái hoang thư ba cái bạch lộc, một cái bỉn trọng tì, một cái tâm xu Hắn đều đã làm thịt sau cái, nhưng đối thủ lại càng làm thịt càng nhiều, sống chặt, lại tới chết, chết chặt xong sau, lại mẹ nó đến sống. Nhưng chi viện đâu, chi viện lại chết đến nơi lâu rồi. Làm sao trong lúc bất chợt đồng đội đều toàn bộ rơi dây, chính mình biến thành máy rời hình thức rồi. Còn muốn đối mặt lượng máu tăng gấp bội bội. Cái này bức trò chơi là chơi như vậy sao? Còn la nói, đây là cái gì chỗ làm việc lạnh bạo lực, mình bị xa lánh rồi. Không đến mức a. Không phải liền là ăn được nhiều uống đến đỏ dạ bao nhiêu, nhưng chính mình làm cũng nhiều a. Từ trong lúc miên man suy nghĩ, hắn nước mắt đều sắp tức giận đến rơi xuống, nhưng sáu tay rơi, lưỡi kiếm cùng lưỡi đao đàn sen phát chạm, đem sau lưng một cái từ dưới đất leo ra đối thủ chém thành toái thi ác chiến, cuốn máu, khắp địch tiên cơ. Hắn sáu cái đại quần chúc phúc bên trong, bình quân mỗi cái đều đã chất biến qua hai lần, nhất là quần máu, ba độ chất biến về sau, đã đầy đủ hắn đem bản thân linh chất siêu tần chuyển vận đến chết. Nhưng bây giờ, đã sắp chết đến nơi. Tiếng cười âm lạnh theo trước mặt hắn cùng sau lưng vang lên, không có sai biệt thanh âm quanh quần tại tàn chi đoạn xương cốt ở giữa, hai cái tướng mạo giống nhau như lúc nam nhân phảng phất huyết ảnh, bồi hồi tại trong dòng máu, tìm kiếm nhược điểm của hắn cùng khẽ hở. Mà ngay mới vừa rồi, chỉ là thắt thân mà qua nháy mắt, lão thang phía sau liền đã thêm ra một đạo sâu đủ thấy xương vết đứt. Mẹ nhà hắn, An Thi huynh đệ Lão Thang giận dữ, làm sao lại là các ngươi hai này thì xui sẹo thôi rồi luôn. Có hết hay không? Hái chà chà, dễ gì lão huynh, đã lâu không gặp, ngươi lẫn vào chẳng ra sao cả à song bảo thai bên trong huynh trưởng nhếch miệng, hữu duyên tiên lý đường quanh à Ừm. Hắn không phải gọi sớm mi a? Đệ đệ nhếch miệng đuợc cợt. Huynh trưởng nói, lần trước hắn giống như gọi vương cường, lần này đâu? Lần này kêu cái gì? Ta nghe phát thanh bên trong hô người gọi lão thang mọi người nhận biết lâu như vậy, tên thật cũng không gặp ngươi báo qua một lần à? đệ đệ cười nhạo, như vậy không tốt đâu, tất cả mọi người là lão bằng hữu, coi như ngươi chết chúng ta dù sao cũng là muốn giúp ngươi đứng cái địa, tên ngươi quá nhiều, ta sợ viết không hạ à? Không có chuyện, không cần đứng địa. Huynh trưởng phát tay, thần sát cấm áp, đến lúc đó ăn vào trong bụng, chúng ta đem tên của hắn ghi ở trong lòng là được rồi. Mẹ nó, hai người các ngươi nát cái mông chết hết Lão Tử cũng sẽ không chết ta. Lao Thang giận mắng, trong lòng nước mắt lại lưu không dừng được. Trần Hành Châu, lần này Lão Tử xem như xứng đáng ngươi. Liên mẹ hắn biết, theo nhà ngươi tiền kiếm được bên trong liền không có một phần là có thể lấy không. Ngươi cái ma quỷ chính mình chết coi như, làm gì lại mang lên ta đây? Ác Hàn nhảy lên thang, sắc ý đập vào mặt. Thân ảnh của hai người bỗng nhiên phảng phất lu hồn biến mất tại nguyên chỗ, gần trong gang tấc, hai huynh đệ cái trong tay đoàn đao vô cùng ăn ý phân công hai nơi, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là cùng lão thang sáu cánh tay liên kết tấn công mạnh đem so sánh, cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào đàn sen trước mắt, một đao đâm vào trái tim, một đao đâm vào yết hầu. Cũng không tính trọng thương, mà lao thang mũi kiếm cùng đao gãy cũng tiết vào cái kia hai tấm thèm nhỏ dãi mặt chết bên trong, huyết dịch bay tóe, sinh tử hai phần. Vốn hẳn nên như thế, nhưng bây giờ, trên sàn nhà trong thi thể, đã khắp nơi đều là hai người thi hại. Ma trận và ảnh, chỗ bị thượng vị truyền thừa trực chỉ bộc độc, mà mang năng lực chính là làm người nghe kinh sợ, phân thân. trong nháy mắt, lại là hai tấm giống nhau như lúc gương mặt xuất hiện ở trước mắt, liền ngay cả nụ cười đều không có chút nào biến hóa, lại sau đó biến thành bốn tấm, sáu tấm, tại liên tiếp không ngừng trào phúng cùng cười quái dị bên trong, trong vũng máu đổ xuống thi thể nhau nhau hóa thành cho tàn, mà phân thân nhưng thật giống như vô cùng vô tận, tựa như là biển sâu, đem hắn dần dần nuốt hết. thằng đến lao thang lại chịu không được cái này tinh thần ô nhiễm, đống nhiên tiếng nổ, tứ thúc tổ cứu mạng. trong nháy mắt đó, có một tấm giả yếu gương mặt theo trên cổ hắn hiện hiện. Tái nhận dâu dài tung bay theo gió, vẫn đục đồng tử mở ra. Chuyện gì? A, làm việc con a. Tứ thúc tổ liếc qua chung quanh cảnh tượng, không có chút nào động dung, chỉ là hỏi, tiền đâu? Lao thang cắn răng, từ trong túi móc ra một mai kim tệ đến, tiện tay ném ra ngoài. Kim tệ rơi xuống, bị hắn trên lưng rối ra một cái trải rộng nếp nhăn cùng ra đốn mùi bàn tay nắm chặt, có chút ấn lượng. Tứ thúc tổ lập tức thất vọng, hàng giả a, thích hợp một chút không sai biệt lắm liền phải. Lao thang giận dữ, đều thời đại nào, người hiện đại sớm mẹ nó dùng tiền giấy, tiền nào ngươi có thu hay không a? Cái này lao đang chính là phiền phức mỗi lần đi ra làm việc nhi đòi tiền coi như, mà lại chỉ lấy vĩnh hằng đế quốc thời kỳ kim tệ, thị trường bên trên chỗ nào nhiều như vậy, cho dù có cũng quý điên, không có cách nào, hắn chỉ có thể làm giả, làm cho hắn hiện tại khắp cái kia bức hoàng đế ảnh chân dung so viết tên của mình đều thuận tục tứ thúc tổ thờ dài, bĩu môi, một đời không bằng một đời a, càng ngày càng không tuân theo quý cũ, xác thực, càng ngày càng không tưởng nổi, một khuôn mặt khác theo cổ một bên khác hiện hiện, đường đột xem vào, ta nhìn a, cái này tham ra sớm muộn muốn xong. Một tấm treo tức nụ cười theo bên mặt trong vết thương nổi lên, muốn không thuê ta đi, A Kiền, đồng liên bang trả tiền là được, giúp ngươi đánh xong trận này, chỉ cần 900 vạn. Tiểu thất ngậm miệng, thiếu bực bức, tứ thúc tổ trừng mắt, lao tử việc ngươi cũng dám đoạt. Có thể làm một chút, không thể làm cút. Lao thang, hoặc là nói, thang tiền đã chịu không được đám này các loại trên ý nghĩa các tổ tông, mẹ nhà hắn đối thủ đều nhanh cơ đến trên mặt, còn đặt chỗ này mặc cả đâu. Thu đi thu đi thu đi, chờ ta chết về sau, xem ai còn cho các ngươi tiền, các ngươi liền đợi đến có cái nào ngu xuẩn tiểu hài nhi cho các ngươi đốt báo chí đi. Được thôi. Tứ thúc tổ không thể làm gì cuối cùng thở dài, coi như đánh gãy, chút tiền như vậy, nhiều nhất 5 phút đồng hồ a. nói, hắn mở to miệng, đem cái kia một viên hàng nhái đế quốc ký tệ thả vào trong miệng, nuốt vào. sau đó, khiến da đầu run lên huyết nhục tăng trưởng âm thanh liền theo lao thang trên thân hiện hiện, mà ngay tại cái kia một tấm râu ria xoan xoan gương mặt bên cạnh, thang tiền trên cổ, thêm ra một cái đầu, tóc trắng xóa, râu dài bồng bền. tuổi già sức yếu, nhưng vẫn đục đồng tử chậm rãi khi nhấc lên, liền tỏa ra khiến người không rớt mà run liệt quang. như là quan sát trước mắt kinh ngạc hai minh đệ, hắn nói, như cũ, ngươi thủ, ta công. Thang Kiền không cần nghĩ ngợi gật đầu, sáu tay bên trong hai tay không chút do dự bỏ xuống kết thúc đao cùng vỡ ra lưỡi kiếm, cấp tốc khâu cắt, hiện hiện nếp nhăn cùng vết sẹo tay khô gầy cánh tay, hướng về trong hư không cầm ra, lại lần nữa nắm chặt. Ngay sau đó, tinh hồng cùng đen nhánh sen lẫn dữ tận trường mâu liền tự cuộn trong gió hiện hiện, vẹn vẹn chỉ là quét ngang, liền trong không khí nhấc lên chấn hồn phách người sóng lớn sóng biển. Từ thượng thiện đại quần chỗ tự tay lựa chọn để bạt tiên tuyển chiêu mộ, nơi này hiện hiện, ma trận A -tula. tại cái kia hai tấm lấy huyết mạch vì hệ mà liền trên gương mặt là không có sai biệt nghiêm nghị cùng băng lãnh. Thế trắng vòi rồng đột ngột từ mặt đất mọc lên, Phong bạo cũng chết, chạy nhanh đến, trong đất trời dung chuyển, chật hẹp trong phòng an toàn kịch liệt chấn động, lấp lóe ánh đèn cũng tại tĩnh điện ăn mòn bên trong dập tắt, trong bóng tối chỉ có điện thoại camera vẫn sáng cuối cùng ánh sáng nhạt, chiếu sáng một tấm đầy mặt lệ quang gương mặt, đã khóc không thành tiếng. Ta thật xin lỗi Kaka, có lỗi với lao lầm, có lỗi với lao quý. An nghĩa, cảm ơn ngươi, huynh đệ, ta nếu là chết, ngươi nhưng tuyệt đối đừng xúc động, nhanh chạy đi, mạng sống quan trọng, không cần thiết bởi vì ta cái này tai họa đem chính mình dồn vào. Nói với quý giác là ta có lỗi với hắn về sau phiền phức hắn chiếu cố một chút mẹo của ta, ta Trần Ngọc Bạch cho dù chết, kiếp sau cũng sẽ biến thành mỹ nữ tìm hắn lấy thân báo đáp. ô, ô, ô. nhị ca, A Nghĩa nghẹn thành xanh xám gương mặt gian nan phát ra thanh âm. A, làm sao rồi? Ngươi nhưng mẹ nó đừng nói. A Nghĩa đã nhanh khóc lên, hắn sắp không chịu được nữa. Coi như linh chất bổ tề không ngừng hướng trong miệng tấn tấn tấn, nhưng bây giờ toàn bộ biệt thự đều sắp bị người phá, trong đất trời rung chuyển, hắn chỉ là duy trì huyễn tượng liền đã tình trạng kiệt sức. Trần Ngọc Bạch không nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, nhưng hắn lại rõ ràng có thể cảm giác. Nhiều như vậy hung hồn lệ quỷ khắp nơi chui tới chui lui tìm người đây. Sơ đến cái phòng an toàn này cũng chỉ là vấn đề thời gian, đến lúc đó hai ta chạy đều không có địa phương chạy. Vâng anh. Kịch trấn bên trong, toàn bộ biệt thự lại lần nữa hiện hiện với rách mà A nghĩa sắc mặt chán nhận, hiện tượng vậy mà tiêu tán nháy mắt, ở trong cảm giác, không biết bao nhiêu tàn linh như là phong bạo, chen chúc mà tới. Nháy mắt, xuyên tường mà tiến. Sau đó, liền không có sau đó. 1 2 3 4 5 6. Nhiều như vậy tàn linh, tối thiểu 10 cái, sau khi xuyên tường đi vào, thế mà ly Kỳ biến mất không thấy gì nữa rồi. Cái quỷ gì? Hắn ngốc trệ quay đầu lại, nhìn thấy một mặt mộng bức Trần ngọc bạch ghé vào trong ngực hắn hai con mèo nhưng lại tại điện thoại camera trong ngọn đèn chân ngọc bạch cái bóng lại nhỏ bé như vậy mà cái kia hai con mèo cái bóng lại tại chậm rãi bành trướng mèo. mèo mèo vẫn như cũ vui lùa ẩm ý như cũ không biết bi thương tại mèo trong cái bóng có đồ vật gì không kiên nhẫn mở to mắt hướng ra phía ngoài lướt qua sau đó những cái kia tàn linh hoạt đều biến mất không còn tâm tích chỉ có tựa như sắc bén cánh chim bóng tối từ trong phòng an toàn triển khai phản phất muốn tràn ngập tất cả cái kia đến tột cùng là cái gì làm sao rồi Trân Ngọc Bạch mở mịt đặt câu hỏi. "Không." A Nghĩa Gian nan nuốt nước bọt, gạt ra nụ cười, "Không, không có gì." Phong an toàn bên ngoài, phong bạo đột ngột từ mặt đất mọc lên, kinh thiên động địa. Tiếng vang oanh minh bên trong, biệt thự kịch chấn, không chịu nổi luân phiên trả đạp, lung lay sắp đổ. Mà ngay tại đổ sụp sâu đỉnh mảnh vỡ phía dưới, cơn bạo bán nhân mã tiếp tục bành trướng thêm, giờ này khắc này hắn đã biến thành 5 mét có thừa cốt chất cự nhân. Tức giận hò hét, "Chết để điên cuồng, luân phiên trả đạp. Mẹ nhà hắn, chết đi cho ta. Chết. Chết. Chết. Chết." chết. chết. Chấn địa trong tiếng oanh minh Toàn thân bốc lên khói đặc cùng hỏa diễm tiểu như mã phi nhanh, một cái chân biến thành bánh xe, không thể tưởng tượng nổi tại trà đạp bên trong đung đưa trái phải, sau đó đột nhiên phấn thân nhảy lên, nhảy dựng lên. Ba đầu tay nắm chặt miếng sắt cự phủ, ngang nhiên bổ vào bán nhân mã trên sọ náo. Cự phủ băng liệt, máu chảy như suối. Như là mặt ngựa quỷ dị xương vỏ ngoài bên trên, hiện hiện vết rách, dòng máu như là thoát hơi không ngừng phun ra. Bán nhân mã tiêu thảm, đưa tay muốn nổ trên mặt lưỡi bướm mạnh vỡ, nhưng quý rắc đạn đã lại lần nữa lắp hoàn tất, nhắm ngay khuôn mặt của hắn, bọ cọ. Voen, voen, voen, voen bốn tiếng súng vang lên kéo dài làm một đạo lôi mình, bán nhân mã trên mặt liền có thêm bốn cái lỗ lớn, hàm dưới, xương gò má, xương sọ, đều là tung, máu thịt bé bét. lần này hắn lại không có cách nào giống như tiểu trước đây cấp tốc chúng sinh, tại tiểu như mã không ngừng tiêu hao phía dưới đã giảm bất quá nhiều. huống chi giờ phút này quá tại vận hành tiểu như mã đã mở to miệng làm can thao thiết, gặm ăn, không lưu tình chút nào mút lấy cái này một phần tràn đầy dồi dào sinh mệnh lực máu tươi. sôi trào long huyết vận hành tại máy móc kết cấu bên trong phát ra phảng phất hí lên thế thiếu, trên gương mặt năm con bóng đèn tạo thành con mắt to tỏa, tỏa hào quang hưng phấn không thể tự kiềm chế trước sau nuốt an đại lượng tàn linh cùng bán nhân mã huyết dịch về sau bọc thép phía dưới vỡ vụn kết cấu cùng ốm lượng khung xương đã triệt để phục hồi như cũ không chỉ là như thế tại hải lượng linh chất cùng sinh mệnh ước dót bên trong hung lệ long huyết thế mà cũng tiến một bước hỏa hóa lên an mòn chuyển hóa cái này một bộ sắt phẳng tại thể lưu luyện kim thuật dẫn đạo dưới ngoại hình lại lần nữa hướng về bản chất dựa sát vào bành máy móc mảnh vỡ bay toé tại tiểu lưu mã bây giờ chịu tượng vô cùng đầu trên gương mặt vậy mà mọc ra hai con phẳng phát sừng thú ốm lượng đối xứng sắc bén kết cấu nhìn quỷ rác trợn mắt hốc mồm xấu lần này thật biến thành châu nữa không đúng, chờ một chút, lúc trước nếu như đặt tên gọi là Long Mã, có thể hay không hiện tại dáng dấp chính là cánh rồi. Quý giác còn đến không kịp buồn nản cùng lúc cảm khái, chỉ nghe thấy bán nhân mã cuối cùng hí lên, thật giống như, rốt cục cảm nhận được hoảng hốt cùng tuyệt vọng. hắn dùng hết chính mình tất cả sức lực, ra sức dây dưa, đem dây dưa ở trên người tiểu như mã hất ra, thậm chí không lo được để ý tới đã gần trong gang tấp quý giác, quay đầu hướng về bên ngoài muốn chạy như điên, thế nhưng là đã muộn. họng súng lại một lần nữa nâng lên, hoàng kim đạn xuyên giáp, bắn ra, huyết tương vẩy ra, một đầu chân gãy bay lên bầu trời. ngay sau đó là đầu thứ hai. Bán nhân mã ngã nhào trên đất, chưa từ bỏ ý định, vẫn như cũ dùng cả hai tay bò sát, nhưng lại sau đó mới phát giác được, thị giác dư quang bên trong, tiểu như mã đã phi thân lên. Ngay tại quý giác chỉ thị bên trong, cũng cầm đứt gãy cả búa, sắc bén mảnh vỡ như là trường mâu, xuyên vào cổ họng của hắn, đem hắn găm trên mặt đất đạn lại lần nữa lắp hoàn tất, nhưng khi quý giác không sử dụng đạn nguyên rùa thời điểm, trừ thuần túy vật lý lực phá hoại bên ngoài, lực sát thương thực sự là có hạn. Xuyên qua vết thương đang nhanh chóng khép lại, hai chân đứt gãy chỗ xương cốt thế mà lại lần nữa sinh trưởng. Chỉ là ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, hắn cũng đã bắt đầu khôi phục cảnh tượng trước mắt nhìn quý giác khỏe mắt của loạn ao ước đến cơ hồ thổ huyết đây chính là qua hệ thiên tuyển giả a tại cái này ngắn ngủi trong vài phút chỉ là quý giác cùng tiểu như mã rót tổn thương liền đầy đủ chém chết bảy cái hoa hư 10 cái đại quần hàng trăm hàng ngàn cái chính mình kết quả người anh em này nhìn qua còn nhảy nhót vui mừng thanh máu quả thực so màn hình còn ròn rĩ mệnh cứng dẫn đến loại trình độ này không khỏi cũng quá mẹ nó khó giết hắn do dự trung binh là không có kích phát nhiệt biến từ đạn một khi bị nhiệt biến ô nhiễm qua trừ làm đạn bên ngoài liền không có cái khắc rủng liền tiểu lưu mã đều ý không được mặc dù tiểu lưu mã bản thân liền là nhiệt biến tạo vật, lăng nhét lời nói, khẳng định không quan tâm, nhưng nhiệt biến loại đồ chơi này lưu cho người khác là được, còn là đừng giữ lại chính mình làm, bản thân liền là đột biến loại, còn lăng đi lên trồng đột biến, sợ không phải ngại sập không đủ nhanh. bất quá, qua hệ thiên tuyệt giả, Khắp người đều là bảo vật ta ánh mắt của hắn có chút meo lại, cẩn thận tường tận xem xét, khó nén tán thưởng, cái này một phần tràn đầy sinh mệnh lực, nếu như có thể hoàn chỉnh chất lọc mà ra lời nói, tất nhiên có thể để cho long huyết thức tỉnh trình độ cao hơn một bậc thang a. thật đúng là lương tài mỹ ngắn ngủi trong tĩnh mịch, hắn yếu ớt khé than đông nhiên liền cảm nhận được lo dần sở đã từng vui vẻ, rõ ràng cũng không có làm gì, làm sao hảo hảo vật liệu liền theo mí mắt phía dưới trong đất chính mình mọc ra đây, thật là kỳ quái, thật là vui sướng a thực tế là khiến người chờ mong ánh mắt như vậy, lại khiến gầm thét bán nhân mã sừng sốt một chút, không có chút nào lý do, khắp cả người phát lệnh, nhất là phát giác được quý giác trên thân cái kia thuần túy mà quỷ dị cho tàn khí tức lúc, rốt cuộc minh bạch, chờ đợi mình đến tuột cùng là kết cục như thế nào, không khỏi bắt đầu run rẩy, chửi mắng, mẹ nhà hắn, tiểu tập trùng, là ngươi nữa, mặt ngửa gào thét kịch liệt dây dưa, có gan ngươi mẹ nó liền giết ta. Tiểu Như Mã dẫm ở trên người hắn, miệng lớn vỡ ra, hỗn hợp dầu máy cùng dòng máu chất lỏng phảng phất nước bọt theo khóe miệng để lọ xuống tới, đã sắp nhịn không được. Bành! Phá giáp đạn đánh nát bán nhân mã khuỵu tay không nổi, ngăn chặn dãy rủa. Lại sau đó, một cây lại một cây cốt thép bị tiểu Như Mã rút ra, đem hắn tứ chi đóng đinh ở trên mặt đất, cố định hoàn chỉnh, phản phất tiêu bản. Đường mẹ nhà hắn nằm mơ, tiểu tập chủng. Nhưng đối mặt quý rắc dần dần tới gần mỉm cười, chiếc để tuyệt vọng bán nhân mã điên cuồng màn to, tại tinh hồng cùng xanh xám lưu chuyển trên gương mặt, hiện ra cuối cùng dữ tận, cùng chết đi. Vỡ vụn ống bô xe bên trong hiện ra cuối cùng tinh hồng, tựa như là diễm Ma trận vận chuyển, không có tận cùng tôi phát sinh mệnh, liền ngay cả chúc phúc đều tại cái này Của bạo vận chuyển bên trong vỡ vụt, không, phải nói, bị chủ động phá hủy, trô đổi lấy, chính là tựa như hải triều chạy xiết mà ra linh chất. Thân thể của hắn đang nhanh chóng bành trướng, liệt quang từ mạch máu cùng nội tạng bên trong chạy xiết, không cách nào nghịch chuyển dây dẫn nổ bị theo trong linh hồn nóng lửa, đem hắn cả người biến thành đủ để đem biệt tự đưa lên ngày khủng bố bom. Nhưng ở trước đó, cuối cùng theo hắn bên thai trô văng lên, là quý giác thanh âm. "Đừng nóng vội a lão huynh, ngươi ngồi xuống trước." Hắn nâng lên hai tay, ôn nhu an, hai ta nói điểm, xuất phát từ tâm can lời nói đi. 3. Huyết sắc dâng trào, giống như là đập nước mở ra, từ bị xé nước phần bụng phun ra ngoài, nhuố đỏ cái kia một tấm ấm áp bình tĩnh nụ cười, cuốn lượn rơi xuống. Quý giác hai tay mười ngón cùng nổi lên như dao, đâm ra, xuyên vào trong thân thể hắn, nắm chặt trái tim. Ngay tại hai tay của hắn mười ngón phía trên, linh chất lưu chuyển, phức tạp phi công ma trận tỏa sáng kia sáng, dễ như trở bàn tay đóng băng cái kia hải lượng chạy xiết linh chất, đem sắc buộc phát dây dẫn nổ bắt tắt. Lại sau đó, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ bán nhân mã trong miệng bán ra. Mấy mắt rơi vào địa ngục. Tấu chương xong, chương 136. Đêm dài đằng đẵng năm. Chương 136: Đêm dài đằng đẵng năm, cảm tạ dồ hẹn nẹt phạm đức vợ minh chủ. Chúc phúc trang bị, siêu nhiên tầm nhìn, khởi động. Từ 4 lần, 8 lần, 16 gấp đôi nhanh trong thời gian, quý giác đôi mắt sáng lên đầu tiên thực hiện ở trên hai tay chính là cho tàn nhất hệ vật tính cường hóa, đem hai tay biến thành bao trùm đao bữa phía trên công cụ, xé rách cứng, cọi cơ bắp, xuyên vào phế phủ. Ngay sau đó, hai tay mười ngón ở giữa, động tính lưu chuyển, ngưng cùng chấn, bài xích cùng dung hợp, mở ra cùng tiềm chế. Hoàn toàn khác biệt linh chất chất biến từ cái tia hai bàn tay ở giữa bắn ra, mang đến chính là đối với hết thể luyện kim vật phẩm tạo thành, không gì sánh kịp lực phá hoại, phân ly thuật phát động, nơi nhắm vào duy nhất đối tượng chính là giờ phút này bán nhân mã thể nội, cái kia đã sớm gần như hủy diệt ma trận, tựa như là hung ác đạp người thọt còn lại cái kia nửa cái tốt chân đồng dạng. giờ phút này, nương theo lấy bán nhân mã càng ngày càng cao vút kêu thê lương tham thiết, phá vỡ hủy diệt hết thể luyện kim cấu tạo linh chất phong bạo từ quý giác 10 ngón ở giữa bắn ra, nhắm chuẩn trong đó yếu kém nhất giao điểm, không chút do dự làm phá hư. tập hợp phi công đối với linh chất thao tác về sau, phân ly thuật nhắm vào linh chất phá hư hiệu quả lại lần nữa bạo tăng. Ma trận bản chất chính là dẫn hướng thượng thiện chi đạo tiêu, từ vô số người mở đường từ gầm bên trong mở ra con đường, đồng thời cũng là tập hợp thượng thiện tinh tú cùng bước lên linh chất kỳ tích chi trùng. Mà bây giờ kinh lịch luân phiên xung kích cùng trà đạp về sau, tại quá tải vận chuyển bên trong gần như tự bạo ma trận đã lại không cách nào tiếp nhận cái này nhằm vào hết thảy linh chất tạo vật hủy diệt xung kích. Thí dụ như đệ sập lạc đà cuối cùng mười tấn dâm dạng, xiên xích băng liệt cao vút thanh âm vang lên, lại ngay sau đó từng đạo phức tạp linh chất mạch kín từ gần như tan rã linh hồn phía trên hiện hiện đổ, vỡ vụn, phân ly đến cuối cùng, có như vậy trong ném mắt quý giác cảm giác giống như liền ngay cả cái gì tên là linh hồn đồ vật đều bị chính mình đàn sen 10 ngón giữ tại trong lòng bàn tay bắt lấy thế mà đơn giản như vậy đột nhiên xuất hiện hoảng hốt cùng lĩnh nộ bên trong uy giác không khỏi lâm vào mở miệng khó có thể tin không cần quá mức lực lượng khổng lồ cũng không cần công vu tâm kế đi tính toán cùng suy tính thậm chí không cần đi hết sức chăm chú điều khiển làm cái này một phần kỹ nghệ tinh túy hiện lên tại tâm thời khắc hết thảy liền tự nhiên mà vậy phát sinh phi công bàn tay vô hình ở đây cùng phân ly thuật tinh túy hoàn thành tổng hợp không có chút nào khé hở thật giống như đương nhiên nên như thế từ cao xa quan sát bên trong, hết thể biến hóa đều rõ mồn một chiếc mắt, bất luận cái gì lưu chuyển đều không thể trốn qua ánh mắt của hắn. mà tất cả tì vết cùng yếu đất chỗ, cũng biến thành rõ ràng như thế đơn giản đến, hắn chỉ cần vuông tay, từ thích hợp thời cơ cùng vị trí, đẩy đến khối thứ nhất quân bài, liền đủ để dẫn phát bất ngờ triệu dâng. cách, không thể ngăn cản tan rã cùng sụp đổ phản phất phản ứng dây chuyển quyết tán, tứ ngược, bao phủ tất cả. tại trải qua như thế dài dằng dặc bản thân tra tấn cùng sau khi luyện tập, hắn rốt cục bước vào phân ly thuật cánh cửa, từ nhìn thoáng qua bên trong, nhìn thấy phương xa mênh mông mà mỹ lệ phong quang, thậm chí cái kia dài dằng dặc lại long đông con đường. Xa xôi như thế, quý giác nắm chặt 10 ngón, không lưu tình chút nào, cầm trong tay hết thảy, ép thành phân vụn. Sớm đã không chịu nổi gánh nặng ma trận lên tiếng vỡ vụn, rực rỡ lưu quang thậm chí không kịp tàn mát, cũng đã bị máy móc hàng thần có thể hết lực số bác giữ, nuốt ăn. Lại sau đó, tại mất khống chế linh chất cùng sinh mệnh lực phản phất bom nổ tung trước đó, phi công ma trận lại lần nữa sáng lên. Luyện kim thao tác, bắt đầu. Không, cái này căn bản liền không gọi được cái gì luyện kim thuật. Chẳng qua là dựa vào linh chất thao tác là tính, đơn giản thô bạo cấp đoạt cùng vơ vét mà thôi đem bán nhân mã thân thể xem như vật chứa, lấy phi công đặc tính, điều khiển có thể đụng tay đến hết thể linh chất, hướng vào phía trong co vào, hóa thành vòng xoáy, đem hết thể sinh mệnh, linh chất cùng còn sót lại chúc phúc hội tụ tại một chỗ, lung tung quấy thành một đoàn, cưỡng ép áp thụ. Trên trình độ lớn nhất tránh tản mát cùng tổn thất về sau, đồng thời cũng chế tác thành bất luận kẻ nào đều khó mà nuốt cùng tiêu hóa hỗn tạp tụ hợp vật, cùng độc dược không có chút nào phân biệt rõ rượi. Đi ra cho ta. Nương theo lấy quý giác hô quát, bán nhân mã thân thể cấp tốc khô quát xuống dưới, phản phất thì, thoáng qua vỡ tan, phong hóa, mà khi bàn tay của hắn theo hải cốt bên trong rút ra thời điểm, liền tỏa ra mỹ lệ lại ánh sáng quỷ dị. kia là một viên vẫn như cũ đang điên cuồng nhảy lên trái tim, tụ hợp bán nhân mã lâm trung trước đó tất cả linh chất cùng sinh mệnh lực, bóng ánh sáng long lanh trái tim tản ra từng đợt quỷ dị mùi thơm ác. nhưng khi phía trên máu tươi nhỏ xuống trên mặt đất thời điểm, liền phản phất mánh độc suy suy rung động, khiến vỡ vụn sàn nhà cũng rất giống vật sống đúc đích, hiển hiện tơ máu cùng ra thịt. Bài quý giác thô bạo thủ đoạn trôi đến, trái tim theo hiển hiện lúc cũng đã bắt đầu cấp tốc đúc đúc, tăng trưởng. nếu như không phải phi công áp chế lời nói, giờ phút này đã mọc đầy khối u, biến thành không biết thứ quỷ gì. Sinh mệnh học tại trong luyện kim thuật cũng là một môn bác đại tinh thâm đáng giá công tượng dùng một đời đi nghiên cứu ngành học, lấy quý rắc trình độ này, hoàn toàn chính là tại trà đạt tốt liệu, coi như cầm tới diệp giáo sư nơi đó, trừ một cái, rất rựi, bên ngoài cũng không chiếm được bất luận cái gì chính diện đánh giá đối với người mà nói, hoàn toàn không có chút nào giá trị lợi dụng. Nhưng đối với tiểu Nữu Mã đi nói, lại vừa vặn. Sớm ở trái tim xuất hiện trong ngay mắt, tiểu Nữu Mã cũng đã xuống tới, nằm rạp trên mặt đất, cái đôi điên cuồng vùng ấy, ở trên tường lưu lại từng đạo thâm thúy vết cắt. Một tấm miệng rộng phốc phốc ra bên ngoài bốc lên nước bọt đã sớm, kèm nhỏ dãi. không thể nhào lên Nhưng khi Quý giác Ngoái nhìn nhìn qua về sau, lại mạnh mẽ khắc chế, không dám lỗ mãng. Ngồi xuống. Quý giác hạ lệnh, lập tức sàn nhà chấn động, tiểu như mã toàn bộ đều nắm trên đất, ngửa đầu, vẫn như cũ vây đuôi, đột xuất một cái nu thuận nghe lời. Tay, tay phải, không phải cái này. Đúng, chuyển cái vòng, lộ nào, tốt, ngoan a, ngoan nha. Quý giác tay trái hài lòng sờ sờ đầu của nó cùng cái cằm, cuối cùng, đem cấp tốc bảnh trướng trái tim đưa tới, được rồi, ăn đi. Tiểu như mã trên mặt đèn xe sáng rõ, hướng Quý giác trong tay trái tim cẩn thận từng ly từng tí hé miệng, ngậm lên sau đó quay đầu lại liền nằm trên đất, miệng lớn căng xé, lôi kéo, làm càng thao thiết. liền ngay cả nhỏ tại trên mặt đất giọt máu cùng thịt băm đều không bỏ qua. ngay tiếp theo sàn nhà cùng một chỗ huyên tiến vào trong miệng, ngay dắt băng vàng. Mà quý giác, thì nhìn về phía chính mình trống rông bàn tay, năm ngón tay thon dài lại trắng nõn, không có chút nào vết chai cùng tì vết, thậm chí liền ngay cả một giọt máu cùng cho bụi đều không có lưu lại. theo ý chí của hắn, phi công ma trận biến mất lại hiện hiện. rốt cục điều khiển tự nhiên, mà ngay tại trên cổ tay mặt đồng hồ bên trong, nguyên bản mới đầy một nửa số lượng hai trong đó màu vàng thế mà lại lần nữa nhảy lên thăng một lớn. Tiêu hủy đi một bộ ma trận về sau, thanh tiến độ thế mà trực tiếp nhảy lên thăng 1 phần 3, liền máy móc hàng thần năng lực đều có một loại ăn quá no cảm giác thỏa mãn. Không chỉ là như thế, từ hiện tượng trong cảm giác, bán nhân mã cả đời đối với thượng thiện lĩnh ngộ cùng cảm nhận phảng phất cũng lao qua, ngay tiếp theo để hắn đối với qua hiệu rõ cũng xâm nhập rất nhiều, thậm chí trái lại vượt qua trước đó cao nhất cho tàn một mạng lớn. Nói cách khác, không chỉ là tại luyện kim kỹ nghệ phía trên có đường tắt có thể đi, về sau chính mình cần tăng tiến đối với thượng thiện hiệu rõ cùng lĩnh ngộ lời nói, chỉ cần tìm thêm mấy cái đối ứng thiên tuyển giả, phá một đợt ma trận là được rồi. Người tốt ta, tất cả mọi người là người tốt ta. Quý giác nhịn không được chắp tay trước ngực, trong lòng đầy cõi lòng cảm kích đây đều là thượng thiên ban ân á đều nói cứu một mạng người hơn xây bảy tầng tháp. Chết thiên tuyển giả chỉ có thể làm vật liệu, còn sống thiên tuyển giả trừ làm vật liệu bên ngoài, ma trận cũng còn có thể tăng lên nghề nghiệp thanh điểm kinh nghiệm. Cái này về sau chính mình không nhiều lắm làm việc thiện sự tình, thiếu tạo sát nghiệp rồi. Tốt lên. Thời gian này, cái này sinh hoạt, thế giới này rộng rãi chúng sinh, nháy mắt đều tốt lên. Chúng ta cho tàn chính là dạng này đạo người hướng thiện ôn nhu gấm đến từ thượng thiện, liền ngay cả một hạt gạo rơi trên mặt đất cũng không chịu lãng phí, thế nhân chung quy là đối với chúng ta những này công tượng thành kiến quá sâu, hiểu lầm quá nhiều. Phi công con đường gánh nặng đường xa a. Quý giác khẽ than, nhìn qua nát ngoài cửa sổ trong bóng đêm minh nguyệt, từ bi cười một tiếng ánh trăng chừng mặc, lặng lặng chiếu sáng cái kia một tấm nhuốm máu giữ tận đói khát nụ cười. Còn bên cạnh, trong nơi hẻo lánh trong bóng tối, lông vàng tử run lên bẩy, không dám lên tiếng. Xấu, không cẩn thận nhìn thấy quý ca ăn người, không phải chỉ có chúng ta bạch lộc nhiệt thay đổi mới có thể ăn người sao, làm sao cho tàn ăn so với chúng ta còn hung. Song Toàn xong, hắn nhìn qua, còn tại đối với ta cười. Lần này là dứt khoát một điểm chính mình cắt cổ đâu, còn là lưu loát một điểm, lập tức quỳ trên mặt đất dập đầu cầu quy ca nhận lấy làm chó. Hắn nước mắt đều vào ra. "Van cầu, ta cái gì đều nguyện ý làm." Biệt tự một bên khác trong đại sảnh, đều đã nhuộm thành đỏ thẫm. Vô số khuôn mặt giống nhau thi thể lẫn nhau ra hòa, cơ hồ chồng chất thành núi, tàn chi đoạn xương cốt từ đao kiếm cùng mũi thương phía dưới rơi mà ra, huyết vũ như chút nước. Vậy đơn giản là, hàng thật ra thật địa ngục. anh, Phong bạo lại lần nữa đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành tinh hồng, mà sóng lớn sóng biển về sau, A Tu La Phi nhanh mà ra, cuốn thiếu, đao kiếm phách chạm. Giờ này khắc này, An Thi huynh đệ đã lại không có trước đây không lâu dễ dàng cùng vui sướng, khuôn mặt phía trên trải rộng vết rách, chia ra phân thân bên trong dị dạng số lượng cũng đã càng ngày càng nhiều. Chợn mắt hốt mồm. Giờ phút này, đối mặt cái này thần đến một thương, thậm chí không kịp chôn tránh. Liên ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều bị bóp tắt tại trong phế phủ. Chẳng ngang chặt đức. Cuối cùng vùng vây dày chết bên trong, đệ đệ chỉ miễn cưỡng lưu lại hoàn chỉnh đầu lâu, còn chưa rơi xuống đất, liền bị Thất Kinh huynh trưởng ôm tại trong lực, dựa vào mấy chục cái phân thân không màng sống chết kéo dài. Hắn xoay người sang chỗ khác, không dám tiếp tục do dự, tăng chân chạy vội. Chật vật trốn chết. Kim vô cứu, Kim vô cứu, con mẹ nó ngươi đến tận cùng đang làm gì? Chật vật huynh trưởng trong chạy như điên hò hét. Chúng ta chết, ngươi cùng lôi diệu hưng bàn giao thế nào? Lôi diệu hưng hắn cùng giang thành bàn giao thế nào? Con mẹ nó ngươi đến tận cùng đang suy nghĩ gì? Kim vô cứu chờ mặc, không có trả lời. Chẳng băng nói, đã sớm. Mồ hôi rơi như mưa, giống như bị đóng băng đầu dạng. Có đến vài lần, hắn thử nghiệm giơ tay lên, nhưng quanh quần tại trong xương thủy loại nào đó ác hẳn lại càng ngày càng rõ ràng. Trực giác nói cho hắn, một khi đi vào liền sẽ chết, nhất định sẽ chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết, chết. Nhưng bây giờ làm ngắn ngủi vài phút bên trong nguyên bản đủ để quét ngang toàn bộ Trần Hành Châu tàn quân, hơn nữa còn gánh vác càng nhiều nhiệm vụ cùng sứ mệnh đội ngũ tại cái này một tòa không đáng chú ý trong phế tích toàn quân bị diện. hắn càng ngày càng cảm nhận được trong đó quỷ dị ở phương xa bán nhân mã trước khi chết trong tiếng kêu rên, An Thi Huynh đệ khản giọng gầm thét, rốt cục làm hắn khỏe mắt run rẩy mắt. bất luận như thế nào, hắn là tuyệt đối không có khả năng đi vào. Nhưng trơ mắt nhìn Anh Thi Huynh đệ nằm tại chỗ này. Giang Thành bên kia cũng bản giao không đi qua. Giờ phút này, Tứ hết sức chăm chú để phòng bên trong, hắn rốt cục cắn răng, nâng lên một ngón tay, chỉ hướng bầu trời. Mây đen răng kín trên bầu trời, đung nhiên phân chấn lôi minh, điện quang phi nhanh dây dưa, hướng về đại địa rơi xuống phía dưới, hóa thành không gì không phá lóa mắt lôi đỉnh, tung hành rũ tẩu, xuyên qua phía tích, hướng về trong bóng tối đuổi sắt không buông thang kiền oanh kích mà xuống. Nhưng một khắc này, lôi minh bên trong, chỗ vang lên vậy mà là lão giả cuồng loạn tiếng cùng thiếu. hưng phấn như thế, thấy rõ ràng, tiểu tử, Tứ thúc tổ nhất miệng, đây chính là lão tử năm đó giết hết thiên thai thuật sĩ tuyệt chiêu từ trong chớp mắt phi thân lên trong tay khuấy động phong bạo trường mâu đón lấy chạy xiết lôi quang cự xa huyên ảnh lóe lên một cái rồi biến mất vậy mà đem lôi đỉnh cũng nuốt vào trong bụng biến thành chính mình một bộ phận làm hắn trong tay trường mâu cũng hiện ra nóng rực lôi quang bước lên đem lôi đỉnh cùng trường mâu cùng nhau ném phản với anh áp đảo lôi đỉnh phía trên anh minh tại giờ phút này bắn ra cuốn quanh lấy phong bạo cùng lôi đỉnh trường mâu sâu bắn mà ra dễ như trở bàn tay xuyên thủng cái kia chật vật chạy trốn thân ảnh đem hắn đóng đinh ở trên mặt đất ngay tiếp theo trong ngực một cái đầu lâu thi huynh đệ chết mà thang vai trái ra bàn tay cũng đã bị đốt thành một đoàn than cốc, đau đến hắn nghe răng trợn mắt, lao đầu Nhi không sai biệt làm được nào, đau không phải ngươi đúng không? Mà tứ thuốc tổ lại không thèm để ý chút nào, chỉ là tiếc nuối liếc qua còn sót lại thi thể, lập đầu, thua thiệt chết, giết nhiều như vậy, đầu người cũng chỉ có hai cái, tấn tước đến năm nào tháng nào a? Vĩnh Hằng Đế quốc đều mẹ nó không còn, ngươi tấn cái quỷ tước vị a? Thang Kiến giận dữ, tham dò, hiếu Kỳ nhìn ra xa, ha ha, cái kia lao đang đang làm gì đó? Sau đó, liền lâm vào ngấp trệ. Nụ cười cứng nhắc ở trên mặt đập vào mắt nhìn thấy, chính là từng đạo tử từ trong tầng mây múa thiểm điện, ngàn vạn đạo thiểm điện hội tụ từ kim vô cứu trong kêu gọi hạ xuống hội tụ biến thành thông thiên triệt địa lôi quang thiên lôi chấn chấn tại dài rằng giặc xúc thế cùng dẫn dắt về sau vô tận hơi nước bước lên bên trong từ trên đỉnh núi hình thành cái này một mảnh bao phủ hết thể lôi vân giờ phút này mọi loại năng lượng thay đổi dưới sự hướng dẫn của kim vô cứu hiện hiện thật giống như đem toàn bộ thiên tượng đều biến thành tự thân vũ khí cho tới bây giờ kim vô cứu cũng không tìm tới trong biệt thự đến tuột cùng ẩn tàng thứ quỷ gì vậy mà lại để chính mình như thế hoàng hốt nhưng chuyện cho tới bây giờ Khắc vào trong xương cốt quan lệ cùng điên cuồng thế mà chiếm cứ thượng phòng áp đảo kinh hoàng cùng do dự đã tìm không thấy hai hỏa ngầm cùng ý hiếp đến tận cùng ở nơi nào vậy liền đem trước mắt cái đáng chết này bị tự triệt để tan thành mây khói con mẹ nó thang tiền trợn mắt hốt mồm vô ý thức thúc dục, trời hắn a tứ thúc tổ nhưng tứ thúc tổ lại không núp đích chỉ là hỏi thời gian đến ngươi muốn tụ phí sao ngươi mẹ nó thang kiền mau tức chết sờ khắp túi chỉ tìm tới hai cây vàng rồi nhưng tứ thúc tổ lại khịt mũi coi thường nhìn cũng không nhìn mắt không sai biệt lắm được đầy đủ người tiền giấy đã là ta lằn danh nói hắn đề nghị Không được, ngươi đem cha ngươi kêu lên chứ sao? Cha ngươi gần nhất tính tính tốt rất nhiều, thật tốt thương lượng một chút, cùng ngươi nhị thúc đi ra ngựa lời nói, chỉ cần tám mươi người tế sống là được. Thang kiền triệt để phá phòng, sắp khóc đi ra, tham gia liền mẹ nó chỉ còn lại ta một cây giòng độc đình, còn đặt chỗ này thu các ngươi cái kia bức tiền đâu. Huyết mạch là huyết mạch, nguyên tắc là nguyên tắc. Tứ thúc tổ cuối cùng nhìn hắn một cái, lạnh giọng nói, lực lượng chính là giá trị bản thân. Thắng lợi, thất bại, sinh tồn, tử vong đều thành lập tại trên đó, cũng theo sát phía sau. Nếu như lực lượng không lấy hy sinh đổi lấy, như vậy còn lại hết thảy đều không có ý nghĩa không có đại giới liền không có kết quả đang dần dần trong tiêu tán tứ thúc tổ chỉ để lại cuối cùng lời nói đây chính là đại quần lẽ phải ta mẹ nó chính mẹ ngươi cái chân thang tiền huyết lệ đều nhanh báo tố đi ra sau đó sau lưng đống nhiên nô ra cái đầu cùng hắn cùng một chỗ nhìn ra xa mẹ a quý dắt trợn mắt hốt mồm ta còn nói cái này lão đang nửa ngày ở bên ngoài là không nín được tìm nhà vệ sinh đâu kết quả thì ra là tại tụ lực muốn đến cái lớn sao nốt ngạt nóng bỏng gió từ phương xa của tới lại mang không đến mảy may ý lạnh xên xẹt tầm không khí đã bao phủ cả ngọn núi khó mà hô hấp từ kim vô cứu dẫn đạo dưới Trong tầng mây năng lượng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt, ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, cũng đã hình thành mênh mông lôi đỉnh hải dương, bao phủ tất cả. Khắc cốt ác hàn bao phủ tại mỗi một cái thiên tuyển giả hỗn phách bên trong, gần như ngạt thở khủng bố áp lực tràn ngập tất cả. Tại như thế dài rằng giặc dẫn dắt tụ lực về sau, trước nay chưa từng có cường bạo lực lượng sắp phát tiết mà xuống, đem toàn bộ biệt tự triệt để chôn vùi. Hình trọng tí một trong hệ đọc xong đầu về sau, lực phá hoại sắp lâm ly biểu hiện ra tại mỗi một cái quỷ xui xẻo trên đầu, làm không tốt có thể một đợt trực tiếp đem biệt thự đều san bằng. Nơi nào đến loại này cường lực lão đăng? Đừng mẹ a Mẹ a hữu dụng không? Thang Kiền muốn chọc giận chết, thậm chí không lo được truy cứu gia hỏa này biến mất bao lâu. Ngươi không phải cho tàn a? Nhanh cầm suất thần kỳ tiểu đạo cụ đến chơi chết hắn a. Ta phải có loại đồ vật này sử dụng, nơi nào còn cần đến lưu đến bây giờ. Quý Giác thở dài, tính thăm dò hướng về Kim vô cứu bắn một phát súng, kết quả Kim vô cứu mí mắt đều không nhét một chút. Tiêu xạ ra ngoài đạn tại điện từ bình chướng bài xích phía dưới, vậy mà bay ngược mà quay về, lau Quý Giác tóc bên cạnh đinh tiến vào trong tường. May hắn giật đầu đầy đủ nhanh, cái này nếu là tại thường ngày, hắn bao nhiêu đến cân nhắc đâm hai lần cổ. Thông qua biểu ca khẩn cấp cầu sinh hiệp nghị đến mở một đợt giai đoạn 2, nhưng bây giờ hắn lại không dạ. Hắn có treo A. Mặc dù không có trái thanh long phải mạch hổ, nhưng hoang khư thật ở giữa rốn thượng hả sao? Đây chính là hập mang cho ta tự tin biết hay không? Lao thang ngươi xem trọng nào? Quý giác ho khan một tiếng, vớt một chút tóc, đứng ra, vu vô, vô bờ vai của hắn, bạn thân cho ngươi trang một đợt. Nói, đột nhiên theo trong phế tích này ra, chỉ hướng phong bạo lôi hỏa bên trong sắp sửa buộc phát kim vô cứu. Tiếng nổ hò hét, Lao đang nhận lấy cái chết trong ngay mắt, vát tỉ lưu ở trên người hắn mãi nở vạ ra chỉ ngay tại quý giác linh chất chuyển vào phía dưới giải phong, một sợi tựa như ảo mộng tinh quang từ đầu ngón tay tạo nên, biến mất không thấy gì nữa, lôi đình vẫn như cũ, phong bạo vẫn như cũ, liệt diễm bước lên, không có chút nào biến hóa, chỉ có đổ nát thê lương đằng sau, thang truyền nô đầu già, một mặt mở mịt có thể chớp mắt sao? quý giác lốc trệ một chút, ngẩng đầu, nhìn thấy kim vô cứu rốt cục liết tới ánh mắt, đầy cõi lòng nghi hoặc, mười hai vạn phần không hiểu, nơi nào đến thẳng hề? ách, không có ý tứ, lầm. quý giác gian nan cười nhẹ một tiếng, muôn ôn quyền tay, nói một câu cáo tử váy giày đáng tiếc, hắn đã không động đậy. trong lúc bất chợt, toàn thân cao thấp đều mất đi cảm giác, phản phất hóa đá, không, hóa đá đã bắt đầu. tóc của hắn, làn da cùng quần áo, đều cấp tốc mất đi màu sắc, phản phất hơi mở, chiếu dọi phạm sai lầm tổng phức tạp tinh thể huyền quang. ở qua trong giây lát, biến thành một bộ pho tượng, vẫn như cũ duy chỉ lấy đưa tay trước chỉ động tác. uy phong lâm liệt, không ai bị nổi đứng tại chỗ chờ chết. lại sau đó, rốt cục cảm nhận được cái kia dần dần hiện hiện của bạo lực lượng, rõ ràng như thế, thí dụ như núi lửa bùng phát, nhưng tiếp nối chính là, hắn giống như đặt mông ngồi tại trên miệng núi lửa. hả chờ chút có phải là lại không đúng chỗ nào gình quý giác yếu ớt ý thức triệt để bị trong linh hồn chỗ phun trào mà ra khí tức khủng bố mất mất tựa như là biến thành ngón thạch tiếp nhận ngàn vạn năm gió táp mưa xa cuối cùng từ lôi minh địa chấn bên trong mở triển lộ ra ngàn vạn năm bên trong chỗ thai nén mà thành lăng lệ huy quang đại sơn dẻo vang hải triệu tiếng vang núi cùng biển xa xăm hồi âm kéo dài trung điệp, thế gian vĩnh hằng bất biến chi vật từ cái tia kết tinh chi quang chiếu bên trong hiện hiện mắt phản phất là rồng khủng bố bóng tối từ cách xa tận thế quang tới khinh miệt nhìn ngay một khắc này kim vô cứu rốt cục tái người biến sắc thế như là đã muộn Ngay tại vô số lôi đỉnh cùng điện quang quanh quần mây đen về sau, càng thêm cao xa trên bầu trời, đột nhiên hiện ra một sợi tựa như ảo mộng quy quang. Từ cái kia thay đổi tràn ngập màu tím sẫm bên trong, phản phất có ít chi không hết tinh thể hình lăng trụ chiếu rọi, đem toàn bộ bầu trời đêm đều biến thành hoa lệ chói lọi vạn hoa kính. Vô số huy quang xen lẫn vòng xoáy, liền cấu thành dòng đôi mắt, nhưng rất nhanh, lại phản phất ảo giác biến mất không thấy gì nữa. Con mẹ nó, con mẹ nó, con mẹ nó. Đó là cái gì? Thang Kiền sợn cả tóc gái, bản năng muốn quay đầu chạy trốn. Tựa như là nhìn thấy có người đối với bên chân con dán bưng lên pháo hỏa tiễn. Mãnh Đây chính là mãi nở và a tăng ngầm. Năm năm trước, cái kia không biết chỗ nào đến nữ thần đã tại trung thổ cùng thiên đạo giết đầu người của quận, bị liên bang chiêu an về sau, lại mẹ nó tại liên bang giết đầu người của quận. Theo Hoang châu giết tới vân châu, cuối cùng một mực giết tới thiên nhân mỹ mắt phía dưới, cứ thế biến mất vô tung về sau. Thế mà hiện tại lại xuất hiện rồi, nghiêm túc sao? Giờ phút này thang kiền ghé vào trong phía tích, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, chính mình đến tuổi cùng không cẩn thận trôi tiến vào bao sâu trong nước. Tĩnh mịch, đột nhiên xuất hiện. Phong bảo im bặt mà dừng, không khí hóa thành hổ phách, hỏa diễm đình trệ, lôi đình kết, từng khúc dạn nước mây đen phía dưới. Hồng quang lấp lánh, trăng sáng treo cao, tính trệ đóng băng trong thế giới, hết thảy đều trở nên xinh đẹp như vậy. Nhưng đình viện bên trong đã lại không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức, hủy diệt sẽ bị càng côn bạo hơn hủy diệt nơi ba bọc, tử vong sẽ bị càng thêm trang nghiêm tử vong chôn nứt Từ cái kia cao xa thoáng nhìn bên trong, kết thúc sớm đã lặng yên không một tiếng động đến, không có dây rùa cùng trốn tránh chỗ trống, thậm chí liền ngay cả lưu lại di ngôn cùng cảm nhận hoảng hốt cùng tuyệt vọng thời gian đều không có. Ngay tại giữa không trung, đóng băng lôi hỏa ở giữa, kim vô cứu thân thể lặng yên không một tiếng động băng liệt một góc, tái kẽ nước từ trên làn da lan tràn khuyết tán đến cuối cùng biến thành tung bay tinh thể bụi biến mất không thấy gì nữa lôi đình hỏa diễm phong bạo, đều như thế tượng như ảo mộng thoái quang phiêu tán tự phế khư phía trên lên xuống giống như là ngàn vạn cái đom đóm cùng múa theo gió mà đi dần dần không biết tung tích đến tận đây toàn quân bị diệt mà ngay tại cái này hàng dài đến nhìn không thấy cuối cùng trong yên tĩnh chỉ có quý giác khẽ than thở một tiếng hắn hai tay chắp sau lưng ngắm nhìn vẫn như cũ treo cao minh nguyện phản phất cảm khái một vòng này ánh trăng chứng kiến từ xưa đến nay bao nhiêu đấu tranh cùng tịch mịch Ngay tại hắn lo lắng lấy nói chút gì có bức cách lợi kịch, vì một vòng này hoàn mỹ vô khuyết trang bức vẽ lên một cái viên mạng dấu chấm tròn lúc, chỉ nghe thấy. Trong phế tích lông vàng tử cuồng loạn tiếng cùng thiếu, chạy như điên, reo hò, múa, thậm chí quên đi chính mình không có mặc quần. Ta xong rồi. Hắn qua tay múa chân hò hét, ha ha ha ha, ta xong rồi. Một đường lưu quang từ đấu tranh về sau trong phế tích hiện hiện, hội tụ, rơi ở trên người hắn. Kia là. Quý giấc chấn kinh bay đầu, trong mắt đều nhanh trường ra ngoài, thượng tiện chúc phúc. Tấu chương xong, chương 137. Đêm dài đẳng đắng 6. Chương 137, đêm dài đằng đằng 6. Mọi người đều biết, trước khi đại chiến tất có tiếp tế, đại chiến về sau tất có kết toán. Mà tại rất nhiều bên trong thượng thiện Bạch Lộc cùng đại quần chúc phúc đều là nhất là nhanh loại kia, dù sao mạnh được yếu thua hoang dã tranh đấu cùng ngươi chết ta sống chiến tranh thường thường đều tương đương ngắn ngủi cùng kết liệt, mà lại kết quả minh xác, không tồn tại mập mờ không gian, thắng chính là thắng, thua tại chỗ liền chết. Trong biệt thự ngươi chết ta sống đấu tranh vừa mới kết thúc, đến từ Bạch Lộc chúc phúc liền từ trên trời giáng xuống. Thật giống như dẫn chương trình cái này một đợt đoàn đánh cho không sai, lão bản khen thưởng cái hòa mà trong đó lớn nhất thu mọi người chính là một mực tại biên giới Ho bờ căn bản liền không có tham gia đoàn lông vàng tử. Dù sao cũng là trong biệt thự duy hai hai cái căn chính miêu hồng Bạch Lộc, mà lại dù sao cũng là có như vậy điểm giờ cờ ở cùng chuyển vận, mặc dù có chút ít còn hơn không, nhưng thắng ở chết người quá mẹ nó nhiều, mà lông vàng đẳng cấp hiện tại quả là quá thấp. Mơ mơ hồ hồ đánh một trận, đồng dạng kinh nghiệm, hắn đẳng cấp liền trực tiếp ngồi trên xe vô giả. Bị Quý Ca đánh một lần ổ, liền cơ hồ lấy không một cái chúc phúc trở về, hiện tại lông vàng cũng đã gần muốn vui điên. Thật giống như chuột trộn lẫn tiến vào manh hội đồng bên trong, mơ mơ hồ hồ đi qua đạp một cước sau đó liền phân nửa phiến bỏ bít tết trở về nhà, trực tiếp hiện trường ăn tết. nhưng ngay sau đó phát sinh sự tình, liền chấn kinh tất cả mọi người cái cảm. kém chút để lông Vàng hiện trường một hơi nhi không có thở tới, trực tiếp rát đi qua. khi bọn hắn quay đầu nhìn về phía biệt thự hải cốt thời điểm, từ trong thính đường máu tươi cùng hài cốt ở giữa, một chút ánh đèn lấp lóe, chiếu sáng phản phất không tồn tại ở nơi đây với ảnh. phản phất từ vĩnh hằng hỗn độn cùng tự do hoang dã mà đến, máu cùng chết tàn khốc chi lâm bên trong, Trang Nghiêm Bạch Lộc ngó nhìn, nhìn về phía nơi đây. từ cái này thảm thiết săn giết cùng tranh đấu trong tiêu gọi, Bạch Lộc chi ảnh triệu tập mà đến chứng kiến cái này một phần phong phú săn đuổi đây là thượng tiện cảm hóa lao thang nhẹ nhàng trong tĩnh mịch tựa như huyễn ảnh bạch lộc nhẹ nhàng linh hoạt dạo bước tại dòng máu cùng thi hại ở giữa từng bước một hướng đi lông vàng tử ngay tại lông vàng mừng như điên nhìn chăm chú cùng chờ bên trong trực tiếp truyền quang tiếp tục hướng phía trước cuối cùng đứng ở trước mặt quý giác Trầm mắt quan sát quá mức dài rằng giặc đối mặt bên trong quý giác cứng ngắc khô khóc nuốt nước bọt rốt cục vẫn là nhịn không được đặt câu hỏi ngươi làm gì bạch lộc không nói gì phản phất chỉ là tiếp nối thở dài quay người rời đi huyện ảnh tiêu tán không có tung tích gì nữa đi rồi Quý giác mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin. Uy, không chừa chút thứ gì sao? Hắn khó có thể tin gào thét. Ta cũng có chuyện vận à, đoàn trưởng. Không phải, ta mở vở à. Ta toàn trường tốt nhất. Đoàn trưởng. Đoàn trưởng. Chỉ tiếc, không người đáp lại. Chỉ có không duyên cớ bị nhìn hồi lâu. Quý giác một mặt một bức. Hồi lâu, lão thang thở dài tới, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Bạch lộc giống như rất xem trọng người à. Có sao? Quý giác mờ mịt, không thể nào hiểu được. Nếu như thật xem trọng lời của mình, làm sao không tùy tiện khen thưởng cái hỏa tiễn phi thuyền cạn vận A nơi nào có nhìn một chút liền đóng lại phòng trực tiếp, lao thang chết lặng thở dài, đáng tiếc, ngươi mẹ nó không lên đạo a, a, quý giác ngọc bức, ngươi nói cái gì? ngươi cứ nói đi. Lao thang nhìn xem tấm kia một mặt vô tội gương mặt, khí hàm răng như ngứa, hận không thể lập tức bang bang cho hắn hai quyền. Như thế một sóng lớn tranh đấu cùng đấu tranh, lấy yếu lăng mạnh điển hình thức săn bán. Ngươi phạm là muốn cự còn nên một điểm, khoe khoang một chút phong tao, nói tiếng bạch lộc ca tốt uy manh, bạch lộc ca thật là lợi hại, bạch lộc chi đạo thật ngư bức. người ta thượng thiện nói không chừng đều mua cho ngươi túi sách. Kết quả thượng thiện cảm hóa đều mẹ nó đến nhà ngươi cổng liền kém tự mình đến điểm ngươi, ngươi tên chó chết này là nửa điểm tâm tư đều không có à? Không phải bạch lộc keo kiệt không cho, là ngươi mẹ nó không muốn qua. thanh toán phần mềm đều mở ra, ngươi sừng suốt không làm cho người ta mã hai triệu, ngươi để lão bản làm sao cho người khen thưởng? hắn xem như thấy rõ, quý giác cái này cậu vật trong lòng, sợ là từ đầu tới đuôi liền đối với bạch lộc bộ kia, một chút hứng thú đều không có. Có lẽ có hứng thú, nhưng thực tế không nhiều. chưa từng dâng lên bất luận cái gì như thành, cũng chưa từng bởi vì cái này lấy yếu thắng mạnh săn bắn cùng tranh đấu có quá nửa phân kích động cũng khát vọng, chưa hề từng hướng tới qua bạch lộc đại biểu chỉ là xa xa nhìn ra xa cái này một đợt hỏa tiễn lão bản ở trong tay nắm một đêm sừng sốt không tìm được cơ hội đưa ra ngoài cho ngươi cơ hội ngươi bất tranh khí a chỉ là tại cuối cùng trước khi đi nguyễn hắn một cái đã là bạch lộc khó được tốt tính gặp được sự tình tìm thêm tìm chính mình vấn đề đừng lại thượng tiện nào. lão thang đều sắp tức giận chết làm nhiều như vậy trộn lẫn như thế sâu kết quả đối với người ta nửa điểm ý nghĩ đều không có cái này cùng lựa gạt cưới cha nam khác nhau ở chỗ nào từ bên cạnh chẳng biết lúc nào trở về tiểu an dùng sức gật đầu biểu thị khen ngợi quý giác ca là dạng này quý giác biểu lộ rung rẩy Nhiều lần muốn nói lại tôi, chỉ có thể oán thầm, làm sao đầu năm nay thượng thiện còn giảng cứu thuần yêu. Ta không muốn, chẳng lẽ ngươi liền không thể mạnh mẽ đem a? Tất cả mọi người là đi ra chơi đùa, xa hoa trụ lạc anh anh em em, theo như nhu cầu chẳng phải được rồi. Làm sao liền nhất định phải để ý, nhất định phải lưỡng tình tương duyệt mới có thể rồi. Thật phía dưới, Bất Quá đã bạch lộc không cho, hắn cũng không có gì có thể tiếc. Dù sao mình trước mắt tại cảm hóa giai đoạn, còn tạm thời không cần tìm kiếm bạch lộc ban ân. Húm hổ, hắn cũng không có ý định phóng túng chính mình khao khát, thời ra công xiển, đi đầu nhập cái kia một mảnh săn giết trong hoang dã đi mà đối với cho tàn đến nói, đêm nay thu hoạch đã đầy đủ phong phú, quả thực tựa như an kết đồng dạng. cái khác kẻ tập kích trên thân mang việc vụn vật luyện kim vật phẩm không nói, đều có thể lấy ra luyện tập phân ly thuật cùng tăng tiến năng lực. mặc dù không có công xưởng phụ trợ, không có cách nào tại chúc phúc tiêu tán trước đó kịp thời bảo tồn, nhưng lưu lại thi thể cũng vẫn là có thể dùng mà. quý giác bận rộn giống như là cần cụ tiểu băng mật, tại trong biệt thự chọn chọn lựa lựa, lấy thủy ngân phong tỏa giữ có thể sử dụng bộ phận, chẳng được bao lâu liền chồng tràn đầy một xe. quả thực là cần kiệm công việc quản gia tiểu năng thủ đến đằng sau, hắn chỉ cầm thủ chính mình mang thủy ngân căn bản không đủ dùng chỉ có thể tại tận lực đem thuận tiện bảo tồn cùng giá trị cao hơn bộ phận bảo lưu lại đến. Còn lại, nhìn đau toàn bộ cho châu ăn ngựa đột xuất một cái tuyệt không lãng phí. Mà sơ đến cuối cùng, tại trong đình viện, hắn thế mà còn tìm đến một cái nhìn qua rách rách dưới dưới linh đang, tựa hồ là vừa mới cái kia thiểm điện lao đang cuối cùng lưu lại di vật. Có thể tại mãi nở và hủy diệt bên trong may mắn còn sống sót đồ vật, hàng kim lượng quả thực bảo dạng. Mặc dù một lát không hiểu rõ cái đồ chơi này làm sao dùng, nhưng trước Phong Tồn giữ lại tổng không sai. Bận rộn mấy giờ, thẳng đến sau nửa đêm, quý giác mới rốt cục rút ra không đến đi chấn an một chút còn bị nhốt tại trong phòng an toàn Trần Ngọc Bạch đêm dài lắm mộng, quỷ biết kế tiếp còn sẽ phát sinh cái gì, trước hết để cho hắn tại trong phòng an toàn đợi cho bình minh lại nói. Tiện thể nghiêm túc cảnh cáo một chút, giúp ngươi thuần túy ra ngoài bằng hữu nghĩa khí, ngươi nhưng mẹ nó tuyệt đối đừng lấy oán trả ơn, tiếp sau tới tìm ta lấy thân báo đáp. Quay đầu, nhìn về phía ngoan ngoãn ngồi trong phòng khách tiểu An lúc, Quý giác liền nở nụ cười. Dẫn theo túi thuốc, hướng về hắn vây vây tay. Ra hiệu hắn tới. Thu thương rồi. Quý Giác bẹo lên ý dụng tay, dùng dao giải phẫu đẩy ra áo thun cổ áo kéo sợ, đường lúc ta giúp ngươi nhìn xem. Không có gì đáng ngại, Quý Zác ca Tiểu An cười cười, chỉ là bị thương ngoài da, đã bôi thuốc. Còn là phải chú ý, vạn nhất biến thành nội thương hoặc là không có khép lại tốt liền không xong. Quý dắt cẩn thận từng ly từng tí đem phần cổ vết thương rửa giấy sạch sẽ về sau bôi thuốc, đánh băng vải về sau, mới thở phào nhẹ nhõm. Dạng này liền xử lý tốt. Hai tay của hắn nu hòa đè lại bả vai của thiếu niên, phản phất Trần An nhưng trắng non trên hai tay lại có sai tổng hoa văn phức tạp hiện hiện, mà trận phi công, nháy mắt liền cương ép giằng buộc cùng đóng băng hết thể linh chất vật chuyển, mà xem ra nhẹ nhàng ngón tay đã cách yếu kém lằn ra, đặt tại động mạch chủ phía trên. Thế là. Ôn Uyên ngữ khí bỗng nhiên bằng lánh. Tại một đêm nhẫn mại về sau, rốt cục chân tướng với bày. Có thể hay không nói cho ta, ngươi đến tận cùng là ai? Quý Giác không người xuống, ghé vào lỗ tai hắn hiếu kỳ đặt câu hỏi. Ngươi đem bằng hữu của ta làm sao rồi? Quý Giác ca, Tiểu An mờ mịt, vô ý thức muốn quay đầu, thế nhưng là xương cổ cùng động mạch lại bị đè xuống, khó mà tự chủ. Một mặt nghi hoặc cùng hồi hộ, làm sao rồi? Quý Giác ngẩng đầu, nhìn xem phía trước. Liên tại bọn hắn phía trước, rơi xuống đất lớn kính rõ ràng chiếu dọi ra bộ dáng của hai người, rõ ràng rảnh mạch. Chi tiết, một vết nước tuấn lượn mà qua đem giữa hai người hòa thuận cùng nụ cười đều cắt đứt, chỉ còn lạnh lùng với tàn. "Ta chính là Tiểu An a." Thiếu niên kinh ngạc cái mắt, không hiểu, ngươi hoài nghi có người giả mạo ta sao? "Có thể có thể, rất giống, đã có thể không cần học." Quý giác lạnh lùng đem ngón tay nắm chặt một chút, "Ta thừa nhận, ngữ khí của ngươi, thần sắc cùng linh chất ba động đều cùng hắn giống nhau như lúc, có thể phán đoán ngươi có phải hay không Tiểu An rất đơn giản, chỉ cần đem ống quần vén lên đến là được." Tiểu An giơ tay lên, chậm chậm kéo ống quần, lộ ra trên đầu gối cây đinh, cùng nguyên bản giống nhau như lúc. Ngắn ngồi trong yên tĩnh, Quý Dác rốt cục nhịn không được nhẹ nhàng thở ra cảm ơn trời đất hắn rốt cục nợ nụ cười ta còn tưởng rằng ngươi bị bảnh một sát na kia từ mỉm cười bên trong quý giác không chút do dự hung ác xuống ra tay ác độc phi công linh chất thao tác không lưu tình chút nào đảo loạn đối phương thể nội linh chất khóa kín động mạch cổ huyết dịch lưu động từ trong chốc lát hai tay co vào động tĩnh chuyển đổi phát động phân ly thuật nhưng ở trước đó thủ hạ của hắn trợn trống không phi công ràng buộc bị tránh thoát liền ngay cả diệu thủ thiên thành đều với tay không nổi mà phi công linh chất thao túng đều không có phát giác được bất luận cái gì linh chất vận chuyển dấu hiệu chỉ là thuần túy cơ bắp thao tác dựa vào rượu đến đỉnh phong chấn động cùng có vào, không có chút nào trước giao cùng dấu hiệu, ngáy mắt theo quý giác giảng buộc bên trong thoát ly, lách mình xuất hiện tại gian phòng bên kia. cho tới bây giờ, cái kia tinh tế thon thả thiếu niên mới nhịn không được, phát ra một tiếng cảm khái. hở, rõ ràng trừ trương lão tiên sinh bên ngoài, liền ngay cả cái kia gọi đồng hòa hạ hệ thờ đều không có phát giác được à? tiểu an quay đầu nụ cười vui sướng, phải chăng quá nhạy cảm đây? rõ ràng vẫn như cũng là cùng vừa rồi không có chút nào khác biệt hình dạng, nhưng khí tức lại hoàn toàn khác biệt, lăng lệ như mũi nhọn, phiêu hốt như miến ảnh, khó mà nắm lấy chỉ là nhìn chăm chú, liền làm quý giác mổ hôi lạnh lâm ly. chẳng lẽ nói đơn thuần bệnh đa nghi liền hướng tin cậy bằng hữu của mình phát động công kích sao? Tiểu An, lắc đầu, bất đắc dĩ cảm thái, thật quá phận a. quý giác ca, quý giác ca là ngươi gọi sao? quý giác không lưu tình chút nào bất cỏ, trong tiếng vang, tám phát nghiệt biến tử đạn đều không giữ lại chút nào bắn ra, tại cái này dự đoán chọn tốt chật hẹp trong gian phòng, thậm chí không có tranh lẽ không gian. nhưng giờ phút này, tám phát nóng bỏng đạn tại ra khỏi nòng ngáy mắt, thế mà liền toàn bộ biến mất. làm, Tiểu An nắm chặt thành quyền hai tay triển khai lúc. Từng khỏa hoàn chỉnh đầu đạn liền theo mở ra 10 ngón ở giữa rơi xuống, rơi trên mặt đất, thậm chí phía trên thủy ngân phong tỏa đều không có phát động. Lông tóc không tổn hao. Coi như thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của ta có được hay không? Tiểu An vẫn như cũ mỉm cười, như thế ngọt nào, có thể hay không nói cho ta, đến tụt cùng là nơi nào làm lộ đâu. Nguyên nhân rất đơn giản. Quý giác cười nhạo, đương nhiên là bởi vì người mẹ nó không có nhớ lao tử thánh luôn lu ca. Tấu chương xong, chương 138. Đêm dài đẳng đẳng bảy. Chương 138, đêm dài đẳng đẳng bảy. Tốt ta, cái này hoàn toàn là nói bậy hắn cũng không có hảo tâm đến sẽ nhắc nhở đối thủ đến tận cùng là nơi nào xảy ra vấn đề coi như đánh không lại thưởng thức đối phương sức đầu mẹ chán tìm không thấy bất luận cái gì chỗ sơ suất hoang mang bộ dáng mới càng phù hợp khẩu vị của hắn một chút xác thực thân cao tướng mạo linh chất ba động thậm chí khí tức toàn bộ đều hoàn mỹ vô khuyết không quả thực chính là bản nhân nhưng coi như tiểu an không nhìn dẫn chương trình công lược đổi khẩu vị nhìn tống nghệ phim truyền hình đổi quen thuộc sữa tắm cùng xà bông thơm nhưng ma trận luôn luôn không có cách nào đổi a mà từ nhiệm vụ bắt đầu đến nay hắn liền không có gặp qua tiểu an dùng qua ma trận An Giang ném bình chi kỹ sát thực rất lợi hại, các loại biến hóa tầng tầng lớp lớp. Thế nhưng là, mãi cho đến trước đây không lâu, quý giác lật khắp trong biệt thự còn xuất lại video ghi chép, rốt cuộc xác định, Tiểu An cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua ma trận, kiếm khí tụ tập biến. Chưa nghe nói qua, không hiểu rõ. Sát thực, nói không chừng đâu, nhưng người nói ta liền tin sao? Giờ phút này, tại biệt thự bên ngoài, hóa thành chim rồi Tiểu cửu hướng về quý giác chia sẻ tầm mắt của mình, thấm nhuần hắc ám, bóc đi mê vụ, dễ như trở bàn tay liền khóa chặt cái kia một bộ trong hồ nước chìm nổi thi thể. So sánh quý giác theo đồng họa nơi đó gọi đến cục an toàn kho số liệu viếng thăm quyền hạn, đã nhận rõ thân phận, triều thành hoang tập tiếng tâm lừng lây sát thủ. Bạch Lộc Thiên tuyển giả lũ máu. Sớm tại 4 năm trước, liền đã đột phá thuế biến cấp độ, bước vào trùng sinh giai đoạn. Tối thiểu cấp 6 đặt cơ sở thiên tuyển giả, đã lặng yên không một tiếng động chết tại trong hồ nước, trái tim vị trí thêm ra một cái xuyên qua lô lớn, nhưng trên mặt lại chợt không sợ hãi cùng tuyệt vọng, ngược lại mang nụ cười thỏa mãn. Phản phất trước khi chết chứng kiến vĩ đại giường nào kỳ tích bình thường. Thợ săn cùng con ngồi ở giữa thắng bại, đã sớm phân ra nhưng như thế kinh người săn đuổi, bạch lộc lại vì sao không có lọt mắt xanh người đầu? trừ phi theo bạch lộc đối thủ như vậy, đối trước mắt tiểu ăn, mà nói, căn bản không cử gọi được đối thủ, bất quá là tiện tay có thể thức ăn trình độ, chỉ thế thôi. còn nhớ rõ lời ta từng nói sao? trong tĩnh mịch, quý giác thăng nhẹ, tín nhiệm, có đôi khi là một loại rất yếu đối đồ vật, nhưng hoài nghi nhưng rất mạnh mẽ. hứa hồ đều lâu như vậy, coi như ta lại xuẩn, còn không đến mức đem bằng hữu của ta nhận lầm, quen thuộc, sửa tám, ma trận hay là thắng bại, những vật kia đều chỉ bất quá là manh mối mà thôi nhiều nhất bất quá là dẫn phát hoài nghi nguyên nhân dẫn đến mà thôi, quen thuộc có thể biến, xưa tắm có thể đổi, ma trận cũng có khả năng mất linh. Huống hổ, liền xem như Tiểu An thật hợp lý quý rắc trước mặt, đem lục máu tại chỗ ngược sát, quý dắt cũng chỉ sẽ sợ hai thán phục đồng thời vô tay, An mừng bằng hưu của mình tiến thêm một bước, cường đại như thế. chân chính giải quyết dứt khoát, khiến tất cả hoài nghi cùng giả thiết như là bụi bặm kết thúc chứng cứ, ngược lại là vừa mới đối phương triển lộ ở trước mắt chính mình, tự chứng. Tây Đinh, mặc dù cho tới bây giờ không nói ra miệng, nhưng hắn kỳ thật vụng trộm lặng lẽ nghiên cứu qua, ngay tại hỗ trợ lắp đặt chi giả thời điểm, thuận tay sờ một chút, liền một chút. Sau đó đến tiếp sau lại lấy cơ phiên bản thăng cấp hoặc là điều chỉnh thử thời điểm, đem trạng muốn cụ thể cùng kết cấu đều thăm dò. Thời gian dài như vậy đến nay, trừ tại trong công xưởng làm quyển chó bên ngoài, hắn vẫn luôn đang suy nghĩ làm sao đem cái kia phá ngoạn ý nhi lấy xuống mà lại không phát động cảnh báo. Theo cảnh báo mẫu đủ lệ phá giải đến bỏ đi lúc phương thức phương pháp, luân văn đều mẹ nó nhanh biết một tiên. Kết quả đây, người mẹ nó liền cầm cái bộ dáng hàng liền đến lừa gạt ta rồi, lừa gạt quỷ đâu? Làm sao rồi? Làm sao rồi? Làm sao rồi? Cho tới bây giờ tiếng bước chân nặng nề theo cuối hành lang vang lên, lão thang chạy như điên thăm giỏ, chia của không đều nội chiến đến rồi, lại tới việc, hắn lúc đầu muốn hô một câu thêm tiền nhưng đòi đánh, nhưng nhìn thanh tràng bên trong thế cục về sau, liền lại nhịn không được trợn mắt thốt mồm, con mẹ nó, lên tiếng, mẹ à, bản thân ngươi là gan là thật lớn la, liền bạch lộc thợ săn ăn ra tiền cũng dám đen sao? Có mới núi cũng là không sai, nhưng cây cung này ngươi là thật giấu không được nửa điểm được chứ? Ngươi đêm nay đâm một cái nhỏ thợ săn, không đến bình minh ăn ra lập tức xoát đi ra một tổ đem ngươi xử lý tin hay không? Ngắn ngủi một giây đồng hồ không đến hắn đã bắt đầu cân nhắc làm sao cùng quý giác bỏ qua một bên quan hệ, không biết, không hiểu rõ, không rõ ràng. mẹ nhà hắn, số dư ta không muốn, lập tức rời đi. không biết là đáng tiếc vẫn là đáng mừng địa phương ở chỗ. trong gian phòng hai người căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt, chỉ coi ban không khí, đôi mắt nhìn nhau. từ lúc nào bắt đầu, quý giác tỏ mò hỏi, đêm nay, còn là nói tiến vào biệt thự về sau, không, hẳn là còn muốn sớm hơn, sớm hơn trước đó, không chỉ là tại gặp được nhiệt biến lính đánh thuê thời điểm, sớm tại sớm hơn thời điểm, thì ra là thế à. hắn giật mình than nhẹ, từ ngày đó buổi chiều lúc gặp mặt cũng không phải là Tiểu An rồi sao? Vỗ tay lớn tiếng khen hay thanh âm vang lên. Toàn bộ đều đúng rồi. Tiểu An, mỉm cười, không hổ là quý giác ca. đều nói, đừng thêu danh xưng kia. Quý giác bực bội phun ra cuối cùng kiên nhẫn, giơ tay lên, trong tay phải trống, giống, nhưng tại gian phòng sâu đỉnh, vách tường, dưới sàn nhà trong bóng tối, lại có cái này đến cái khác nhựa tờ lạt tiệt thuốc nổ điểm đỏ sáng lên. cả phòng đã sớm biến thành quý giác cảm bấy cùng thập tử vô sinh tuyệt địa. nhưng hắn tưởng tượng qua vô số tình huống, duy chỉ có không nghĩ tới, thế mà lại dùng ở loại địa phương này. ngươi chỉ có một lần trả lời cơ hội, cho nên mọi người suy nghĩ kỹ càng lại trả lời. Quý giác cuối cùng đặt câu hỏi, lại không che giấu trong đồng tử túc lạnh cùng sắc ý. Bằng hữu của ta, Tiểu ăn, đến tận cùng đi chỗ nào? Nô, ta rõ ràng nói qua a, ta là Tiểu ăn a. Thiếu niên nghiêng đầu nhìn xem hắn, đầy cõi lòng khâm phục cùng khen ngợi, vỗ tay than nhẹ, không hổ là quý giác a, ta hiểu vì cái gì a nhưng sẽ như thế thích ngươi. Quý giác cứng nhắc ngay tại chỗ. Bởi vì tại câu nói kia chưa từng nói xong ngáy mắt, trước mắt cũng đã mất đi đối thủ bằng dáng, mà lời nói lại từ bên thay chuyển đến gần trong gan tước. Ngay tại quý giác trước mặt, cứ như vậy, hắn nhón chân lên đến có cái gì mang yếu ớt ý lạnh mềm mại chi vật rơi tại quý giác trên gương mặt là môi của hắn bởi vì cái kia nhu hòa hơi thở thổi tới bên tai của hắn nói cho hắn ta giống như cũng bắt đầu thích trong tĩnh mịch hết thể phảng phất đóng băng chỉ có cứng nhắc quý giác gian nan quay đầu lại nhìn xem trước mắt gác tay mỉm cười thân ảnh lão đạo lui lại một bước hoảng sợ mờ mịt, ngốc trệ tuyệt vọng ngạt thở ngươi làm cái gì vậy a ngươi làm cái gì vậy a tại kịp phản ứng mắt hắn liền lún cuống tay chân nâng lên tay hào đến điên cuồng lo mặt một trái tim đã triệt để lạnh đến đáy cuốc chết được thấu thấu chỉ cảm thấy từ nay về sau lại không buồn vui đây chính là trùng cực xỉ nhục sao? Quý giác nước mắt đều nhanh chảy ra 19 20 năm trong sạch, một buổi mất hết. Ta bẩn. Cái quỷ gì? Làm cái gì? Cái thế giới này lúc nào điên thành ta hoàn toàn không thể nào hiểu được bộ dáng. Quý giác ánh mắt tan dã, không hiểu ra sao, đầy trong đầu chỉ muốn đụng tường. Căn bản làm không rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Cuối cùng tuyệt vọng chất vấn, ngươi đến tột cùng là ai vậy? Hở? Còn không có nghĩ đến a, Quý giác ca. Còn là nói, không nguyện ý hướng bên kia nghi đâu. Tiểu An Nghi hoặc ngoái đầu lại, ngáy mắt một cái, dần dần danh mánh, ta chính là cái kia ngươi nói sẽ giúp ta, nhưng cùng một trâu đánh hơn nữa còn bao tháng hấp tâm tỷ tỷ số à? Cứ như vậy, hắn tay dơ lên, từ sau đầu lấy xuống băng tóc, rứt bỏ. Thế là, mái tóc đen nhánh liền từ trong gió nhẹ tản mát kéo dài tới đến, ngắn gọn lại lưu loát ngang thai tóc rối, lại nhiều cùng tiểu an hoàn toàn khác biệt vật vị. Từ cơ bắp cùng xương cốt kéo duỗi bên trong, chống rông cao lớn nửa cái đầu, càng thêm cao gầy. Mà theo chân mày rán ra, nguyên bản trung tính khuôn mặt có chút biến hóa, hiện ra chính cống thiếu nữ bộ dáng, càng hơn tiểu an tươi đẹp dung mạo. Cứ như vậy, tên là an ngưng nữ hài nhi lại lần nữa ngẩng đầu lên ý cười dào hạc, rõ ràng phía sau nói người ta nhiều như vậy nói xấu, ở trước mặt lại nhận không ra, quá mức gà. Yên tĩnh, trong yên tĩnh dài dằng dặc, quý giác ngốc trệ, phản phất nghe thấy bốc xôi chào thanh âm. CBU quá tải, khó có thể lý giải được tình hình trước mắt cùng biến hóa, nhiều lần muốn há miệng, thế nhưng lại nói không ra lời, hoàn toàn làm không rõ ràng. Đáng tiếc, An ngưng tiếp nối cười một tiếng, đã bị vạch trần lời nói, tiêu liền không có cách nào nha. Tại nham chán giải sầu việc phải làm bên trong, buồn thẹn dài dằng dặc trong khi chờ đợi, nàng quyết định đã lâu vẫn an một chút rời nhà trốn đi tiểu đệ sau đó cho hắn đến một điểm tàn khốc lại ngay thẳng gia đình giáo dục chỉ là nhất thời tâm huyết dâng lên thay thế đệ đệ thân phận lấy an nhiên diện bạo tự do đi tại cái này một tòa thành thị bên trong vốn còn nghĩ muốn chế dễ một chút hắn lựa chọn nhảm chán sinh hoạt nhưng lại không nghĩ tới thế mà còn đeo tỉ tỉ ẩn giấu đi dạng này kinh hỉ gặp lại à quý giác ca thiếu nữ ngoái nhìn cười một tiếng lấp lánh đồng tử giống như là phản chiếu minh nguyệt cùng ngôi sao ánh sáng cuối cùng nói đừng người sẽ nghĩ ta sao tựa như là chưa từng tồn tại ở đây với ảnh nàng rơi vào ngoài cửa sổ sáng tỏ ánh trăng bên trong tựa như là chơi diều theo quét gió biển mà đi biến mất tại bầu trời đêm cùng giữa các vì sao chỉ còn lại ngốc trệ quý giác một mặt mờ bức hồi lâu trận mắt ốc mồm lao thang rốt cục kịp phản ứng nhìn xem hắn khó có thể tin ngươi ta quý giác ngốc trệ gật đầu hắn nàng lao thang kìm nén đến nói không ra lời hai cánh tay khoa tay không biết đến tột cùng muốn nói cái gì lại nhìn thấy quý giác vờ tay đừng nói chỉ cần ngươi ngậm miệng nhiệm vụ 100% trăm ngợi ta để lão lâm cho ngươi thêm tiền thưởng hắn quay người rời đi để ta lặng lặng thế là chỉ để lại lao thang một người tại gian phòng một đống lấp lóe bom hai mặt nhìn nhau Một mực ngậm bức không chênh lệch nhiều nửa giờ đầu, Quý giác ngồi tại bên hồ nước bên trên, mới rốt cục thanh tỉnh lại, nhớ lại nàng đã từng nói lời nói, phát hiện trước nhất nàng chính là lão Trương, hắn lập tức mở ra điện thoại, không để ý tới nửa đêm lão nhân muốn dưỡng sinh, gọn gàng rứt khoát phát tin tức đi qua. Rất nhanh, tin tức liền biểu hiện đã đọc. Cuối cùng, chờ nửa ngày, mới phát tới một cái biểu lộ, một cái lão Aji đối với màn hình xo tâm, một nhóm màu đỏ chữ lớn theo hoa hồng bên trong bay ra, Mỹ hảo một ngày chúc phúc ngươi. Quý Dác mắt tối sầm lại, đều không cần máy móc hàng thần đi nhìn trộm lão Trương camera, hắn đều có thể đoán được, lão đầu nhi này hiện tại cười đến có bao nhiêu vui vẻ các ngươi Bắc Sơn khu thật mẹ nó tàng long hoạ hổ a đồng họa tính là gì lão trương ngươi ăn lên dưa đến mới ăn ác nhất ta. thế mà vô thanh vô tức nhìn lâu như vậy náo nhiệt chắc không được văn tỷ an bài tiểu an đi theo chính mình thời điểm lão đầu nhi cười vui vẻ như vậy kết quả tại chỗ này đợi đây đúng không quý giác thở dài chuyện cho tới bây giờ lại đi kéo cái gì ngươi vì cái gì không nói cho ta cũng không có ý nghĩa Hú hồ có tiểu an tỷ tỷ làm cận vệ chỉ sợ toàn bộ biệt thự nổ chính mình cũng sẽ không rơi một cọc lông nơi nào sẽ xảy ra chuyện gì đâu nghĩ tới đây hắn trung phi là cho tiểu an cũng phát cái tin tức ngươi còn tốt đó chứ rất nhanh, liên biểu hiện đã đọc, nhưng ngay tại đưa vào bên trong, qua rất lâu sau đó, mới phát tới một cái thuốc thít miêu miêu biểu lộ. lại sau đó, là liên tiếp giải thích là tỷ tỷ ép buộc ta, ta đánh không lại nàng. quý giác ca, tin tưởng ta, ta không phải cố ý lừa gạt ngươi. thật xin lỗi, xin đừng nên sinh khí. quý giác cười cười, sắp nhận tiểu an an toàn về sau, liền trả lời, không quan hệ, chỉ là giật này mình, ngươi không có chuyện liền tốt. kém chút cùng tỷ tỷ ngươi mai mới bảo, quay đầu thay ta cảm ơn ngươi tỷ tỷ ân không dứt. tiểu an trầm mặc, hồi lâu, lần nữa phát cái thút thít miêu miêu biểu lộ, không biết nói cái gì cho phải. Ngược lại là quý giác một trận trấn an. Hồi lâu, làm màn hình sau khi tắt, quý giác chỉ cảm thấy thể xác tinh thần đều mệt, dựa vào ở trên ghế nằm, lại rốt cục nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Nguyên Lai like không phải nam nhân a? Hắn nhìn chăm chú trong màn đêm minh nguyệt cùng tinh quang, lại không hiểu nhớ tới thiếu nữ rời đi lúc thân ảnh. Còn có cái kia một đôi phảng phất tỏa ra ngôi sao con mắt. À, cầu nguyện phiếu cầu nguyện phiếu cầu nguyện phiếu cầu nguyện phiếu, tấu chương xong, chương 139. Đêm dài đẳng đẳng cuối cùng. Chương 139, đêm dài đẳng đẳng cuối cùng. Hừ hừ hừ hừ hương hương hừ hừ. Tại nhu hòa lại mơ hồ ca hát bên trong, vi hôốt lại mảnh khảnh thân ảnh từ thành thị nghe hồng cùng trong bóng đêm lướt qua, tựa như là không nặng chút nào như ưu linh, tại cao ốc cùng cao ốc ở giữa thoát ra, mỗi một lần nhảy lên lúc, liền có gió nhẹ nâng lên thân thể của nàng, phảng phất bay lượn ở trên bầu trời. Cứ như vậy, rơi tại trung cư phía trên, không nhìn trọng lực, nàng thuận vách tường đi xuống, đá một cái bay ra ngoài nửa khép cửa sổ, nhảy vào vẫn như cũ vẫn sáng đèn trong gián phòng. À nhưng ta trở về nhà." Đáp lại nàng, là tinh tuy đến ở vào khoảng có hay không kiếm khí. Không lưu tình chút nào trăm kiếm liên phát, gào thét mà đến. Từng đạo kiếm khí hội tụ phảng phất phong bạo, tràn ngập quá chật hẹp phong khách đưa nàng triệt để nuốt hết. Nhưng rất nhanh, vô số áp đảo lưới dao phía trên kiếm khí, ngay tại một sợi ánh sáng nhạt rơi bên trong, đều tiêu tán. An ngưng dậm chân mà vào, nhìn thấy cái kia một khuôn mặt quen thuộc đã sớm, đầy cõi lòng phẫn nộ, không cho phép khi dễ quý ca. Thế mà phát cáo rồi. An ngưng hơi sững sờ, chợt giật mình gật đầu, nô, no, hai năm không thấy, a nhưng cũng lớn lên a. Từ than nhẹ bên trong, thân ảnh của nàng lại đống nhiên nổi tiếng, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt của An Nhiên. Thời hận đem hắn xúc thế đã lâu tấn công mạnh đều phá giải đánh tan. Cuối cùng, thanh thạo níu lại cổ tay của hắn, vận chuyển đem hắn áp chế ở trên ghế salon, thật giống như đã từng vô số lần quyết đấu kết quả đồng dạng. Tiểu An thất bại thảm hại, cuối cùng nàng cúi đầu xuống, hiếu kỳ đặt câu hỏi: đây là muốn cùng tỷ tỷ đoạt nam nhân rồi sao? Tiểu An sững sờ, lập tức chấn kinh đến quên phẫn nộ, ra sức lắc đầu: ta, quý, quý ca cùng ta không phải loại quan hệ đó. Nam nhân cùng nam nhân cũng không có khả năng. Nhưng An ngưng lại xích lại gần, nhìn chừng chừng hắn: có thể a, phi thường có thể nha. Nàng quả quyết phản bác, chỉ cần là chân ái lời nói, tuổi tác, thân phận, địa vị đều không phải vấn đề, giới tính cũng không nên là vấn đề a. Ta cùng Quý Zác ca không phải muốn kết hôn loại quan hệ đó. A giống? An Nưng nụ cười càng ngày càng vui sướng, đã không chuẩn bị cùng Tỷ Tỷ đoạt nam nhân. Vậy ngươi nhất định sẽ giúp ta rồi. Nàng dừng lại một chút, nụ cười càng ngày càng ngọt ngào, buông lòng tay ra, dù sao, nếu như Tỷ Tỷ cùng hắn kết hôn, ngươi cùng Quý Zác ca chẳng lẽ có thể sớm chiều ở chung rồi. Ta? Tiểu An nhất thời nghẹn lời, bản năng không nghĩ để Quý Zác ca cùng Tỷ Tỷ của mình quá nhiều tiếp xúc, cũng không đồng ý hai người cùng một chỗ, Quý Zác ca sẽ không thích ngươi. Phải không? Vậy coi như khó nói. An ngưng nâng lên ngón tay thon dài, vòng quanh bên thai tóc rối, lộ ra tinh xảo gương mặt dù sao ta nhìn rất đẹp à so ngươi còn tốt nhìn không dùng tiểu an ngẩng đầu đỡ ngực quả quyết phản bác uy giác ca chưa từng trông mặt mà bắt hình dong nhưng ta rất có thiên phú cũng rất mạnh à mạnh hơn ngươi cái đại khái mười mấy lần hơn trăm lần à an ngưng nâng cầm lên vẫn như cũ mỉm cười thúy hồ ta lại cố gắng một chút lời nói đem nhị thuốc một cước đặt ra trở ra ra cùng ba ba sau khi qua đời, nói không chừng ta chính là an gia gia chủ đến lúc đó lương tự an gia hắn chẳng phải là muốn gió được gió muốn mưa được mưa vậy thì thế nào tiểu an kinh thường nhìn Khí phách càng ngày càng kiên định, quý giác ca xưa nay không quan tâm quyền thế, cũng sẽ không bởi vì mạnh yếu cùng ra thế đi tương đối người khác cao thấp. Phải không? Vậy xem ra ta trong mắt hắn không có chút nào ưu thế nha. Mặc dù nói như vậy, nhưng An Ngưng nhưng thật giống như không chút nào hoảng, nụ cười càng ngày càng rảo hoạn, khiến An Nhiên trong lòng hiện ra dự cảm không ổn, nghe thấy, nàng nu hòa lời nói. Như vậy, ta duy nhất ưu điểm chẳng phải là chỉ còn lại có tiền rồi. Cô An Nhiên ngốc trệ, cứng nhắc, nuốt nước bọt. Duy chỉ có điểm này, hắn lật khắp thánh ngôn lục, không cách nào cãi lại. An Ngưng phát hiện nhược điểm, An Ngưng khởi sướng công kích. Thế là, An Ngưng giết chết tranh tài. An Nhiên, thất bại thảm hại, lại nổi lên không thể. "Nô, no, cứ như vậy quyết định. Chỉ cần cho hắn rất nhiều rất nhiều tiền, hắn liền nhất định quên không được ta." An Ngưng thừa thắng xông lên, "Ta nhớ được hắn sẽ sửa ô tô đúng không? Mua chiếc xe Ngô, no, quá phổ thông, luôn cảm giác không có cách nào lưu lại cái gì khác sâu ấn tượng à." Nói, nàng trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra đến, bấm điện thoại, "Uy, cha, là ta, ta có năm nhân, cho ta tiền. Ta muốn đi đem dưới vỏm trời công nghiệp nặng cái kia xe thể thao nhà máy cho mua lại đưa cho hắn." Xong, xong, toàn xong. An nhiên mồ hôi đầm đìa, ánh mắt tan rã. Phảng phất đã thấy quý giác ca bị tỷ tỷ dùng tiền thu mua, biến thành mỗi ngày chỉ biết hưởng lạc, dùng tiền lại không có bất luận cái gì lý tưởng xa đoạn bộ dáng. Không được, không thể. Nhất định phải theo tỷ tỷ ma trưởng bên trong đem quý giác ca cứu ra mới được. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? 16 tuổi trước sinh nhật một ngày này, An nhiên lần thứ nhất Lý giải bảng hoàng cùng không thể làm gì ý vị, mà vạn hạnh sự tình ở chỗ. Cuối cùng, An Nương không có mua thành ô tô nhà máy, bởi vì ba bà không nguyện ý bỏ tiền. Cũng không phải là keo kiệt tại cái này ít ỏi lễ gặp mặt mà là tại thuần yêu người giả trung niên xem ra không có chính thức thổ lộ cùng kết giao không coi là yêu đương thuần yêu văn thuế tiểu an hạ quyết tâm về sau nhất định nhiều làm công nhiều thiết đơn nhiều kiếm rất nhiều rất nhiều tiền cho quý giác ca để hắn kiên trì lý tưởng khỏi bị tỷ tỷ tội ác dụ hoặc. Hăng hái cố gắng mạnh lên đem ta mềm yếu để qua một bên tại đây cái này một phần lực lượng chính là bảo hộ quý giác ca lý do Mang ngoài cửa sổ đêm dài đằng đằng anh trăng từ tầng mây về sau dần dần ẩn nấp hắc ám vinh như ác ngậu ác ngộng cùng địa ngục đều ở trong máu tế từ bệnh viện nhập viện lâu tinh hồng chảy xuôi cuối hành lang chuyển đến thanh âm thanh thúy đinh cửa thang máy mở ra triển lộ ra một tấm trần chuỗi bạch cốt thảm thiết gương mặt lão đảo di chuyển chân trái từng bước một đi ra tay trái chống rông tàn tạ tay áo bên trong máu tươi nhỏ xuống thời gian này có phải là có chút kích thích quá mức rồi lão lâm nâng lên khói đen cùng hỏa tinh nương tụ mà thành tay trái sơ sơ mặt cưỡng ép nối liền đứt gãy cái cảm vớt lên vỡ vụn làn da đem nguyên bản bộ dáng chấp vá hoàn chỉnh tại cửa sổ bóng ngược bên trong ngắm nghĩa chính mình bây giờ xấu xí hình dạng mà ngay tại cửa thang máy về sau là thi cốt cùng tinh hồng chỗ chất đầy địa ngục lại không có bất luận cái gì âm thanh C. Si. Hắn túi đầu, phun ra dòng máu đỏ tươi, từng bước một đi qua trải rộng thi hài hành lang, cuối cùng đẩy ra phòng bệnh đại môn đầy giấy bừa bộn bên trong, truyền đến mọi mệt thở dài. Tới chấm A, Lao Lâm. Ngay tại trên mặt đất, bị đổ nhào xe đẩy cùng lộn xộn dây cắp cùng ống truyền dịch ở giữa, Trần Hành Châu ngẩng đầu lên, khàn khàn chào hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Ngay tại trong ngực hắn, hai tay rạo sắt bên trong y tá kịch liệt dãy rồi lấy, phun ra máu đỏ tươi ngầm. Cọ rút bàn tay lung tung nắm kéo Trần Hành Châu gương mặt, lưu lại từng đạo sâu đủ thấy xương tạc Cứ như vậy chật vật nên đón chúng mặt Không tiếng thở nữa. Xem ra tình trạng tự hồ không sai, giải phẫu rất thành công nha, vạn linh dược không cho người chăm dùng. Đông dạng trật vật cộng tác niết miệng, đùa cợt đặt câu hỏi, không duyên cớ chết đi sống lại một lần, tội gì đến quá thay. Theo ta 7 tuổi đi ra hỗn, 11 tuổi thời điểm giúp đại lão bắt đầu làm việc, liền rõ ràng một cái đạo lý, nam tử hán đại trợ phu, muốn chết thì chết không nơi táng thân, gọn gàng mà linh hoạt, muốn thắng liền thắng triệt triệt để để, uy phong bắt diện. Ngay cả mình mệnh cũng không dám được tính là gì nam nhân. Trần Hành Châu gian nan buông tay ra, không nhìn phần bụng chảy ra màu đỏ tươi màu, ho khan, thở dốc, cuối cùng ngẩng đầu, có thuốc la không? Lúc này hút thuốc muốn chết ta, lão lâm nhíu môi, còn sót lại tay phải trong túi sờ đường này, đem hộp thuốc la cùng cái bật lửa ném tới. một sợi khói xanh từ trong ngọn lửa bay lên, xương trắng chậm rãi phun ra. trần hành châu hài lòng nằm tại chân giường vũng máu bên trong, không nhìn nội tạng quặn đau cùng tử vong bóng tối, liền phang phất, không có chút nào ưu phiền. ngươi nhìn qua già hơn rất nhiều tuổi a, ta chết thời gian có như thế hỏng bé sao? được xương tụng nhẹ nhõm mũi sướng, thiếu phiền phức lão bản, mỗi ngày đều giống như về hưu đồng dạng. lão lâm chẳng hề để ý trả lời, ngược lại là ngọc lụa đưa bé kia, hai ngày này qua sức, chỉ sợ sắp không chịu được nữa đi. Trần Hành Châu trầm mặc một lát, nhẹ nói: là ta liên lụy hắn. Không, ta cảm thấy hắn hiện tại duy nhất trông cậy vào chính là ngươi nhanh tắt thở. A, Trần Hành Châu nốc trệ. Lão Lâm nui vai, hắn định ngay bằng hữu đề nghị đem khoản tiền kia quên, cho sùng quang giáo hội, sau đó tự mình một người nhân sinh bắt đầu lại từ đầu. Ha ha, ha ha ha ha ha, hụt hụt hụt hụt. Tại ho khan bên trong, Trần Hành Châu lại nhịn không được, cười to lên. Đây không phải giao rất tốt bằng hữu nhà, rất tốt, phi thường tốt. Lần này coi như ta chết cũng yên tâm. Nơi nào, họa di ngàn năm, mệnh của ngươi còn dài mà. Nghe liền không giống lời Hữu Ích. Thích hợp một chút nghe đi, ngươi cũng không phải người tốt lành gì. Lão Lâm rối ra cổ tay, đem nửa chết nửa sống Trần Hành Châu từ dưới đất kéo lên, thả ở trên xe lăn, sau đó lại trong túi móc ra dược tề đến, nhắm ngay cổ của hắn lại đến một châm, mở ra cái khắc tâm quá sớm, thắng bại chưa phân đâu. Không, ta đã thắng. Tư Hoàng hốt cùng trong mê muội, Trần Hành Châu nhếch miệng, nhẹ giọng thì thầm, cùng trời trách mệnh, ta xong rồi. Ván này, thắng bại tại ta. Vâng vâng vâng, đúng đúng đúng. Lão Lâm không thể làm gì gật đầu, nhìn xem hắn sắc mặt tái nhợt dần dần, dần nổi lên đỏ ửng, từ đắc đỏ dược vật phía dưới dần dần thanh tỉnh, khôi phục lý trí, thằng đến cuối cùng vẻ tươi cười theo trên mặt biến mất không thấy gì nữa, hắn lại lần nữa khôi phục tỉnh táo, một lần nữa biến thành hắn chỗ quen thuộc cái kia Trần Hành Châu, mà ngay tại ngoài cửa trong dòng máu, tiếng bước chân vang lên, cái này đến cái khác thân ảnh theo trong âm ủ đi ra, đứng tại trên hành lang, lặng lặng chờ đợi, thằng đến lao lâm đẩy ra đại môn, một cỗ xe lăn ép vú máu chạy mà ra, đi thôi, các vị, Trần Hành Châu bình tĩnh gật đầu, hướng về đã lâu bọn thuộc hạ chào hỏi, đi gặp các lao bằng hữu, cho bọn hắn điểm tin tốt tốt, hắn nói, đêm nay quá giải ta sợ mọi người đợi không được bình minh. Tại ngoài cửa sổ, cuối cùng một đường nhe hồng cùng ánh sáng từ trong đêm khuya dập tắt. Vô tận trong bóng tối, chỉ có máu cùng tử vong đây chính là tán khắp hồi cuối. Bọn hắn bỏ xuống một mảnh hỗn độn phòng bệnh cùng hành lang, cứ như vậy, biến mất ở trong bóng tối. Sau 15 phút, Lôi Diệu Hưng nhận được tin tức, Kim Vô Cứu cùng Lý Văn cùng hai đội, toàn quân bị diệt, Trần Hành Châu mất tích, đi hướng không biết. 2 giờ về sau, Hải Châu ánh sáng bệnh viện Đại Phu tự tay ký tử vong chứng minh, đưa ra phòng cấp cứu bên ngoài Lôi Diệu Hưng trong tay. Tại kéo dài hơi tàn nửa tháng sau, Lôi Vũ Nghiệp rốt cục tắt thở. Một bước chậm, từng bước chậm a. Lôi Diệu Hưng nhìn chăm chú trong tay cái kia một tờ chứng minh, ngẩng đầu lên, nhìn về phía ngoài cửa sổ càng ngày càng nồng hậu dày đặc bóng đêm. Một mảnh vô tận hắc ánh cuối cùng, loại kia đợi hắn kết quả đã ẩn ẩn hiện hiện. Có thể Ra Hồ dự đoán, hắn lại một mảnh yên tĩnh, phát tăng đi. Hắn nói, có một số việc nên kết thúc, cũng nên có cái kết thúc. Sau bốn tiếng, đột nhiên xuất hiện lôi Minh bên trong, mưa như chút nước, làm đột nhiên xuất hiện nước mưa vội vàng mà đi về sau, thiên không cuối cùng liền nhảy ra một đường mơ hồ ánh giật đông chiếu sáng chưa từng rửa sạch vết sắc đối với tất cả mọi người mà nói, đều dài rằng giặc đến nhìn không thấy cuối cùng một đêm, nên đón kết thúc, tấu chương xong, chương 140. Tang tiếp. Chương 140, tang tiếp. Trước hừng đông sáng xuống một trận mưa, xua tan trong không khí ẩm ướt nhiệt ý sáng sớm sương mù quanh quần tại vách núi ở giữa, che đậy ồn ào náo động triều thanh. Vừa mới ngủ không lâu Quý giác bị trong núi chạy thanh em bừng tỉnh, hắn mở to mắt, đi hướng đại muôn lúc, nhìn thấy đứng ở nơi đó lao thang còn có một người mặc tây trang màu đen người già trung niên đưa lên một phong đồ vật về sau, quay người rời đi, đối với hai bên những cái kia còn không có vui lấp thi thể nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt đi người nào quý giác hỏi lôi diệu hưng người lao thang nhìn xem trong tay đồ vật thần sắc phức tạp đến nhạc xác đúng là hòa đàm nhạc sắc có quan hệ sự tình nhưng thu không phải nơi này thi lao thang đem đồ vật đưa qua chính ngươi xem đi quý giác tiếp ở trong tay hơi mỏng hai tấm tựa như cái gì thông báo cùng hôn lễ thư mời khác biệt thuần bạch sắc tấm thẻ khảo cứu lại giản phổ, in mơ hổ hình mở hoa văn kia là một phong tăng tiếp tiên khảo lôi vũ nghiệp quý nhìn mở đầu về sau lại liếc mắt nhìn ký tên lôi diệu hưng nháy mắt giật mình lao đang rốt cục tắt thở như rồi kéo dài hơi tàn hơn nửa tháng về sau, rốt cục lao chân đạp một cái, bay xuống một bãi cục diện rồi dám về sau, chính mình ngược lại thống thống khoái khoái chết rồi. trên đời công việc tốt làm sao đều để ngươi cái lao già đuổi kịp đây. chỉ có điều trong lúc mấu chốt này tăng lễ, quý giác bản năng có loại cảm giác không ổn, lôi vũ nghiệp vừa chết, khi còn sống nhiều như vậy, thân bằng hảo hữu nhóm, chỉ sợ đều thu được tăng thiết, bất luận là theo thể diện, lệ nghi hoặc là tự thân tình cảnh thậm chí vì tương lai tính toán, chỉ sợ đều muốn ra mặt đi một chuyến. nói cách khác, lần này tang lễ sợ rằng sẽ biến thành nhai thành hoang tập tất cả thành viên tại ngươi chết ta sống hơn một tuần lễ về sau lần thứ nhất gặp mặt đây là muốn mở đại hội a hắn giật mình than nhẹ rõ ràng là lôi vũ nghiệp tăng lễ nhưng lôi vũ nghiệp chết an không an tưởng đã không trọng yếu trận này tăng lễ có khả năng biến thành quyết định toàn bộ nhai thành mặt tối tương lai hội nghị mà hội nghị khả năng sẽ chỉ có hai kết quả hoặc là lôi rượu hương dựa vào máu thanh thủ đoạn áp đảo tất cả mọi người nhất cử thượng vị leo lên người nói chuyện bảo toàn hoặc là tan dã trong không vui về nhà tiếp tục đao kiếm tương hướng giết tới chỉ còn lại cái cuối cùng bên thắng mới thôi không vạn nhất xử lý không tốt lời nói nói không chừng tăng lễ cũng không phải là lôi vũ nghiệp một người tăng lễ, không biết còn có bao nhiêu người muốn bị vùi vào trong đất trốn cùng. trong chớp mắt trong suy tư, quý giác cảm giác chính mình giống như mơ hồ bắt lấy cái gì khớp nối vị trí, nhưng mạnh suy nghĩ lại rất nhanh bắt đầu mơ hồ, mà càng làm hắn nghi hoặc sự tình. ở chỗ cái này một phong tang thiếp mọi người, không phải trần hành châu, mà là trần ngọc bạch. hắn lấy điện thoại cầm tay ra, muốn cho văn văn gọi điện thoại tìm hiểu một chút tin tức, nhưng điện thoại nhưng không có kết nối, miễn quấy giày hình thức, chỉ có một đầu dự định tin nhắn phát tới, nói là trong hội nghị, sau đó gửi điện trả lời. trên thực tế cũng chưa từng có bao lâu. Điện thoại liền đánh tới, thậm chí không chờ hắn chủ động đặt câu hỏi. Trần Ngọc Bạch thu được tang tiếp rồi. Văn Văn hỏi: "Đúng, Quý Zác hỏi, muốn xen vào a?" "Nhìn ngươi, đi hoặc là không đi cũng không đáng kể." Nàng nói, đã kết thúc. "A?" Quý giáp ngập bước. Nói đến một lát có chút phức tạp, nhưng ngươi không cần khẩn trương như vậy, có hứng thú liền mang theo Trần Ngọc Bạch cái tia tiểu từ ngốc đi một chuyến thôi, vừa vặn cũng nhìn cái náo nhiệt. Văn Văn không biết nghĩ đến cái gì, cười nhạo một tiếng, hiện trường hẳn là sẽ có người của cục an ninh tại, ngươi chỉ cần không chạy đến lôi rượu hứng trước mặt kẻ mặt, hắn liền không động đậy ngươi, yên tâm." Nàng nói đi đi không sao, coi như đến nơi đến chỗ đi. Kết thúc rồi. Cúp điện thoại về sau, Quý Giác mở mị suy tư hồi lâu, vẫn như cũ tìm không thấy đầu mối, nhưng cuối cùng vẫn là quyết định đi xem một chút. Dù sao Văn tỷ tổng không đến mức một cước đem chính mình đạp tiến vào trong hố lửa. Húm hổ, tại Vân Sơn vụ nhiều đấu tranh biên giới lo lắng giải vờ lâu như vậy, cũng nên có cái đáp án à. Đi xem một chút. Hắn nhìn về phía sắc mặt tái nhợt Trần Ngọc Bạch. Có như vậy trong náy mắt, Trần Ngọc Bạch muốn nói lại thôi, nước mắt đều rơi xuống. Có thể không đi sao? Rất tiến muối, không thể. Hơn nữa còn không thể mang nẹo Vạn nhất trên tang lễ nhà ngươi mèo hướng vách quan tài bên trên nhảy một cái, đem lôi vũ nghiệp kinh sát chết vùng dậy, đến lúc đó tính ai? Như là, chạy nước mắt cùng hai con mèo mèo từ biệt về sau, 100.0000 phân không tình nguyện Trần Ngọc Bạch cuối cùng vẫn là dưới sự thúc dục của quý giác lên xe, ngay tiếp theo láo thang. Cứ việc ngoài miệng không ngừng đang nói, chúng ta hợp đồng không bao hàm đi ra ngoài, đến thêm tiền nào. Nhưng vẫn là theo sau, nói thầm cái gì, thần muốn động thủ ta lập tức liền đi. Loại hình. Kết quả, chờ nhanh đến địa phương thời điểm, liền tự mình xuống xe đến ven đường mua lòng nướng đi, một hơi huyễn ba lồng đốt mạch trong miệng nhét căng phồng ngoài miệng tất cả đều là dầu. Ngồi sồn tại văn đường, nhìn xem lui tới xe sang, chật chật cảm thán. Thật là náo nhiệt a! Rõ ràng lôi vũ nghiệp mới tắt thở không lâu, toàn bộ nhai thành lớn nhất nhà tang lễ liền đã bố trí xong. Hiện trường trang nghiêm túc mục, theo vào cửa địa phương bắt đầu liền bày đầy màu trắng vòng hoa, phía trên rán đầy các loại lộn xộn câu đối phun điếu. Tại chưa hết thưa thất mưa mỏng bên trong, có người đứng tại cửa ra vào, hướng về khách nhân phân phát dù che mưa, đụng vào lại đụng vào đèn nhánh dù che mưa trống ra, lấm ta lấm tấm nước mưa như là giọt sương sáng ngời nhỏ xuống. Mà hàng trăm hàng ngàn dù che mưa từ chợt hẹp trên đường vắng lai, chợ nhìn. Cái kia đen kịt một màu, phản phất khô cạn về sau máu tươi cùng tử vong từ trong mộ viên chảy ra, giống như là bệnh khuẩn hướng về dưới núi ngay thành khuyết tán mà đi. Trang trọng đến khiến người bật cười. Quý Zắc cắn một cái quán ven đường bánh bao, khẽ than, chết đều chết kinh thiên như vậy động địa, thật đáng tiếc à. Đáng tiếc cái gì? Lao Thang không hiểu. Quý Zắc nói, đáng tiếc ta không thích dù đen, hẳn là treo điểm đỏ, vậy nên nhiều vui mừng, nhiều tươi đẹp. Hai người tại ven đường nhìn một lát sau náo nhiệt liền về trong xe, còn cho Trần Ngọc Bạch mang một lồng đất mạch, đáng tiếc Trần Ngọc Bạch nơm nớp lo sợ, hoàn toàn ăn không trôi một hồi nói người sống một thế cho dù chết cũng muốn chết có cốt khí muốn không con trai đau đi cùng lôi diệu hưng bảo một hồi nói vạn nhất chính mình chết tá về sau miêu miêu liền giao cho quý giác gọi hắn ngàn vạn đối với miêu miêu tốt một chút nhiều mua bình bình dừng lại dễ nói lại nói đảm bảo hắn không có vấn đề trần ngọc bạch mới run rẩy từ trên xe bước xuống chống lên rủ hướng về cáo biệt sảnh đi đến ngoài dự liệu thời điểm tại cửa ra vào địa phương liền thấy cái kia tiếp khách người lôi diệu hưng đây là quý giác lần thứ nhất nhìn thấy trải qua mấy ngày nay nhấc lên nhai thành mặt tối náo động vị này cự yêu nhưng nhìn đi lên lại giống như là khắp nơi có thể thấy được người trung niên, tóc hơi một chút hoa dâm, thần tình nghiêm túc đồng thời lại mang mấy phần ấm áp, cũng không có dừng lại muốn ăn sống 10 cái tiểu hài nhi vi phong sát khí. Coi như tối hôm qua tại trong biệt thự chết sạch nguyên một đội thuộc hạ, hôm nay nhìn thấy Trần Ngọc Bạch thời điểm vẫn không có hiện hiện cái gì hỉ nộ, chỉ là cẩn thận nhìn hắn hai mắt. Trần Ngọc Bạch, Trần Ngọc Bạch mạnh mạo xương kiên cường, nhưng biểu tình lại run rẩy một chút, âm thanh run rẩy, đúng. Còn là lần đầu tiên gặp mặt ta, không nghĩ tới ngươi cùng ngươi cả kém xa như vậy, là cái có phúc người a. Lôi Diệu Hưng nhìn hắn hồi lâu, đưa tay. Vô vô bờ vai của hắn, không cần phải lo lắng. Hôm nay người tới là khách, đi vào ngồi đi. Từ đầu đến cuối đều chưa có xem phía sau hắn quý giác cùng lao thang, quý giác cũng vui vẻ đến bị xem như không khí. Sau khi thắp lưng xong, bên cạnh còn có mấy cái tiểu hài nhi cùng không biết tuổi trẻ nữ nhân mang theo lụa đen bất lễ, hẳn là lôi vũ nghiệp thân thuộc, nhưng giờ phút này ánh mắt của bọn hắn cũng ẩn ẩn có chút lo sợ không yên cùng bất an, khó mà che giấu. Hoa Đóa hoàn quân trong có tài, nằm một cái lao đầu nhi, thay đổi quần áo mới, thần sắc như thế an tưởng đi đến quy trình về sau. Trần Ngọc Bạch liền chạy tới phía sau cùng đi ngồi, lại đầu sợ người khác chú ý tới mình. Ngược lại là bên cạnh quý giác có chút hăng hái nhìn xem đám người tới lui. Phần lớn đều là có mặt mũi nhân vật, trong đó không ít người còn ở trên TV nhìn thấy qua. Nhưng sau khi thắp hương xong, liền đều vội vàng đi, không có dừng lại. Rõ ràng không nguyện ý cùng hoang tập nội bộ người chết ta sống đấu tranh có dính dáng. Nhưng còn không ít người người ở trên song hương về sau, trực tiếp thẳng tại hai bên ngồi xuống, thần sắc hoặc là trang trọng nghiêm túc, hoặc là bực bội không nhanh, châu đầu ghé hay nói cái gì, giữa lẫn nhau dựa theo riêng phần mình trận doanh, hoặc gần hoặc xa, nhưng lại phân biệt rõ ràng. Trong đó không ít người trên thân đều đánh lấy băng vải hoặc là thẻ cao, nhất là ngồi tại Trần Ngọc Bạch phía trước nữ nhân kia, đã mau đưa lão nương không cao hứng viết lên mặt, không để ý trường hợp hốt thuốc, như không có người bên ngoài đạn gói bụi. Mà tại cái kia một tấm bảo dưỡng tinh xảo trên mặt, lại che kín băng gạc bịt mắt, một con mắt đã mù. Làm nàng quay đầu nhìn về phía mấy người thời điểm, Trần Ngọc Bạch đầu lập tức co lại càng chặt. Lão thang một mặt mờ mịt nhìn sang, mà Quý giác lại tại túi đầu nhìn xem điện thoại, không thèm để ý chút nào. Mắt thấy Trần Ngọc Bạch dáng về đó, nàng lập tức bực bội nhếch miệng, thu hồi ánh mắt. Mà Quý Dác trên màn hình đã sớm hiện hiện ra trận trung quanh camera chẳng cảnh, thậm chí giao lộ giám sát. rất nhanh, một cô đen nhánh xe con liền hấp dẫn hắn ánh mắt. rõ ràng đã nhiều năm rồi, nhưng giữ gìn rất tốt, xe hình cũng không phải là cái gì đắt đỏ bằng hiệu, ngược lại khắp nơi có thể thấy được. trọng yếu nhất chính là, tại thân xe phía trên chỗ ấn tiêu chí, tam hoàn bên trong khảm quang huy chi hoàn, sùng quang giáo hội. rõ ràng là hưởng thụ lấy đặc thù lễ ngộ, đến tử sùng quang giáo hội cỗ xe một mực mở đến cáo biệt sảnh phía trước, từ phía trên đi xuống một cái thoáng có chút khô gầy già mua nam nhân, làn da khô héo, tràn đầy hơi trên người một kiện chất pháp màu đen rõ bảo toàn thân không có chút nào trang trí ở trong sùng quang giáo hội chỉ có một loại người sẽ như thế trang điểm đó chính là tại quang huy trước đó lập lợi thể cả đời không xúc tài sản riêng không như lợi ích được không chủ động tổn thương hắn người đi theo huy quang giáo điều thành viên chính thức nhưng tại nhai thành dạng người này chỉ có hai ba cái quý giác mở to hai mắt nhìn rốt cục tình ngộ kia là sùng quang giáo hội quản lý nhai thành tài sản trưởng lão rõ ràng là đối với đối phương tới cửa có chỗ ngoài ý muốn liền ngay cả lôi diệu hưng cũng hơi sững sờ chủ động nên đón tiếp lấy cùng lão giả nói hai câu cái gì lão giả sau khi vào cửa cự tuyệt những người khác nâng, lạnh nhạt bên trên hai nén nhang về sau, thế mà lại một lần nữa từ chối bên cạnh người chủ trì đi bên cạnh nhã sảnh nghỉ ngơi mời. thế nhưng không có quay người rời đi, ngược lại trực tiếp hướng về hai bên chỗ ngồi đi tới, từ tất cả mọi người ngạc nhiên trong tầm mắt, ngồi tại quý giác bọn hắn cách đó không xa, phát giác được quý giác kinh ngạc ánh mắt về sau, lão nhân khẽ ngẩng đầu nhìn qua, lễ phép gật đầu, liền thu hồi ánh mắt đôi mắt buông xuống, an toàn như núi. quý giác cứng nhắc ngay mắt, vô ý thức có chút tê dại ra đầu, không nguyện ý trộn lẫn hoang tập nội bộ đấu tranh, nhưng ngại vu tình mà không thể không đến người ở trên song hương về sau, đều đã toàn bộ rời đi nhưng trưởng lão lại chủ động lưu lại ngồi ở chỗ này xung quanh giáo hội muốn trộn lẫn tiến vào hoang tập cục diện dối dám bên trong đã đến rồi sao bởi vì không ngừng có độc giả phản hồi trong quần quá nhiều người căn bản chen không tiến vào keo kiệt tác giả không nguyện ý lại mở mới quần cũng thực tế không còn được thế là tay nhỏ vỗ đầu một cái điểm vừa đến động kinh đau một chút thật lâu không có nổi lên quần viên sự thật chứng minh đây không phải cái biện pháp tốt cũng bởi vậy khiến rất nhiều yên lặng đặt mua độc giả thụ thường, ở đây thành khẩn hướng mọi người tạ lỗi thật thật xin lỗi ta là ngụ xuân giai đoạn hiện nay tác giả tại trong quần công tác sẽ lấy giải đáp độc giả vấn đề làm chủ vào quần fan hâm mộ giá trị chỉ, chỉ cần 30, xin mọi người không cần để ý vị trí cùng trống không. Chờ tương lai hẳn là sẽ còn lại mở một cái toàn đặt trước quần, đến lúc đó liền sẽ không lại thanh người, trên thực tế cái quần này cũng hẳn là sẽ không lại thành. Tóm lại, cảm tạm mọi người bao dung, ta sẽ để cho đóa đóa tiếp tục cố gắng. Tấu chương xong, chương 141. Mưa rơi lôi mình. Chương 141, mưa rơi lôi mình. Không chỉ là quý giác, ở đây tất cả mọi người rơi vào trầm mặc, bao quát ngóng nhìn tới Lôi Diệu Hưng, có như vậy trong nháy mắt, nét mặt của hắn run rẩy một chút, phản phất cảm nhận được cái gì? nhưng hắn thậm chí chưa kịp suy nghĩ, bởi vì chiếc xe thứ hai đã ngừng đến cổng. Cùng lâu đại thiếu đi xa xe sang, đỉnh phối ánh sáng nguyên, từ trong đó đi xuống, là cái xem ra thường thường không có gì lạ hơi mập nam nhân, trừ một thân cao xa xỉ nhãn hiệu cùng trên cổ tay đồng hồ nổi tiếng bên ngoài, nhìn không ra có cái gì lạ thường, nhưng lại khiến không khí hiện trường lại lần nữa căng cứng. thậm chí càng hơn vừa rồi. đã lâu không gặp, đồng tiên sinh, lôi diệu hưng cùng đi người nắm tay, bây giờ đồng thị tập đoàn CEO hơi gật đầu, để người đưa lên vòng hoa. nhà ta lão gia tự nói, những năm này cùng lôi lão tiên sinh quen biết một trận, để cho ta tới thay hắn đưa tiễn lôi rượu hưng ngắn ngủi trầm mặc mấy mắt tránh ra vị trí mời thế là đồng thịnh niên cất bước mà vào lấy hai nén nhang nhóm lửa chắp tay trước ngực mặc cẩu minh phúc về sau cũng tương tự không để ý người chủ trì mời quay người hướng về hội trưởng phía sau cùng đi tới ngay tại quý giác mí mắt cuồng loạn bên trong ngồi tại sùng quang giáo hội trưởng lao thân bên cạnh còn có đồng gia lại ngay sau đó đến cố xe là một cố đế quốc rượu ảnh trang trí điệu thấp lại xa hoa theo lái xe kéo ra trên cửa xe đi ra là cái trang dung nghiêm túc tóc ngắn trung niên nữ nhân người này quý giác gặp qua tại diệp giáo sư trong công xưởng lúc ấy diệp giáo sư giới thiệu chính mình cho nàng nhận biết thời điểm quý giác cười đến so nhà trẻ cục cưng còn muốn sán lạ bởi vì nàng là toàn cảnh công tượng hiệp hội thái nhất chi hoàn tại Nhai thành quản lý đại diện toàn quyền giờ phút này đồng dạng ở trên hướng về sau chưa từng rời đi ngược lại là hướng về hậu phương đi tới ngồi tại trưởng lão bên cạnh ngắn ngủi chào hỏi vài câu về sau hướng về quý giác nhẹ gật đầu liền ngậm miệng không nói quý giác ra đầu càng ngày càng choáng đến tiếp sau đăng trạng cũng mẹ nó là trọng lượng cấp nhân vật tinh tâm hiệp hội bản địa phân hội trưởng tòa thị chính thư ký riêng phụ tổng đốc đặt phái đại biểu vĩnh kế ngân hàng nghiệp vụ quản lý dưới vòm trời công nghiệp nặng cùng không giới thông tin người phụ trách thậm chí cuối cùng không nhìn thẳng tất cả quy củ về sau nhưng tại cáo biệt cổng sành xe ân không phải cái gì xe tốt cũng không tính hỏng bét nhưng là tốt là hỏng bét cũng không đáng kể bởi vì phía trên gián chính là nhai thành cục an toàn tiêu chí từ phía trên đi xuống tuổi trẻ nam nhân sửa sang một chút tay áo về sau nên ngang mà vào không để ý lôi diệu hưng càng không quan tâm lôi vũ nghiệp liền ngay cả hưng đều chẳng muốn bên trên nhìn cũng chưa từng nhìn quan tài lướt mắt từ đầu tới đuôi đều mặt không biểu tình nguyên bản có thể xương tuấn tú trên gương mặt cũng mang cự người tại bên ngoài ba vạn dặm lạnh lùng chẳng hề để ý đi tới đến Như là, đón rất nhiều ánh mắt phẫn nộ đi đến phía sau cùng, hướng về Đồng Thịnh niên chào hỏi một tiếng về sau, liền gọn gàng dứt khoát, ngồi tại quý giác bên cạnh. Quý giác biểu lộ run rẩy một chút, lại một chút, giờ phút này chỉ muốn học Trần Ngọc Bạch đem đầu co lên đến. Tại hắn quyết định chuyển sang nơi khác ngồi trước đó, nghe thấy bên cạnh thanh âm. Cái kia lạnh lùng nam nhân quay đầu hướng về hắn nhìn qua, thần sắc lại mang lẫn lẫn đâm áp, "Quý giác." "Dạ." "Ngươi tốt." Quý giác gật đầu, ngâm nghĩa tấm kia chưa thấy qua mặt, họ gì? "Không dám, Đồng, Đồng Sơn." Ngai thành cục an toàn tạm thay cục trưởng chức vụ một bộ người phụ trách tự giới thiệu, cùng quý giác nắm tay. Trước khi đến, nghe chủ quản chuyên môn nhờ giúp đỡ ta coi chừng ngươi, bây giờ xem ra ngược lại không cần ta nhiều chuyện. Ê! qua trong giây lát, quý giác nhẹ nhàng thở ra, chỉ cảm thấy áp lực toàn bộ không thấy. Mẹ à, như thế lớn một tôn đại phật liền bày ở bên cạnh chính mình, hắn lôi diệu hưng liền xem như móc ra dao đến chính mình cũng rơi không được nửa cái lông được chứ. Cảm giác an toàn cái này không liền đến rồi. Tại hắn tranh thủ thời gian thuận cột trèo lên trên nói câu, người một nhà, bên ngoài lại nghe thấy đồng sơn lời nói, không chỉ là nghe chủ quản, nhà ta cái kia muội muội ngốc cũng thường xuyên nói về ngươi. A, quý giác bản năng không ổn. Nói ta cái gì rồi? Đồng Sơn ngắn ngủi trầm mặc mấy mắt, khỏe miệng dường như câu lên, danh ngôn ca sự tỉnh, không cần ta đa chọn phục đi. Quý Giác biểu lộ lại lần nữa run rẩy, căn bản không dừng được. Liền biết, ta mẹ nói liền biết. Thanh bạch 19 năm, kết quả một lần sẽ chân để hận mình đời. Cái này gốc dạ ta liền không thể lướt qua không đề cập tới rồi sao? Làm sao đông nhiên có loại sẽ truy cả đời mình cảm giác? Khu khụ, chê cười. Ta cũng không cảm thấy buồn cười. Vượt qua quý giác dự đoán, Đồng Sơn ngược lại chứng chặt đàng hoàng lắc đầu, nghiêm túc đến quý giác cũng hoài nghi hắn có phải là đang đả báng, ta cảm thấy ngươi nói đến rất tốt làm cũng không tệ đầu năm nay, răng có thể đem trong lòng lại nói đi ra, sau đó chân chính cước đạp thực địa đi làm người quá ít. Hắn đột nhiên hỏi, có hưng thú đến cục an toàn a? đây, quý giác biểu lộ run rẩy một chút, lúc đầu muốn nói mình đã là người liên lạc, nhưng tại người ta xem ra, người liên lạc loại này chỉ sợ căn bản liền dính dáng đều không được xưa a. Đồng Sơn nói, ta biết hai bộ lộn xộn sự tình rất phiền phức, bất quá ngươi không cần lo lắng, một bộ tùy thời hoan nên ngươi. Không, lấy ngươi năng lực, chỉ sợ có thể trực tiếp tiến vào ba bộ đi. Ngai thành cục an toàn trừ hậu cần hoặc là bộ tài vụ phần có bên ngoài, chủ lực bộ môn tổng cộng có ba cái cũng chính là tất cả mọi người vì bất việc nhi treo ở trong miệng 1 2 3. Bình thường tất cả mọi người nhìn thấy cục an toàn đều là hai bộ, cũng là ba bộ bên trong tạo thành khổng lồ nhất cùng phức tạp trí an bộ, chủ quản nhai thành từng cái khu vực trị an. Cũng chính là Văn Văn tự dê vì tấm ảnh cảnh nguyên nhân. Bộ thứ nhất là Đồng Sơn bây giờ chủ quản bộ hành động, cục trưởng trực thuộc, có thể xưng liên bang tinh nhuệ công chức, chủ quản nhai thành phòng ngự cùng nhân vật trọng yếu an toàn. Chiếc cứ chủ đạo thì là thiên nguyên nhất hệ, nội bộ quản lý cùng kỷ luật chi nghiêm nặng xa xa không phải hai bộ có thể so sánh, đồng dạng đãi ngộ và phúc lợi cũng khoa trương rở người. Phong giải Thiên Nguyên những người theo đuổi nằm mơ đều tại kiểm tra công muốn thi được đi. Sau khi đi vào chính là sự nghiệp biên, mà lại chỉ có một bộ người tài năng tiếp xúc đến liên bang chính thống Thiên Nguyên ma trận cùng các loại truyền thừa kỹ nghệ. Phải biết, đế quốc cùng liên bang, đây chính là toàn thế giới duy hai Thiên Nguyên đại bản doanh. Mà trong miệng hắn ba bộ, thì là cấu thành nhỏ nhất cũng tương tự thần bí nhất bộ phận kỹ thuật giữ gìn bộ, phân quản là nhai thành trọng yếu công trình giữ gìn, bao quát lại không giới hạn trong cỡ lớn chiến tranh công sự hoặc là các loại luyện kim vật phẩm, thậm chí thiên công cùng cấm kỵ tạo vật. Nội bộ nhân viên lương tựa liên bang cung ứng, bình thường vật liệu tiêu hao đều không một chút nhũ mẩy cái này nếu là sớm nửa năm, có thể cầm tới phạm là trong đó một cái offer, quý giác đều có thể mừng rỡ chân đều không khép lại được. mà bây giờ cũng không tiếc nuối chính là hắn đã hoàn toàn không quan trọng. triều thanh công xưởng chính là nhà ta, trong lòng ta chỉ có diệp giáo sư một cái mặt trời. quý giác không cần nghĩ ngợi lắc đầu, ta tạm thời vẫn là lấy việc học làm trọng, thật có lỗi. đồng sơn khẽ gật đầu, cũng không ngoài ý muốn, chỉ là hai tay đưa lên một tấm danh thiếp, trình trong việc, có hứng thú, tùy thời liên hệ ta. nhất định. quý giác cẩn thận thu hồi, sau đó mới cảm giác được, cá biệt trong sảnh càng ngưng trọng thêm cùng kiểm chế không khí, bất chi bất giác trung quanh hắn thế mà đã toàn bộ ngồi đầy. Mà lại, phóng nhãn nhìn sang, các ngành các nghề cao thấp quý tiện đều có, nhưng hết lần này tới lần khác bên trong, không có một cái là hoang tập đầu tiên là sùng quang giáo hội trưởng lão, sau đó là đồng gia đồng tinh niên, thái nhất chi hoàn, lại đến cục an toàn thay mặt cục trưởng đồng sơn, tựa như là từng khối nện vào trong đầm nước tự thạch, nhấc lên loạn sóng sóng ẩm. Khi bọn hắn tất cả mọi người ngồi ở chỗ này thời điểm, trận này tang lễ, liền chú định không thể nào là hoang tập nội vụ. Chẳng bằng nói, càng có chút hơn giống như là hương sư vấn tội. Quý giác trong lòng bỗng nhiên không hiểu hiện ra suy đoán, nhưng có lẽ chỉ có dạng này tài năng giải thích tất cả những thứ này phát sinh nửa tháng mặt tối chiến tranh thực tế quá lâu mà đương theo lấy đấu tranh mất khống chế ảnh hưởng liền không chỉ là hoang tập xung quanh giáo hội bệnh viện cùng cứu trợ đồng gia sinh ý cùng kinh doanh thái nhất chi hoàn vật liệu vận chuyển cùng hàng cấm quả khống tinh tâm hiệp hội trung lập cùng đoàn kết tòa thị chính vận chuyển phụ tổng đốc an toàn thậm chí trọng yếu nhất ngay thành trật tự cùng an ổn quả thật chỉ cần nhân tính vẫn còn tồn tại như vậy chú định tồn tại hỗn độn cùng hỗn loạn hoang dã nhưng bây giờ trên hoang dã máu đã lưu quá nhiều tràn đầy đến hoang dã bên ngoài trong thế giới chạy tới mỗi người trước cửa mà thằng đến lại một vị đến nhà khách nhân ở dân hương về sau ngồi xuống lúc toàn bộ cáo biệt sảnh đã hoàn toàn tĩnh mịch tiếng kim rơi cũng có thể nghe được cái kia khuôn mặt cùng đồng sơn có mấy phần giống nhau trung niên nam nhân thản nhiên ngồi xuống mặc hưu nhà nâu phục dáng vẻ tuấn lãng không bị chói buộc rất có vài phần khí chất hướng về đồng thịnh niên gật đầu về sau có chút thân mật vô vô đồng sơn bà vai ngồi ở bên cạnh hắn a sơn đã lâu không gặp tứ thúc tốt đồng sơn nghiêm nghị gật đầu chào hỏi A nha buông một chút nha tứ thúc còn do dự muốn hay không xưng chức vụ đâu dạng này có phải là càng có ý tứ một chút Tứ Túc không quan trọng vui cười khoắt tay, không có chút nào trang trọng thái độ, a vẽ lên lần sau khi về nhà khí ăn nhiều mấy chén cơm, còn là các ngươi huynh muội quan hệ càng thú vị a. Bên cạnh quý giác cùng lão thang mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, ngồi nghiêm chỉnh, thở mạnh cũng không dám, ngoan ngoan gật đầu. Tại hắn đang chằm ngáy mắt, cũng đã phân biệt ra được đối phương trước ngực đánh dấu. Hải Châu đọc sách hội yêu thích trong ngực. Nhìn qua người vật vô hại câu lạc bộ, nhưng người bình thường ai lại nghĩ đến đến, địa phương quỷ quái này là toàn bộ Hải Châu lớn nhất hạ hệ Thợ Thiên tuyển giả hội tụ mà thành tình báo giao lưu cơ cấu đâu mà bị Đồng Sơn gọi là tứ thúc nam nhân, thì chính là Đồng Gia Thiên tuyển, Bây giờ Hải Châu đọc sách hội yêu thích hội trưởng, Đồng tính. Giờ phút này hắn ở trong này tọa hạ thời điểm, liền đại biểu cho toàn bộ nhai thành tất cả ạ hệ thờ Thiên Tuệ giả. Nhưng ở đây rất nhiều người bái phỏng bên trong, Đồng Gia liền chiếm sáng nghiệp, cũng an toàn cùng ạ hệ thờ nhất hệ ba cái đại biểu. Bởi vậy liền có thể mơ hồ nhìn thấy trong ngày thường điệu thấp vô cùng Đồng Gia đến tột cùng khủng bố đến mức nào lực ảnh hưởng. Nhưng ngoài dự liệu chính là cũng không có đồng họa như vậy đầu sắc hoặc là rũ mánh, Đồng Thính từ đầu đến cuối đều không có mở ra ạ hệ thờ chi nhãn, cũng không có hết nhìn đồng tới nhìn tây qua cái gì tại cùng quý giác đâu ra đấy bắt chuyện qua tán dương hai câu người trẻ tuổi về sau liền không nói thêm gì nữa mà nương theo lấy một vị lại một vị khách tới thăm đến thế bái về sau tọa hạ hoặc là rời đi nguyên bản nhìn qua còn có chút chống chải cáo biệt sành giờ phút này thế mà đã chen chúc đến tìm không thấy vị trí đến bận rộn nhân viên công tác còn dự định hướng bên trong chuyển băng ghế nhưng từ đầu đến cuối đều trầm mặc lôi rượu hưng lại tay giơ lên phất phất tay đã sẽ không còn có khách nhân hoặc là nói vị cuối cùng khách nhân đã đi tới trước mặt hắn không có ý tứ trên đường có chút trì hoãn tới chậm trên xe lăn sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt nam nhân ho khan hai tiếng đối với bên cạnh người chủ trì phân phó trước khi đến mời người mua một chút hoa tươi tới mời giúp ta mang lên đi thôi ở phía sau hắn cụt tay giàn mua nam nhân phất tay đem dù thu hồi một chuỗi thưa thớt nước mưa theo dù nhọn rơi xuống mang ẩn ẩn tinh hồng Ca. phía sau cùng có rúm lại trần ngọc bạch rốt cục ngẩng đầu lên thấy rõ người tới về sau nhãn tình sáng lên cơ hồ nước mắt đều nhanh chảy ra nhưng trừ hắn bên ngoài thế mà lại không có người nói chuyện chỉ có xe lăn ép qua mặt đất nhỏ vụn thanh âm thẳng vào linh đường linh đường thích tiếng mưa rơi tinh mịn đã lâu không gặp linh tiền Trần Hành Châu lạnh nhạt nước mắt, hướng về Lôi Diệu hưng chào hỏi, Thương thiếu, đã lâu không gặp." Giờ này khắc này, giống như lúc đó kia khắc, Từ ngang dài nóng bức chiều trong gió, phương xa trong mây đen điện quang ngàn qua. Chuyến đến ngày động Lôi Minh, tấu chương xong, chương 142. Cực. Chương 142, cực. Một lời đã nói ra, đã lâu chào hỏi theo Lôi Minh quanh quần đang cáo biệt trong sảnh. Hoa tươi hương thơm, ánh đến nảy vọn, hết thảy đều trang nghiêm như trước, liền ngay cả trong quan tài nằm Lôi Vũ Nghiệp đều như thế an tượng. Nhưng ở qua trong giây lát, không khí hiện trường liền đã dương cùng mật kiếm. Làm trong lúc mấu chỗ này, Khách không mời cái này đến cái khác đột nhiên mà đến, tự tử tịch bên trong đã tích lũy quá nhiều áp lực cùng hồi hộ. Mà khi vốn nên nằm ở trong bệnh viện Trần Hành Châu công khai xuất hiện đang cáo biệt sảnh phía trước thời điểm, liền thí dụ như một hạt hỏa tinh, trong thùng thuốc nổ khuyết tán liệt diễm cùng xung kích liền lại không cách nào ngăn cản. Cái ghế ma sát bén nhọn thanh em không dứt bên hai. Toàn bộ trong đại sảnh không biết có bao nhiêu người đứng dậy, lạnh lùng hướng về Trần Hành Châu xem ra, dương cung bạc kiếm, nhưng còn có không ít người đứng dậy, nhìn về phía Lôi Diệu Hưng. Tại thoáng qua biến hóa bên trong, tất cả kẻ ngoại lai like nhóm mổ tỏa tại nguyên bản trên vị trí, không nói một câu. Từ phản phất đóng băng trong không khí, Lôi Diệu Hưng trầm mặc nhìn chăm chú trước mắt gần trong gang tấp đối thủ, ngắm nghĩa hắn không che giấu nữa cùng ẩn tàng bộ dáng. Cho dù giữa lẫn nhau trên lệch như thế cách xa đối với Lôi Diệu Hưng mà nói, như là Trần Hành Châu dạng này nhiều lần cự tuyệt bạch lộc chúc phúc cùng thượng vị truyền thừa nghi thức người bình thường, chỉ ít hơi động một chút ngón tay, là đủ làm hắn máu tươi linh đường, đầu một nơi thân một nẻo. Không, thậm chí không cần hắn động thủ, hắn có thể cảm nhận được. Giờ phút này Trần Hành Châu tình trạng, xương là toyoth đều đã tính được biểu dương, hàng thật giá thật đến tàn trong gió. Cho dù là sau một khắc liền nôn ra máu mà chết cũng không ngạc nhiên chút nào nhưng hết lần này tới lần khác là trước mắt suy bại tới cực điểm người lại trở thành hắn nhất không cách nào coi nhẹ đối thủ, vẹn vẹn bằng vào trong bóng đêm lửa cháy thêm dầu, liền để mấy ngày liền đến nay lôi rượu hương mệt mọi ưu đối, đối mặt với gần trong gang tấc người nói chuyện chi vị lại khó mà công thành. giờ phút này làm đối phương rốt cục lấy cái này một bộ tư thái xuất hiện ở trước mắt của hắn thời điểm nắm giữ lấy tính quyết định ưu thế hắn vậy mà lại bắt đầu như lâm đại địch, dù cho không có săn thức án đối thủ chảo chia cắt huyết răng, nhưng loại nào đó càng làm hắn sợn cả tóc gáy đồ vật, phun trào ở trước mắt khí phách của người đàn ông này bên trong rõ ràng đã ngồi ở trên xe lăn thở mong manh, nhưng giờ phút này, ánh mắt như vậy lại tựa như tự so chim ưng càng cao xa hơn trên bầu trời quan sát, thật giống như từ đầu đến cuối cũng không từng đem chính mình để ở trong mắt, thì ra là thế sao? Từ khó mà chịu đựng sát ý cùng trong lửa giận, lôi diệu hương mặt không biểu tình, tựa như than nhẹ, thật sự là xem thường ngươi à? Theo một cái lúc trước dùng để làm cái bô dùng kiếm tiền găng tay, thế mà từng bước một đi đến hiện tại trình độ, tại trận này mặt tối trong chiến tranh, vẹn vẹn dựa vào không có ý nghĩa mấy quả cục đá, thế mà cũng đã tại nước động một mảnh bên trong nhai thành quấy lên sóng to gió lớn. Từ lúc nào bắt đầu? hắn đột nhiên hỏi. "No." Trần Hành Châu mỉm cười, dường như không hiểu, cụ thể là chỉ cái gì? "Kế hoạch." "Còn là dạ tâm." "Vậy coi như có hơi lâu xa a. 7 năm trước, Lôi lão gia tử coi trọng ta, muốn thu ta làm nghĩa tử, đáng tiếc, ta người này khá là phiền toái, không biết điều, dập đầu cầu đến phú quý, ta không muốn." Hắn khẽ than, vuốt ve xe lăn nằm tay, hơn 20 năm trước, ta cầm một thanh rách dưới chồng chất đao, đi chợ bán thức ăn thu phí bảo hộ, bị người nhìn ra sắc nghiêm khắc gân mỏng, vây quần đánh, cuối cùng, quỳ trên mặt đất khóc dập đầu cầu xin tha thứ. "Không, hoặc là sớm hơn đâu." Trần Hành Châu nói, so cái kia còn sớm, cái này một sợi dã tâm cùng tham lam chi hỏa lần thứ nhất bắn ra hỏa tinh, đốt cháy linh hồn, dâng lên khói xanh một khắc này, là tại hắn lần thứ nhất cảm nhận được lúc tuyệt vọng, không được khóc, ngọc lừa, từ nay về sau chỉ còn lại hai chúng ta, vong câu phía dưới không nhà để về thiếu niên ôm ấp lấy khóc lóc đệ đệ, lặng lẽ nhìn chăm chú phương xa băng lãnh nê hồng, ngẩng đầu lên, đem nước mắt lao đi, chúng ta không phải con hoang đừng sợ, một ngày nào đó tất cả mọi người không dám xem nhẹ chúng ta. mưa rơi mắng phương xa thổi tới băng lãnh gió, phảng phất mai táng ở trong bóng tối tử linh nhóm phát ra cười nhạo cùng đuổi nhưng khi hắn quay đầu lại, lại đi hồi ức cái kia hết thảy thời điểm, hết thảy liền trở nên mơ hồ như vậy, không còn rõ ràng. có chút hồi ức đã quá mức xa xôi đến mức liền ngay cả ở trong cơn ác mộng đều khó mà nhớ tới, nhớ một cái qua nhiều năm như vậy à? Trần Hành Châu tự dễ cười một tiếng, nhìn về phía Lôi Vũ nghiệp quan tài, khẽ lắc đầu. bây giờ xem ra, ngay từ đầu ta cũng không phải là cái gì có ơn tất báo người à? xác thực, nghĩa phụ khi còn sống, chỉ sợ cũng nghĩ không ra, một ngày kia giống như ngươi ăn cơm thừa cầu vận, cũng dám ở hắn linh tiền phách lối như vậy. Lôi Diệu Hưng trong mắt hiện hiện một sợi tinh hồng, quan sát, cuối cùng đặt câu hỏi. Không tiếc làm gián điệp, mời nhiều như vậy ngoại nhân đến, muốn can thiệp hoàng tập nội vụ. Trần Hành Châu, ngươi nghĩ tới hậu quả sao? Trần Hành Châu, chẳng hề để ý lát đầu. Xin yên tâm, bọn hắn đều là ta mời đến làm chứng kiến, cùng chuyện sắp xảy ra kế tiếp không quan hệ, cùng ngươi cùng ta ở giữa sự tình càng không liên quan. Bọn hắn hôm nay nhất định phải đến. Trần Hành Châu lời nói dừng lại nháy mắt, lạnh nhạt nhìn chăm chú Lôi Diệu Hương bộ dáng. Dù sao trải qua mấy ngày này, hoang tập tạo thành rất nhiều luận tượng, cũng nên có chỗ bàn giao. Bàn giao. Lôi Diệu Hương cơ hồ muốn bị chọc cười, ai cho bàn giao? Ngươi, ngươi lại tính là thứ gì? Trần Hành Châu như mai, ta chỉ là muốn cùng ngươi nói chuyện, ngươi cùng ta đảm. Lôi Diệu Hưng lại nhịn không được, cười ra tiếng, từ tức giận bên trong, chất vấn, ngươi cũng xứng sao, Trần Hành Châu? Con mẹ nó ngươi lấy cái gì cùng ta đảm? Trong nháy mắt đó, cái bàn ma sát thanh âm lại lần nữa vang lên. Tại phía sau cùng, thuốc thuốc độc nhãn nữ nhân dẫn đầu đứng dậy, ném rơi tàn thuốc, đi hướng linh đường. Đón Lôi Diệu Hưng gần như an người ánh mắt, đứng ở sau lưng của Trần Hành Châu. Rõ ràng là Lôi Vũ nghiệp khi còn sống dưới trướng xếp hạng mười khế nữ. Ngay sau đó là người thứ hai, phảng phất bị cướp bách. Mặt mũi tràn đầy không thể làm gì đứng lên, đi đến Trần Hành Châu sau lưng. Cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm. Tự tử tịch bên trong, những cái kia căn bản không có bị Lôi Diệu Hưng để ở trong mắt tàn binh bại tướng nhỏm, mấy ngày trước đó còn tại ngoắc ngoắc cái đuôi hướng về hắn túi đầu xương thần khẩn cầu dơ cao đánh khẽ rất rươi, cái này đến, cái khác đứng dậy. Thậm chí liền ngay cả Lôi Vũ Nghiệp khi còn sống mấy cái đắc lực giúp đỡ, thậm chí cái khác trong câu lạc bộ mấy cái ngựa đầu đàn đỏ côn, giờ phút này cũng không chút do dự đứng lên, tất ra người bên cạnh lôi kéo, đứng đến Lôi Diệu Hưng đối diện. Nguyên bản kín người hết chỗ trong linh đường, bây giờ cái ghế thế mà đã chống đi mười chi năm sáu, vẫn như trước ngồi tại nguyên bản trên vị trí người, trừ lôi diệu hưng trực thuộc câu lạc bộ cùng mấy cái không cách nào chia cắt minh hữu bên ngoài, đã còn thừa không có mấy. Giờ này khắc này, mấy ngày liền đến nay lôi diệu hưng hao hết tâm lực lấp đầy mà thành bản đồ, vậy mà ở qua trong giây lát sụ đổ. Quý giác nghe thấy thanh âm thanh thủy ở bên cạnh đồng sơn, đồng thính đã từ trong túi lấy ra hạt dưa đến, đầy cõi lòng vui sướng phun ra vỏ hạt dưa, nhìn hắn một trận nhãn con người đau các người hạ hệ thợ chi đạo đi tới chỗ nào mệnh đều không cần đều quên không được trong túi trang cái kia hai thanh hoa quả khô hạt dưa đúng không thật sự cái gì dưa đều ăn đồng họa chỉ có thể tại hung án hiện trường phỏng đoán tình sát động cơ mỗi ngày đều chỉ có thể hô quý giác ca buổi chiều tốt nhưng nàng trưởng bối đều đặt mông ngồi ở dưới mí mắt của bạch lộc hiện trường quan sát hoang tập phân tích vở kịch cái này đẳng cấp trên lệnh có phải là hơi nhiều phải không rồi phát giác được ánh mắt của hắn đồng tính quay đầu nhìn qua giống như sừng sốt một chút chợt bất đắc dĩ cười một tiếng sau đó đem trong túi của mình hạt dưa phân một thanh tới nhiệt tình mời Quý giác biểu lộ run rẩy một chút, vô ý thức muốn quát tay, nhưng vươn đi ra tay lại mà xui quỷ khiến chưng ra, không chút khách khí bắt một năm lớn. Thanh âm thanh thú theo phía sau cùng xen vào nhau vang lên. Quý giác con mắt lóe sáng lên, cái này à hệ thở hạ dưa là thật hương ai nhiều đến điểm, ngồi tại nhiều như vậy đại lao ở giữa, thật giống như ngồi vào nhìn không thấy trong thành lũy. Nguyên bạn chỉ cần gió thổi cỏ lay liền sẽ bị tự nhân một cước nghiền chết, con kiến cũng an toàn đến mức. căn bản trải nghiệm không đến đó, khắc trong linh đường đã sớm ngưng kết thành thực chất áp lực. Sát ý, căm hận cùng phẫn nộ, kiêu hận cùng đói khát. nguyên bên trong thú loại nhóm nhanh gặp nhau. Băng linh khí tức giang khắp nơi, liền ngay cả trên mái hiên rơi xuống giọt mưa, đều đóng băng ở giữa không trung, tựa như ngưng kết. Trong không khí, dì giao cùng mỗi hạt bụi nhỏ kinh hoàng rung động, cũng không dám rơi xuống. Tại cái này ngắn ngủi đến khó lấy phát giác thế, nhưng lại dài dằng dặc đến dày vò linh hồn yên tĩnh, chỉ cần một tiếng thét ra lệnh, một ánh mắt, thậm chí một động tác, liền đủ để nhóm lửa cuối cùng dây dẫn nổ, dẫn phát trước nay chưa từng có hoang tập nội loạn. Nhưng ở trước đó, trên xe lăn Trần Hành Châu khẽ than, khàn khàn ho khan. Chật vật giơ tay lên, lau, khoe miệng cùng trong miệng muối rỉ ra tơ máu. Vừa mới đổi chính trang phía dưới, Lan tràn ra một mảnh nhìn thấy mà giật mình đỏ sậm, vết thương băng liệt, nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào, chỉ là chậm rãi nói. Trước lúc này có kiện sự tình, nhất định phải nói cho ngươi. Hắn dừng lại một chút, chậm rãi nói, trước đó vài ngày ta đi một chuyến doanh đài núi, may mắn, tiết kiến thủ lĩnh, doanh đài thủ lĩnh, làm hai cái này mang vạn quân chi trọng từ xuất hiện tại linh đường bên trong thời điểm, trong tĩnh mịch, thậm chí liền ngay cả thô trọng tiếng thở dốc cùng nước bọt nuốt âm thanh đều biến mất không thấy, phản phất liền dã thú hồn phách cùng hung tính cũng bị khuất phục. Tại du tàu trên biển lớn doanh đài trên núi, bị tất cả bạch lộc tùy tùng cho ước ao và kính sợ thủ lĩnh cũng chỉ có một cái. Đã từng toàn bộ liên bang mặt tối kẻ chủ đạo, tại trăm năm trước một tay bình định hoang tập phân tách thai đường, đạp trên tiền nhiệm thi cốt đang lâm vị trí đầu lĩnh Bạch Lộc Thiên Nhân. Từ khi hắn đối với trên vạn người uy quyền mất đi hứng thú, buông tay mặc kệ về sau, đã có mười mấy năm chưa từng chuyển ra qua vị này, được xưng là ẩn giả thủ lĩnh tin tức, mà đã từng bị thống cùng liên bang mặt tối lại một lần nữa đương nhiên nên đón phân tách, lẫn nhau đấu tranh không nước. Mà bây giờ, làm thủ lĩnh ý chí lại lần nữa hiện hiện ngay mắt, tất cả mọi người liền đều đã bản năng ngừng thở. Ta nói với hắn, lôi lão gia tử đã cao tuổi, ngày càng hoa mắt ù tai, từng bước rời bỏ Bạch Lộc chi đạo. Một khi một ngày kia bông tay nhân gian, chỉ sợ dưới chướng nhân mã liền sẽ lập tức mất không chế. Hoang tập mất vị càng lâu, đấu tranh mất không chế, chỉ sợ cũng sẽ thành thành chúng mối tiên chi, lịch đại người nói chuyện mấy trăm năm chi thành tựu, liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Liền giống với, hiện tại, từ Thỉnh Phượng Ho Khan cùng trong lúc thở dốc, Trần Hành Châu chậm rãi nói, "Thủ lĩnh hỏi ta, muốn làm cái gì?" Ta trả lời chính là, thu thập lòng người, diệt trừ tai họa, trọng chỉnh mất tự Hoang Nguyên. Nếu như may mắn có thể thành công, liền làm cái tượng bùn một tai, dã man sinh trưởng có lẽ cũng là một loại hoang giá luật. Hắn đồng ý, nói, "Để ta thử một chút." Cho nên, chúng ta đánh cái cược. Ta cược ta có thể còn sống sót, mà ta chết, về sau, ngay thành sự tỉnh thoát không được dự liệu của ta cùng không chế. Trần Hành Châu cười lên, triển khai hai tay. Hiện ra trước ngực cái kia một mảnh vết đạn bên trong chỗ xâm nhiễm mà ra tinh hồng đây là thủ lĩnh hạ đạt mệnh lệnh. Cho tới bây giờ, cái kia một đạo đen nhánh thương tích vẫn như cũ không cách nào lấp đầy, cho dù có vạn linh dược phụ trợ, cũng lưu lại cả một đời đều không thể lao đi đau đớn. Mà đồng thời, cái này một phần đau đớn, chính là cùng tử tướng tranh mà bên thắng vinh hân. Như là, ngạ mạn quan sát đối thủ trước mắt, nói cho hắn, trận này đánh cược, ta thắng. Tấu chương xong, chương 143. Long xà. Chương 143, Long xà đây là một trận đánh cược. Lấy Trần Hành Châu cùng lôi Diệu Hưng hết thể vì chú đánh cược. Từ mây mù bên ngoài thủ lĩnh làm ra cân nhắc quyết định, chứng kiến toàn cục, theo cái kia một viên triệt để đánh tan cân bằng đạn bắn ra nháy mắt, cũng đã bắt đầu. Không có khoe khoang kỹ xảo, cũng không tồn tại ngụy trang cùng diễn kịch chỗ trống. Hoặc là cứ như vậy buồn cười chết đi, hoặc là còn sống theo trong địa ngục leo ra, vươn tay ra bắt lấy mình muốn hết thảy. Đây chính là thủ lĩnh trước thời hạn cho Trần Hành Châu xuống tuyệt phạt, bởi vì hắn vì bản thân chi tư muốn đồ đem ngay thành hoang tập đẩy hướng chúng nuôi tiên chi tội đáng chết vạn lần mà theo viên kia đạn bắt đầu ngay thành hoang tập chỉ có hai loại kết quả loại thứ nhất là lôi diệu hương áp đảo tất cả mọi người lấy càng vượt qua lôi vũ nghiệp thủ đoạn cùng lực lượng đăng cơ lên ngôi trở thành hàng thật giá thật ngay thành người nói chuyện đến lúc đó trần hành châu chính là tôn kép ngại nhép, không đáng mỉm cười một cái loại thứ hai là chúng nộ phía dưới lôi diệu hương hướng về phía trước không cửa bay đầu không đường không có cách nào giải quyết dứt khoát cũng vô pháp khống chế cục diện đến mức uy hiếp được tất cả mọi người an nguy. Làm ăn ý và cân bằng bị đánh vỡ về sau, theo trong tử vong trở về Trần Hành Châu đại biểu cái khác tất cả người tham dự, thanh toán hết thảy. Hiện tại, tháng bại rốt cục từ linh tiền phân ra. Lôi Diệu Hưng cuối cùng không có khống chế hoang tập, tái tạo hoang nguyên năng lực. Hoặc là nói, tại Trần Hành Châu can thiệp cùng dẫn đạo dưới, một bước sai, từng bước sai, thói quen khó sửa, đến mức một tay đem cục diện sụp đổ đến trình độ như vậy. Mà Nguyên bản bị người coi nhẹ Trần Hành Châu thì tại sau khi mở mắt, tại ngắn mũi trong vòng một đêm, thông qua hứa hẹn, uy hiếp, đàm phán cùng âm lưu, lại lần nữa đem năm vẻ bảy mà một lần nữa chỉnh hợp đêm dài đã kết thúc. Hôm nay qua đi Ngay thành mặt tối đêm cũng không còn kiểu cũ, lôi vũ nghiệp đã chết, cuối cùng dấu vết cũng đem triệt để từ bên trong hoang tập xóa đi. Ngày xưa nước động một đầm hạn chế cân nhắc cùng rằng có đem vĩnh viễn không phải còn. Không, có lẽ làm lôi vũ nghiệp vì kéo dài tự thân địa vị cùng quyền lực, tận lực khiến hoang dã lâm vào sơ cứng cùng mốc meo lúc cũng đã thu nhận đến từ bạch lộc chán ghét cùng kinh miệt. Thiên nguyên yêu quý hạn chế cân nhắc cùng một định, nhưng bạch lộc lớn, chỉ có người có năng lực sẽ đứng ở vị trí cao đảo thải cùng mạnh được yếu thua tuần hoàn. Ngay thành nước động đã hư thối quá lâu, mà tại trong thời gian nửa tháng ngắn ngủi này, từ trần hành châu thôi động phía dưới. Những năm này bọn hắn nên đánh trận, nên dâng lên săn đuổi cùng đấu tranh, cũng đã toàn bộ hướng Bạch Lộc hoàn lại. Thậm chí dư xài đây là tất cả mọi người cam tâm tình nguyện hướng hoang dã dâng lên hy sinh. Vì lợi ích, vì dã tâm, vì cừu hận hoặc là cái khác. Mà theo lão hủ vô năng xuân bật nhóm đổ xuống, lan tràn trong dòng máu, đã có mới hạt giống tiếp nhận Bạch Lộc ban ân. Dã tâm cùng khát vọng từ hoang nguyên phía trên lại lần nữa nảy mầm, trẻ tuổi lũ ra thú bụng đói kêu vang, không ai bị nổi hình hành, khát vọng hướng hết thảy khởi sướng chiến. Cụ mới giao thế, đã hoàn thành. Từ đó về sau hết thảy đều đem cùng hôn qua lại không giống nhau. Từ bỏ đi, Hưng Thiếu tất cả mọi người sẽ không phục ngươi. Trần Hành Châu khé than, lộ ra được phía sau mình người ủng hộ, các thúc ba không chống đỡ ngươi, các lao bản không ngươi đứng lại, tất cả mọi người không rất ngươi, liền xem như ta chết, ngươi chẳng lẽ liền có thể đăng lâm đại vị a? lại có ai sẽ tin ngươi lời hứa cùng cam đoan? ngươi nói chuyện vị trí, ngươi chú định đã không có trông cậy vào. hắn nói, xế chiều hôm nay trước đó, rời đi nhai thành, hoang tập còn có ngươi đất dùng thân, vâng, không có dấu hiệu nào, sấm sét giữa trời quang, nguyên bản ngoài cửa lão lâm nhiên phá không mà tới, cản tại Trần Hành Châu phía trước, lượn lờ hỏa diễm cùng khói đặc bản tay hiện hiện quỷ dị hình dáng gắt gao ngăn lại cái kia trong không khí chỗ chém xuống vô hình lưỡi đao, toàn bộ linh đường đều ầm vang chấn động, tự cùng lan bên trong hoa tươi bay lên, tàn lụi rơi vào xuống, đẩy dây bừa bộn. Ngươi nói không được thì không được. Trần Hành Châu, con mẹ nó ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật? Lôi Diệu hưng đôi mắt tinh hồng, khinh miệt liếc qua hắn cùng phía sau hắn đám người kia, ngươi cho rằng dựa vào một đám gà đất chó sành, liền có thể thắng nổi ta? Nơi này còn chưa tới phiên ngươi ra lệnh, thủ lĩnh muốn mạng của ta, liền để hắn đến đối với ta giảng. Ngươi muốn mạng của ta, liền tự mình đến cẩm giờ phút này, nương theo lấy lôi diệu hưng lời nói, linh đường bên trong mọi người đột nhiên đứng dậy, lại không bận tâm hiện ra linh chất ba động, ác ý giữ tận, nhìn về phía trần hành châu cùng phía sau hắn người. thế cục mạnh yếu khi vọng chung đối với giả thú mà nói, kia cũng là đồ vô dụng, không đáng mỉm cười một cái. đường cùng phá lộ thú vật còn biết tự chiến đến cùng, đến tận cùng ai làm người nói chuyện, đánh qua mới biết được. coi như còn sống chưa hẳn thắng, nhưng chết cái kia tuyệt đối làm không được. rất tốt, việc đã đến nước này, ta đã không lời nào để nói. trần hành châu than nhẹ một tiếng, cuối cùng nói giao cho ngài. nói hắn quay đầu nhìn về phía quý giác, a, quý giác ngốc trệ, ngậm bước, kém chút không có cầm chặt hạt dưa. từ tấm mắt mọi người bên trong, đầu óc ông ông tác hưởng, cái gì đồ chơi a, chuyện ra sao a, giao cho ta có cái quỷ dùng a, bản thân là đến ăn dưa, các ngươi bạch lộc người chết ta sống liên quan ta cái rắm nhưng ngay sau đó, có thanh âm êm ái từ sau lưng hắn vang lên. được rồi, nàng nói, làm quý giác kinh ngạc quay đầu nháy mắt, cơ hồ tưởng rằng tiểu an cũng đi tới hiện trường, nhưng đây không phải là tiểu an, mà là một cái khác tối hôm qua mới vừa vặn từ biệt thân ảnh, a ngưng, không biết từ lúc nào bắt đầu nàng liền chuyển băng ghế tới, ngồi ở phía sau hắn, nhưng quý giác nhưng không có cảm nhận được bất kỳ khí tức gì cùng động tĩnh, thậm chí tại buồn tẻ trong khi chờ đợi, nàng còn thuận tay cho quý giác trên nốt đâm cái ba cái bím tóc nhỏ, mà từ đầu đến cuối, quý giác đều không có chút nào phát giác, mà bây giờ, thiếu nữ đứng dậy đi ra, hướng về trước mắt phân tranh lúc, liền lại không người có thể xem nhẹ nàng tồn tại, trong đôi mắt, đã từng giống như là quần tinh lấp lánh hào quang biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại tựa như bóng đêm nhìn không thấy cuối cùng đèn nhánh, lại nhìn không ra nhu hòa ngọt ngào ý cười, chỉ có hờ hững sơ lãnh bình tĩnh đang chờ đợi thời gian khá dài như vậy kinh lịch rất nhiều ngoài dự liệu nhạc đệm về sau, thuộc về công tác của nàng rốt cục bắt đầu đã từng tất cả tươi sáng đặc thù giờ phút này, toàn bộ từ trên người nàng biến mất, làm An ngưng chủ động xóa đi hết thể sát thái về sau, giờ phút này đi hướng linh đường chỉ còn lại thủ lĩnh chỉ ý người chấp hành. Thượng Như Hoang tập hóa thân, Bạch Lộc tự săn đi hướng phân tranh. Cứ như vậy, hướng về hết thảy mọi người, nâng lên tay phải, lộ ra được đeo ở phía trên mỏng manh con tay, như máu tinh hồng đen nhánh bạch lộc huy hiệu hiện hiện tia sáng. Hôm nay, ta đại biểu thủ lĩnh truyền đạt cân nhắc quyết định. Nàng nhìn chăm chú rất nhiều tức giận hoặc là kinh hoàng dã thú, hờ hững tuyên cáo hai thành chi tranh rừng ở đây, chớ lại nổi lên tranh trước. Kẻ vô năng trục xuất, kẻ không theo chết. Từ ngắn ngủi dừng lại về sau, Bạch Lộc Tự săn cuối cùng đặt câu hỏi. Hiện tại, Hoang Tập ở đây đặt câu hỏi, các ngươi muốn phản loạn thủ lĩnh a? Trong nháy mắt trong tính mịch, trừ Trần Hành Châu cùng Lôi Diệu Hưng bên ngoài, tất cả mọi người vậy mà đồng loạt lui lại một bước, thần sắc dao động, rất nhanh, nguyên bản cuồng bạo linh chất ba động đều tiêu tán. Thậm chí còn có người chủ động buông xuống trong tay vũ khí cùng sú lục, liên tục lùi lại. Lão Lâm vẫn như cũ lù lù bất động. Mà ngay tại Lôi Diệu Hưng sau lưng, rất nhiều trừng mặc người ủng hộ bên trong, có nhân thần tình biến hóa cắn răng thu tay lại quay người vội vàng rời đi, có người do dự về sau, hướng lui về phía sau ra đến cuối cùng, liền ngay cả thân cận nhất trợ thủ cùng thuộc hạ, đều tại bạch lộc thợ săn quan sát bên trong thuần phục túi đầu. nhưng nhìn đến vẫn như cũ đứng thẳng giữ tận lôi diệu hưng lúc, liền không khỏi thấp giọng khuyên cáo, hưng ca, lưu được núi xanh a, hưng ca, lôi diệu hưng không nói gì, cũng không để ý đến những người kia lôi kéo, sắc mặt xanh xám, hắn lặng lẽ nhìn chăm chú chung quanh những cái kia nhượng bộ mở bóng người, cuối cùng, nhìn về phía an ngưng, sắc ý cuồng bạo như là trong lồng thú bị nuốt, bị vô hình xiềng xích chỗ ràng buộc, khó mà tránh thoát chỉ là căng răng, dáng chống đỡ, không chịu cúi đầu. An ra người tới a. Hắn từ trong hàm răng gạt ra cười lạnh, ha ha, thật đúng là đã lâu không gặp a. An ngưng chỉ là ném qua một cái hộp, trước khi đến, a cũng nói, nhìn tại cùng lôi vũ nghiệp điểm kia không quan trọng giao tình phần bên trên, để ta mang cho ngươi đồ vật. Nàng nói, hi vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Hộp rơi tại lôi rượu hương bên chân. Hắn trầm mặc không người xuống, nhặt lên, đem hộp mở ra, bên trong cũng không phải là cái gì chết nhanh độc dược hay là thứ, tại mềm mại lộng lẫy vải nhung cùng giảm sóc tầng ở giữa, chỉ có một cái khắp nơi có thể thấy được thô sứ gà trống bắc thật giống như đã dùng qua không thiếu niên phía trên gà trống thất sắc cảm động mang không ít vết cắt bạch lộc là hoang dã chi đạo mạnh được yếu thua vốn là lẽ phải nhưng hoang dã cũng tương tự có hoang dã quý cũ nếu như ai muốn đoạn tuyệt nguồn nước nguy hiểm hoang nguyên vậy hắn chính là tất cả dã thú địa nhân thời gian nửa tháng ngươi không thể chỉnh hợp ngay thành áp đảo không hiệp nếu như hiện tại còn không biết tiến thối vùng vây dây chết lời nói đó chính là thai họa chi nguyên An ngưng nói hoang dã chứa không nổi ngươi ngươi liền muốn rời khỏi hoang dã từ mưu đường ra đây là hắn cho cam đoan của ngươi bát cơm tự nhiên là dùng để trở cơm cho dù là hoang tập bát cơm cũng giống vậy Ngươi chỉ cần còn có bát cơm, vậy thì có một miếng cơm ăn, chỉ cần cái bát này vẫn còn, cái này phần cơm ai cũng đoạt không đi. Ngươi có cơm ăn, liền còn có thể tiếp tục sống đây chính là hoang tập đưa cho ban ân. Rời đi nhai thành, tự nhu sinh lộ. Nếu như có hùng tâm tráng trí lời nói, ngày khác chưa chắc không thể ngóc đầu trở lại. Trọng đoạt người nói chuyện chi vị, mệnh cung vận đều nắm giữ ở trong tay của chính ngươi. Hiện tại ta thay thế hoang tập lại đến hỏi ngươi một lần, Lôi Diệu Hưng. Từ trong tĩnh mịch, An ngưng cuối cùng đặt câu hỏi, thủ lĩnh mệnh lệnh, ngươi là có hay không tuân theo? Lôi Diệu Hưng không có trả lời chỉ là trầm mặc nhìn chăm chú cái chén trong tay, xanh xám trên mặt hiện hiện ý cười, như thế đùa cợt, nhưng lại không biết đến tuột cùng là tại đùa cợt người khác còn là chính mình. Nhưng khi cuối cùng, hắn ngẩng đầu lên, nhìn mình trống rông bốn phía, lại nhìn về phía trong đám người trần hành châu lúc co giật thần sắc liền dần dần bình tĩnh đến cuối cùng, chỉ còn lại mọi mệt cùng chết lặng. Ha ha, thất bại thảm hại a! Hắn khẽ than, hướng về an ngưng dơ tay lên bên trong bát, nắm ngón tay khớp xương trắng bệnh, đa tạ an công cho cây cỏ cứu mạng. cứ như vậy, chẳng hề để ý bình tĩnh cười một tiếng. đáng tiếc, lôi diệu hưng nói, dập đầu cầu đến mạng sống, ta không muốn. Ba. Từ phất tay bên trong, hoang tập cuối cùng từ bi rời khỏi tay, quẩn xuống đất, nền thành vỡ nát. Thanh âm thanh thúi tựa như lôi mình, khiến cho mọi người biểu lộ chấn động. Ngay sau đó, chính là huyết dịch chảy xối thanh âm. Rơi ở trên mặt đất. "Ôi, Ôi! Lôi Diệu Hưng mở to hai mắt nhìn, ngốc trẻ giơ tay lên, sợ về phía cổ họng của mình lúc, mới phát giác được cái kia băng lệnh cảm nhận, cắt đứt ngón tay, như thế sắp bén. Tại thố sứ chén lớn rơi xuống đất, quẩn thành phấn vụn mấy mắt, trong đó một mảnh từ trên mặt đất nhẹ nhàng bật lên. Phảng phất trung hợp, xuyên vào cổ họng của hắn. Cho dù là thiên tuyển giả động thái thị lực cũng không thể nào phát giác, cho dù là trùng sinh cấp độ năng lực khôi phục cũng không thể nào miễn trừ, trốn không thoát, không vòng qua được, cũng không thể nào đề phòng. Thí dụ như vận mệnh, bắt là dùng tới dùng cơm, bắt cơm bị nén nát, liền lại không có cơm ăn, người liền sẽ chết đây chính là lôi diệu hưng chính mình lựa chọn tuyệt lộ. Trong nháy mắt đó, ngay thành bên ngoài, trong hoang dã phương xa, dãy núi chỗ sâu rừng rậm ở giữa, có chim bay rủ dọa. Dựa vào trên ghế phơi nắng lao nhân hình như có nhận thấy, quẹt mắt có chút nâng lên, rất nhanh, lại không hứng thú thu hồi ánh mắt đáng tiếp. Học Lôi Vũ Nghiệp sinh tử không do người ngạo khí, lại không học được hắn năm đó dưới hung chịu đủ cẩn nhẫn. Nguyên bản đợi một thời gian chưa chắc không thể có thể bay lượn ở trên chín tầng trời, đáng tiếc, Long môn khó chịu, cuối cùng không thành tài được. Không, có lẽ là tự mình lựa chọn từ bỏ, bởi vì trên chín tầng trời trong mây mù, nơi đó vị trí đã sớm bị người chiếm cứ. Lớn nhỏ biến hóa, thang lần tự nhiên, cao xa đến làm hắn triệt để tuyệt vọng. Chỉ là, giờ phút này thừa cơ mà lên, hô phong hoán vũ cự dao, ngày khác hiện hiện thật hình lúc, lại đến tột cùng là rồng là rắn đâu? Lão nhân nhìn chăm chú phương xa dần dần bay tới mây đen, dường như xuất thần. Hồi lâu, phất phất tay, lại lần nữa nhắm mắt nghỉ ngơi. Mây thạnh xương mù tiêu, trời quang mây thạnh, tấu chương xong, chương 144. Tiến thối. Chương 144, tiến thối. Bắt nát người vong. Chỉ là trong mấy mắt, Lôi rượu Hưng liền ngã ngựa lên trời, từ phí công kiếm chất lý, mau tận mà chết. Trong tĩnh mịch, không có người nói chuyện, chỉ có quý giác cứng cổ, ngửa đầu, trừng to mắt, hận không thể cầm cái kính viễn vọng đi ra, lên đi phở ảm bi phở ảm quan sát, mẹ nhà hắn cái quỷ gì? Chuyện gì xảy ra? xảy ra chuyện gì? một cái trùng sinh cấp độ ném vào trong lò luyện đốt đều đốt bất tử, phong ngự mạnh một điểm, cầm súng bắn tỉa công phá đẻ vào trên mặt không đánh xuyên nổi làn da. giờ phút này thế mà bị một khối này lên khỏi mặt đất đến thô sứ mảnh vỡ cắt tiết hầu, mất máu mà chết. thậm chí liền ngay cả dây ruột đều không có khí lực đây là cái gì nguyên lý? là cái chuyện gì xảy ra? tóc của hắn đều nhanh dựng thẳng lên đến, không thể nào hiểu được, không làm rõ ràng được, cũng nghĩ không thông. trong khoảnh khắc đó chỉ tới kịp trên cảm thụ bát sứ vỡ vụn thời sở hiện hiện một sợi linh chất ba động, tính mịch lưu chuyển, lại lặng yên không một tiếng động chớp mắt là qua từ trong linh đường lướt qua, liền xuyên qua huyết nhục cùng linh hồn, cướp đi sinh mệnh, cuối cùng trở về ở trong bóng tối, không có rút đao gặp nhau, cũng không có người chết ta sống, chỉ là hối hận hoàn thành tử hình, hết thảy đều quá mức đương nhiên, đến mức cùng quý giác chỗ nhận biết hiện thực triệt để cách rời, thậm chí phá vỡ mang đến chính là sờn cả tóc gáy ác hẳn bao phủ tất cả, đây chính là bạch lộc thợ săn sao? hắn nẹn nào thì thầm, bên cạnh đồng sơn quay đầu thấy rõ ràng a, quý giác quả quyết lắc đầu, kia là bạch lộc thợ săn tuyệt phàm tử hình, so bay quang chi phong còn muốn cao hơn mấy tầng kỹ. Đồng Sơn nhẹ nói, tại Bạch Lộc trong Tùy Tùng chỉ có ba nhà được phong thợ săn danh hiệu, được trao cho thượng tiện chào cùng răng. chức trách của bọn hắn là bảo vệ hoang dã, duy trì tuần hoàn, diệt trừ mầm thay vạn. Tựa như là săn giết xâm lấn giống loài thợ săn, duy trì sinh thái cân bằng cùng hoang dã kéo dài ở trong đó, an thị chức trách chính là xóa đi nội bộ thai hoang ngầm, bọn hắn tất cả kỹ nghệ đều là thành lập tại săn giết đồng loại cơ sở phía trên, tuyệt phạt chính là vì vậy mà sinh ra, ngoại nhân chú định không thể nào hiểu được, cũng không thể nào nhìn trộm. Hắn hơi dừng lại nháy mắt, nhìn về phía quý giác ánh mắt càng ngày càng trở nên tế nhị. Trước đó ta coi là nghe chủ quản có thể quản được một cái cách quần bạch lộc đã là dị số, ngược lại là không nghĩ tới, ngươi có thể càng hậu sinh khả úy Quý giác biểu lộ có cắp, nhiều lần, muốn nói lại thôi. Rõ ràng vác lấy phê mặt mũi không biểu lộ, khí chất nghiêm túc như vậy, ánh mắt nghiêm túc như vậy, như thế thành thạo an dưa quy trình là chuyện gì xảy ra đây. Các người đồng ra bao nhiêu đều mang một ít đúng không? Quý giác đống nhiên tuyệt vọng phát hiện. Làm sao nhiều đời như vậy trong nhà, bắt đầu so sánh, bình thường nhất thế mà là lâu ra rồi. Xấu sẽ không lâu ra kỳ thật cũng có hung ác việc, chỉ có điều lâu đại thiếu bị quăng đi ra làm công tượng căn bản là không có học được đứng đắn bản sự a. Từ kinh ngạc cùng trong nốc trệ, trên mặt đất huyết sắc dần dần lan tràn, thi thể băng lãnh, lại không có bất luận cái gì âm thanh. liền ngay cả chúc phúc cùng linh chất đều đều tiêu tán, biến thành hư vô chi sương mù, theo gió mà đi. cái này nếu không phải trường hợp không đúng lời nói, quý giác cao thấp đến dẫn theo thùng dụng cụ đi lên cứu vãn một chút, chơ mắt liền nhìn xem vật liệu mất đi giá trị, hắn thế mà không biết nên không nên đau lòng một chút. cứ như vậy, an ngưng trầm mà quan sát, thẳng đến cuối cùng hào quang theo lôi diệu hừng trong mắt trôi qua một mảnh trong trống rỗng, chỉ còn lại ảm đạm đen. nàng thu hồi ánh mắt, cuối cùng nhìn quanh liếc mắt bốn phía, liền phảng phất từ biệt hơi gật đầu, quay người rời đi. mãi cho đến cái kia mảnh khảnh thân ảnh biến mất tại màn mưa bên trong, toàn bộ trong linh đường bị đóng băng không khí mới rốt cục chuyển biến tốt đẹp một chút, vẫn như trước nghiêm trọng. Chẳng băng nói, hồi hộp kinh hoàng càng hơn vừa mới đối mặt bạch lộc thợ săn tuyệt phạt, chỉ cần chờ chết là được, nhưng có thời điểm chết cũng không phải là đáng sợ nhất, đáng sợ chính là không biết mình tiếp xuống đến tận cùng muốn đối mặt cái gì. Sinh mệnh của mình phải chăng lại có thể tiếp tục lưu lại trong thân thể của mình? Ngay tại lôi diệu hưng trung quanh, lan tràn huyết sắc chạy tới tâm phúc nhóm bên chân, nhưng ở trong tĩnh mịch, bọn hắn lại thậm chí liền ngay cả động cũng không dám động, kinh hoàng cùng đợi chính mình kết cục. Thẳng đến ho khan trong lẩm thanh, Trần hành châu thanh âm truyền đến. Người đi đệm tắt, ẩn đoán hai tiêu. Nhìn tại đã từng ân huệ phần bên trên, các ngươi giúp hắn thu thập một chút đi, đặt linh cứu kết thúc về sau, cùng một chỗ côn trùng, cũng coi như thành toàn lôi lão gia tử cùng hắn tình phụ tử. Trên xe lăn nam nhân nói, lôi diệu hương như là đã chết, cái khác liền không cần lại truy cứu, giao xong nợ về sau, các ngươi đi ở tùy ý, muốn rời khỏi nhai thành cũng không thành vấn đề cũng hy vọng các người không muốn sai lầm. Từ cái kia cao xa lại hờ hững quan sát bên trong, tất cả kẻ tiếp nhận ban ân biểu lộ không đồng nhất, có mặt trầm như nước, có ánh mắt căm hận, càng nhiều thuần phục cúi đầu. Lôi Diệu hương xử trí như vậy quyết định, tiếp xuống, tại tất cả mọi người nín hơi ngưng thần trong khi chờ đợi, Trần Hành Châu rốt cục quay đầu, ấm áp cười một tiếng, hướng về tất cả mọi người. Khó được mọi người cùng tụ một chỗ, ngay thành loạn lâu như vậy, cũng nên chọn một người nói chuyện. Hắn đề nghị, ta làm người nói chuyện, ai đồng ý, ai phản đối? Ta đồng ý. Ngay tại phía sau hắn, Thảm giang vàng báo và áo da thằng lùn dẫn đầu nhất tay, không chút do dự, mắt lộ ra hung quang nhìn về phía Tư Phương. nghiêm nhiên một bộ trung thành tuyệt đối bộ dáng, ai dám phản đối đại ca liền đánh nổ hắn đầu chó. Ta cũng đồng ý, ta cũng vậy, còn có ta. Ở đây tất cả mọi người tranh nhau chen lấn biểu đạt tán thành, sợ chậm một nhịp liền chết không có chỗ trôn. Mà còn có người chỉ là đứng ở sau lưng của lão Lâm, lặng lặng nhìn xem tất cả những thứ này, mỉm cười. Như là chứng kiến trận này đấu tranh kết thúc, hoang tập lại lần nữa tụ hợp, thậm chí mới tinh người nói chuyện sinh ra, kéo dài nửa tháng mặt tối chém giết, cuối cùng kết thúc. Từ bốn lượng huyết sắc chiếu rọi bên trong. Không, có lẽ chém giết chưa bao giờ kết thúc, chẳng qua là tạm thời, có một kết thúc mà thôi. Mà bây giờ, từ trước linh đường, người nói chuyện Trần Hành Châu đã giơ tay lên, có chút dừng lại, lập tức yên lặng như tờ, yên tĩnh lại lần nữa đến. Chỉ có thanh em khàn khàn quanh quẩn tại trong linh đường. "Làm phiên mọi người chống đỡ ta, là 10 năm này một nhiệm kỳ người nói chuyện. Ta không phải lôi vũ nghiệp, người nói chuyện vị trí không phải ta Trần Hành Châu một người đùa chơi. 10 năm về sau, nếu như còn có hậu lên chi tú muốn người có năng lực sẽ đứng ở vị trí cao, còn có tài hùng thế lớn bằng hữu muốn tranh một chuyến vị trí." từng có sông cường lòng muốn nhất thống giang hồ, ta cũng vô cùng hoan nên, đến lúc đó mọi người dưới tay gặp lại chân trương. Nhưng ở trong 10 năm này, Ngai Thành Hoang Tập, chính là ta Trần Hành Châu Hoang Tập. Hoang Tập Sinh Ý, chính là ta Trần Hành Châu Sinh Ý. Hoang Tập Bảng Hiệu, chính là ta Trần Hành Châu Bảng Hiệu. Từ túc lạnh dư âm bên trong, Trần Hành Châu trên mặt lại không ấm áp, chỉ có càng hơn lôi rượu hương lạnh lùng cùng tàn nhẫn, như là đặt câu hỏi, các ngươi, nghe rõ chưa? Yên lặng như tờ, lại không đáp vang. Từ phương xa nhỏ vụn tiếng mưa rơi bên trong, lũ dã thú như là trong cuồng phong râm như thế, thuần phục túi đầu xuống không dám tiếp tục biểu lộ ra bất kỳ chống cự gì cùng phản bác rất tốt trần hành châu hơi gật đầu cuối cùng phủi tay chuyện hôm nay hoang tập quay về quỹ đạo cuối cùng lại cho lôi lão gia tử thấp nén hương đi cứ như vậy từ trần hành châu chủ trì bên trong tăng lễ tiếp tục một chùm lại một chùm sáng tắt thiêu đốt hương dây cắm vào lư hương bên trong hội tụ vì trong bóng tối tựa như hải dương thay quang thí dụ như nhai thành mặt tối dạ thú trí mắt ngay tại lư hương bên cạnh run dậy người chủ trì nâng lên chảy đồng trên lặng đánh xuống thế là âm thanh sâu thẳm quanh quẩn ở trong nước mưa giống như đã từng Tương lai có lẽ cũng sẽ không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Một tháng trước đó, doên đại núi, trong điện phủ cổ lão, cũng quanh quẩn động dạng gió vang âm thanh. Sau giờ ngọ tia sáng từ khung không trung tung xuống, bị cửa sổ cách chia thiên ti vạn lũ nghiêng ánh sáng, phản phất lơi dao, đâm rách hạc gấm, chiếu sáng Trần Hành Châu gương mặt. Trong âm u, cái kia ngồi xếp bằng thân ảnh già mua không quan trọng đuốt đuột quân cờ, thành âm lãnh đạo. xác thực, những năm này lôi Vũ Nghiệp làm việc càng thấy lão hủ, các phương hạn chế cân nhắc phía dưới, hoang tập cũng biến thành nước động một mảnh, ngẫu nhiên mấy cái con muỗi lên xuống, không có chút nào niềm vui thú có thể nói. Được xưng là ẩn giả thủ lĩnh đặt câu hỏi. Ngươi thấy thế nào đâu?" Bỏ gốc lấy ngọn, mất sạch tinh túy. Trần Hành Châu không cần nghĩ ngợi trả lời, mạnh được yếu thua chính là Bạch Lộc chi lẽ phải, không sống không chết mới là hoang tập ý nghĩa chính. Hắn dừng lại một chút, ngay thẳng nói, "Hoang dã không cần tiên nguyên, cũng không cần lôi vũ nghiệp cái kia một bộ ngày càng sơ cứng quy củ. Ta nghĩ, kinh lịch lần này náo động về sau, cho dù có chỗ suy bại, nhưng một phen đào thải phía dưới, cũng có thể hiện ra rất nhiều mới hạt giống a." Ẩn Giả lặng lẽ cười một tiếng, như thế đùa cận, nghe vào xác thực thú vị, dù sao, cạnh tranh sinh tồn cũng là hoang nguyên một bộ phận. Nhưng nếu như một ngày kia Đàn sói vây quanh con mồi biến thành người đây. Cái kia có cái gì khác nhau? Trần Hành Châu nghi hoặc hỏi lại, bất luận thắng bại thắng thua. Đến lúc đó lại lần nữa ngồi ở kia cái vị trí bên trên, chẳng lẽ không phải liền là một cái khác Ta à? Thời gian 10 năm, hắn chi ít có thời gian 10 năm, đem Nhai Thành Hoang tập kiến thiết thành chính mình chỗ dự đoán bộ dáng, từ Trần Hành Châu chỗ đặt vững tàn khốc tuần hoàn đem tại dài dặn giặc trong thời gian cùng Nhai Thành Hoang giã hỏa làm một thể. Cho dù là tại hắn thôi động phía dưới, sẽ có người khiêu chiến liên tiếp không ngừng xuất hiện, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Nhưng cái này chẳng lẽ chẳng phải là hoang tập chi lẽ phải a? Thằng nhược nhất cát thuận lợi, 10 năm về sau, Hắn đều có thể buông tay mặc kệ, ẩn thân phía sau màn. Hoang tập tàn khốc tuần hoàn vẫn như cũ sẽ tiếp tục, từ hắn quan sát bên trong ẩn giả trở mặc. Trong âm u bóng người Phạng phất rốt cục ngẩng đầu lên, lần thứ nhất, con mắt nhìn nhau, có phần này thâm. Lại cố gắng một chút, 40 năm về sau, nói không chừng cũng có thể làm một nhiệm kỳ thủ lĩnh. Ngài quá khen. Trần Hành Châu cúi đầu, thủ lĩnh chi tôn vị, tại hạ quả thực không dám vọng tưởng. Thủ lĩnh Phạng phất cười lên, vậy ngươi muốn cái gì đâu? Trần Hành Châu trở mặc. Hồi lâu, liền Phạng Phật, lấy khí, nhẹ nói, ta 14 tuổi thời điểm có người cho ta phê mệnh, nói lời ta như là đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối, cho nên ta đổi tên gọi Trần Hành Châu. Ta sở cầu, đơn giản là tiến vào hoặc là không tiến vào, đi hoặc là không được tự do, chỉ thế thôi. Ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Thật giống như nghe thấy toàn thế giới buồn cười lớn nhất, thần giả lại không cách nào nhấn lại, cười to, trước hợp ngựa ra sau, trên mặt bàn quân cờ tất cả cút rơi ở trên mặt đất, thanh âm thanh thúy không dứt bên hai, một viên màu đen quân cờ rơi ở trước mặt hắn, phảng phất ban thượng, cút đi Trần Hành Châu. Ẩn Giả phất tay, cuối cùng nói cho hắn, nếu như ngươi thật có thể theo trong địa ngục bò lại tới, suy nghĩ tiếp tự do đi. Trần Hành Châu quay người rời đi. Như là một tháng, gió nổi mây phun, chiều đến mưa rơi. Làm nước mưa dần dần mỏng manh tiêu tán, đồng dạng sát trời bẩy xuống, chiếu sáng Trần Hành Châu gương mặt, còn có trong tay hắn viên kia màu đen quân cờ. Từ rất nhiều thuộc hạ cùng lũ giá thú thuần phục túi đầu, kính cẩn chào hỏi cùng từ biệt bên trong, hết thảy đều trở nên như thế trang nghiêm túc mục. Tự do a. Trần Hành Châu nắm bắt viên kia quân cờ, nhìn chăm chú dần dần sáng tỏ thiên cung, "Lão Lâm, ngươi nói hiện tại, ta tự do sao?" Ai biết Lão Lâm không quan trọng lúc đầu, liền nhìn trong lòng ngươi còn cảm thấy, ai còn cản tại chính mình đẳng trước rồi. Đúng vậy a, còn có ai đâu? Có lẽ tạm thời thuần phục bên trong, không có người dám can đạm phản kháng Trần Hành Châu mệnh lệnh, nhưng có thể đoán được, tương lai trên con đường này ngăn cả người, nhiều vô số kể. Hoài nghi, tham dò, khiêu khích, thậm chí khiêu chiến cùng đấu tranh. Giờ phút này tất cả túi đầu người có lẽ tương lai đều sẽ trở thành địch nhân của hắn cũng có nói. Cho dù là Trần Hành Châu đã lấy yếu thắng mạnh, tại ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong, một vượt long môn, lại cùng trước kia khác biệt. Cái này một phần thủ đoạn cùng chủ tính quả thật đáng sợ, nhưng lực lượng lại chưa từng được đến hoàn toàn xác minh. Mà nhai thành bên ngoài đầu nhập rất nhiều những lời khác sự tình mọi người, chưa chắc sẽ từ bỏ một khối này sắp đến trong miệng thịt mỡ a. Người khiêu chiến mới chỉ sợ rất nhanh liền sẽ xuất hiện, mà lại sẽ càng nhiều, càng nguy hiểm, phiền tay hơn. Rõ ràng hắn đã leo ra một mảnh vũng bùn, nhưng lại rơi vào một mảnh khác càng lớn càng sâu trong vũng bùn. Muốn bước lên, nhưng lại muốn dây rủi đến năm nào tháng nào đâu. Tự do a. Hắn tự rêu cười một tiếng, như thế không biết tự lượng sức mình nguyện vọng, thủ lĩnh lại như thế nào sẽ không bật cười. Nhưng chí ít hiện tại, quân cờ đã ở trong tay của hắn. Hắn nắm chặt nắm đấm, lại không có nói chuyện. Từ trong trầm tư, ánh mắt nhìn về phía dần dần rời đi đám người, còn có Phương xa thiếu niên kia bóng lưng. Quý giác. Hôm qua thức đêm viết không sai bị lắm, hôm nay trước thời hạ càng. Một quyển này mắt nhìn thấy nhanh kết thúc, nhưng quyển kế tiếp viết cái gì, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, khóc. Có thể cho tấm vẽ tháng sao? Van cầu, thấu chương xong, chương 145. Cảm hóa. Chương 145, cảm hóa. Tại mới người nói chuyện tượng vị. Cuộc đấu tranh cùng chém giết kết thúc về sau, lôi diệu hương dùng chính mình tán sát đấm máu đi đã từng hết thảy. Tại được đến mặt mũi bàn giao cùng thực chất đền bù về sau, các phe đại biểu đã liên tiếp đứng dậy rời đi. Trần Ngọc Bạch cũng chạy đến hắn ca bên cạnh hỏi han. Quý Giác dựa vào ghế ngồi lâu, giơ tay lên từ sau nao trước bên trên lấy xuống ba cái dây thun đến, thả trong lòng bàn tay nhìn thật lâu. Im mắng thở dài, muốn đi rồi. Lao thang nhẹ cảm thấm nhìn. Đúng vậy a, Quý Giác không có chút nào tiếc nuối thu hồi ánh mắt, đập rơi một viên cuối cùng hạt dưa, dưa ăn xong, làm xong việc, ta còn ở lại chỗ này làm gì? Tìm mới người nói chuyện định mà sao? đi thôi, ta lại không hôn cầu lạc bộ. người đây, ta không thể đi a. lao thang tiếng nổ, trần hành châu cái kia tinh trùng lên não, hố lao tử như thế lớn một bút. cái này không nhiều lắm yếu điểm số dư. kia liền chúc người lấy tuổi thuận lợi đi. quý giác mỉm cười, cùng thang tiền phất tay tạm biệt, xuyên qua đám người lúc, giống như không cẩn thận, một cái lão đảo đâm vào người trước mặt trên thân, lập tức xấu hổ. a, không có ý tứ. không sao. quay đầu nữ nhân xa lạ lúc đầu mỉm cười, nhưng nhìn đến hắn bộ dáng, sừng sốt một chút, gật đầu về sau liền vội vã đi. chỉ để lại mơ hồ mùi nước hoa, khiến quý giác tại nguyên chỗ dừng lại hồi lâu của mắt như có điều suy nghĩ sau đó nghe thấy sau lưng xe lăn chuyển động thanh âm là Trần Ngọc Bạch đẩy Trần Hành Châu tới cái kia tiểu mập mạp giờ phút này hoàn toàn không có mấy ngày liền đến nay phải phải cung bất an con mắt đều sáng rất nhiều vui mừng hớn hở phảng phất sắp cắm cánh bay lên trời đúng là nhất phi trùng tiên hoang tập chủ sự ngai thành người nói chuyện đệ đệ chẳng lẽ không phải xưa đâu bằng nay a từ hôm nay trở đi lên toàn bộ ngai thành tất cả không thể lộ ra ngoài ánh sáng sản nghiệp đều đã là trần gia tài sản riêng đều có thể từ Trần Hành Châu một lời mà quyết mà Trần Hành Châu tựa hồ cũng không có hớn hở ra mặt, bình tĩnh như trước, nụ cười ấm áp lại nhiệt tình, chủ động đưa tay. Quý tiến Sinh, lần đầu gặp mặt, còn không có chính thức cảm ơn người. hắn nhìn nữ nhân kia một chút bóng lưng rời đi, nụ cười vui sướng. Làm sao rồi? Có hứng thú? Ta có thể giới thiệu. Không, không có gì. Quý Giác trả lời, chỉ là cảm giác giống như ở nơi nào nhìn thấy qua. Bình thường. Trần Hành Châu nói, đều là nhai thành người, dạ phố nhiều kiểu gì cũng sẽ nhìn quan mắt. Thì ra là thế. Quý Giác giật mình gật đầu, người người chốt mũi cái kia tiêu tán vô tung mùi nước hoa, chỉ nói là, chắc không được đâu. Hậu sinh khả bị à? Trần Hành Châu ý cười nu hòa, đầy cõi lòng thưởng thức, tương lai thế giới, liền muốn nhìn các ngươi những người tuổi trẻ này. Quên đi thôi, ta cảm giác còn là công tượng càng thích hợp ta. Quý giác không cần nghĩ ngợi lắc đầu, chỉ ít đơn giản. Rất đơn giản sao? Trần Hành Châu hơi sững sở, lần đầu tiên nghe thấy như thế lớn cầu khí, đem không biết bao nhiêu người hao hết cả đời khó mà thu hoạch được thành quả công tượng con đường, xưng là đơn giản, nhưng lại như thế đương nhiên. Hắn trong lúc nhất thời thế mà không phân rõ đây là không biết trời cao đất rộng đúng cặn, còn là thuộc về thiên tài chân chính tự tin, chỉ có thể cảm thán, chiều khí phồn thịnh, thật sự là lợi hại. Quý giác gật đầu, chỉ nói là, đại khái là bởi vì so làm công tượng còn khó hơn sự tình, thực tế quá nhiều đi. Thế là, Trần Hành Châu chờ mặc, lại không có nói chuyện. Làm sao rồi? Quý giác cười lên, hôm nay không phải tốt đẹp thời gian a, làm gì trầm mặc, phải nên ăn mừng mới đúng. Trần Hành Châu thái độ, hắn căn bản không thèm để ý chút nào, hắn có phải là người nói chuyện, còn ta điều sự tình, có bản lĩnh đến chiều thanh công xưởng đánh ta a. Làm Trần Hành Châu thân đệ đệ ân nhân cứu mạng, hắn giờ phút này coi như một cước đem giá hỏa này xe lăn té lăn. Trần Hành Châu chỉ sợ cũng phải tự mình bỏ lên giơ ngón tay cái lên khen hắn đã tốt, đập rượu. Hắn lại dùng đến sợ cái gì? Sao lại cần cố kỵ? Trần Hành Châu than nhẹ một tiếng, vỗ vỗ trên bờ vai Trần Ngọc Bạch tay. Thế là Trần Ngọc Bạch có chút kinh ngạc về sau, liền chủ động rời đi, lưu lại hai người tại nguyên chỗ. Chỉ là có nhận thấy khai thôi. Hắn trầm rãi nói, cho tới nay ta đều cảm thấy, có thể leo đến hiện tại độ cao, trừ lòng dạ tâm cơ cùng thủ đoạn bên ngoài, trọng yếu nhất ngược lại là vật khí. Nói, hắn quay đầu liếc mắt nhìn nơi xa rơi điện thoại đập mèo hoang cười ngây ngô Trần Ngọc Bạch, từ đấy lòng cả cái. Nhưng hôm nay xem ra, ta cái kiêu ngốc đệ đệ vật khí, ngược lại so với ta tốt nhiều lắm. Người ngốc có ngốc phúc, chỉ cần không phải ngu xuẩn là được. Muốn ta nói, ngươi thiếu trở ngại hắn một điểm, phúc khí của hắn sẽ càng nhiều. Quý giác hai tay cắm ở trong túi, cuối cùng đặt câu hỏi, còn có những chuyện khác muốn phân phó à, Trần chủ lý? Xác thực, còn có một cái chuyện rất trọng yếu. Ngắn ngủi trong suy tư, Trần Hành Châu đưa tay, từ trong túi móc ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng đồ vật, A Lửa nói cho ta, ngươi một phân tiền đều không có mượn. Ta nằm ở trên giường bệnh thời điểm, ngươi khuyên hắn đem khoản tiền quên, nhiều làm việc thiện sự tình. Ngươi là cái hảo bằng hữu. Trên đời khó được hảo bằng hữu. Hắn nói, chuyện này, liền theo ngươi nói đến. Đưa tôi quý giác trong tay, chỉ có một trang giấy, như thế khinh bạc, nhưng bộ dáng cùng ngẩng đầu lại quen thuộc như thế, phản phất ở nơi nào nhìn thấy qua. Kia là hai tấm vật kiện. Một tấm là quên tiền đơn, tiền mặt quên tiền 46 ức 4,100 dư vạn đồng liên bang, có lẽ có đều. Một cái khác trương là cổ phần đời cầm cùng bán ra hủy thác, vượt qua mấy chục nhà cổ phần của công ty, trong đó không thiếu đại nhật đưa ra thị trường công ty, thậm chí rất nhiều quý giá tài sản. Toàn bộ đều hủy thác cho sùng quang giáo hội đời cầm, bán tháo đoạt được hết thảy tiền khoản đều dùng cho từ thiện công làm, mà khiến quý giác trợn mắt ốc mồm chính là quy tiền đơn cùng ủy thác thư ký tên, không phải Trần Ngọc Bạch cũng không phải Trần Hành Châu, là quý giác. chờ một chút. gì? quý, rũ ở, cảm giác. hắn chừng to mắt, xích lại gần, cẩn thận tường tận xem xét, nhiều lần xác nhận, hồi lâu vẫn như cũ không hiểu ra sao. sau đó liền nhìn thấy Trần Hành Châu cuối cùng đưa tới độ vật, một cái nho nhỏ huy chương đơn giản đến nói, chính là một cái miếng sắt trâm lực, không có chút nào linh chất ba động, phía trên khắc họa sùng quang giáo hội đánh dấu, đồng thời thêm ba tầng viền vàng phía sau khắc lấy tên quý giác, cuối cùng khắc cấn lấy huy quang chi linh ấn ký làm phòng ngự đây là sùng quang giáo hội vì đại lệnh quyên tặng người cung cấp duy nhất đắp tạo, đồng thời cũng là danh lợi trên trận vạn kim khó cầu thậm chí khó gặp chân chính xa xỉ phẩm. Bởi vì chỉ có chân chính vì sự nghiệp từ thiện quyên tặng vượt qua mấy tỷ, vì vậy mà cứu vớt vô số ống đau, khốn khổ cùng tuyệt cảnh người mới có thể từ trong tay của sùng quang giáo hội được đến cái này một huy chương. Không thể bán cũng vô pháp chuyển nhượng. Chờ quý giác sau khi qua đời, còn sẽ có người chuyên môn đến nhà đến thu hồi. Cung phụng ở trung ương thánh sở thiện hạnh chi trên tường đơn giản đến nói, đây là một cái hàng thật giá thật toàn thế giới đều nhận chứng người tốt chứng chỉ cần mang theo cái này quý giác đến chỗ nào đều có thể đi ngang liền xem như đi trung thổ đi đế quốc về sau bất kỳ một cái nào có mắt người nhìn thấy trước ngực hắn huy trường cũng đều sẽ túi đầu chào hỏi hoàng nền quang lâm thậm chí trực tiếp đi vào trong phụ tổng đốc vô tổng đốc đầu hỏi nói với hắn ta cảm thấy người gần nhất có chút sự tình làm kém tổng đốc cũng chỉ sẽ cười theo thừa nhận ngài nói đúng trên mặt nổi nó cũng không có bất luận cái gì hiệu lực nhưng chân chính lực ảnh hưởng lại đã sớm bao dung từng cái phương diện không có ai sẽ chán ghét một cái tích đức làm việc thiện người tốt cũng không có ai sẽ xuất phát từ nội tâm đối với một cái đeo sùng thiện huy chương người có bất mãn cùng bất kính. Từ đó về sau, Quý Giác chính là sùng quang giáo hội bên trong có thực tên nhận chứng thiện hai người. Từ hôm nay trở đi lên, trước khi đến, ta cùng trưởng lão nói ngươi sự tình. Trần Hành Châu mỉm cười, trưởng lão nói cảm ơn ngươi, nghĩ mời ngươi có rảnh tụ lại, về sau, ngươi vĩnh viễn là sùng quang giáo hội thượng khách, bất luận đi đâu, bọn hắn đều là bằng hữu của ngươi. Quý Giác gật đầu, nhìn hướng nơi xa trong đám người bị vờn quanh trưởng lão. Gian môi trưởng giả nhìn, nhìn về phía Quý Giác lúc, lại lần nữa gật đầu ánh mắt tràn đầy xuất phát từ nội tâm hòa hợp cùng thân ngợi Nhưng vì cái gì là ta đây? Trong nốc trệ, Quý Giác Nghi hoặc đặt câu hỏi, thật muốn quên lời nói, dùng tên của mình không tốt sao? Là ta, coi như quên, cũng sẽ không có loại đãi ngộ này. Trần Hành Châu tự giễu cười một tiếng, chủ giáo nói với ta, muốn đường đường chính chính có kết quả, quên tiền là vô dụng, hỏi ta về sau có thể hay không nhiều làm việc thiện sự tình, ta làm không được. Chỉ sợ đời này ta đều là làm công việc bẩn tự mệnh, nhưng chí ít á lùa có thể sạch sẽ sống. Hắn xuất phát từ nội tâm nở nụ cười, nhìn xem hắn. Cảm ơn ngươi, Quý Giác. Chín nhà từ thiện bệnh viện đều bởi vì ngươi quên tiền đưa vào thiết bị mới, tiếp xuống Sùng Quang Giáo Hội sẽ cầm số tiền kia tại toàn bộ Hải Châu mở rộng mới vắc xin chích ngựa. Những cái kia cổ phần sẽ bị Sùng Quang Giáo Hội trường kỳ nắm giữ, chỗ kiếm lấy hết thẻ chia hoa hồng, sẽ cho càng nhiều không cách nào gánh vác người cung cấp trường kỳ huyết dịch thẩm cách. Hắn nói, từ nay về sau, người vĩnh viễn là bằng hữu của Sùng Quang Giáo Hội. Quý giác chưa mặc, túi đầu, nhìn về phía ở trong tay huy chương. Vẹn vẹn là một tuần không đến che chở, vậy mà đổi lấy khổng lồ như thế bồi thường. Mặc dù hắn chưa hề từng nghĩ tới đem một bút này tiền chiếm làm của riêng, liền xem như Trần Hành Châu chủ động cho chính mình, hắn cũng sẽ không cần. Nhưng giờ phút này hắn lại như cũ vì trần hành châu cái này một phần quà tặng mà nhạy cảm hoan hô đánh ấy lòng cảm thấy vui sướng chỉ là không lộ như thế một bút quy tặng phía sau lại ẩn tàng giá cả bao nhiêu đâu đây coi là lại là cái gì thù lao a hắn cười nhạt một tiếng cũng không cầu huyết lôi kéo hoặc là nhún nhường đường đường chính chính đem huy chương nhét vào túi bên trong cuối cùng đặt câu hỏi như thế đồ, kết thân đệ đệ ân nhân cứu mạng phải chăng quá keo kiệt rồi một chút ít đòi cảm kích không trở ngại về sau ngươi ta tướng thiện hoặc là là địch trần hành châu đệ xuống xe lăn tay vị thân thể thẳng tắp nghiêm mặt đặt câu hỏi mặc dù hơn phân nửa là câu lời vô ích nhưng ta vẫn là muốn hỏi một chút, có hứng thú hay không đến hoang tập người nói chuyện 10 năm một giới, lấy tài năng của ngươi, có lẽ dễ như trở bàn tay. không, nói không chừng có ngươi, ta 10 năm này vị trí đều ngồi bất mãn đâu, không có ý tứ, một chút hứng thú đều không có. quý giác quả quyết phất tay, loại đồ vật này, ngươi liền tự mình giữ lại chơi đi. mưa cạnh, nên đi. xin phép nghỉ nhiều ngày như vậy, hắn còn có rất nhiều sự tình muốn đi làm đâu. giữa trưa, tốc độ nhanh một chút, còn có thể đi tiện đường tiếp lao út bọn hắn tan học. cứ như vậy, quý giác không chút nào quyến luyến cùng dao động xoay người rời đi dưới mái hiên nhỏ xuống long ánh giọt nước phương xa bên ngoài cửa chính bờ biển tỏa ra lăn tăn sóng ánh sáng như thế lấp lánh đập vào mặt gió đều trở nên như thế nhẹ nhàng khoan khoái chiều thanh phung trào hoàn toàn như trước đây tượng như là nửa tháng trước đó sâu thẳm rẽ vang đồng dạng tại nghĩa trang bên ngoài cửa chính quý giác cuối cùng quay đầu lại nhìn liếc mắt phiêu hốt trận tướng hết thể mở đầu trận này gió tê mưa máu bắt đầu nguồn gốc từ trần hành châu đệ đệ trần ngọc bạch bị lôi diệu hương chỗ tập kích ngay sau đó lôi vũ nghiệp hấp hối sắp chết tin tức lan truyền nhanh chóng mà trận này tập kích lại là vì sao mà lên Một trận không hiểu thấu đồ ước, một cái lái xe xưa nay không dám siêu 80 bước xe thể thao kẻ yêu thích, một cái bị làm vũ khí sử dụng phú nhị đại, còn có một cái đến nay không biết tung tích nữ nhân, còn có một cái gặp may đúng dịp bị ngoại bao cuốn vào quỷ xuôi xẻo quý giáp. Vì thế, vậy ngược thụ Sở Trần Hành Châu ngang nhiên cùng lôi Diệu hương trở mặt, xúc lên náo động mở màn. Nhưng mấy cái tiểu lâu la cùng một cái tay bắn tỉa. Nhỏ bé như vậy nhân vật, thật có thể đảm đương mở màn trước chớ ta. Đã muốn tập kích, vì sao tại điểm cuối? Tại giữa đường thả một khối đá chẳng phải là càng thuận tiện. Muốn ổn thỏa lời nói, trong đám người trực tiếp loạn súng bắn chết, há không càng đơn giản. nếu như lúc trước quý giác thật buông tay mặc kệ lời nói, một thương kia thật sẽ đánh bên trong sao? mà trong câu lạc bộ gián tiếp dẫn phát tất cả những thứ này cái kia nữ nhân thần bí lại mang nàng mùi nước hoa đi đâu đâu? lôi vũ nghiệp lại là vì cái gì trong lúc bất chợt trong vòng mấy tháng theo trẻ trung khỏe mạnh trở nên toi thoát? lôi diệu hương tại sao lại từng bước một đi sai bước nhầm, dần dần đi đến đến cùng tất cả mọi người là địch. trận này tăng lễ tại sao lại như thế kịp thời? mà viên kia bắn về phía trần hành châu đạn, không người phát giác, đồng thời lại không người ngăn cản như thế không thể tưởng tượng cao siêu sạc thuật, lại là xuất từ trong tay ai. Quá nhiều bí ẩn, đã theo thời gian mà trở nên không cách nào ngược dòng tìm hiểu cùng thảo chứng. Nương theo lấy mới người nói chuyện thượng vị, hết thảy đều sẽ bị bùi bặm dần dần bao trùm, cũng biết quá nhiều người cùng một chỗ, dưới đất dày chôn. Nhưng giờ phút này Quý Giác lại không tự chủ được bắt đầu nghĩ, nếu như là chính mình, đặt mình vào hoàn cảnh người khác, lại sẽ như thế nào? Đáp án là không có đáp án. Thật giống như giờ phút này, có chút kết quả chú định không có kết quả. Cho nên, dừng ở đây đi. Cái khác hết thảy không cần lại truy đến cùng, đây chính là tất cả mọi người sẽ kết quả vừa lòng đối với công tượng học đồ quý giác mà nói, ngay thành mặt tối náo động đã kết thúc. Đằng sau hết thảy, cùng hắn lại không liên quan, thuộc về hắn thế giới, không tại cái này một mảnh trong hoang dã. Gặp lại đi, Bạch Lộc. Quý Giác quay đầu, nhìn về phía bên đường dưới bờ đê phun trào sóng biển, thủy chiều bóng ngược bên trong, Bạch Lộc đứng lặng tại xa xôi trong hoang dã, lặng lặng nhìn chăm chú hết thảy. Sinh tồn, săn giết, tranh đấu, tử vong, cái này hỗn độn lại tàn nhẫn hoang dã và tượng. Từ đầu đến cuối, Bạch Lộc chứng kiến hết thảy, có thể thấy được chứng tất cả những thứ này. Chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ có Bạch Lộc a? Một khắc này, cáo biệt hoang dã thiếu niên ngẩng đầu lên, rốt cục nhìn thấy, trên bầu trời bao phủ chân thế, bao quát vạn vũ khổng lồ lộ ra giống, to lớn vô hình, chí cao vô tướng, mênh mông như biển lại buốc lên như diễm, tựa như là một đầu không nhìn thấy cuối cùng dài dằng dặc con đường, không có tận cùng hướng lên, hướng về chỗ càng cao hơn xuất phát. Hắn đang nhìn mình, từ đầu đến cuối, trầm mặc không nói gì. liền phảng phất, chờ đã lâu. Cõi Trần yên tĩnh mấy mắt, trong mộ viên dưới mái hiên, tàn dọt mưa rơi, nắt tán tại một mảnh xanh nhạt xanh thảm bên trong, ánh sáng nhạt hiện hiện. Trong tính đường đám người nói chuyện lập tức dừng lại hình như có nhận thấy, hướng về phương xa thiên không ngoái nhìn, thượng thiện cảm hóa, đồng tính nước mắt, giật mình cảm khái, chưa từng thấy qua, vị y sẽ đối với một vị công tượng hầu ai đến tận đây đâu, ta coi là sẽ là bạch lộc, Lao lâm tiếc môi lắc đầu, đáng tiếc, thượng thiện từ vạn tượng bên trong lưu truyền, thợ săn cùng mánh thu chỗ truy đuổi là săn đuổi cùng hoang dã, có thể từ trong hoang dã, có linh chúng sinh cũng có thể lên vượt trội chi tâm, leo lên chi niệm, xung quanh giáo hội trưởng lao nước nhìn cái kia men mông bước lên chi vật, im mắng cười một tiếng, cho dù là giờ phút này chư vị, chẳng lẽ không phải cũng mang bước lên chi à? gia tâm cùng lý tưởng. Vốn là một thể, Trần thế vật tượng đều bởi vậy mà đến, có người nói, người là khỉ biến thành. Có lẽ, làm con khỉ bắt đầu sinh đứng thẳng đi ý nghĩ trong nháy mắt đó, cái này một phần đơn thuần nguyện vọng, liền chú định đem thế giới dẫn hướng bây giờ hỗn độn cùng điên cùng a. Cái này một phần vượt trội chi tâm cùng thiện ác không quan hệ, cũng không quan hệ cao thượng hoặc hèn mọn, đạo đức hay là toti. Làm giá thú nhìn ra xa trước mắt thế giới, hoàng hốt, bàng hoàng về sau, nảy mầm khát vọng đáy mắt, thế gian đệ nhất cái linh trưởng liền bởi vậy mà sinh. trần thế mọi loại, hết thảy lên từ nguyên sơ vượt trội chi niệm đây chính là linh hồn chi khởi nguyên. người lai like. Ngươi ở trong này sao? Chiều Thanh bên trong, cái kia rời bỏ Bạch Lực Khinh Thân đi xa, thiếu niên khẽ than, vươn tay hướng lên bầu trời, nắm chặt cái kia một sợi từ trên trời trô rơi xuống, rực rỡ lưu quang. Có như vậy trong nháy mắt, hắn giống như nhìn thấy vô số huyễn ảnh giống như là hải triều gào thét mà đến. Những cái kia đã từng hết thảy, đã từng quý giác. Non nước Hải Nhi Vi Bô tập nói, vươn tay cầm đồ chơi, liệt diễm người sống sót chạy hết nước mắt, leo ra phía tích, chật vật thiếu niên công túi lầu xuống, cắn chặt răng đi nâng lên đá Nhận lời mời may mắn theo lục mụ trong tay tiếp nhận tay quay, ngẩng đầu lưỡi ngược học sinh đi vào thiên môn đại học cửa trường, không cam lòng trầm luân linh hồn theo trong cơn ác ngộng dâng lên, quay lại chuẩn thế, quan đài biến đổi chi phong cho tản thiên tuyển giả chém xuống một kiếm. Thậm chí giờ này khắc này, tắm rửa gió biển công tượng, lại lần nữa nhìn ra xa liệt nhật cùng thiên cung. Từ quá khứ quý giác đến bây giờ quý giác, từ thời gian vết tàn bên trong kéo dài vì một đường, rõ ràng tuổi tác, thân phận, tình cảnh, giống như đều đã hoàn toàn khác biệt, nhưng lại phản phất chưa hề từng cải biến. Thế gian chúng sinh, nơi này đều không phân biệt. Sắp chết lôi vũ nghiệp tại thời khắc hấp hối vẫn như cũ muốn nắm chặt quyền vị, lưu lạc đáy cốc Trần Hành Châu thể muốn trở nên nổi bật, chờ nhiều năm lôi diệu hưng muốn tiếp quản tất cả, mà không cam lòng cô đơn bọn lâu la muốn thượng vị lên đài. Cho dù cái kia diện mạo cùng thân phận đều hoàn toàn khác biệt, nhưng cái này một phần động lực lại phát ra từ lòng nguyên. Người nghèo sẽ khát vọng tài phú, kẻ yếu sẽ ước mơ mạnh lên, không có gì cả người tham lam quyền thế, chán ghét hiện trạng người sẽ nói nhiều lý tưởng. Cho dù là Trầm Luân cũng buồn, khó mà tự kiềm chế, nhưng lại chưa từ bỏ ý định muốn ngẩng đầu lên. Nóm nhìn bầu trời thời điểm, liền không tự chủ được khát vọng đi. chạm đến đời sau. Làm ý nghĩ như vậy theo trong đầu hiện hiện về sau, liền lại khó mà quên. Thế là leo lên chi tâm, ngày càng hùng hực. Cuối cùng không thể ngăn cản. Cứ như vậy, hết ngồi đáy giếng nhóm bắt đầu hướng tới đỉnh đầu cái kia một mảnh xa không thể chạm ánh sáng. Trầm luôn trong vũng bùn thú bị nuốt cũng sẽ bản năng đuổi theo dây núi. Ra sức dây rùa, leo lên hướng lên. Ngọn núi hiểm trở phía trên có lẽ càng có ngọn núi hiểm trở, cao thiên bên ngoài, hay là còn có cao thiên nhất trọng. Nhưng chỉ cần trên thế giới vẫn tồn tại không cách nào chạm đến chỗ cao. Như vậy cái này một phần siêu việt chi tâm, liền không cách nào đoạt tuyệt. Đây chính là thang biến. Đệ tử một bản lão bằng hữu sách xuyên qua yêu võ thế giới, ta thành Giang Hồ Bách Hiểu Sanh. Nói thật, ta cũng chấn kinh hắn trong lúc bất chợt liền hất lên áo lóc mở sách, tóm lại, tiến cử lên, tấu chương xong. Ngài có một đầu mới thông báo mời kiểm tra và nhận. Ngài có một đầu mới thông báo mời kiểm tra và nhận. Liên bang Ngai Thành Thiên Thai Phòng Hộ Cục vừa 2 phút đến đây từ Thiên Vũ P3 xa hoa bạn tùyễn. Thu vô định hải vực dị thường khí tựa biến hóa, chính xác đến đại hình phong bạo khối không khí tạo ra, từ dự tính đem tại hôm nay đổ bộ liên bang, trước mắt đã tuyên bố màu đỏ dự cảnh tín hiệu. Kể từ hôm nay 2 đến 3 ngày Ngai Thành toàn vực sẽ nên đón cường bạo mưa gió. Cục bộ kèm thêm lôi bạo, mưa đá chờ tai họa, mời thị dân giảm bất ra ngoài, làm tốt phòng hộ công tác. Bản thành phố hành chính cơ cấu sẽ ở hôm nay tạm dừng đóng lại, dự tính đem tại ngày mai hoặc sau này một lần nữa vận hành, mời liên quan nghiệp vụ làm nhân sĩ kịp thời xem bình an nhai thành tuyên bố liên quan, nhai thành tiền thai phòng hộ cục. Khu bình luận đoàn tụ xuống vậy, duy trì nhai thành, duy trì tòa thị chính quyết sách. Nhân gian cõi yêu, hy vọng phong bạo mau chóng đi qua, mọi người phải chú ý an toàn a mắc nợ hào đã bị phong cấm, ngươi nói ngươi sao đâu, đánh cái lôi hạ cái mưa liền không đi làm nghỉ rồi. Tòa thị chính phế vật tập thể thắt cổ được rồi cụ truy, duy trì nhai thành hy vọng bình an 22, cấm luôn bên trong, Bắc Sơn lại muốn bị chìm đúng không? Các tất tổng đốc đều đổi bốn cái, phá công thoát nước tu 8 năm, mỗi năm làm phiêu lưu, đến tuột cùng tham bao nhiêu? Mắc nợ hào đã bị phong cấm, cho phép hướng trước mẹ nó lúc nào như a, điểm kích đưa vào bình luận. Kết văn, xin phép nghỉ họ. Một quyển viết xong, đầu góc có chút không, mới một quyển nội dung còn tại đang sửa lại, mở đầu làm sao tiếp tục còn chưa nghĩ ra, thực tế thật có lỗi, tấu chương xong, chương 146. Triều Thanh công xưởng, không nuôi người rảnh rỗi. Chương 146, Triều Thanh công xưởng, không nuôi người rảnh rỗi cảm tạ Hàm Ngư phiên thân lại xoay người minh chủ tờ giờ. Màn hình lóe lên, tin tức gửi đi hoàn tất. Quý giác tắt điện thoại di động màn hình, lắc đầu thở dài, "Phục, đánh cái lôi hạ điểm mưa đều xin phép nghỉ, phế vật không có cứu." Vốn còn nghĩ nói hơn hai câu, nhưng hắn vừa đăng ký cái gọi nha thành bên trên đơn tiểu hảo, mới mắng một câu liền bị phong, tòa thị chính đám này cậu vật trong ngày thường không làm nhân sự nhi, làm con có hiếu cùng Phong Hào ngược lại là so với ai khác đều mẹ nó nhanh. Quý Dác không khỏi hưng ý ra rời "Được rồi, trước nhớ kỹ, hôm nào đổi lại cái tiểu hảo tiếp tục mắng." Tại nha thành, có ba món đồ tổng không thể tránh nẽ, gió thổi trời mưa, mắng tổng đốc, ngay thành vị trí xa xôi, giãn chặt lấy vô tận hải, hàng năm báo không ngừng cùng mùa mưa kéo dài, thường thường liền dìm nước, hết lần này tới lần khác cống thoát nước nát rối tinh rối mù, không thể nói không có, nhưng cũng cùng không có không sai biệt lắm. qua nhiều năm như vậy, tổng đốc đổi lấy đổi đi, vào xem kiếm tiền, khẩu hiệu kêu so với ai khác đều vang, kết quả sự tình căn bản không làm nửa điểm, ngược lại là tám không một cái thùng rác trang lượn phố lớn ngõ nhỏ, ai nhìn không nói một tiếng suối quậy. đến bây giờ thế mà chỉ là dừng lại đang mắng tổng đốc phần bên trên, đã là lòng người thuần phát có thượng cổ di phong. cứ như vậy một lát sau. Nguyên bản coi như sáng sủa thời tiết lại lần nữa bị mây đen bao phủ, tí tách tí tách mưa nhỏ lại lần nữa vãi xuống đến. Sấm sét vang rội, hắn ngáp một cái, một lần cuối cùng phát tay. Trên bàn điều khiển trải rộng kẽ nước luyện kim vật phẩm từ phân ly thuật phá hư phía dưới lên tiếng mà nát hóa thành bụi. Còn sót lại một sợi tinh túy tia chớp từ trong đó bay ra, liền bị Quý Giác vớt trong tay, ngược lại bị máy móc hàng thần năng lực hấp thu. Đập vào mặt huyễn tượng cùng trong cảm giác, Quý Giác không khỏi nhè răng trợn mắt, một trận buồn nôn, tốn vài ngày thời gian. Hắn cuối cùng là đem trước đó vài ngày theo trong biệt thự gánh trở về cái kia một đống đặt chất liệu luyện kim sản phẩm tất cả đều vỡ nát hoàn tất. Phân ly thuật tiến độ ngược lại là có đáng mừng tăng trưởng, mặc dù hiệu quả tương đối yếu đất, nhưng đã có thể làm được hai tay dưới trạng thái 100% phóng thích thành công. Nhưng hết lần này tới lần khác một đống báo hỏng trang bị bên trong FD ra tinh túy, thực tế là quá mức thua thất. Có chút ít còn hơn không đến mức, máy móc hàng thần trưởng thành ngược lại lắc đắc không có mấy, đến nay còn kẹt tại nhị giai 95% trình độ, tăng trưởng không đến 5 cái điểm. Chỉ có thể nói, có ít người ngươi nhìn hắn lẫn vào giả vở và giả vị tùng hộ rầm rộ bộ dáng trên thân mang luyện kim vật phẩm lại toàn bộ đều là một đống đạn chất liệu, chất lượng thực tế là thấp dò người, chế tác trình độ càng là đồ ăn đến móc chân. Có chút thao tác đã không phải là ăn với cơm trình độ, trực tiếp liền cái bản đều cho vén, luôn có thể tại một chút dự đoán không đến địa phương cho ngươi một điểm kỳ diệu kinh hỉ. thật giống như quý giác sửa xe thời điểm lấy xuống bánh xe về sau nhìn thấy bóng loáng như gương má phanh, chủ xe nói ra xe thời điểm khác thường vang kết quả nằm xuống xem xét truyền lực trục đều đứt gãy về sau kéo ở trên mặt đất. không thể tưởng tượng đến quả thực là công trình học ký tích, quý giác đều muốn đưa cho khói hỏi một câu đại ca ngươi là làm sao làm được? Bắt đầu so sánh, trước đó vài ngày siêu phàm tầm nhìn mặt dây chuyền đều lộ ra biết tròn biết méo, trung quy chúng cụ Quen thuộc Diệp giáo sư cái kia nghiêm cẩn đến không tí vết chút nào, trôi chạy đến tựa như tự nhiên sáng tạo về sau, quý giác tầm mắt đều đã bị nổ quá cao, hoàn toàn không có cách nào quen thuộc bây giờ trên thị trường lưu chuyển những cái kia thấp kém mặt hàng. Chỉ là nhìn xem chứng ép buộc đều muốn phạm. Nhưng trên thực tế, bây giờ trên thị trường lưu chuyển phổ thông luyện kim sáng tạo bên trong, có 8910 phần trăm trở lên đều là loại đồ chơi này. Hợp cách công tượng có ít, nhưng nhu cầu lại quá nhiều. Chính thức luyện kim công tượng đã có thể độc lập tiếp đơn cùng khách hàng tiến hành một đối một định chế hóa phục vụ, căn bản không cần thiết đi bảy quải bán hàng. Cỡ lớn công xưởng đại lượng hóa sinh sản xuất các loại tiêu chuẩn thiết bị liền ngay cả từng cái cỡ lớn tổ chức nhu cầu lỗ hổng đều không thể thỏa mãn đến mức người bình thường dùng tiền đoạt tới tay, tuyệt đại đa số đều là đám học đồ dùng để luyện tập mặt hàng. Duy nhất ưu điểm chính là có thể sử dụng, có thể sử dụng là được, bởi vì chứ có thể sử dụng bên ngoài, cái khác tính dùng bền, tính ổn định cùng tính an toàn đi chỗ nào chỗ nào đều không được, bao hàm chúc phúc cao đẳng tạo vật càng là lắc đắc không có mấy. Hoặc chính là cửa sau so cửa trước còn nhiều, Tiêu Hao so trực tiếp đốt linh chất còn lớn hơn, sử dụng hậu quả so nhảy lầu còn hố cả ấy. Cũng trách không được Trần Hành Châu nghe thấy quý giác nói công tượng rất đơn giản thời điểm sẽ á khẩu không trả lời được. Trên thực tế, tuyệt đại đa số người nghe thấy to mồm phét lác như vậy lời nói, không có tại chỗ cởi ra tiếng nói hai câu người trẻ tuổi không muốn mơ tưởng xa và liền đã rất cho mặn muối. Theo học đồ nhập môn đến trở thành một tên hợp cách công tượng, tại lão sư dốc sức bồi dưỡng cùng dịu dắt cùng bản thân Thiên tư xuất chúng dưới tình huống, bình quân cần thời gian là 7 đến 9 năm đây là quyển sinh quyển chết trạng thái phía dưới, hơi lười biếng một điểm, hoặc là Thiên tư hơi kém Lão sư dạy bảo không dụng tâm trạng thái, 10 năm 20 năm cũng có khối người. Mỗi năm báo danh mỗi năm kiểm tra, mỗi năm kiểm tra đến cuối cùng đem chính mình cho kiểm tra sập, cuối cùng đưa vào bệnh viện tâm thần người lại không phải không có. Long môn khó chịu, nơi nào long môn đều giống nhau. Liên xem như hiện tại quý giác thực thao dựa vào máy móc hàng thân hấp thu, đã đến gần vô hạn mát điểm trình độ, khả lý luận bên trên khiếm khuyết vẫn như cũ không cách nào thông qua bật học để đề bụ. Chính thức làm việc tượng muốn nắm giữ 16 loại khí hình hắn tài học không đến một nửa số nhiều thượng thiện huy hiệu ấn khắc cùng cao cấp tái hợp mạnh kín cũng mới khó khăn lắm nhập môn, càng không muốn sách tại trúc phúc tạo vận sáng tạo bên trên kinh nghiệm cũng lắc đắc không có mấy. Muốn xoát thanh điểm kinh nghiệm quá nhiều, nhưng giận quá nhiều không nữa. Theo luyện kim thuật nhập môn đến bây giờ mới bao lâu? Quý giác hoàn toàn không lo. Buổi sáng công tác giải quyết xong về sau, hắn ngẩng đầu nhìn đồng hồ, mới 11 giờ ra mặt, lập tức tâm tình càng ngày càng nhẹ nhõn. Sau khi rửa mặt ngâm nga bài hát liền hướng phòng khách đi. Vừa ra thang máy, liền đối diện đụng vào Diệp Tuần. Giấc ngủ nướng đến bây giờ. Diệp Tuần còn ngáp một cái đang do dự muốn hay không trở về lại nằm một hồi, kết quả nhìn thấy Quý Giác về sau, lập tức sắc mặt đổi biến, vô ý thức liền muốn quay đầu rời đi. Ngay sau đó, bả vai liền bị đẩy lại. Sau đó, liền thấy có một tấm mỉm cười gương mặt theo đầu vai ló ra, nhếch miệng, ngạc nhiên cười một tiếng, "Ai, ngươi làm sao biết ta cầm tới giáo hội sủng thiện huy chương?" Đến đến, lại bắt đầu đúng không? Diệp Tuần nhịn không được nghĩ mắt trợn trắng, "Ai mẹ nó hỏi ngươi a? Từ khi mấy ngày trước đó tên chó chết này mới xong giả trở về về sau, liền căn bản không ngừng qua. Đem sủng tiễn huy chương đừng tại trên cổ áo, gặp người liền sát." Không làm gì An vị tại Diệp Tuần đối diện thở dài thở ngắn, cảm khái chính mình làm việc thiện tích đức không dễ, vì nhai thành nghèo khổ nhân dân như phúc lợi là bao nhiêu vất vả, nhưng vừa nghĩ tới mọi người khỏe môi nết lên nụ cười liền cảm giác cái gì đều giá trị, ha ha ha. <cười> ngươi nói đúng không Học tỷ. Làm hiện tại Diệp Tuần làm ác mộng đều là một đầu quyển chó khoe khoang vì chương ha ha không ngừng. Quả thực là tinh thần ô nhiễm. Ai, ta đã 10 phút đồng hồ không nói có quan hệ quý đại thiện nhân cố sự. Quý giác mặt mày hướng hở, ngươi biết một đời vĩ nhân quý giác vì cái gì không che giấu mình đã từng tham tao học tỷ tới luận văn 2 làm quá khứ sao? Ngay sau đó, không đợi Diệp Tuần trả lời, hắn liền vỗ một cái đầu gối nghiêm nghị nói bởi vì nha hắn thiện ngươi mẹ nó thiện cái quỷ a Quý giác ngươi đầu này quần chó nghĩ đều mẹ nó lặng lẽ viết luận văn đến ta lương tâm của ngươi phạm là còn có như vậy một chút đều không làm được như thế nhân cách hóa sự tình đến được chứ tốt tốt có thể đã rất có thể diệp thuần khẽ mắt run rẩy nhấc tay đầu hàng rất nhiều đại lao đã không bằng ngươi quý giác không muốn lại phơi Quý giác biểu lộ lập tức trầm thống thở dài thở ngắn phảng phất nội tâm tụ thường ai đây không phải chia sẻ vui sướng sao học tỷ cớ gì lạnh lùng như vậy còn chưa nói xong, liền nhất chuyển đặc ý, nói đến, ngươi muốn sở sở vi trường của ta sao? Diệp Thuần cắn răng, cay chán, gân xanh sập lên, nắm đấm khớp xương ma sát, rất băng rung động. Rốt cục không thể nhịn được nữa, nhất tiên nhẫn địa nhẫn không được ngươi đầu chó chết này a! Nàng quay đầu, thở dài, nhìn về phía phòng khách chủ vị di mụ, Diệp giáo sư nhìn xem báo chí, không phản ứng chút nào, tựa hồ cũng không có ngăn trở ý nghĩ. Thế là nàng gật đầu, từ co giật trong tươi cười, từ trong hàm răng gạt ra thanh âm, được, chia sẻ vui sướng, đúng không? Nói xong, không chờ quý giác phản ứng, nàng đưa tay ra hiệu quý giác chờ một chút sau đó quay đầu đi hướng ngăn tủ, từ phía dưới cầm ra cái dương đến, mở ra, không biết bên trong đến tụt cùng lắp bao nhiêu đồ vật, có bao lớn không gian, vậy mà nửa người đều dò xét đi vào, một trận tìm kiếm về sau, cầm ra một cái hộp đến đập ở trước mặt quý giác trên mặt bàn. ngươi là nói cái này sao? hộp mở ra nháy mắt, quý giác cơ hồ cảm giác chính mình hóa mắt, kia là một viên hình dạng và cấu tạo cơ hồ cùng trước ngực hắn giống nhau như lúc huy chương, thậm chí phía trên viền vàng đều so với mình nhiều một đạo. xung quanh giáo hội khá căn bản không thế nào giả mạo. chờ hắn run dậy tay nhỏ thật vất vả đem huy chương lật qua về sau liền thấy đằng sau liên bang đế quốc song ngữ đánh dấu danh tự Diệp Thuần a cái này quý giác mắt tối sầm lại chấn mắt hốt mồm giờ phút này ngẩng đầu nhìn bắt chân cười lạnh Diệp Thuần lúc liền tại nhịn không được hít vào mấy miệng hơi lạnh muốn nói lại thôi điệu thấp như vậy tác phong bén nhọn như vậy phản kích còn có cái này quen thuộc như thế kịch bản đây chính là trong truyền thuyết giả ăn Thị Hổ a cái gì Sang Văn nhân vật chính vậy mà không phải chính mình không đúng xấu chính mình biến thành sáo lộ bên trong bị đánh mặt vai phụ người chính là Long Vương làm sao rồi Diệp Thuần đem huy chương giắt ở trước ngực lên chân đến tựa như theo đỉnh phong quan sát hạ xuống khôn cùng bóng tối muốn sở sợ huy chương của ta sao Huyền như thần phật như thế dáng vẻ trang nghiêm trang nghiêm lạnh lẽo bệ nghệ lên trước mắt còn khỉ ngang ngược nghiệt trướng đã thấy tương lai vì sao không bái tĩnh mịch dài răng giật trong tĩnh mịch quý giác nhiều lần muốn nói lại thôi ấp đúng đến cuối cùng cứng nhắc rời đi ánh mắt yêu cái gì chúng ta còn là đến nói chuyện ta vừa thu hoạch được chúc phúc sự tình đi không còn là nói một chút sùng thiện huy chương sự tình đi diệp tuấn lên giọng ta đã 10 phút đồng hồ không có nghe người nói quý đại thiện nhân cố sự thật mong muốn ôn lại một chút kinh điển à đến mau nói, quý đại thiện nhân là làm sao ngậm đắng nuốt cay khuyên người hòa lương, trần hành châu là làm sao lạc đường biết quay lại nước mắt vậy linh đường cố sự đi, còn là nói một chút chúc phúc đi, quý giác cắn sẹp, hèn mọn cần cầu, huy chương, diệp thuần hứa lệnh, chợ đến, miệng méo cười một tiếng, ngươi biết một đời vị nhân diệp thuần vì cái gì hiện tại còn không đánh nổ ngu xuẩn quyền chó niên đệ đầu chó sao? ta đi xào rau, quý giác thấp đầu chó, thông minh đứng dậy, không còn dám lô mãng, một mực lui lại tới cửa, mới dám quay người biến mất ở trong phòng bếp, gần nhất khẩu vị thanh đậm điểm, sao bốn cái đồ ăn mang cái canh là được, thiếu nêm muối làm xong cơm đem kéo, đem phòng bếp thu thập, sau đó cho ta đem hoa quả nhi thể đi, nhớ kỹ đi ra. Diệp Thuần Phân phó nói, động tác nhanh nhẹn điểm, Triều Thanh công sưởng không nuôi người rảnh rỗi ngao. Nghe tới trong phòng bếp truyền đến nồi bát bầu buồn thanh âm, nàng không khỏi cười lạnh một tiếng, ngồi xếp bằng dựa vào ở trên ghế salon, dương dương đáp ý, thử, còn chị không được ngươi. Nhỏ tiểu quý cảm giác, nhẹ nhõm nắm. Lần sau luận văn tới thời điểm, hai làm còn mang người. Mà trong phòng khách trên chủ vị, báo chí lật giấy thanh âm truyền đến, khoe khoang xong liền nhận lấy đi. Diệp giáo sư lạnh nhạt phân phó, kéo vài ngày, hôm nay nhớ kỹ đem đổi xong luận cứ dao Thế là quen thuộc tiếng kêu rên lần nữa truyền đến, nàng bưng chén trà lên đến, nhấp một miếng. Báo chí đằng sau, khỏe miệng có chút câu lên một đường. Thời gian này, thật có càng ngày càng có ý tứ. Một hồi bận rộn sống về sau, năm đồ ăn một canh cuối cùng bưng lên bàn đến, mắt thấy trong tủ lạnh còn có đồ ăn, quý giác thuận tay giao trộn cái mớ đắng. Trình độ mặc dù không gọi được siêu còn mặt tụy nhưng nhiều năm như vậy cho lục mụ giúp việc biết đúc, tốt xấu còn là học chút đồ vật trở về, chí ít làm được đồ vật không tính khó ăn. Mặc dù bị lật về một ván diệp thuần chọn chọn lựa ghét bỏ đường này, nhưng tốt xấu không có đánh mất nhân quyền, còn có thể lên bàn ăn cơm bởi vì học tỷ nha nàng tiện biết sao Diệp Thuần không chút khách khí đem lớn nhất một đoạn lạp sưởng kẹp tiến vào trong bát của mình thưởng thụ chiến quả liền ngay cả buổi chiều ăn trái cây thời điểm bắt bẻ đau công lợi kịch nàng đều nghĩ kỹ thật vất vả chiếm thượng phòng những ngày này ăn sẹp cái kia không được hung hăng trả thù lại đến nỗi đoan đoan tương báo khi nào cao đoan như vậy vấn đề xưa nay không tại lo nghĩ của nàng trong phạm vi cương giả chính là muốn hung hăng sỉ nhục kẻ yếu như vậy mà ngay tại sau khi ăn xong quý giác ở trong phòng bếp lúc đang bật thả ở phòng khách đồng hồ điện tử phát ra một trận tiếng tít tít, lập tức dẫn tới quý giác nô đầu ra hớn hở ra mặt lao tay lên niệm nhìn thời gian bao lâu rồi diệp giáo sư hỏi 17 tiếng 41 phân quý giác mặt mày hớn hở đã đột phá trước đó bảo trì ghi chép tại tính giờ bắt đầu trước đó quý giác đã từng lấy mức độ thấp nhất xuất lực hướng đồng hồ báo thức thực hiện máy móc hàng thần hạ đạt duy nhất mệnh lệnh chính là tại hiệu quả kết thúc trước đó bỏ giờ tính giờ làm ra nhắc nhở kết quả hắn bây giờ mức độ thấp nhất máy móc hàng thần duy trì thời gian đến tiếp cận 18 giờ nếu như rót vào càng nhiều linh chất lời nói mặc dù thời gian tăng lên sẽ không rõ ràng hơn nhưng ít ra có thể duy trì đến 20 tiếng tài hữu Mà ở trong cảm giác của hắn, cái này ý nguyên không phải cực hạn. Nếu như nhiều hơn rèn luyện lời nói, đem thời gian duy trì đến 24 giờ cũng không phải vấn đề. Nói cách khác, đến lúc đó chỉ cần một lần phân tích, liền có thể duy trì máy móc hàng thần cả ngày hiệu quả. Mà tại 24 giờ về sau, chỉ cần tại hiệu quả kết thúc trước đó bổ khuyết thêm một cái, liền lại có thể lại duy trì một ngày. Bây giờ hắn đã có thể không cần tốn nhiều sức duy trì đối với số nhiều mục tiêu trạng thái bình thường hóa không chế. Cân nhắc đến linh chất tốc độ khôi phục cùng chính mình gánh vác năng lực, tại không ảnh hưởng tinh tế thao tác cùng bảo trì đối với tao nội chiến ứng đối năng lực tiền đề phía dưới, Quý giác hiện tại có thể tùy thời bảo trì đối với năm cái mục tiêu hiệu quả. Thả tại Nhai Thành, đây chính là năm chiếc tại bất luận cái gì trong chiến đấu đều đủ để sáng tạo ưu thế chứa đầy xe tải. Coi như cân nhắc dở dồn lượng điện dự trữ lại nạp điện trong không, cũng là năm cái có thể tùy thời bảo trì cảnh giác thái mắt. Hoặc là, Quý giác đã bắt đầu cân nhắc làm sao nhẫn tâm chơi mẹ hắn một phiếu. Theo Nhai Thành chú quân căn cứ trong nhà kho đem súng lựu đạn tiểu bảo bối nhóm tiếp về nhà. Hắn tính qua, chỉ cần hai khung liền có thể bao trùm toàn bộ Bắc Sơn khu cộng thêm một cái hơn phân nửa chân núi phía nam. Tưởng tượng một chút, chỉ cần mình tại Bắc Sơn khu, liền có thể tùy thời kêu gọi hỏa lực chi viện thời gian quả thực không muốn trôi qua quá đẹp, tính an toàn trực tiếp kéo căng ta. đáng tiếc, chờ cái này tính an toàn kéo căng về sau, quý giác liền không có chút nào an toàn. tạm thời bất luận có hai khung tùy thời ngắm lấy ngay thành địa điểm trọng yếu súng lựu đạn về sau tổng đốc có thể hay không ngủ được. Hải Châu quân bộ liền có thể trực tiếp thiết quyền xuất kích đem quý giác truy thành bùn não. lý tưởng quá đẹp tốt, hiện thực quá tàn nhẫn. hắn yếu ớt thở dài, cuối cùng vẫn là toàn phạm tội biên giới nổ về một cái chân đến đến nỗi một cái chân khác, liền để nó ở bên kia giữ đi. tốt xấu là cái tưởng niệm đâu đúng không? xem ra ngươi lần này thật sự là thu hoạch tương đối khá. Diệp giáo sư lắc đầu cảm thán. Nàng xem như thấy rõ, giống như là quý giác loại này bạo phá phá rỡ bản lữ hành quốc, thả trong nhà sẽ chỉ nháo tâm, còn là đến thả ra về sau tài năng sở điểm độ tốt trở về. Lần trước đi ra cửa một chuyến thế giới, trực tiếp sở về thất truyền nhiều năm phi công ma trận cùng hoàn chỉnh thể lưu luyện kim vật. Lần này vẹn vẹn là mời một tuần lễ giả, liền mang cái cực kỳ trọng yếu chúc phúc trở về. Máy móc hàng thần duy trì thời gian, trực tiếp liền gấp đội. Cái này cậu vật khí, đã không phải là hạng bét hoặc là ly kỳ có khả năng hình dung, đơn thuần tám môn. Tại A tơ nhóm biên chế vạn tượng tập lục bên trong, cho tàn nhất hệ năng lực đa số đều là nhằm vào vật chất tính chất tiến hành biến hóa đối với vật chất phân ly, đối với linh chất dẫn dắt cùng chuyển biến, đối với phản ứng thôi hóa, thậm chí liền ngay cả luyện kim thuật cái tên này sớm nhất cũng là từ có thể đem hòn đá chuyển hóa thành kim loại các thiên tuyển giả chỗ tạo nên, giống như là máy móc hàng thần năng lực như vậy, thống nhất bị phân loại làm khống chế hình, mà khống chế hình năng lực tuyệt đại bộ phận đều tiên thiên càng tới gần thiên nguyên thăng biến hoặc là tâm su, đầu nhập cho tàn ít càng thêm ít. Tại khống chế loại năng lực bên trong tiếp tục chia nhỏ, liền bao quát mệnh lệnh hình, điều khiển hình cùng tự chủ hình, ưu khuyết điểm đều có khác biệt. Tỉ như mệnh lệnh hình chính là trực tiếp hướng điều khiển đối tượng truyền đạt mệnh lệnh, đem súng máy đẩy về phía trước 50m, nói 50m liền 50m, sẽ không nhiều cũng sẽ không ít ưu thế ở chỗ bất lang, tiết kiệm linh chất, tại đối tượng tự mang động lực điều kiện tiên quyết, loại này mệnh lệnh tùy tiện phát cái mấy chục trên trăm đầu cũng sẽ không không còn chút sức lực nào, khuyết điểm chính là quá cứng nhắc thất chi linh hoạt, cái này 50m trên đường nếu là có bức tường lời nói liền trực tiếp hoàn công, tại mệnh lệnh cải biến trước đó khống chế đối tượng liền sẽ giống trong trò chơi nở cờ dựa theo quy hoạch đường đi không ngừng cổ tượng điều khiển hình tên như ý nghĩa, chính là thay thế đối tượng tự thân ý chí cùng dự định mệnh lệnh, như là khống chế nhân vật trò chơi, trực tiếp tay thao gặp tương có tương, gặp câu có câu, điều khiển tinh vi đến chính mình hài lòng mới thôi, sẽ không xuất hiện nhân công tiểu năng loại hình vấn đề. Khuyết điểm là chiếm dụng tinh lực, thao tác quá mức phức tạp, khó mà đồng thời khống chế số nhiều đối tượng đạt thành phức tạp hợp tác. Mà máy móc hàng thần loại này tự chủ hình, chính là phức tạp nhất là hao phí nhất linh chất loại hình, thao tác hiệu quả cũng chưa chắc có thể có trước hai loại tốt, thậm chí đối mặt bộ phận đối tượng, cưỡng chế lực cũng không đủ khả năng. Nhưng ưu điểm chính là năng lực ứng biến cực mạnh, lại nhất là bất lo, quý giác chỉ cần hạ mệnh lệnh liền tốt, làm sao làm được là khống chế đối tượng cần cân nhắc sự tình. Mà cái này ba loại loại hình chưa hẳn phân biệt rõ ràng tại một số thời khắc thậm chí sẽ có trùng điểm, chính như máy móc hàng thần hiệu quả lúc cần thiết quý giác hoàn toàn có thể thay thế đối tượng bản thân trực tiếp vào tay tay thao nhưng máy móc hàng thần giao phó cho năng lực suy tính cùng tính tự chủ thực tế quá mạnh tuyệt đại đa số thời điểm căn bản không có cần thiết tại loại tình huống này thiếu lam liền trở thành quý giác điểm chết người nhất thiếu hụt một khi công cụ tổn hại quá nhanh bị kéo vào dây dài tắc chiến về sau không ra 5 phút đồng hồ hắn liền trực tiếp linh chất hao hết triệt để phế bây giờ thăng biến trúc phục đến liền vì hắn ở một mức độ nào đó đền bù khối này nhược điểm trực tiếp đem máy móc hàng thần hiệu quả thời gian tăng lên gấp đôi, đã biến tướng tiết kiệm lặp lại thực hiện năng lực chỗ tiêu hao linh chất, đồng thời, tiến thêm một bước tăng lên quý giác linh chất hạn mức cao nhất cùng linh chất tốc độ khôi phục. Cho dù là tại thăng biến nhất hệ bên trong, chân quý như thế chúc phúc cũng có thể sương hiếm thấy, thăng biến chi sở tinh thần đệ nhất tính. Tấu chương xong, chương 147. Tinh thần đệ nhất tính. Chương 147. Tinh thần đệ nhất tính, cảm tạ sức cả gì mình chủ tinh thần đệ nhất tính. Tại chúc phúc bên trong, cùng danh xương hoang hư chi trụ vật chất đệ nhất tính tương đối. Chỉ nhìn danh tự liền biết, quan hệ giữa hai cái hoàn toàn thủy hóa bất dung chưa từng tại cùng một cái thiên tuyển giả trên thân xuất hiện qua vật chất đệ nhất tính nhấn mạnh là vật chất là thế giới căn bản tồn tại hết thể tinh thần nhất định phải phục tùng tại vật chất bản thân mà tinh thần đệ nhất tính bản chất chính là nghịch phản cả hai vị trí đem tinh thần đưa vào thế giới trước đó phủ nhận tinh thần phụ thuộc vào vật thể còn cường điệu hơn tinh thần yêu thiên tính vật chất đệ nhất tính nghe vào còn phi thường có khoa học đạo lý nhưng tinh thần đệ nhất tính quang là nghe miêu tả cũng đã bắt đầu điên nhưng cân nhắc đến đây là thăng biến cũng là bình thường phải biết thăng biến nhất hệ ý nghĩa chính chính là linh hồn vượt trội cùng ý chí siêu thoát giảng cứu chính là triệt triệt để để chủ quan, một điểm khách quan đều không có. Cái gì? Thế giới bởi vì ta mà thành, vạn vật đều có tại ta, vội vàng một giấc chim bao, hồ điệp hóa ta, chờ một chút như là loại này cách nhìn cùng lý luận tại thang biến nhất hệ bên trong thiên tuyển giả bên trong, quả thực nhìn mãi quen mắt đem chủ quan áp đảo khách quan phía trên như thế cuồng vọng ý nghĩ, chỉ có thể nói là nhập môn, đem chính mình chủ quan bao trùm đến người khác chủ quan phía trên mới là việc cần kỹ thuật chút đấy. Miệng hồ hôm nay ta chính là muốn người tiên, ta mũi khoan mẹ nhà hắn chui phá thiên thế, loại hình điên công điên bà cũng tầng tầng lớp lớp mặc dù nói như vậy cũng rất không khách quan nhưng tại sở trưởng linh hồn thăng biến cùng sở lòng bàn tay trí tâm su hai hệ bên trong tinh thần không bình thường loại chuyện này kỳ thật còn rất bình thường mà tại loại này điều kiện tiên quyết tinh thần đệ nhất tính loại này bị động loại hình chúc phúc tương đối cái khác chúc phúc mà nói cũng lộ ra càng bình thường cùng rằng là gì trừ thăng biến nhất hệ là tính đề cao linh chất hạn mức cao nhất cùng tốc độ khôi phục được tăng cường không ít bên ngoài còn vì quý giác mang đến từng bước tăng lên tinh thần kháng tính cùng sức chịu đựng mà hắn chính yếu nhất hiệu quả chính là tại bộ phận tình trả xuống có thể có hạn độ xem nhẹ vật chất bản thân thiếu hụt cùng ác liệt tình trạng lấy linh chất tiêu hao cùng ý chí đi để bù Từ đó đặt thành hiệu quả đơn giản đến nói, điều kiện không đủ, đấu trí đi gót. Thí dụ như hỏa hoạn hiện trường chạy trốn người, vì cứu hài tử nâng lên cỗ xe thân sắp rớt xuống vách núi leo núi người, bị cầu hùng đuổi theo phá kỷ lục vận động viên, 4 giờ đi ngang qua quốc thổ cùng núi rừng thoát đi lửa gạt vườn khu cầu sinh con đường. Mặc dù khuyết thiếu cái khác chúc phúc phối hợp, ban đầu hiệu quả có hạn, đặt vào mặc kệ lời nói, nhiều nhất cũng chính là có thể làm cho điện thoại lấy 1 phần trăm lượng điện theo tàu điện ngầm trèo chống về đến nhà loại trình độ này. Nhưng nó thế nhưng là cái cao quý có thể trưởng thành bị độc a. Có thể khai quật địa phương thực tế quá nhiều. Vẹn vẹn chỉ là cơ sở trạng thái, liền biên độ lớn tăng lên máy móc hàng thần duy trì thời gian, trực tiếp gấp bội. Quý giác cũng không dám nghĩ đến tiếp sau chất biến kéo căng, chúc phúc thăng giai về sau sẽ có cái gì kinh hỉ. Mặc kệ là diệu thủ thiên thành cùng tinh thần đệ nhất tính, loại này đại hậu kỳ chúc phúc, quả thực là quyển chó tin mừng. Quý giác mới không sợ thanh điểm kinh nghiệm dài, thanh điểm kinh nghiệm càng dài hắn càng hư vấn, lá gan liền càng có động lực, vui vẻ cũng không kỳ đâu. Trước định vị mục tiêu nhỏ, dựa vào tinh thần đệ nhất tính, trước tiên đem tiền điện cho bất cái mấy ngàn khối đi ra. Ai sẽ không thích mạo sương một lần điện liền có thể dùng một tuần lễ điện phải đâu? đơn giản, ý chí chiến đấu sục sôi. Ừm, đã tinh thần đệ nhất tính chúc phúc đến thuận lợi như vậy, như vậy tiếp theo giai đoạn luyện tập liền có thể bắt đầu. Trong công xưởng, lại lần nữa kiểm tra xem qua trước quý giác trạng thái về sau. Diệp giáo sư lạnh nhạt nói, có quan hệ chúc phúc ở giữa thống cùng với liên động. Diệu thủ thiên thành phương hướng phát triển, có nghĩ qua? Nàng đỗng nhiên đặt câu hỏi, để quý giác có chút kinh ngạc. Trong lúc nhất thời vậy mà không biết trả lời như thế nào. Dù sao thời gian quá mức ngắn ngủi, hắn chỉ là thích hướng diệu thủ thiên thành gia trị từng bước thử nghiệm đi phát triển cái này một phần chúc phúc hiệu quả cùng biên giới liền đã nhanh bận không qua nổi đến bây giờ chỉ có thể nói miễn cưỡng nắm giữ trình độ, lại thêm tiến giai tốc độ quá không hợp thói thường, đến mức căn bản chưa kịp cân nhắc qua. thật giống như mọi người thường xuyên nói, không có mạnh nhất vũ khí chỉ có người mạnh nhất đồng dạng. cho dù là vũ khí, sử dụng nhiều người cũng có rất nhiều khác biệt phong cách cùng quy hướng, như mối truy thế lớn chiêu trầm, như tiểu lao nhẹ nhàng phiu hốt như là phía dưới thái đao nạp cưa treo lên không. chúc phúc cũng giống như vậy, có đôi khi đồng dạng chúc phúc tại người khác nhau trong tay bảy biện ra hiệu quả cũng hoàn toàn khác biệt. đồng dạng đều là đại quẩn, đồng dạng đều là thông thường uống máu ác chiến phá vỡ kiên ba kiện bộ lại thêm khắc địch tiên cơ nhưng theo quý giác, đồng dạng phối trí xuống, lao thang làm thịt bên trên 10 cái đối thủ đều không đáng kể, khí nhi đều không mang thở đường ngụm, luyện độ đã sớm kéo căng, chúc phúc mấy lần chất biến về sau, làm không tốt đều đã tham gia. coi như đồng dạng phối trí, không mệnh cùng đầy mệnh nhân vật có thể là cùng một cái a, có hạn trong thời gian, ham hố tham toàn, mọi thứ sẽ liền chỉ biết mọi thứ lơ lỏng, cùng sở trường một đạo kiên trì bền bỉ người khẳng định không cách nào so sánh được. thậm chí, có chút phe phái bên trong vẫn tồn tại bí truyền nghi thức cùng phương pháp, có thể thông qua bài trừ cùng bỏ qua chúc phúc một bộ phận hiệu quả khiến một bộ phận khác hiệu quả thu hoạch được chất tăng lên cùng tăng trưởng đương nhiên Diệu thủ thiên thành loại này ứng dụng phạm vi rộng đến dọa người chúc phúc không cần thiết bỏ gốc lấy ngọn sử dụng loại phương thức này đến tiêu hao nhưng bây giờ quý giác cũng đã đến nhất định phải lựa chọn sở trường phương hướng trình độ Dã man sinh trưởng sẽ chỉ đầy đất sinh cỏ dài không ra cái gì đại thụ che chở đến huống hồ lại không phải từ bỏ chỉ là tại trước mắt giai đoạn có chỗ lấy hay bỏ mà thôi nhưng đồng dạng bởi vì ứng dụng phạm vi quá rộng đến mức giờ phút này quý giác bị diệp giáo sư bỗng nhiên đặt câu hỏi trong lúc nhất thời vậy mà cũng có chút không thể nào lựa chọn. Phương diện lực lượng sở trường có thể để hắn mặt chữ trên ý nghĩa tay xé thép tấm, phương diện tốc độ thì có thể trong nháy mắt đem thao tác kéo căng, tính tinh vi bên trên chuyên chú đến cực hạn lời nói, làm không tốt một ngày kia quý giác có thể dựa vào siêu vi phân tử nhiếp đem thủy ngân bên trong dư thừa hạt nhân kẹp đi ra tay xoa hoàng kim. Nhưng hơn phân nửa không ai sẽ nhàm chán như vậy chính là, mà đây chỉ là bản thân cơ sở phương diện lựa chọn mà thôi, mà nếu là theo thao tác đối tượng đi lên nói càng đến không hết, dung luyện, tụ tập biến, dương thăng, thuần hóa, thậm chí tài liệu phân chia. Kim loại, chất gỗ, hóa chất, huyết dịch hoặc là khí quan thậm chí, linh chất. Nháy mắt Quý giác từ giáo sư nhắc nhở bên trong giật mình, nhãn tình sáng lên, ngài là nói, tiếp xuống ta luyện tập phương hướng, hẳn là chủ yếu chuyên chú tại linh chất thao tác phương diện A. Diệp giáo sư hơi gật đầu, khoe miệng khó tránh khỏi câu lên một kia đường cong. Gặp được tương tính tốt đẹp lại ngộ tính thông thấu học sinh, làm lao sư thể nghiệm chính là như thế mượn mà lại sảng khoái, căn bản không cần trường thiên vướng vĩu đi tận tâm chỉ bảo, chỗ ngấu chốt một điểm liền thông, vừa nói liền rõ ràng. Bây giờ quý giác sở trường lớn nhất, vừa vặn chính là linh chất thao tác, bất luận là phi công mang đến giá trị, thể lưu luyện kim thuật am hiểu thuần hóa, phân ly thuật luyện tập, thậm chí tinh thần đệ nhất tính mang đến hiệu quả cũng đã làm cho quý giác tại linh chất thao tác lĩnh vực này bên trong hất ra những người khác không biết bao xa đừng nói học đồ, công tượng đều nhất định không có hắn hiện tại trình độ. Có như thế tốt đẹp điều kiện, không trên một con đường này phấn khởi tiến lên, thành lập ưu thế mới gọi là lãng phí. Nhưng coi như nói là chuyên chú linh chất thao tác, ta cũng không biết làm sao làm a. Quý giác thở dài, tổng không đến mức mỗi ngày ngồi sồn tại bếp lò phía trước nhiều lần chịu a. Không cần. Diệp giáo sư rốt cục mỉm cười, để quý giác bản năng hái hùng kia Ta đều đã chuẩn bị cho ngươi tốt. Nàng phất phắt tay, công xưởng trần nhà đố nhiên liền mở một cái lỗ, nương theo lấy quỷ công cầu Đến rồi tiểu lão đệ, thương phấn gào thét, liền có một cái hộp từ bên trong la lộn, rơi xuống đúng lúc nện chúng ở tại quý giác bên chân. Quý giác cầm lên mở ra, nháy mắt, trận mắt hốt mồm, Lớn chừng bàn tay, tròn vo, làm công, chất liệu chịu đựng, lắp ráp rối tinh rối mù. Quý giác giơ lên nhiều lần quan sát, thấy thế nào làm sao đều cảm giác không thích hợp. Cái này tựa hồ giống như, có lẽ chính là bên đường bán rất phổ thông máy móc đồng hồ bỏ túi a. Lão sư, ngươi muốn đồng hồ a? Quý giác mở mịt, ngươi có cần nói với ta à, mẹ ta trong nhà trước đó chính là làm cái này a, không thích bảng hiệu lời nói ta cho ngươi tay xoa một cái. Trong vòng một năm đi dây phạm là sai một tia ta cho ngươi đem đầu vận xuống tới. Không phải cho ta. Diệp giáo sư lạnh nhạt cầm lấy trong tay hắn đồng hồ bỏ túi, lại đưa tới trước mặt hắn, đây là cho ngươi. Hộp còn mang lai, 25/8, hơn nữa còn là màu vàng giao hàng phần mềm chân chạy hôm qua đưa tới, tiêu đều không có xé. Quý giác nhiều lần tưởng tận xem xét cẩn thận xem xét, xác định cái đồ chơi này là cái trừ có thể đi chữa nhi bên ngoài không còn gì khác đồ chơi, càng ngày càng ngộp bức. Làm không tốt là cái nào bác gái nhàn rỗi không chuyện gì tiếp đơn kiếm gia dụng lúc làm ra đến đồ vật. Cho chính mình làm gì? Đối với nó sử dụng ngươi năng lực Diệp giáo sư ngay thẳng mệnh lệnh, quý giác không cần nghĩ ngợi đưa tay, máy móc hàng thần. Linh tính phản ứng có chút yếu ớt, tựa như nến tàn trong gió. Loại này không có chút nào chút xuống bất luận cái gì tâm huyết cũng không có bất luận cái gì lịch sử có thể nói sản xuất hàng loạt vật, có thể tạo ra một cái khô khan linh tính phản ứng đã là cực hạn, còn muốn càng linh động phản ứng, liền phải quý giác chính mình lại rót vào càng nhiều linh chất đi nuôi dưỡng. Linh tính giao cho đã hoàn thành, quý giác báo cáo, rất tốt. Diệp giáo sư nói, sau đó đem nó lấy ra. A, quý giác ngốc trệ, vô ý thức đưa tay, muốn hủy bỏ năng lực, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Diệp giáo sư nói tới không phải hủy bỏ năng lực, mà là lấy ra, đem nó, cái nào nó? Quý giác bàn tay lơ lửng tại không trung, ngươi vừa mới sáng tạo cái kia, nó. Diệp giáo sư nói, đem nó lấy ra, theo cái này một cái đồng hồ bỏ túi bên trong, sử dụng rượu thủ Thiên Thành đi tiến hành linh chất thao tác, đem nó hoàn chỉnh từ bên trong này lấy ra, không thể hư hao nó ý thức một tơ một hào. Quý giác ngốc trệ, như bị xét đánh, hai tay giơ đồng hồ bỏ túi, tại nguyên chỗ cứng ngắc, hồi lâu, mở mịt nhìn về phía Diệp giáo sư, Diệp giáo sư cũng đang nhìn hắn, ánh mắt lạnh nhạt, không có chút nào thúc dục cũng không kiên nhẫn chỉ là chờ đợi, thằng đến quý giác lấy rũ khí, vươn tay ra, linh chất kiểm chế sai lầm một kia. 3. Yếu ớt linh tính phản ứng nháy mắt tiêu tán, hóa thành tàn mát linh chất, từng tia từng sợi, rơi vào quý giác trong tay, nhưng đã không có chút ý nghĩa nào. Vừa mới đồng hồ bỏ túi bên trong khô khan linh trí đã hoàn toàn biến mất, nhưng quý giác thậm chí còn không có bắt đầu, còn chưa kịp được vào. Chỉ là tự thân linh chất ba động tiết lộ một kia, cũng đã đem đồng hồ bỏ túi linh tính phản ứng triệt để phá vỡ. Không có cách nào, đồng hồ bỏ túi bản thân chất liệu giới hạn, liền xem như quý giác đem hết toàn lực đi cấu tạo ra một cái đầy đủ ổn định linh trí phản ứng. Nhưng tiên tiên không đủ, so sánh cái khác đối tượng vẫn như cũ quá mức nhỏ yếu. Coi như quý giác có thể làm cho đối phương chủ động phối hợp, nhưng tựa như là cự nhân đi cầm bước lên nho nhỏ tay quay đến, một lần nữa đem dụng cụ tinh vi phá giải ra, lấy ra hoạch tâm đồng thời bảo trì chỉ hoàn chỉnh đồng dạng. Thậm chí, thổi khẩu khí liền không còn. Nghe người ta nói, trên thế giới nhỏ nhất đồng hồ cơ giới, cơ tâm lớn nhỏ không đủ không? 2 cm, cấu thành linh kiện số 97 cái. Tại phá giải nó thời điểm, thợ thủ công nhóm nhất định phải sử dụng chuyên dụng công cụ, ngừng thở, bởi vì chỉ là nháy mắt hỏng đều đủ để dẫn đến không thể vãn hồi sai lầm. Dù sao thoạt chính là rất nguy bức, coi như là như vậy đi. Quý Giác đã từng nằm ngậm cũng muốn muốn làm một cái tới thử một chút, nhưng bây giờ, so vậy càng phiền báis hơn đồ vật xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn đã bắt đầu không có chỗ xuống tay. Đây chính là ngươi tiếp xuống rèn luyện mục tiêu, Quý Giác. Diệp giáo sư thưởng thức hắn sầu khổ thân sắc, lại nhẹ nói, "Cố lên nha." Tấu chương xong, chương 148, Thiên Nga Đen. Chương 148, Thiên Nga Đen. 3. Lại là một tiếng nhỏ bé đến khó lấy nghe nói giòn vang. Linh chất lại lần nữa tán mát, rơi vào Quý Giác trong tay. Bàn tay của hắn đã bắt đầu phát run, tại quá độ dùng sức cùng duy trì ổn định bên trong, kinh liệt hô hấp, bởi vì vừa mới ở mức quá lâu. Lần này so vừa mới thành công một điểm, cũng liền một điểm, hắn đụ vài, sau đó, liền đem chính mình đắp nặn mà thành linh tính cho bộc nát. Mà tại 3 4 5 6 lần thử qua về sau, tốt nhất một lần thành tích, cũng chỉ là khó khăn lắm sinh ra chính mình tựa hồ nắm giữ cái này yếu ớt tính linh. Lại sau đó, cái kia một điểm đến tàn trong gió, liền theo quý giác động tác, triệt để dập cát. "Lão sư, đây quả thật là có thể làm đến sao?" Kinh liệt choáng đầu hoa mắt bên trong, quý giác lại nhịn không được thở dài tại hiện đại luyện kim thuật cơ sở lý luận bên trong thế giới là từ vật chất cùng tinh thần chỗ tạo thành thang biến cùng hoang khư dây dưa linh hồn cùng vật chất kết hợp ban sơ thánh linh vì vậy mà sinh ra đây chính là cổ xưa nhất thượng thiện cả hai lẫn nhau không phân trước sau giao cho vật chất lấy tinh thần chính là luyện kim thuật chân lý nhưng giờ phút này quý giác muốn chính là tại giao cho vật chất tinh thần về sau lại từ vật chất bên trong đem tinh thần hoàn chỉnh rút ra mà ra tạm thời bất luận vật cùng linh ở giữa mật thiết liên tiếp cùng phù hợp chớ đừng nói chi là quý giác trình độ có thể hay không đạt tới cái này cùng đem một người linh hồn hoàn chỉnh theo trong thân thể rút ra có khu cổ chờ chút, làm kịp phản ứng ngay mắt, quý giác chân kinh biểu lộ có giật không dừng được. xác thực, nếu như lấy phân ly thuật tan dã ma trận, bài trừ phòng hộ, lấy luyện kim thuật giảng buộc chúc phúc, tránh quấy nhiễu, sau đó lại dùng phi công linh chất thao tác. trên lý luận để nói, xác thực có khả năng đem đối phương linh hồn cho lôi ra ngoài. nhưng trên thực tế đâu? hắn khô khốc nuốt nước bọt, thân hình không khỏi còn lưng hai phần, thật có thể làm được a? muốn thử xem a? Diệp giáo sư kích động, có chút giơ tay lên đến, có hứng tự thể nghiệm một chút sao? thật lâu không có làm như vậy, ta sợ là có chút nạo tay. quý giác không cần nghĩ ngợi, điên cuồng đầu. Sợ chậm một chút, Diệp giáo sư liền cười khẳng khắc quái dị một tiếng. Ta chờ ngươi nói như vậy đã thật lâu rồi. Sau đó hung ác xuống ra tay hát độc. Không phải không tín nhiệm Diệp giáo sư, là làm ngay tại trên con đường này xài bước tiến lên công tượng học đồ. Vì giác thực tế là đối công tượng người đều tố chất không sinh ra bất luận cái gì tín nhiệm đến. Giết người xong lợi dụng xong cho cốt còn có thể cho người ta đảo cái hố trôn, cũng đã là công tượng bên trong mang thiên nhân, có thể nghĩ cái khác công tượng tố chất trình độ đến tuột cùng đến cỡ nào khiến người giận xôi. Nhưng ngay sau đó mới nghe thấy Diệp giáo sư tiết nối than nhẹ. Yên tâm đi. Nàng nói, ta làm không được mặc dù đối với linh chất có học chỗ sở trường, nhưng nàng sở trường cũng không tại trên thao tác. Mặc ta hiệu quả chỉ là phân cách cùng bại xích, không cách nào tại hoàn chỉnh bảo tồn kết cấu linh hồn tiền để phía dưới, đem một người linh hồn theo trong thân thể rút ra. nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa không ai có thể làm được. trên thực tế, bộ phận thăng biến hệ năng lực đối với linh hồn thao tác càng ở trên đó, cùng hung cực gác một điểm, lôi ra ngoài trực tiếp ăn sống cũng không phải không được, chặt thành khối, cắt thành phiến lại cắt thành kia nhi cũng không đáng kể. mà sở trường tại linh chất đại sư đến nói, loại này tính tinh vi giải phẫu chỉ là hao chút công phu cũng không phải là vấn đề đối với phi công cái kia gần như vạn năng linh chất thao tác mà nói cũng hoàn toàn là khả năng thậm chí đối với bây giờ quý giác mà nói cũng là tồn tại khả năng thậm chí cái này một phần khả năng cao đến tất nhiên trình độ cho dù là rút ra cái khác linh hồn làm không được nhưng mình sáng tạo ý thức cùng linh chất đâu diệp giáo sư nhắc nhở linh tính bóc ra lớn nhất trở ngại chính là áp chế linh tính bản năng phản kháng liền xem như tại hôn mê trạng thái hoàn chỉnh linh tính cũng sẽ bản năng đi đối với sửa chữa tiến hành kháng cự mà nếu như tại linh tính chủ động phối hợp tiền đề phía dưới liền xem như ngươi bây giờ giai đoạn cũng hẳn là có thể làm được mới đúng. quý giác nao nao, nếu như đem phạm vi giới hạn tại chính mình máy móc hàng thần sáng tạo linh tính bên trong lời nói, vậy cái này một phần kỹ nghệ giá trị cũng đem tiến một bước hàng. không đúng. hắn rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, không có giảm xuống, phải nói liên tục theo phạm vi hiệu quả phía trên tiến hành nhuận bộ về sau. bây giờ giai đoạn này, dạng này kỹ nghệ đối với quý giác mà nói hoàn mỹ đã vừa đúng. nếu như mình có thể làm được tự do đem chính mình giao cho linh tính tiến hành rút ra cùng thả ra lời nói, cũng liền mang ý nghĩa nguyên bản bị giới hạn chất liệu không cách nào tăng lên năng lực tạo vật cũng có thể càng thêm tiện lợi đang lồng đổi chim, lôi đình thức đòn bẩy xuống trường linh tính cũng có thể chuyển rời đến càng tiện lợi vật dẫn bên trong. Không, nếu như không rời đi đâu, nếu như trực tiếp lưu tại linh hồn của mình bên trong đâu. Tưởng tượng một chút, không cần luyện tập, cũng không cần rèn luyện, chỉ cần giao cho đối tượng lấy linh trí về sau, rút ra bao dung tại linh hồn của mình bên trong, chính mình liền có thể nháy mắt hóa thân thành ba cây số bên trong không phát nào trượt thần sát thủ, 10 bước bên trong tuyệt không địch thủ kiếm sĩ đao khách, giữa gang tức người tận địch quốc quyển sư đây là đủ để khiến máy móc hàng thần năng lực trực tiếp sinh ra chất biến xảo. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải tự mình có thể làm được. Chỉ là nghĩ đến nơi này, hắn liền đã nhịn không được ý chí chiến đấu sôi sôi, con mắt lóe sáng cùng 100 ngói bóng đèn, tại trong công xưởng sáng loáng sáng loáng tỏa ánh sáng. Lại sau đó, liền nghe Diệp giáo sư lời nói: "Chờ ngươi lúc nào có thể tự nhiên đối với máy móc hàng thần tạo vật linh trí tiến hành rút ra cùng rời đi về sau, linh chất thao tác liền xem như nhập môn. Diệp giáo sư trầm rãi nói, tiếp xuống, liền có thể chính mình thử nghiệm tiến hành thuần túy lấy linh chất đến tiến hành luyện kim tạo thành chương trình học." Quý giác lại lần nữa ngấp Lão sư ngươi có muốn nhìn một chút hay không chính mình đang nói cái gì?" Chỉ là rút ra máy móc hàng thần chỗ tạo thành hoàn chỉnh linh tính liền đã đối với quý giác đến nói khó như lên trời, mà tại không có vật dẫn tiền để phía dưới thuần túy lấy linh chất tiến hành luyện kim cấu thành cuối cùng đạt được có thể độc lập tồn lưu tạo vật đây cũng không phải là thiên phương dạ đảm có thể hình dung. Người nghiêm túc sao? Lão sư? Diệp giáo sư không có trả lời, chỉ là đi ở phía trước, đi hướng công xưởng chỗ càng sâu, tùy ý vây vây tay ra hiệu hắn đuổi theo. Tự đi hành lang thay đổi cùng xoay chuyển bên trong, một tòa khắc cực lớn đến khiến người ngạt thở công xưởng lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt của Quý Giác, hắn cũng không phải là chưa có tới nơi này, nhưng mỗi một lần lúc đến nơi này, đều có thể sinh ra mới tinh nghiệm biết. Mỗi một lần, đều có thể càng ngày càng cảm nhận được, cái kia tràn ngập tại mỗi một tốc trong không khí khủng bố biến hóa cùng cái kia tựa như đầy sao từ vật chất phía dưới vận chuyển linh chất dòng lũ. Nhưng lúc này đây, trên bàn điều khiển đặt vào lại không còn là chưa hoàn thành tác phẩm hoặc là cái gì quỷ dị tạo vật, mà là một cái màu hồng khảm kim cương nhỏ bao. Quý Giác rủi rủi con mắt, lại lần nữa xác nhận chính mình không nhìn lầm thậm chí đã nhìn ra cái này phá bao chính là Trần Ngọc Bạch cùng đồng họa trước đó cướp đặt cái kia, mà tại mèo bao phía dưới còn có cái nho nhỏ hình dáng không ngừng nõn ngậy, dây duỗi, cuối cùng theo miệng túi chồ gạt ra cái tròn căng đầu đến. nhìn về phía Quý Giác há miệng. Đống nhiên mèo một tiếng. A Phúc. Quý Giác vô ý thức đưa tay vướt vướt nó cái đầu nhỏ, dơ lên cẩn thận tường tận xem xét, liên tục xác nhận cái này mẹ nó chính là Trần Ngọc Bạch tên kia mèo à, hắn còn uy qua bình bình đâu. Ngươi làm sao ở chỗ này? A Phúc móng nuốt bắn ra, gắt gao chụp lấy Quý Giác cổ áo không chịu buông tay ủy quất meo meo gọi, hốc mắt dừng dừng. Vừa sáng hôm nay đưa tới, kết quả Trần Hành Châu đệ đệ cùng gấp chết, cách mỗi một giờ cho A thuần gọi điện thoại muốn hắn mèo, phiền muốn chết. Vừa vận hôm nay ngươi sau khi trở về, cho hắn dẫn đi, cũng tiết kiệm hắn lại chạy đến trong công xưởng đến hô to gọi nhỏ. Diệp giáo sư ghét bỏ phất phắt tay, nhất thời trong không khí tung bay lông mèo nháy mắt co vào thành một đoàn, trực tiếp ném vào trong bụng đi, bảo đảm không nhốn đội trận. Ngay sau đó, Từ Quý giác sớm thành thói quen sơ lẫm mạc trong thần sắc, phản xuất hiện ra mỉm cười. Nói đến, ngươi không phải muốn nhìn thuần quý linh chất chỗ tạo thành luyện kim tạo vật a? Thế là, trong nháy mắt đó Quý Dác liền nhìn thấy, ngay tại trong tay của hắn, một con kia không ngừng rැi rựa muốn chạy trốn mèo làm bỗng nhiên cứng nhắc mấy mắt. Trong yên tĩnh, phản vật có cái gì gông xiềng bị mở ra. Mà ngay tại ánh đèn chiếu rọi phía dưới, quý Dác trong tay, A Phúc cái bóng bỗng nhiên bành trướng, như là thổi phồng, điên cuồng mở rộng, ngàn vạn sợi bóng tối không ngừng ngọ ngoệ, lan tràn, cấu thành đủ loại biến ảo hình dáng đến cuối cùng, nương theo lấy ánh đèn từng chiếc giật cắt, cái tia đen nhánh bóng tối triệt để theo A Phúc trong bóng tối thoát ly, tiến tới bao phủ toàn bộ công xưởng, biến thành phản vật che khuất bầu trời khủng bố cánh chim hình dáng hình dáng. Cứ như vậy, thôi hört triển khai hai cánh. Hiện ra mắt thường khó mà thấm nhuần khủng bố diện mạo. Quý Giác cứng nhắc đứng tại chỗ, một cử động nhỏ cũng không dám, liền ngay cả trong tay hắn mèo cũng không dám lại động đậy cùng dây rủa, không thể ức chế run lẩy bẩy. Nghe không được thanh âm, nhìn không thấy hình dạng. Nhưng tại vô hình trong không khí, phản phất có đồ vật gì rủ xuống đôi mắt, dù bận vậtung dung ngắm nghĩa trước mắt nhỏ bé tồn tại, xích lại gần, cẩn thận tưởng tận xem xét. Chỉ là nhìn chăm chú, là đủ khiến Quý Giác mồ hôi đầm đìa. Càng không muốn xách cái kia trong cảm giác phản phất thao thiên cự lãng khủng bố linh chất ba động. Có đồ vật gì ở nơi đó, ngay tại trước mắt của mình. Dữ miệng phun ra khiến linh hồn run rẩy hô hấp. Thằng đến Thanh Thủy búng tay tiếng vang lên, theo Diệp giáo sư đầu ngón tay. Cái kia bao phủ toàn bộ công xưởng khổng lồ bóng tối lại lần nữa có vào, chuyển vào Diệp giáo sư trong cái bóng, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại quý giác đứng tại chỗ, đã sớm mồ hôi đầm đìa, khó mà tự điều khiển. "Lão sư, cái kia là cái gì?" "Xem như ta trở thành đại sư về sau sở sáng tác kiện thứ nhất tác phẩm đi, đại khái là tại ta 27 tuổi thời điểm hoàn thành." Diệp giáo sư bật lên ngón tay, cùng trong bóng tối kích động cái vật làm lấy cho chơi, ngón tay bắn ra, cái bóng liền giống như đập vào trán của nó bên trên làm nó thuần phục của mình, trở về vị trí của mình. Lúc ấy ta danh lợi chi tâm hứng hực, quá quan tâm người khác cách nhìn cùng đánh giá, hơi có chút cái gì thành quả, liền không kiềm chờ đợi muốn biểu hiện ra ở trước mặt của người khác, coi là chỉ cần có đầy đủ thực tích, liền đủ để khiến kẻ vô năng kiến thức đến giữa lẫn nhau tranh lệch. Bây giờ xem ra, quả thực nông cạn lại ngây thơ. Tại trong hiệp hội tiến hành đăng ký về sau, nó tạm thời xem như được đến một cái thiên công bình xét cấp bậc. Đằng sau thời gian lâu dài về sau, cái này nhất hệ tạo vật chuyển truyền, liền được gọi là ác Ngộng điểm báo danh sách. Ở trong đó, danh hiệu của nó gọi là Thiên nga Đen. Nương theo lấy lời của nàng, ảnh bên trong thiên nga đen phảng phất đắc ý triển khai cánh, phảng phất nhẹ nhàng lượm múa, mạnh mẽ mà hoa lệ, giống như hết thảy bất ngờ tới đường đột thay nạn bình thường. Kinh tâm động phách. Quý Giác cơ hồ quên đi hô hấp. Từ trong yên tĩnh, hắn bỗng nhiên nghe thấy Diệp giáo sư đặt câu hỏi, "Quý Giác, một ngày kia, ngươi có thể sáng tác ra vật như vậy sao?" "Không biết." Quý Giác bản năng lắc đầu. Tương lai quá xa, hắn nhìn không thấy, cũng không dám kết luận. Nhưng Diệp giáo sư, nhưng thật giống như giống như không nghe thấy, lần nữa đặt câu hỏi, "Một ngày kia, ngươi có thể sáng tạo ra càng hơn này tác phẩm không?" Quý Giác trầm mặc, suy nghĩ hồi lâu sau, hồ thẹn thở dài, ta không biết, một chút dừng lại về sau, từ cái này ngắn ngủi trong yên tĩnh, hắn chợt cảm nhận được một loại không biết từ chỗ nào mà đến dũng khí, không, xương là cuồng vọng mà nói ngược lại càng thêm và đáng, không biết trời cao đất rộng, tựa như thằng hề, nhưng lại không cách nào khắc chế, muốn nói ra miệng, hắn nói, ta muốn thử xem, có như vậy trong nấy mắt, diệp giáo sư phảng phất thất thần, trầm mặc hồi lâu, thật giống như 30 năm trước đó chẳng cảnh trong lúc bất chợt tái hiện, lúc đó lão sư như là đặt câu hỏi lúc chính mình giống như cũng là trả lời như vậy, không, không cần mỹ hóa cùng quen thuộc nội liêm quý giác khác biệt lấy lúc ấy chính mình không coi ai ra gì bộ dáng hẳn là còn muốn càng thêm tùy tiện cùng làm cản một chút ta nhưng khi đó lão sư là nghĩ như thế nào đây này qua nhiều năm như vậy diệp hạn một mực không thế nào biết được nhưng giờ phút này khi nghe thấy chính mình học sinh trả lời lúc vẫn không khỏi đến vui sướng tựa như là từ dài rằng giặt lữ trình bên trong phương xa thổi tới nhẹ nhàng khoan quái gió. cho tàn con đường quá mức long đong cũng quá mức xa xôi cuối cùng cả đời nhưng lại không nhìn thấy cuối cùng quả thực phảng phất vĩnh hằng đầu dạng mỗi khi nhìn thấy sau lưng những cái kia truy đuổi mà đến thân ảnh lúc liền sẽ rất cảm thấy khoe khoa cùng chờ mong năm đó lao sư phải chăng lại cùng bây giờ chính mình đâu đáng tiếc chính là mình coi như lại thế nào cố gắng cũng làm không được giỏi về khích lệ cùng cổ vũ thiện lương trưởng giả huống hồ sớm như vậy liền bắt đầu sinh muốn cùng lao sư đánh đồng ý nghĩ ngu xuẩn như vậy học sinh sát thực đến hảo hảo gõ một chút chỉ bằng ngươi bây giờ còn sớm đây từ đã lâu vui sướng bên trong diệp hạn không chút do dự dội lên hai thùng nước lạnh khoa trương như vậy chuyện hoang đường chờ thi đậu công tượng giấy phép rồi nói sau cứ như vậy nàng mỉm cười cong lên tay quay người rời đi chỉ để lại cuối cùng lời nói Quanh quẩn trong không khí. Bất quá đầu chi đang khen, Câu chương xong, chương 149. Đồ vật càng tốt, đồ vật càng xấu. Chương 149, đồ vật càng tốt, đồ vật càng xấu. Diệp Thuần làm cái ác động. Giống như tại vải đen rét đậm trong đêm, có đầu chó ở sau lưng mình điên cuồng đuổi theo, miệng sùi bọt mép, vung lấy đầu lười không thả. Ở giữa thời điểm, giống như gặp được Di Mụ, cũng không đợi nàng hô, Di Mụ cứu ta với, chỉ nghe thấy Di Mụ giống như đối với con chó kia nói câu gì, lại sau đó thứ quỷ kia con mắt đều đỏ, không muốn sống nhanh chân chạy như điên, la hét cái gì, ta muốn ăn hổ đốm, liền đuổi theo. Mặc cho nàng như thế nào kêu khóc cầu xin tha thứ, quá mẹ nó đáng sợ được chứ. Diệp Vân đỗng nhiên mở to mắt, kịch liệt thở dốc. Từ trong ngộng bừng tỉnh, mới phát hiện chính mình mồ hôi đầm đìa, ngoài cửa sổ nước mưa tí tách không ngừng. Nàng bò lên, bưng cái chén đi phòng bếp tần tần tấn uống mấy chén nước lạnh về sau, mới rốt cục hơi tỉnh táo lại, lại nhịn không được cắn răng rậm chân. Họ quý ngươi trở. vẫn là để ngươi ăn quá tốt. Ngày mai cũng đừng nghĩ lên bàn. Nhưng khi nàng quay đầu muốn tiếp tục ngủ thời điểm, lại nhìn thấy, trong khe cửa ánh sáng, đèn phòng khách vẫn sáng, giống như truyền đến tiếng nói, tới gần hồi cuối đã diệp đại sư sảng khoái như vậy, cái kia hiệp hội cũng sẽ không keo kiệt bồi thường. đương nhiên, ta biết ngài sẽ không để ý chút đồ vật kia, nhưng dầu gì cũng là một phần tâm ý, còn mời tuyệt đối không được cự tuyệt. đêm khuya khách tới thăm lễ phép từ biệt, đứng dậy cáo từ, rời đi, cũng không có nhìn cái kia một cái phép hở lấy cửa. tiếng bước chân đi xa. a thuần, trên ghế xa lon diệp giáo sư quay đầu. Ừm. diệp thuần đẩy cửa ra đến, rủi rủi con mắt, di mụ còn đang bận sao? diệp giáo sư nói, trở về ngủ đi, là người của hiệp hội. nha. diệp hiểu rõ gật đầu, theo đại môn phương hướng thu hồi ánh mắt dường như nhẹ nhõm, ta còn tưởng rằng muốn đi nữa nha, vẫn chưa tới thời điểm đâu. Diệp giáo sư cú mắt, lạnh nhạt nói, đi nghỉ ngơi đi. Tưởng. Diệp Tuấn suy nghĩ một chút, quay đầu cười một tiếng, cảm ơn di mụ. Diệp giáo sư không nói chuyện, nhìn ngoài cửa sổ tí tách tí tách nước mưa. Phương xa chiều thanh nhạt ẩn. Tiếng bước chân đi xa. Một đêm vội vàng mà qua. Ngày thứ hai, trời tờ mở sáng thời điểm, mắt đẩy tơ mau quý rắc liền dẫn theo thùng dụng cụ đánh tạm đi làm. Rõ ràng, tối hôm qua hơn nửa đêm đều tại cùng trong tay đồng hồ bỏ túi phân cao thấp, linh chất mặc dù rồi rào, nhưng y nguyên có chút phù phiếm không bị khống chế tản mát ra một kia. trạng thái cũng không phải là hoàn toàn. tiến độ như thế nào? Diệp giáo sư bưng chén trà, phảng phất quan tâm học sinh, nhưng lại giống như là cười trên nỗi đau của người khác bình thường. hoặc là cả hai kiêm hữu đâu? nàng đi qua làm sao liền không có phát hiện, thưởng thức học sinh đối với lên trước mắt vấn đề khó khăn vào đầu bức 200 trăm mối vẫn không có cách giải cũng có một phen niềm vui thú đâu. có một loại nhìn người nhiều lần rơi trong rãnh lại leo ra lại tiếp tục rơi vào đẹp. nhưng ngay sau đó chỉ nghe thấy quý dắt thanh âm giống như tìm tới một chút khiếu mẫu rồi, hắn không quá vương tin mà nói khiến Diệp giáo sư túi đầu uống trà động tác hơi chậm lại ngắn mũi đến không đủ trước mắt rất nhanh liền khôi phục trôi chạy. duy chỉ lấy nguyên bản động tác nàng cạn nhấp một ngụm về sau mới đặt chén trà xuống chậm rãi dương mắt lên nhìn qua ồ chẳng biết tại sao ánh mắt kia không hiểu để quý giác áp lực như núi không biết có phải hay không là ảo giác ngài đến xem quý giác giơ tay lên lại lần nữa hướng về trong tay đồng hồ bỏ túi phóng thích máy móc hàn thần một đường tựa như nến tản trong gió linh chất ánh sáng nhạt từ đồng hồ bỏ túi bên trong hiện hiện sáng lên lại sau đó lần này hắn hít sâu một hơi chậm rãi đưa tay ra trong ngay mắt đó quý giác linh chất ba động tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán chấm dần mà năm ngón tay phía trên hiện hiện linh chất tinh tế như một đường đứng im đóng băng không có chút nào ba động cùng dao động kia là phân ly thuật ứng dụng không phải nói là nhất phiến diện cơ sở kỹ xảo khiến hết thảy linh chất vận chuyển đình chỉ giữ lại tại nguyên chỗ làm phân ly thuật người khai sáng lại không có người so diệp hạn rõ ràng hơn cái này liên tĩnh dừng linh cảm nơi phát ra là hoang khư chi đạo bên trong cao xa nhất cùng thâm bảo ứng dụng tính chế mang nếu như linh hồn như yên hỏa trước mắt là qua lời nói như vậy vật chất bản chất chỉ hướng chính là cái gọi là vĩnh hằng chân chính hoang khư cường giả thí dụ như văn văn tại sử dụng cái này một kỹ nghệ thời điểm hơi hận hạ bút thành văn liền đủ để khiến đã từng tế tử từ bệnh viện bên trong hết thể linh chất biến hóa triệt để đình trệ mức độ lớn nhất bảo hộ những người bị hại an toàn nghe nói tính trệ mang cuối cùng hình thái là liền ngay cả vật chất phần tử vận động cũng có thể triệt để đóng băng tựa như thời gian ngừng lại khủng bố hiệu quả mà bây giờ quý giác tính trệ liền ngay cả văn văn chỗ triển lộ ra chín châu mất sợi lông cũng không tính nhiều nhất bất quá là vụng về bắt trước mà thôi mà bằng vào cái này một kém bắt trước quý năm ngón tay lại có như vậy trong ngay mắt, thật đem đồng hồ bỏ túi bên trong yếu ớt linh trí nắm giữ tại năm ngón tay ở giữa, bắt lấy. Cho dù là tiếp theo một cái chớp mắt, theo hắn một chút động tác, cái kia yếu ớt linh trí cũng đã sụp đổ, vẫn như trước đủ để khiến Diệp Hạn rơi vào trầm mặc. Nhanh, quá nhanh. Thậm chí so với nàng dự đoán còn muốn càng nhanh. Vẹn vẹn là một đêm. Nếu như dùng làm sao đem voi nhét vào tủ lạnh thu bạo lo dịp đi tiến hành cân nhắc lời nói, lấy ra vật chất bên trong bao hàm linh trí, cũng chỉ là đơn giản ba bước. Đầu tiên, bắt lấy cái kia một sợi nhỏ bé linh chất ánh sáng nhạt, sau đó cam đoan hắn kết cấu hoàn chỉnh, cuối cùng lấy ra. Mỗi một bước đều nghe vào tựa hồ rất có thể, nhưng trên từ tiễn, đều là thiên phương giả đảm. Nhưng hết lần này tới lần khác, Quý Giác đã hoàn thành bước đầu tiên. Tại không phá vỡ hắn bản thân cấu tạo tiền để phía dưới, dùng cực đoan tinh xảo thao tác, đem máy móc hàng thần giao phó cho linh chất giữ tại ở trong tay, thậm chí, hắn còn vô sự tự thông hiểu ra bước thứ hai mấu chốt, như thế nào cam đoan hắn kết cấu hoàn chỉnh. Quý Giác phương pháp rất đơn giản, quá mềm quá giòn quá yếu không có cách nào lời nói, như vậy, đông lạnh không là tốt rồi rồi. Thông qua phân ly thuật trong luyện tập cơ sở, làm tự thân linh chất bảy biện gia đỉnh trệ trạng thái, sau đó từng bước huyết tán đến thao tác đối tượng kết cấu bên trong đi chỉ cần cuối cùng đem thao tác đối tượng kết cấu triệt để cố định xuống về sau, muốn làm sao mắc ra, còn không phải dễ như trở bàn tay. rất tiến nuối, phương hướng hoàn toàn lầm. hắn không phải hoang khư nhất hệ thiên tuyển giả, thậm chí không có hoang khư chúc phúc. nếu như bảo trì trước mắt trạng thái lời nói, đời này liền xem như tất cả đều tồn tại phía trên này, cũng chưa chắc có thể lĩnh ngộ, tính trệ, bản chất bên trong vĩnh hàng ý vị. tính khả thi là có, nhưng quý giác chú định làm không được, hoặc là nói, cũng không có tiếp tục cùng chết đi xuống hiệu quả. nhưng tối thiểu nhất, hắn đã ý thức được vấn đề vị trí, đồng thời bắt đầu làm ra thử nghiệm đây mới là trọng yếu nhất. Một chuyện tiền toán khó khăn nhất vĩnh viễn không phải làm thế nào, mà là phát hiện vấn đề đến tột cùng ở nơi nào. Tìm tới mấu chốt của vấn đề vị trí về sau, liền xem như dùng nhất đầu sắc nghèo năng pháp, cũng ít nhiều luôn có thể có sở tiền tích. Có thể nghĩ đến đem phân ly thuật cơ sở mở ra về sau tiến hành ứng dụng, quả thật có chút ý nghĩ, nhưng trước mắt người cũng không có thực tiễn điều kiện. Diệp giáo sư gãi đúng châu ngứa vạch ra phương hướng sai lầm vị trí, nếu như ta là người lời nói, liền theo tinh thần đệ nhất tính bên trên nghĩ một chút biện pháp. Tại vạch ra vấn đề thời điểm, Diệp giáo sư tìm từ cũng ít gặp bình hàn. Dù sao, làm học sinh Quý giác có thể tại cũng không rõ ràng tính trệ cái này một kỹ xảo khởi nguyên tiền để phía dưới có thể tìm tới phương hướng làm ra quyết sách cùng thử nghiệm đã đúng là không dễ. Huống hồ ngắn ngủi chỉ là một đêm, ta đoán một chút nhìn, ngươi bây giờ đối với tạo vật linh trí can thiệp cùng khống chế, nàng trầm ngâm một lát, đột nhiên hỏi là phi công hiệu quả? Không sai. Quý giác gật đầu, Sắc thực nói, phải nói là bàn tay vô hình, công lao. Lần thứ nhất, Quý giác tại luyện kim sáng tạo bên ngoài tình trả xuống, lại một lần nữa cảm nhận được cái này một tồn tại, làm Quý giác hết sức chăm chú đối với đồng hồ bỏ túi tiến hành linh chất thao tác thời điểm. Cái tia hào giác khống chế cảm giác lại một lần nữa xuất hiện ở trong lòng. Dựa theo lúc trước hắn lý giải, đây cũng là một loại hào giác. Bàn tay vô hình, đây cũng là một loại tại chính mình tại luyện kim sáng tạo lúc, đem tất cả biến hóa rõ ràng trong lòng, hết thảy phát triển đều nắm trong tay về sau chỗ sinh ra cảm nhận. Chỉ thay lô hỏa bên trong đã phát sinh hết thảy, đều giống như có vô hình tay tùy ý điều khiển bình thường. Chỉ là một loại hình dung. Dựa theo lẽ thường đến nói, hẳn là dạng này mới đúng. Nhưng quý giác giống như liên thật cảm nhận được, phản chi kỳ dị xúc giác, so đã từng châu cảm thụ đến còn muốn càng thêm mãnh liệt không giống với hai tay của hắn mười ngón chỗ quen thuộc cảm xúc, mà là càng thêm mơ hồ cùng mơ hồ khống chế cảm giác, tại chính mình linh chất bao trùm trong phạm vi, liền tồn tại dạng này tay. Vô hình vô tướng, nhưng theo linh chất vận chuyển, liền đủ để thay thế mình hoàn thành hết thảy tinh vi thao tác, thực hiện ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi thao tác. Ba quát, đi giống như là nâng lên xương sớm cẩn thận từng ly từng tí, đem cái kia yếu ớt linh trí nằm trong tay. Tại nhiều lần thử nghiệm mấy chục lần về sau, cũng đã khinh xa liền quen. Khó khăn nhất một bước, đã bị lấy đơn giản như vậy phương pháp hoàn thành. Tại tinh thần đệ nhất tính chúc phúc đến về sau, Phi công tại linh chất thao tác phía trên hiệu quả lại lần nữa tăng cường, đồng thời, cùng nguyên bản khách quan hướng về hoàn chỉnh trạng thái càng thêm tiếp cận một bước ma trận, cùng Quỷ Giác cũng càng ngày càng phù hợp. Thật giống như, cũng tại thích hướng bí Giác, trái lại phối hợp với thói quen của hắn cùng sử dụng, tự động biến hóa. Như thế đương nhiên, đây chính là thánh hiền truyền thừa a." Diệp giáo sư nhẹ giọng thì thầm. Theo nàng biết, hiện nay thời đại, lưu truyền tại bên ngoài phi công ma trận tối thiểu có 3 bộ trở lên. Trong đó một bộ tại thái nhất chi hoàn cất giữ bên trong thích đáng bảo tồn, một bộ tại mấy chục năm trước xuất hiện tại thiên đạo trên phòng đấu giá, bị một vị thần bí người mua chỗ cầm xuống mà còn có một bộ hẳn là tại liên bang hoàng châu cục an toàn bảo tồn bên trong. nhưng tại cái này ba bộ bên trong, tuyệt đối không có một cái có thể so với được quý rắc trong tay phi công. sẽ không có gì so ma trận cùng thiên tuyển giả kết hợp càng chặt chẽ hơn. bản thân cái này chính là một loại dựa vào thiên tuyển giả tự thân linh hồn đi hoàn thành tạo vật đồng dạng. tại ma trận tại quanh năm suốt tháng sử dụng bên trong, cũng chắc chắn lưu lại người sử dụng dấu vết cùng kinh nghiệm. đến mức đến cuối cùng, giữa lẫn nhau cũng sẽ xuất hiện phân biệt rõ ràng to lớn khác nhau càng không muốn sách người sử dụng ở giữa cao thấp phân biệt đối với đã từng thánh hiền mà nói lịch phản thời gian đều đã trên lý luận có thể thực hiện còn có cái gì cấp cao thao tác không có chơi qua giờ phút này đảo ngược thiên thương trái lại phối hợp quý giác thao tác hoàn toàn liền không đáng kể càng không muốn sách quý giác cùng phi công ở giữa vốn là kinh người tương tính tại thông thường cơ sở sử dụng lúc còn không thể hiện được đến mà ngay mặt đối với vượt qua tự thân cực hạn mục tiêu lúc nhưng phàm là thêm ra một phần trợ lực cũng đều trở nên rõ ràng như thế cùng rõ ràng từ trong hỗn loạn diệp giáo sư lại nhịn không được thắt nhẹ xem ra thủy ngân là thật rất thích người a mụ mụ rất thích đại ca ca kim loại chim rồi theo phòng khách đèn treo bên trên chơi chán về sau nhẹ xuống tại tóc của hắn bên trong lộn một vòng đập cánh hương phấn hò hét hận không thể hướng toàn bộ thế giới tuyên cáo tất cả mụ mụ đều thích quý giác biểu lộ run rẩy một chút nắm miệng chim rõ ràng đều là hảo thơ nhi làm sao khích lệ bỗng nhiên liền biến vị như đây là tự mình làm người công cụ bị tiên tri cho lợi dụng xong nói thế nào chính mình cùng lừa gạt lão a di tiểu bạch kiểm chỉ xem chính mình ăn thịt rõ ràng kinh ngạc bị hố thời điểm càng nhiều mới đúng cái này rõ ràng đều là chính mình dinh dưỡng phí ta được rồi nếu biết chính mình ở phương diện này có ưu thế kia liền không muốn lãng phí, chính mình trở về luyện tập đi thôi. Diệp Hạn lười nhắc lại nhìn Quý Giác thả tránh, lại tiếp tục như thế lời nói, chính mình coi như nhịn không được muốn cho hắn mặc vào như vậy mấy đôi thật xinh đẹp màu hồng phấn tiểu hải nhi. Còn có cái này cũng kiểm tra xong, ngươi lấy về đi. Cuối cùng bị Diệp giáo sư móc ra để lên bàn, là một cái nhìn qua cổ kính linh đàng, tràn đầy bí ẩn linh chất ba động, sâu thẳm mà phiêu hốt. Chỉ là nhìn xem, liền phảng phất có hào giác thanh thúy tiếng trung quanh quần ở bên hai, khiến người không khỏi mê muội đây chính là Quý Giác vừa vét xong chiến trường về sau theo cái kia thiểm điện lao đăng di hài bên trong cuối cùng tìm tới hoàn chỉnh đồ vật, cái khác tất cả đều biến thành cho, duy chỉ có cái này còn có thể tại kinh lịch mái nở vạ chi kiếm về sau bảo tồn hoàn chỉnh, thậm chí liền cái miệng nhi đều không có phá. ai còn có thể nhìn không ra là cái thứ tốt. chỉ có điều dựa theo trước kia cổ điện thời đại đám thợ thủ công ở giữa cơ hồ ước định tục xưng quy tắc ẩm, càng tốt đồ vật bên trong, công tượng liền sẽ vô ý thức nhét một chút càng bí ẩn cửa sau hoặc là càng hiểm ác kinh hỉ, mà không rõ nội tình người sau khi sử dụng kết quả liền sẽ càng hỏng bét, tiến tới liền dẫn đến càng tốt luyện kim vật phẩm liền càng xấu cái này một điều quỷ tình trạng. Không có Diệp giáo sư chứng nhãn, quý giác thật đúng là không dám cầm loại này, tùy tiện kiếm về đồ chơi khắp nơi làm. Nếu không làm làm, khả năng bất chi bất giác liền bị người cho làm. Giờ phút này nghe vậy, lập tức vui mừng. Ngài xem hết rồi? Từng trình độ nào đó đến nói, đây coi như là trải qua mấy ngày này, ngươi mang về nhất có trình độ độ vật. Diệp giáo sư cầm bước lên linh đằng, hơi trao đảo một cái, thanh âm thanh thủy nháy mắt từ linh bên trong vang lên, tựa như đến từ âm ú vô hình hàn ý nháy mắt quyết tán, càng hơn trước đó lao đăng vận dụng lúc tình trạng, cơ hồ sắp tới tại giang tất quý giác đông cứng, lại sau đó mới đến chậm cảm giác được, cái kia tựa như tử vong tĩnh lặng, không khỏi quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Từ mây đen phía dưới, tí tách tí tách trong nước mưa, công xưởng bên ngoài cửa chính, Mông lung mưa bụi bên trong, cái này đến, cái khác thân ảnh mơ hồ, chậm rãi hiện hiện. Tựa như là người mất âm hồn bất tán. Tinh Hồng đôi mắt xem, hướng về phương này nhìn tới. Thành trăm, hơn ngàn, tấu chương xong, chương 150. trâu ngựa ngày nghỉ. Chương 150, trâu ngựa ngày nghỉ. Một tiếng chu reo. Qua trong giây lát, cái này một nơi giấu người hi hửu đến ven biển khu công nghiệp, nháy mắt phảng phất biến thành âm ứ điện tí tách tí tách nước mưa, phun trào mở mị sương trắng, thậm chí kia từng cái mơ hồ lại vỡ vụn hình dáng. Giờ phút này tại vô số tàn linh nhiễu loạn bên trong, âm u thiên địa cũng biến thành người sống chớ vào khủng bố lĩnh vực. Lại sau đó, Diệp giáo sư trong tay tiếng thứ hai chuông reo khuyết tán, càng ngày càng thê lương, bén nhọn khiến người sợn cả tóc gáy. Tùy theo mà đến chính là từng đạo điên cuồng hí lên, tự mình hại mình linh bên trong bắn ra hò hét biến thành một sợi gợn sóng linh chất gợn sóng, khuyết tán ra đến, không có ý nghĩa. Nhưng nếu như hàng trăm hàng ngàn đâu, là vô tận hò hét cùng gào thét trùng điệp tại một chỗ lúc rơi vào quý giấc trong thay chính là dung chuyển linh hồn, sẽ rách tri thức đáng sợ đến gì. Làm hắn mắt tối sầm lại. Này chỗ nào còn là tiêu gen, đây rõ ràng là thang biến nhất hệ bảng hiệu kỹ năng, trực tiếp đem chính mình linh chất chất biến về sau, biến thành đạn pháo hướng trên người đối thủ đập linh hồn xung kích. Một khi bị đánh trúng, nhẹ thì mê muội cùng hoàn hốt, nặng thì trực tiếp tại linh chất ăn mòn cùng trong xung kích lâm vào điên cuồng, hoặc là dứt khoát biến thành cái sim lốc. Làm Diệp giáo sư chủ động thời ra công xưởng phong tỏa về sau, ngoại giới tàn linh chen chúc mà vào, một chút xíu xanh lét lân quang từ trong mưa bụi chợt trợ hội tụ tại một chỗ về sau, thật giống như màu xanh biết thủy triều hai tiếng chuông reo về sau, tất cả tàn linh đều lâm vào đế quủng. cuối cùng là tiếng thứ ba chuông reo đại âm hy thành. trừ gần trong gang tất tạo thành loại nào đó cảm xúc bên ngoài, quý giác thậm chí không cách nào phân biệt cái kia đến tận cùng có phải là hay không chính mình nghe nhầm. lại sau đó xương ngủ trong mưa phủn, vòng xoáy hiện hiện. trời âm u khung phía dưới, vô tận lân quang vậy mà từ tiếng chuông bên trong lại lần nữa hội tụ những cái kia phát cuồng tàn linh từ trong vòng xoáy lẫn nhau từng bước xâm chiếm, phảng phất hòa tan, hội tụ làm một thể. lại sau đó ngay tại cửa lớn đã mở ra bên ngoài, vô số lân quang phảng phất đốt hết tiêu tán. cuối cùng Theo vòng xoáy cùng trong nước mưa chỗ đi ra, là toàn thân thiêu đốt lên quỷ dị lục hỏa hải cốt cự nhân, khoảng chừng mấy tầng lâu chi cao, hùng ý dữ tợn. Nhưng khi nhìn đến Diệp giáo sư nháy mắt, phảng phất cảm nhận được cái gì, ngập trời hung diễm tiêu tán vô tung. Cự nhân không người xuống, nửa quỷ dưới đất, thành tính giập đầu, hướng về người đắp nạn dâng lên trung thành. Nhìn thấy sao, quỷ giác. Diệp giáo sư không có chút nào hứng thú bỏ xuống linh đang, nói cho hắn, đây chính là lấy tàn linh làm cơ sở tiến hành thuần linh chất luyện kim cấu tạo, mặc dù chỉ là tác phẩm viết vội lâm thời cấu thành, khó mà chúng tồn, nhưng có thể đến trình độ như vậy cũng miễn cưỡng có thể cầm cái đại sư danh hiệu trở về. Ngay mắt, cự nhân như là cắt sỏi chỗ tạo thành pháo đài, tại mưa bụi cỏ rửa bên trong tán loạn, cũng không còn thấy. Chỉ có nghẹn họng nhìn chân chối quý giác cứng nhắc tại nguyên chỗ. Cảm nhận được mở ra cánh cửa bên ngoài, cái kia đập vào mặt hàn phong cùng ẩm ướt hơi nước. 3. Cánh cửa khép lại, ấm áp quay về. Gọi Hồ Linh. Diệp giáo sư giới thiệu nói, một tiếng qua đi tỉnh lại cảm giác lĩnh vực bên trong tất cả tàn linh, Hai tiếng qua đi, cưỡng ép kích phát tất cả tàn linh linh tính, giao cho hắn hung bạo trạng thái. 3 tiếng qua đi, sẽ đem tất cả tàn linh đúc nóng vì mới tinh bộ dáng cùng hình thái. Các cứ công tượng năng lực cùng nhu cầu cũng sẽ đều có khác biệt nhưng làm đấu tranh giúp đỡ cùng giúp đỡ còn được thích hợp tại một chút tàn linh đông đảo trong khu vực sử dụng khuyết điểm là linh chất tiêu hao quá cao nếu như lúc nóng đắp nạn ra thành quả quá hung bạo mà tự thân linh chất tiêu hao quá nhiều dẫn đến không cách nào khống chế lời nói liền sẽ lập tức bị tàn linh phản phệ đối với kẻ yếu mà nói là xa xỉ phẩm đối với cường giả đến nói ngược lại càng giống là đồ chơi duy nhất thích hợp là một chút đồ có linh chất cùng cấp độ nhưng bất tiện đấu tranh cũng không biết như thế nào đi vận dụng cao gia thiên tuyển giả hạn là vì cho tàn công tượng cùng a hệ thở sách đám người chế tạo giúp đỡ Tổng thể đến nói là cái đồ tốt, mặc dù cũng không hoàn chỉnh, cái này cũng chưa hết đều. Quý giác bưng linh đang động tác đều run rẩy một chút, cái kia hoàn chỉnh hình thái là cái dạng gì? Quý biết, lại không phải ta làm, ta chỉ là cảm giác theo công năng cùng ứng dụng bên trên còn có khiếm khuyết, người chế tác trình độ không thấp, hẳn là không đến mức xuất hiện thấp như vậy cấp sai lầm. Nếu như là ta, hẳn là còn sẽ có cái gì nguyên bộ đồ vật, hoặc là vĩnh hằng chi môn phong ấn bình đến bảo tồn tàn linh đúc nóng thành quả, hoặc chính là thăng biến nhất hệ linh hồn sách hoặc là hệ thờ nhất hệ ghi chép sách chờ một chút vật tương tự đến đem tàn linh đúc nóng thành nào đó loại đặc biệt bộ dáng giảm bớt phiến vức. Nhưng loại vật này, cho dù có, chỉ sợ cũng bị tên kia giấu đi, tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết. Diệp giáo sư cười nhạo một tiếng, dù sao dựa theo tên kia ác thú vị, ước gì những người khác tại dùng vật này thời điểm ra chút gì chỗ sơ suốt đâu. Ngài biết không? Quý giác càng ngày càng hiếu kỳ. Diệp giáo sư bình tĩnh lật qua linh đang cho hắn nhìn linh đang bên trong cái kia đánh giấu, tựa như vẽ xấu, chợt nhìn là trương miệng méo cười lạnh gương mặt. ấn ký này, nếu như ta nhớ không lầm, hẳn là chư Vương hỗn độn thời đại xuất hiện qua một vị đại sư, tựa như là gọi là cao cung. Cho dù là tại hiện đại luyện kim thuật trong lịch sử. Tên kia cũng là một cái quái nhân. Diệp giáo sư nói, căn cứ hậu thế nhà nghiên cứu phân tích, hắn hẳn là tại lúc nhỏ thụ rất nhiều ngược đãi cùng ngăn trở, đến mức bệnh tâm lý cùng cái khác đại sư tương đối, tương đối càng thêm rõ ràng một chút. Tác phẩm của hắn bên trong, bây giờ còn có thể tìm tới, tuyệt đại đa số đều là một loại trải qua đặc thù xử lý tia chất thạch, mặc dù là giá rẻ chi vật, nhưng nhìn thấy cái kia ánh sáng người liền sẽ bị tâm suy chúc phúc kích phát tham lam cùng khát vọng, tìm lòng không được muốn có được. Y quý giác mở miệng trước mắt, nghe vào mặc dù có chút kỳ quái, nhưng cân nhắc đến đám thợ thủ công người đều cơ sở tổ chất, tựa hồ cũng bình thường. Hắn bình thường sẽ đem những vật kia thả tại cả mấy lồng giam, quái vật trong xảo huyệt chờ một chút cấm kỵ chỗ. Diệp giáo sư bình tĩnh bổ sung nửa câu sau, hết thảy hắn đi qua liệt giới cùng nguy hiểm trong khu vực đều bị hắn vung loại vật này, dùng để tạo phúc hậu nhân. Cỏ, cái gì sống diêm vương? Trừ cái đó ra, hắn còn nhất là yêu quý một loại gọi là ác thủy chi bình tác phẩm. Lớn chừng bàn tay cái bình xem ra không đáng chú ý, ngã nát về sau nội bộ dung dịch sẽ nhanh chóng bành trướng, hôi thối lại xỉn có độc dính vào về sau liền sẽ trúng độc, muốn sống không thể, muốn chết không được. Diệp giáo sư nói, trên cơ bản hắn tham dò qua trong di tích đều sẽ bị hắn giải lên loại vật này. Sau đó, tại ác trong nước ở giữa sẽ còn lưu lại mấy quả tia chất thạch, hủy đi tất cả thành quả về sau, lại cho kẻ đến sau so đến điểm thần bí kinh hỉ. Quý giác cái chán gân xanh trận trận bạo kiêu, phá hư văn minh di tích cổ coi như còn đạt người nhảy hố phân đúng không? Chẳng qua hiện nay hắn lưu truyền rộng nhất tác phẩm là một loại không thể theo cạnh ngoài mở ra cửa, lực phòng ngự rất không tệ, mà lại không cách nào bị phá giải, trừ phi đánh nát. Nếu không chỉ có thể theo bên trong mở ra. Thường xuyên bị dùng để làm mẫu chốt bộ môn cơ mật phòng vệ cửa, hiệu quả đều rất không tệ. Khuyết điểm là liền xem như người sử dụng có đôi khi muốn mở ra đều muốn cuốn rất xa đường. Diệp giáo sư chậm rãi nói, căn cứ tin đồn, đây là hắn tại tìm không đến nhà vệ sinh thời điểm thu hoạch được linh cảm. Đừng nói, đừng nói. Quý giác quyền đầu cứng, chính mình xối qua mưa liền phải đem người khác đạp tiến vào trong danh a. Hắn đã không nhịn được muốn dương cái này lão quan tài ruột. Cũng là bởi vì có loại người này, chúng ta công tượng thanh danh mới có thể ác liệt như vậy. Nô, no, xem ra ta liền không cần xét cái khác một chút hắn tiên phong. Diệp giáo sư cuối cùng đem linh đang cầm lên, ta đã thay ngươi kiểm tra qua, trừ bày ở ngoài sáng khuyết điểm bên ngoài cũng không để lại cái gì cửa sau. Bất quá, dù sao cũng là trùng sinh cấp độ lên mới có thể sử dụng chúc phúc tạo vật, đối với ngươi mà nói, gánh vác còn là quá nặng. Giúp ngươi đổi một chút, thêm một cái hạn chế phiệt, hiện tại ngươi dùng hẳn là không có vấn đề gì, nhưng hiệu quả nha, cũng chỉ có thể nói tạm được. Nói, nàng lần nữa lay động linh đang. Lần này, nhỏ vụn tiếng chuông vang lên lúc, liền lại không có khủng bố như vậy quy mô, chỉ có lấm ta lấm tấm tàn quang hội tụ, rơi tại giữa hai người, biến thành cùng gỡ lọ gì ạ không hai u linh bay. Gỡ lọ gì ạ hiếu kỳ mồ hai lần, lập tức liền sụp đổ tần mát. làm Nhan tuyến đến nói: ngược lại là rất không tệ, ngẫu nhiên gặp được một chút cơ quan cũng có thể dùng nó đến tìm kiếm đường. Diệp giáo sư đem linh đang đưa qua, cũng đúng lúc có thể đem ra rèn luyện một chút linh chất đắp nặng kỹ xảo. Ta thử một chút, ta thử một chút. Quý giác con mắt lóe sáng không dừng được, cầm lên về sau liền bắt đầu điên cuồng lắc lư, lập tức tại linh chất lưu chuyển bên trong, liền nhìn thấy điểm điểm quái quang hội tụ. Tiêu hao phi thường thấp, đồng thời thành quả cũng có chút ít còn hơn không. Rất nhanh, trên mặt bàn liền xuất hiện một bộ không ngừng nhúc ních nước bùn hình dáng quái vật, không thể gọi tên xôi trào, không ngừng phát ra bén nhọn tiếng nổ đồng đoàng. Cuối cùng, chính mình nổ rớt Diệp giáo sư trầm mặc hồi lâu, gật đầu phê bình đạo, dùng để hấp dẫn đối thủ ánh mắt, tựa hồ cũng có hiệu quả. Quý giác lau mồ hôi, gượng cười, không dám nói mình vốn là nghĩ bóp cái con thỏ nhỏ. Linh chất đắp nặng cùng vật chất đắp nặng nguyên lý cùng thao tác đều hoàn toàn khác biệt, hắn phải cần một khoảng thời gian thích ứng một chút. Bất quá hai ba lần về sau, hắn liền nắm giữ khiếu môn. Rất nhanh, một cái duy diệu duy sinh đẹp linh chất sinh vật liền xuất hiện ở trên mặt bàn 16 cây thon dài chân phía trên hiện ra kim loại ngân quang, mà đầu to to nhỏ nhỏ con mắt thì khiến người toàn thân rẽ run. Tại quý giác, tinh diệu. Kỹ thuật sinh học cùng sinh vật học tạo nghệ phía dưới, một cái phản phất nghệ đồ chơi trên bàn bỏ qua bỏ lại, sau đó tại quý giác thao túng bên trong, leo lên trần nhà bắt đầu truy gờ lọ gì à chơi. Chờ được ngày, mắt thấy quý giác thế mà bóp như thế cái đồ chơi đi ra, Diệp giáo sư thần sắc cũng ẩn ẩn có chút im lặng, tại quý giác trưng cầu ý kiến trong ánh mắt nửa ngày sau, mới chậm rãi thở dài, theo công trình học góc độ nhìn lại, côn trùng loại tạo hình đúng là tối ưu giải. Ừm ừ, ta cũng là cảm thấy như vậy. Quý giác cười khúc khích, nói khoác mà không biết lượng, mới nghe thấy Diệp thuần thở dài, dị mục ý tứ là, ngươi thẩm mỹ khả năng đời này cứ như vậy, không có trông cậy vào chúng ta trong công sưởng chẳng lẽ liền không thể mở một môn nghệ thuật cùng thẩm mỹ chương trình hả? Không phải tương lai gia hỏa này sớm muộn cũng sẽ biến thành ngài giáo dục sử thượng chỗ bẩn a. Cái này kêu cái gì lời nói? Quý giác thẹn quá hóa giận, ngươi làm sao có thể hiểu ta cái này tiền tư tung hành kinh tài tuyệt diễm thao tác rồi? Diệp Thuần thở dài, không nói chuyện, phản phất phủi cho theo trước ngực vô vô, ngóc đầu lên đến, lộ ra được cũng không có đeo huy chương, lập tức liền khiến Quý giác thẳng mới không đến một tuần lê eo lần nữa còn lưng xuống dưới, hướng học tỷ cúi đầu. Đi, cho ta cắt hoa quả đến. Diệp Thuần hừ lạnh một tiếng, bệ vệ ngồi xuống đợi lát nữa nhiều xào hai cái đồ ăn hôm nay không cho phép ngươi lên bàn quý giác biết vâng lời đứng dậy bôi tiểu chân châu liền định hướng trong phòng bếp đi lại nghe thấy sau lưng diệp giáo sư thanh âm hôm nay liền không cần a quý giác thăm dò muốn đi ra ngoài ăn sao không hôm nay ngươi không cần làm cơm diệp giáo sư phất tay nói ta điều chỉnh một chút nhị trình trong công xưởng mặt sự tỉnh tạm thời có một kết thúc tiếp xuống khó được sẽ nhẹ nhõm mấy ngày không bằng dứt khoát cho ngươi cũng nghỉ đi a quý giác ngốc trệ. cân nhắc đến tương lai một đoạn thời gian ngươi có thể sẽ bận đến chảy máu não trước lúc này đi nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Diệp giáo sư cầm tờ báo lên địa vị cũng không nhúc nói, Ngươi nghỉ. Lúc này, nghỉ, nghỉ ngơi. Đừng a. Quý giác trợn mắt hốt mồm, rõ ràng chính mình lính chất thao tác mới vừa vẫn bắt được một điểm manh mối, chính là phấn đấu cố gắng thời điểm. Thả cái gì dạ a. Ngài nghiêm túc sao? Nhưng cân nhắc đến Diệp giáo sư làm ra quyết định cho tới bây giờ đều không có chỗ thương lượng, hắn cũng không có thử nghiệm đi đổ thừa không đi. Cuối cùng tiên chỉ hỏi. Thả. Bao lâu? Khó nói. Diệp giáo sư trầm ngâm sau một lát, cuối cùng nói, muốn ta nhìn ngắn một chút khả năng hai ba ngày dài một chút lời nói, khả năng một tuần đoạn thời gian này có chút công tác ta cũng cần chuẩn bị một chút. nếu như không có việc gì lời nói, ngươi liền đừng đến trước mắt. a cái này, quý giác không kịp phản đối, cả người thấy hoa mắt, liền rơi tại trong ra tiểu như mã hiên xe bên trên. lại sau đó, đồng hồ bỏ túi cùng linh đang ngay tiếp theo thùng dụng cụ liền từ phía trên trần nhà bên trên rơi xuống, rơi vào trong ngực của hắn. một cước bị đá ra công xưởng đi thẳng đến trên đường, đều không có kịp phản ứng. nghỉ, cái gì là nghỉ, chỉ có đối với cho tàn không dùng người mới sẽ nghỉ. chính mình loại này luyện kim trụ cột, cho tàn anh tài, lúc nào nghỉ rồi. Nhưng nghỉ. mình làm gì đi a mịt mờ trong mưa phùn, hắn bỗng nhiên có chút thất thần, có một thời gian thật dài, hắn đều không có ngày nghỉ cái khái niệm này. Lúc trước thời điểm ánh sáng vội vàng ngày nghỉ làm công tích lũy tiền hoặc là quyền đồng học, hiện tại thời điểm thì là không biết ngày đêm ở tại trong công xưởng quyền học tỷ. Trong lúc nhất thời bỗng nhiên nói với hắn muốn nghỉ, hắn vậy mà không biết đi làm cái gì. Hắn gãi gãi đầu, muốn không đi Bắc Sơn khu tìm tiểu An chơi. Nhưng vừa nghĩ tới tiểu An tỷ tỷ lưu lại bóng tối, hắn liền không nhịn được do dự một chút, huống hồ hai ngày này toàn bộ cục can toàn giống như đều lay hoay không dừng được, chính mình trôi qua về sau cũng chỉ sẽ cho bọn hắn tiền. Chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, mới phát hiện mình đã vô ý thức chạy đến lục mụ nhà phụ cận chợ bán thức ăn đến. Mưa phùn mịt mờ vẫn như cũ ồn ào náo động. To lớn che mưa lều phía dưới chợ bán thức ăn bên trong hất lên áo mưa các bác gái qua lại như thoi đưa, thành thạo đi tại chợ hẹp trong lối đi nhỏ, thỉnh thoảng ngồi xuống viên kiểm rau quả cùng loại thịt, cùng chủ quán có kẻ mặc cả, bố cục quen thuộc như thế. Trước kia thời điểm, quý giác nếu như tích lũy một chút tiền, trong tay có chút trống không thời điểm, đều sẽ tới nơi này mua lấy một đống lớn đồ ăn, sau đó khiêng đi lục mụ nơi đó ăn trực ăn. Lục mụ cũng không quan tâm hắn tới cửa thời điểm có phải là hai tay trống chân. Dù sao đến trong nhà đều có hắn một bát cơm, mà lại phía trên còn cho hắn kẹp nhiều nhất thịt, tôi mới nhất cá. Sau đó, hắn liền thừa dịp lục mụ không chú ý, lặng lẽ đem thịt kẹp cho hai cô nàng Lao Tam cùng Lao Hút bọn hắn, lại đi lục phòng trong chén đoạt thịt ăn. Trên bàn cơm liền xe náo nhiệt lên. Cùng vĩnh viễn vắng ngắt trong nhà không giống, vĩnh viễn lóe lên màu vàng ấm ánh sáng, nồi đun nước bốc lên nhiệt ý mỹ hào giống như là mộng đầu dạng. Qua lâu như vậy, vừa nói đến nghỉ lúc, Quý giác thế mà lại một lần nữa vô ý thức đến nơi này. Tư cảm khái cùng hoài niệm bên trong, Quý không do dự nữa, nhảy xuống xe vén lên tay áo. Rất lâu không có tới cửa cái này không được mang một ít đồ tốt đi qua. Lao ta mới vừa lên sơ trung, Lao út còn tại tiểu học, đều là lớn thân thể niên kỷ. Thú hổ lão nhị lục linh cũng là mới vừa lên đại học, gầy cùng lâu tuổi cây vậy, dù sao cũng phải bồi bổ. Quý giác một hơi nhi mua 5 cân sương sườn, lại làm mấy cân bông cải, 4 góc đầu, đầu hũ cùng cây du mạch đồ ăn loại hình thường ăn rau quả. Ngay tại hắn ngồi sồn tại hàng cá trên quầy hàng tự học tuyển chọn thời điểm, nghe thấy sau lưng khó có thể tin thanh âm. Nhị ca, mà bạn cũ áo lao út từ trong đám người nô đầu ra, dắt lấy người sau lưng, ngươi nhìn, ta liền nói là nhị ca đi, ngươi còn nói ta nhìn lầm. Quý giác quay đầu, chỉ thấy trong đám người tháo cái nón xuống về sau tóc ướt xuống lục linh, còn có không ngừng làm ẩm ý la út. Mua thức ăn. Quý giác có chút ngạc nhiên, thật là đúng dịp. Nơi nào sao rồi? Trong nhà phụ cận liền cái này một cái chợ bán thức ăn. Lục linh thở dài, thành thạo theo quý giác trong tay tiếp nhận đi những cái kia lấy lòng đồ vật. Mỗi lần ngươi mua đồ trở về, trong nhà đều phải ăn được mấy ngày. Lại là bông cải. Hai ngày trước đại ca mua mấy cân, lão tam đều nhanh ăn góc. Khoai tây làm sao không có mua a? Muốn khoai tây sao? Quý giác mở mịt Không có khoai tây làm sao hầm xương a? Lục linh không thể làm gì thở dài. Để nhị ca tránh ra, ta tới đi, gần nhất không phải ăn cá sạo thời điểm. Đại tỷ, biểu hiệu, không muốn, ngươi con cá này đều nhanh tắt thở nhi. Ca, đổi qua đi. A. A a, tốt. Quý giác nhu thuận thái vị, nhìn xem Lục Linh bận trước bận sau, đem tất cả đồ ăn mua đủ, nghe thấy phân phó, trong nhà bắt dắt cùng hoa tiêu đều không còn, ngươi đi đông nam bên cạnh khối kia rừng một điểm trở về, đừng mua nhiều, còn có dấm, muối cũng mang một điểm. Muốn ăn thịt thì thịt, thịt. Lao Út hưng phấn hò hét. mỗi ngày chỉ có biết ăn, đều béo thành cái dạng gì rồi. Lục Linh không cao hứng nhi bóp một cái lao Ưt mặt ngươi cũng đi theo Nhị ca đi mua đồ vật, nhớ kỹ, hành trình gì bên kia, có biết không? Si dâu lời nói, nhiều chuẩn bị, gần nhất trong nhà dùng đến nhanh. Được rồi được rồi. Lão Út ngẩng đầu đỡ ngực, ở trước mặt nhận lời, ngồi vào quý rắc trong ngực về sau, liền thành thạo ôm lên cổ đến, "Nhị ca, ta muốn ăn bánh côn." Gần nhất cái thời thế này, ăn bánh côn. Quý rắc nhất thời do dự, muốn không đổi thành lạp sưởng hun khói đi, ca cho ngươi nhiều mua chút, lao tam cũng có. Lão Út con mắt thoáng chốc sáng lên, "Tam tỷ không ăn lạm sưởng hun khói, trực tiếp cho ta là được." Cái kia lại mua hai bàn làm việc tập ví giác mỉm cười, hai cô nàng nhưng nói với ta, ngươi tuần này toán học mới kiểm tra hơn 60 phân, phần, dạy ngươi số lượng học, cho phong ca đều khí phá phòng, đồ ăn liền luyện nhiều. trong lúc nhất thời, lá út sững sờ tại nguyên chỗ, con mắt chuyển một chút, nháy mắt liền không có chút nào trước ra hoa hoa khóc giống lên. đáng tiếc, tuổi của hắn quá nhỏ, còn không có lý giải đến, chính mình khóc không khóc cùng làm việc có hay không gia tăng không liên hệ chút nào, khóc sẽ chỉ làm quyển chó càng hư phấn. tia tay tại học tập vương áp bên trên cho hắn mua cả một cái quý lớp số học, lại nghèo không thể nghèo giáo dục, huống chi có tiền đây, cái này đại gia tử để cùng bài thi không được dựa vào chính mình đến giải quyết rồi. Suy nghĩ muốn hay không cho hai cô nàng cũng mua chút cái gì chương trình học thời điểm. Quý giác đã dẫn theo bao lớn bao nhỏ trở về, ba người sáu cái tay tất cả đều xách căng phòng. Trên trời còn đang đổ mưa, Lục Linh còn nói ngồi xe buýt trở về, liền trực tiếp bị Quý giác lĩnh về tiểu ngưu mã bên cạnh. Trong lúc nhất thời, hai người nhìn chăm chú lại một lần nữa hoàn toàn thay đổi tiểu ngưu mã đều rơi vào trầm mặc. Ca, nhà chúng ta mồ tờ có phải là lại biến bộ ra rồi? Lục Linh tính thăm dò hỏi. Làm sao rồi? Quý mở miệng quay đầu, vẫn là ban đầu trước kia a. Có như vậy trong nấy mắt. Lục Linh rất muốn một ngụm lao huyết nôn ở trên mặt hắn cho hắn thật tốt tẩy một chút con mắt. Nguyên nghiêm túc sao? Nguyên lai like dạng như vậy, coi như có thêm một cái bánh xe, chính mình cũng miễn cưỡng còn có thể nhận ra. Tối thiểu còn là cái mộ thờ, nhưng bây giờ đều biến thành cái quỷ gì bộ dáng a? Tiểu như Mã hưng phấn rãy rửa thân thể, tích tích dung động, bốn cái bánh xe trên mặt đất uốn qua uốn lại, vung ra từng chuỗi giọt nước. Không sai, bánh xe, bốn cái. Nếu như nguyên bản Tiểu như Mã còn là trên đường khắp nơi có thể thấy được mang xe kéo phiên bản đông dùng xe xích lô lời nói như vậy kinh lịch biệt tự đấu tranh cùng rất nhiều bổ phẩm hồ cật hải nhét về sau. Bây giờ tiểu ngư mã đã tiến hóa thải nhờ tờ là bản, không chỉ có xe kéo dung lượng lớn lớn tăng lên, liền ngay cả ghế điều khiển đằng sau đều nhiều một hàng cái ghế, hơn nữa còn mọc ra thùng xe. Nháy mắt một cái, liền theo nguyên bản xe lam biến xe bán tải. Hết lần này tới lần khác trở nên còn không phải rất chết để, liếc mắt nhìn sang giống như là nguyên bản xe xích lô phi pháp cải tiến về sau chuyên trở kinh doanh xe đen đồng dạng. Hơn nữa còn là loại kia một chiếc xe có thể chứa cả một cái nhà trẻ tiểu bằng hữu loại kia, thậm chí liền giấy phép đều không có. Tang Quan Sụ đổ lục linh nốc trễ rất lâu, quay đầu hỏi, cảnh sát giao thông bắt chẳng lẽ sẽ không tiền phạt sao? Yên tâm. "Sẽ không." Quý Giác vô vô bờ vai của nàng, cười thần bí, nói cho nàng, cảnh sát giao thông đội không kịp. Tấu chương xong, chương 151, Ác ngộng. Chương 151, Ác ngộng, cảm tạo phá diệt chi nhận minh chủ. Trên đường về nhà chỉ phí nửa giờ, 10 phần đơn giản mọn lẹ. Kỳ thật chỉ cần 5 phút đồng hồ là được, chủ yếu là ở giữa trì hoãn hơn 20 phút, vì để cho hai cô nàng yên tâm tiểu như mã lực cơ động cùng tính an toàn, quý giác quyết định chuyên môn cho nàng biểu diễn một lượt. Ngươi nhìn nào, phía trước có cái cảnh sát giao thông. Ta đi đem xe của hắn cho siêu. Ngươi nhìn, ta lại theo cái loa Ngươi nhìn, hắn gấp, hắn gấp. Trên đường đi mưa rơi trong dòng xe cộ, Tiểu như mã mạnh mẽ từ giờ cao điểm kẹt xe trên đường tiến thối tự nhiên, thỉnh thoảng còn lớn tú một đợt trước đó vài ngày cùng côn bằng lao ca học được trôi đi cùng lưỡi dao bẻ cua. Hơi hụt liền đem đằng sau đổi sát cố xe tất cả đều vứt bỏ, biến mất tại Bắc Sơn khu rắc rối phức tạp trong đường tắt, biến thành tựa như đã từng đêm khuya tại đường cao tốc báo tố đến 200 con cựu nhỏ khủng bố truyền thuyết. Chờ xe ngừng tốt thời điểm, la hút cái thứ nhất nhảy xuống xe, không có đứng vững, nằm dạt trên mặt đất phun một chút liền phun ra. Bên cạnh ôm dây an toàn không buông tay lục linh đã hai mắt đấm lệ mông lung. Giắt lấy quý giác. Hên mọi thần cầu, nhị ca, về sau ngươi nếu là ra ngoài làm điều phi pháp, lời nói ngàn vạn nhớ kỹ đem trên xe đại lục này hơi tu cửa hàng quảng cáo cho đi, van cầu. Quý giác vỗ bờ vai của nàng, lời nói thâm thiế chấn an nói, yên tâm, chỉ cần ta xe mở đủ nhanh, người khác liền thấy không rõ. Mưa xuống lớn như vậy, người khác có thể thấy do cái xe hình liền đã tính không sai đến nỗi camera Toàn thành ra đều là của ta người, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Chúng ta người một nhà đều là tuân theo luật pháp lương dân a. Lục Linh bôi nước mắt, cảm giác bất lực thán. Đúng đúng đúng không sai, nếu có người hỏi ngươi lời nói, ngươi cứ như vậy nói. Quý giác gật đầu khen ngợi, đại ca yêu hòa bình, nhị ca thích học tập, chúng ta đều có quang minh tương lai. Lục linh đã nói không ra lời. hết lần này tới lần khác bên cạnh một cô bánh mì nhỏ dừng lại, lục phong từ bên trong nhô đầu ra, ngắm nghĩa quý giác mới tỏa giá, ai nha? đổi xe à nha? làm sao liền quảng cáo đều dán lên rồi. tiểu như mã nghe vậy, khó chịu chuyển động lốp xe tư hắn một mặt nước, may lục phong lẫn mất nhanh đối với quý giác bên người sâu quý sự tình lục phong đã nhìn quen không trách, vội toa xe về sau chật chật cảm thán, làm sao quảng cáo liền tiếp một bên a? Một bên khác cũng dán lên thôi. Đại ca, Lục Linh nắm đấm đều cứng rắn. Thiếp chúng ta công ty bảo an cũng thành à, nhớ kỹ thiếp lớn một chút, liền quảng cáo đều tránh khỏi đánh. Lục Phong cười đùa thành thạo tránh né lấy hai cô nàng nắm đấm, đem đồ ăn xách xuống tới, quay đầu theo xe của mình bên trong lại xách hai bao xuống tới, còn tất cả đều là Lao Tam Lao Hút nghe mà biến sắc bông cải, khiến Lao Hút cũng bắt đầu lên tiếng khóc giống lên. Làm sao lại là bông cải? Lục Linh cũng chịu không được. Ai, giúp một cái chồng chọn căn cứ lắp camera thời điểm người ta cho đưa, ngu sao không cầm, huống hổ cái này không hương vị cũng rất tốt mà thuần thiên nhiên sinh thái nghe nói liền thuốc trừ sâu đều không phun làm xong chính ngươi ăn còn có nhị ca cũng đi theo ăn đâu có chuyện gì liên quan tới ta quý dắt quá sợ hãi tính ngươi không may tức giận lục linh dẫn theo đồ ăn liền đi lên tự khai mở màu ấm dưới ánh đèn trong phòng bếp rất nhanh liền truyền đến thanh âm quen thuộc nguyên bản yên tĩnh nho nhỏ nhà lầu bên trong lại lần nữa náo nhiệt mắt thấy lại sách trở về nhiều món ăn như vậy hoa lục mụ giận dữ chỉ vào lục phong dừng lại giận dữ mắng mỏ về sau hai người rụt đầu chạy đến ban công tránh thanh tịnh lục phong đổi đi quần áo lao động về sau mặc quần cộc lớn cùng sau lưng, co cắp ở trên ghế nằm hút thuốc, thành thạo móc lên trần đến. Ai, còn là nhà mình, cái ghế dễ chịu à? là cái kia bà lão kiếm nhiều tiền như vậy, liền dựa vào ghế dựa đều không nỡ mua hai thành. hiện tại tất cả mọi người còn ngồi nhượng băng ghế đâu? xem ra công ty khai trương về sau, sự tình không ít ta. quý giác dựa vào lan can cười lên, ngươi đảo mắt cũng đội vàng, hai cô nàng đều nói ngươi gần nhất không đánh thị. bận điệu cái giấm. lục phong trợn mắt, cả ngày mù bận điệu, bị là chỉ huy bưng trà đổ nước, cùng phục vụ viên đồng dạng. tại kinh lịch sự tình lần trước cân nhắc rất lâu sau đó, lục phong trung quy là không có bù đắp được ở là thịnh tình mời gia nhập xuất ngũ các lão binh công ty bảo an. dựa vào chính mình đã từng tư lịch, cộng thêm có quý giác duy trì, trực tiếp chiếm hai thành cổ phần danh nghĩa, cũng coi là cái cổ đông. mà quý giác muốn làm bất quá là thường thường thời điểm đi qua hỗ trợ chỉnh bị một chút khí giới, thuận tiện nói đùa một chút huyền học đại sư, cho đứng xếp hàng đồ vật nhóm mở ánh sáng thôi. liền cái này, cái kia hai thành cổ phần bên trong có một thành cũng có thể coi là hắn. công tượng cái này bảng hiệu chính là cứng như vậy, dù chỉ là học đồ cũng giống vậy cứng rắn công đạo một điểm đến nói, thậm chí quý giác nguyện ý cùng loại này vừa khai trường công ty nhỏ đáp lên quan hệ, cũng đã là nhìn tại quá khứ giao tình phần bên trên. Hỗ trợ, loại chuyện này cũng coi là đôi bên cùng có lợi. Mặc dù Lục Phong xuất ngũ về sau liền đem đã từng quan hệ đoạn mất cái sạch sẽ, căn bản không liên hệ, trực tiếp tại quen biết đã lâu nơi đó bước hơi khỏi nhân gian. Nhưng lạ đại tỷ có thể mang một đám lao huynh đệ tích lũy ra như thế cái giá đỡ đến, đã thông con đường cùng phương pháp, cũng là có có chút tài năng, công ty bảo an cổ phần cấu thành bên trong, đều có nhai thành lão binh, câu lạc bộ bơm tiền. Coi như chỉ có tượng trưng như vậy một phần trăm đó cũng là lao binh câu lạc bộ cho công ty bảo an xuất thân học thuộc lòng, đây là người một nhà. Chỉ dựa vào điểm này, liền đầy đủ cái này vừa mới khai trương công ty tại Hàng năm Nhai Thành thậm chí Hải Châu các loại hội nghị tương quan bên trên một mực chiếm cứ một cái ghế. Tại Nhai Thành, câu lạc bộ tính chất đoàn thể không nói hơn vạn cũng có mấy ngàn, liền ngay cả Trần Đại thiếu bọn hắn cái kia xe thể thao câu lạc bộ đều bao hàm ở bên trong. Thật là so ra hơn nhiều, bọn hắn cái kia phá xe thể thao câu lạc bộ để lên cái cân lời nói, liền lao binh câu lạc bộ một lông cũng không sánh nổi. Vẹn vẹn ngay Thành một chỗ, tại tịch hội viên liền có hơn 6 và người trong đó toàn bộ đều là liên bang giải nghệ quân nhân bao dung theo lục quân vận chuyển binh đến khinh khí cầu chỉnh bị ban ở bên trong tất cả quân chủng mà quân hàm theo lớp tuyến cục cương đại đầu binh đến hải châu chú quân căn cứ thượng tá thậm chí còn có cái về hưu dưỡng bệnh tướng quân trên danh nghĩa mà phía sau lâu dài cung cấp tài chính duy trì nhà tài trợ dứt khoát chính là dưới vòm trời công nghiệp nặng rất nhiều có quân công tư chất xí nghiệp trên danh nghĩa lên nói lão binh câu lạc bộ chỉ là một cái giải nghệ các lão binh vào nghề hỗ trợ tâm lý trị liệu cùng tàn tật dưỡng bệnh hội giúp nhau địa phương nhưng trên thực tế ai mẹ nó không biết đây là quân đội tại dân gian áo loạn ta mặc dù trong ngày thường điệu thấp vô cùng không có gì cảm giác tồn tại nhưng trên thực tế thật muốn treo chọc phải lời nói tổng đốc đoán chừng đều muốn mỡ nữa nằm mơ đều muốn sợ trên nóc nhà đối diện bỏ lên người ngươi nói ngươi thật tốt cho bọn hắn làm gì có như thế một cái người một nhà chứ nhận về sau công ty liền xem như có tổng quân bộ trong tay tiếp nhận thuê ngoài tư cách cũng coi là ngồi lên bàn đường quản có phải là chỉ có thể tại chủ bên cạnh bàn bên cạnh chống đỡ cái bàn tấm nhỏ ăn cơm thừa, bên ngoài bao nhiêu không có tư cách vào bao phòng người trong hành lang ngồi xổm chờ cơm ăn đấy tất cả mọi người là vì kiếm tiền không có coi chỉ tiếc tư lịch cuối cùng quá nhỏ bé thể lượng cũng quá nhỏ Toàn bộ công ty tính toán đâu ra đấy hơn 40 người, 7-8 khẩu súng. Việc lớn đoạt không qua cự ngạc nhóm, chỉ có thể chờ đợi cơ hội nhìn có cái gì vũ trang áp vận cùng bảo an loại hình phong hiểm tương đối thấp công tác xuống tới. Trong ngày thường, cũng chỉ có thể dựa vào công ty bảo an thường ngày nghiệp vụ lợi ít tiền. Mỗi ngày bận bịu đến bận biểu đi, chỉ cho người đi lắp camera. Lục Phong phản nàn, ta hôm nay một ngày chạy lượt ngay thành, trang hơn 40, trừ mấy túi bông cải bên ngoài, liền nước bọt đều không có uống, còn không bằng trong nhà sửa xe đâu. Tối thiểu không tính ăn bám mà. Quý Giác cười lên, Lục Ngụ nói với người thời điểm cũng có mặt a. Ni tử mở công ty làm tổng giám đốc, về sau làm không tốt, sinh ý làm lớn, trong nhà đều muốn sưng chức vụ. Ta có thể đi người a. Lục Phong chấn mắt, liếc qua tới, hai ngày trước khai trương thời điểm, Trần Hành Châu đệ đệ còn đưa lãng hoa tới, mới biết được cái kia tiểu mập mạp có như thế người ca ca. Ngươi cái tên này, vô thanh vô tức liền làm chuyện lớn như vậy đi ra a. Hắn đột nhiên hỏi, trước đó vài ngày nghe nói sự tình người thay nhiệm kỳ, ngươi trộn lẫn đi vào rồi, một chút xíu, a, vậy xem ra là không ít. Lục Phong dây hiểu, hắn chẳng lẽ còn không hiểu rõ quý tên chó chết này, Địa Thất quen tuyệt thiếu danh tiếng. Mọi thứ mười thành nói bảy thành, bảy thành nói ba thành, ba thành liền trực tiếp không liên quan ta sự tình. Ngươi gần đây thân thể tình trạng như thế nào? Quý Giác đống nhiên đổi chủ đề, không có dấu hiệu nào hỏi. Lục Phong thần sắc nao nao, huyên huyên sung mãn hai đầu cơ bắp, ăn được ngủ được, ăn mà mà hương, ngủ mà mà tốt, ngươi lo lắng cái gì? Vậy là tốt rồi. Quý Giác đưa tay đem cổ của hắn đằng sau tóc kéo, kiểm tra bị tóc che lại kim loại cấu tạo, lớn chừng một cái, phản phất đã cùng huyết lục sinh trưởng tại một chỗ, không chút nào thu hút. Kia là động lực thiết giáp xương sống nối, không có vấn đề gì. Trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra căn cứ lục phong chính mình nói theo lớp tuyến cưng một đường leo đến không hàng doanh thời điểm vì phối hợp đặc thù động lực thiết giáp từng làm qua một lần cải tạo giải phẫu coi như giải nghệ về sau dỡ bỏ rất nhiều bộ kiện bây giờ cuộc sống của hắn cùng đại nao phía trên vẫn như cũ tồn giữ lại mối nối theo một ý nghĩa nào đó đến nói lục phong hiện tại tính nửa cái quốc hữu tài sản nhất định phải tại quân bộ quyết định trong khu vực sinh hoạt mà lại mỗi tháng đều muốn báo cáo chuẩn bị mà bái cái kia một trận giải phẫu ban tặng trong trí nhớ của hắn cũng có rất nhiều mơ hồ rất nhiều mấu chốt hành động ký ức đều bị phong tỏa nghĩ đều nghĩ không ra thời gian 4 năm bên trong có ấn tượng chỉ có hai năm rưỡi. bất quá, quý giác lặng lẽ kiểm tra qua, cái kia một đạo có quan hệ tâm su phong tỏa, khóa đến kỳ thật không tính nghiêm, thật giống như cân điện tử bên trên chỉ rơi, chỉ đưa đến một cái cảnh cáo tác dụng. nhưng chỉ là cái này cảnh cáo liền đầy đủ. cái đồ chơi này tại thời điểm không có gì đáng ngại, phá về sau mới chính thức muốn mạng. bây giờ lục phong đã giải nghệ, cáo biệt trước kia, cần gì phải dây dưa không rõ chứ? chuyện đã qua liền đi qua đi. từ dần dần nặng nề tiếng mưa rơi bên trong, quý giác hiếu kỳ hỏi, phong ca, bây giờ nghĩ đi lên sự tình đến, sẽ còn cảm thấy tiếc nuối à? không biết. Lục Phong suy nghĩ một chút, núi bay, trong lúc nhất thời đống nhiên nói như vậy, ta cũng nghĩ không thông, nhưng nghĩ những thứ này cũng không có ý nghĩa gì, đúng không? Thật muốn quan tâm một chút huynh đệ lời nói, đừng chỉ động một mép, về sau nhiều giới thiệu việc cho ta à, quý đại thiện nhân. Quý Giác cười lên, được rồi, lục lão bản, người đi luôn đi. Lục Phong cũng bị cho cười, một cước đặt tới, không có đạp. Đại cầu, tiểu quý, đi chỗ nào? Trong phòng truyền đến lục mụ hò hét, gõ cảnh nổi, ăn cơm. Đến đến rồi, Quý Giác con mắt lóe sáng lên, xoa xoa tay nhỏ liền trở về chỉ để lại tiếng mưa rơi bên trong hút thuốc lục phong ánh lửa sáng tắt im mắng thở dài tiết nối chuyện đã qua hiện tại nhớ tới đương nhiên toàn mẹ nhà hắn đều là tiết nối a chán ghét trở thành công cụ chán ghét đi giết chóc người vô tội chán ghét những cái kia không có chút nào tương lai cùng chính nghĩa có thể nói chiến tranh hắn xuất phát từ nội tâm muốn buồn nôn vốn phải là dạng này không tồn tại cái khác khả năng những cái kia đều là ác ngộng hắn như thế nói cho chính mình không chỉ một lần thế nhưng lại không cách nào trả lời vì cái gì chính mình theo trong cơn ác ngọng tỉnh lại thời điểm sẽ là cười đây này cút mẹ mày đi Hắn thở dài, mắng câu thổ tục, nhưng lại không biết đến tột cùng hắn là mang ai. Đại ca, nhanh lên. Bên trong truyền đến lục linh thúc dục thanh âm, bừng thức ăn. Được rồi, đến đến, đừng thúc. Lục Phong vung tay, ngón tay giữa nhọn cái kia một điểm tăng phân ánh lửa thả vào trong nước mưa đi, quay người rời đi. Cuốn phong gào thét mà qua điện quang lượn lên. Cuồn cuộn tiếng sấm từ trong tầng mây khuyết tán ra đến, tự cùng trong gió, thổi hướng ngay thành bên ngoài. Từ Minh Minh chiều thanh bên trong, đơn sơ đường cái, từng đạo lóa mắt ánh đèn sáng lên. Mưa to cùng trong vũ bùn, xe bọc thép đội quần quần mà đến, tấu chương xong, chương 152. Số Trước 152, xấu. Mưa rơi càng ngày càng lớn. Lôi minh run run. Quý rắc trên đường về nhà, phát hiện có nhiều chỗ nước đều ngập đến đầu gối. Cũng không phải không thể lưu tại lục mụ nhà, dù sao lục phong có thể đi ngủ ghế sofa, chủ yếu là lục phong ngáy ngủ thanh âm quá văng rội, cách tường xét đánh đều không lớn át được, cũng không biết những người khác là làm sao nhịn được. Hốn hồ, ngồi đến loại khí trời này, hắn luôn luôn lo lắng hái hùng. Phong cũ đã rất nhiều năm đầu, dì nước do điện đều là trạng thái bình thường, vạn nhất đặt vào mặc kệ lời nói, sợ không phải ngâm cái hai ngày liền sợ Bây giờ tốt xấu kiếm được ít tiền, quay đầu tìm người sửa chữa một chút. Quý giác về đến nhà, kiểm tra xong lầu 2 cùng tầng hầm, xác định không có thấm nước do nước sau, mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Dựa theo kế hoạch, cầm đồng hồ bỏ túi cùng chết 2 giờ, lại đối mang về báo hỏng phẩm luyện một hồi phân ly thuật về sau, Quý giác ngáp một cái, chuẩn bị đi ngủ. Sau đó, mới bỗng nhiên cảm giác được phần tay chấn động, thế mà là thời gian rất lâu không có chỉnh động tinh gì biểu ca. Đột ngột bắn ra một cái cửa sổ, ở trước mắt Quý Zác lấp lánh, không gian ổn định giá trị dị thường cảnh cáo, chính xác đến phiêu lưu thời khư, khoảng cách 979 tây số, phải chăng nối vào Thời thương, còn là phiêu lưu, Quý giác lập tức nhức đầu, làm sao đông nhiên soát ra như thế cái đồ chơi đến. Đầu năm nay cũng không thái bình, giá ngoại thời gian cũng không dễ chịu, hơi một tí địa chấn lũ ống phong bạo quá cảnh, hoặc chính là thú có hại thành đàn, ngẫu nhiên gặp được họa cấp quái vật, coi như nguyên một chi vũ trang đội xe đều có thể nháy mắt cho nuốt đến mức toàn bộ liên bang trừ vài chục tòa như nhai thành như vậy đại thành bên ngoài, ngoại giới thành thị cũng không nhiều, chỉ có một ít tại chợt hẹp ổn định trong khu vực kiến tạo trấn nhỏ hoặc là khu tụ tập, nhưng tương tự bị giới. Hạn vật liệu cần tối, không thể không dựa vào phụ cận đại thành cung ứng cùng chi viện. Tại các loại tai họa tứ ngược phía dưới, mỗi một tòa đại thành tại kiến tạo ban đầu, liền đã cân nhắc qua tất cả tình trạng cũng làm tốt phòng bị. Không nói vững như thành đồng cũng như bàn thạch, cũng tối thiểu là tại trải qua thời gian nghiệm chứng ổn định khu bên trong 900 cây số, đã tại nhai thành trong phạm vi. Khoảng cách này cùng soát ở trên mặt không có khác nhau. Bây giờ tiếp mặt đến bên trên như thế một cái thời khư, tại kinh ngạc đồng thời, uy giác cơ hồ có thể tưởng tượng cục an toàn giờ phút này nổi trận lôi đình hình ảnh, làm không tốt đồng sơn lúc này đã bị người theo trong chăn lôi ra ngoài tăng ca. Chính cũng cấp tình thế. Nếu như liệt giới là theo hiện thế bên trên bóc ra hoàn chỉnh cỡ lớn mảnh vỡ lời nói, Như vậy thời khư chính là đại lượng nhỏ bé mảnh vỡ hội tụ vào một chỗ, dung hợp mất khống chế thượng thiện tinh túy về sau tạo thành hiện tượng bị dị. Hoặc là bởi vì thượng thiện chi lực dây dưa cùng va chạm, hoặc là trong chiến tranh kinh lịch quá nhiều trà đạp cùng tương tích, hoặc là vỏ quả đất vận động thậm chí thiên thai tứ ngược về sau còn thừa lại căn bã. Hay là, là nhận đến từ vòng xoáy phía dưới chín nghiệt can thiệp cùng ảnh hưởng. Thời khư nội bộ không giống với hiện thế, nội bộ quy tắc cùng sinh thái đều hoàn toàn dị thường, liền ngay cả tốc độ thời gian trôi qua đều không hoàn toàn giống nhau. Tựa như là dị biến về sau sinh ra u á tính, một khi xuất hiện lời nói, liền muốn mau chóng từ nội bộ cho dỡ bỏ. Không phải theo thời khư từng bước phát dục, mất khống chế bành trướng, quỷ biết sẽ tại vỡ vụn về sau đạn sinh ra cái gì, tả môn đồ và đến. Lần này cục an toàn phiền phức lớn nha. Bất quá tối thiểu không tại Bắc Sơn khu, cũng là không cần lo lắng hỏa thiêu đến cửa nhà đến. Mang một chút xem náo nhiệt tâm tính, Quý Giác huyết sáo, đang chuẩn bị đi tắm nằm trên giường đọc sách một hồi, liền phát giác được giống như nơi nào không đúng lắm, không gian ổn định giá trị dị thường cảnh cáo, trinh xác đến phiêu lưu thời khư, khoảng cách 900 cây số, phải chăng vào. Chờ một chút, cái số này, nó có phải là? Quý Giác nheo mắt lại, vô ý thức ý đồ xích lại gần, xem xét tỉ mỉ cũng không luận hắn làm sao xích lại gần, chừng cứ ánh mắt của bộ đều không có lớn nhỏ biến hóa, chỉ có phía trên số lượng lại lần nữa biến hóa, khoảng cách 850 cây số, lại sau đó, khoảng cách 700 cây số. Nét mặt của hắn run rẩy một chút. Chờ chút. Xấu. Đêm khuya, nước mưa như chút nước, lôi mình chậm trận, Mụ mụ, mụ mụ. Trong u ám, Lục mụ cảm giác giống như có người đang lay động cánh tay của mình. Từ u ám trong mông lung, nàng mở to mắt, nhìn thấy ôm gối đầu Laút, ta ngủ không được. Lục Mộ chống lên nửa người, đưa tay vướt vướt mặt của hắn, làm sao rồi? Làm ác mộng sao? tỷ tỷ mại giang a giống như giống như có đồ vật gì đi qua hai tử run rẩy trong con mắt mang lệ quang rất lớn đồ vật rất lớn rất đáng sợ chớ sợ chớ sợ có mụ mụ ở đây lục mụ cẩn thận từng ly từng tí đưa tay đem hải tử ôm đến chiếu đi lên ôm vào lòng không có chút nào trong ngày thường táo bạo cùng thô lỗ nhẹ nhàng nuốt ve tóc của hắn ngủ đi ngủ đi mụ mụ sẽ bảo hộ ngươi Ừm. hai tử giúp vào trong ngực của nàng đổi tư thế dán chặt lấy ta thích nhất mụ mụ ta muốn cùng mụ mụ cùng một chỗ thế là mụ mụ cũng cười lên Nàng nhìn xem đầu giường đồng hồ, lắng nghe trong ngực dần dần đều đều tiếng hít thở. Chẳng biết lúc nào, cũng ngủ thật say. Ngoài cửa sổ, mưa to lôi minh đồng dạng mưa to phía dưới. Văn Văn Tử trong ngưỡng bị điện thoại bừng tỉnh, nhận về sau vài giây đồng hồ, buồn ngủ quét sạch sạch xanh đột nhiên, một cái gập bụng. Phiêu lưu thời thư, cái quỷ gì? Nàng gãi ngủ loạn tóc, chân kinh nhẹ nào, đồng sơn người nghiêm túc sao? Đúng vậy, không sai. Cho chuyện bên kia thanh em vẫn như cũ ổn định, mặc dù đã cấp tốc. 15 phút trước đó, chúng ta thu được tuyển thành bên kia gửi tới dự cảnh. Phong tỏa xuất hiện sơ hở, đến mức có nguyên một khối thành hình thời khư theo trong lòng đất thoát ly, trôi hướng ngay thành phương hướng. Trước mắt đã tiến vào Bắc Sơn khu phạm vi. Văn Văn lập tức tức giận đến cắn răng, nện nhiều tiền như vậy, rút đi nhân thủ nhiều như vậy đi qua, kết quả còn dò rỉ ra như thế lớn một đống. Các ngươi một bộ đến tuột cùng đang làm cái gì à? Theo tuyển thành trong lòng đất thời khư cảnh giới đẳng cấp cũng đã đầy đủ cao, hết lần này tới lần khác còn phiêu lưu đến nội thành bên trong đến, quỷ biết sẽ tạo thành bao lớn nguy hại. Liên xem như cố định thời khư cũng nhất định phải trong ngoài phong tỏa nhanh chóng giải quyết, không cẩn thận bước vào liên quan phạm vi người đều có tỷ lệ bị cuốn tiến vào trong đó đi, chỉ khi nào sau khi đi vào, cơ hội chính là thập tử vô sinh, căn bản không có khả năng sống sót. Thiên tuyển giả bởi vì tự thân tươi sáng thượng tiện đặc thù cùng tương tính, thường thường lại càng dễ bị hấp dẫn đi vào. Thậm chí có chút thiên tuyển giả vì giành chúc phúc hoặc là trưởng thành, sẽ còn chuyên môn tìm kiếm thời khư, tiếp nhận liên quan thuê ngoài. Kinh nghiệm phong phú thời khư thợ săn tại giải quyết vấn đề thời điểm, thành thạo cùng xuống bản đồng dạng. Nhưng vấn đề là, ai đi thời khư không phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị cùng hết thảy tình báo cùng khẩn cấp dự án a, nơi nào có phó bản trực tiếp bay tới trên mặt người? trong điện thoại, đồng sơn trầm rãi nói, ba bộ người đã đang chuẩn bị kết nối vĩnh hằng chi môn bí nghi, hy vọng có thể tại nó mất khống chế trước đó đưa nó phong toản ngăn cản, nhưng căn cứ quan sát đo đạc, nhưng nó đã bắt đầu hoạt tính hóa, ta hy vọng bắc sơn bộ chuẩn bị sẵn sàng. một khi thời khư mất khống chế lời nói, ngay lập tức làm tốt thu thập chuẩn bị. văn văn đã rời giường, mọi mệnh thở dài, còn có thể càng hỏng bét một điểm a. đầu bên kia điện thoại truyền đến ngắn ngủi trầm mặc, khiến văn văn cũng sửng sốt, không thể nào. đồng sơn cái kia vạn năm bình tĩnh trong giọng nói, hiếm thấy hiện ra một tia lo nghĩ, đồng họa không thấy. cái quỷ gì? văn văn thanh âm đề cao, trừng to mắt. Hơn nửa giờ trước đó, nàng vì an ủi thất tình bằng hữu, không để ý thời tiết, lái xe đi ra ngoài. Đồng Sơn thở dài, ta gọi điện thoại trước đó, người trong nhà tại ven đường tìm tới xe của nàng, bên trong trống rỗng, màn hình điện thoại di động vẫn sáng, cầu cứu điện thoại không có thông qua đi. Điện thoại màn hình trong nháy mắt hiện ra một đầu cái nức, Văn Văn nổi giận, loại chuyện này, làm sao không nói sớm. Nói hữu dụng a. Đồng Sơn ngữ khí lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, hay là lạnh lùng, chẳng lẽ bởi vì nàng là muội muội của ta, liền không tiếc đại giới điều động Sơn Quang? bước lên mấy chục cây số bên trong toàn bộ thiêu hủy phong hiểm trực tiếp đem thời khư phá vỡ a văn văn không phản bắt được bung mặt không thể làm gì thở dài nhớ kỹ nàng lần thứ nhất thấy đồng họa thời điểm cái kia thích chạy loạn khắp nơi cô nương cũng bị đô thị chuyện lạ bên trong ký sinh ảnh thú đuổi đến đẩy phế tích chạy a linh dị thám hiểm kết quả thật tìm được quỷ. lần đầu nhìn thấy so quý giác còn ngược lại chờ chút động tác của nàng đột nhiên đình trệ cứng nhắc tại nguyên chỗ hồi lâu mới có hơi chỉ chế nói ta nhớ được mang theo vòng xoáy cùng thai họa khí tức tạo vật là sẽ lẫn nhau hấp dẫn đúng không không sai Trước mắt thường thấy nhất dẫn dắt phiêu lưu thời khư rời đi phương thức chính là thông qua nghiệt hóa tụ hợp vật cùng bí nghi hấp dẫn phiêu lưu trạng thái thời khư rời đi nguyên bản quy tích. Đồng sơn mặc dù không rõ ràng cho lắm, như trước vẫn là hồi đáp, đây cũng là ba bộ ngay tại dự bị chọn lựa dự bị phương thức. Có như vậy trong nấy mắt, văn văn căng cứng thân thể bỗng nhiên trầm tĩnh lại, nhẹ nhàng thở ra, nguyên bản vội vàng động tác cũng biến thành ổn định lên, nửa điểm không hoảng hốt. Dù sao nếu như cái lý luận này thật thành lập, vậy bây giờ nai châu thành bên trong đối với thời khư lực hấp dẫn lớn nhất không may hải tử thiên tiền giả, chỉ sợ chỉ có một cái. Mà tại nàng dùng máy riêng đánh qua 3 lần cái kia không may hài tử điện thoại, phát hiện đều không ai tiếp về sau, rốt cuộc yên tâm. Tốt, không cần lo lắng. Không biết đến tuột cùng là hẳn là yêu sầu còn là mừng rỡ, tâm tình thay đổi rất nhanh về sau, Văn Văn cười khổ một tiếng, từ từ sẽ đến đi. Rõ ràng mới mấy tháng thời gian, nhưng nàng thế mà đã bắt đầu quen thuộc. Sự tình gì, một khi liên lụy đến quý giác, lại thế nào bình thường đều sẽ ra cái soạn. Chỉ khi nào nghe nói lần này thằng xui xẻo bên trong có quý giác, nàng vậy mà lại sinh ra một loại không hiểu hiến ổn cảm giác. Dù sao có hắn tại, lại hỏng bét cũng hỏng bét không đến trình độ gì. Tổng không đến mức so với lần trước tại Lo dần sờ trong miệng hoặc là nhảy vào Bạch Lộc đấu tranh vũng bùn bên trong thời điểm còn nguy hiểm à. Hắc ám, mê muội, lay động, rơi xuống, mất trọng lượng cảm giác. Quý giác cảm giác chính mình giống như trong lúc bất chợt rơi vào một cái không nhìn thấy đáy trong hố sâu, giống như là vải rách túi khắp nơi đi loạn, cuối cùng rơi ở trên mặt đất. Phía trước chỗ không có mê muội cùng buồn nôn bên trong, hắn kịch liệt ho khan, gian nan mở to mắt, chỉ thấy đụng vào ảm đạm lấp loé ánh đèn, trong không khí truyền đến quen thuộc trừ độc dược thủy hương vị, cùng mùi máu tươi. Tại trong mờ mịt, hắn vô ý thức bò người lên ngắm nhìn một phía, một mặt ngộp bước, con mẹ nó, cái này phá thời khư nhảy mặt coi như, ngươi cái này làm cho ta chỗ nào đến, đến rồi? Cái này mẹ nó còn là trong nước sao? Lại sau đó, hắn chỉ nghe thấy cổng truyền đến lạnh lùng thanh âm. Không sai, ngươi là lần này người mới bên trong tố chất tốt nhất một cái. A, cuối tháng, cầu cái nguyện phiếu nha. Tấu chương xong, chương 153. Bệnh viện. Chương 153, bệnh viện. Sáng loang rơi ánh đèn, quý giác còn có một loại phản phất thân ở trong ngục nào giác. Vô ý thức nhìn về phía trung quanh, trừ năm một chỗ người bên ngoài, tựa như là cái lộn xộn phòng học, trên tường, trên trần nhà các nơi đều là máu, trừ độc dược thủy đều không lấn át được mùi hôi hương vị. Nháy mắt một cái, hết thảy đều không giống, nhưng vấn đề ở chỗ, không phải ta sẽ đâu. Tiểu như Ma không thấy, căn bản là không có bị mang vào. Quý Giác sờ về phía dưới xương sườn bao súng, sờ cái không, thương cũng không thấy. Nhưng khi hắn sờ về phía túi thời điểm, lại phát hiện bảo tồn tốt đẹp nhiệt biến tử đạn còn trong túi, dây chuyền, chiếc nhẫn cùng linh đăng cũng thật tốt mang theo. Quý Giác nháy mắt có chút giật mình, nói cách khác, không phải luyện kim vật phẩm không mang vào đến. Nhưng trên người mình bộ quần áo này cũng là hàng thông thường a. Tiểu Nhu Mã chẳng lẽ không tính trang bị? Chẳng lẽ Thời Khư tiến vào sàng chọn còn có loại này linh động bĩ cụ. U Ám cùng đau đầu bên trong, hắn nhớ lại tiến đến trước đó chẳng cảnh, phát giác được Thời Khư vị trí không ngừng sau khi đến gần, hắn phản ứng đầu tiên chính là mang lên nguyên bộ trang bị, mở ra Tiểu Nhu Mã hướng về ít hai lui tới phương hướng chạy như điên. Nhưng chạy càng nhanh, Thời Khư thế mà truy càng chặt. Kết quả liền chưa kịp chạy mất. Thang đến cuối cùng, hắn mới phản ứng được, nhìn thấy biểu ca ca bộ một bên trong, phía dưới cùng nhất một nhóm lấp loé chữ nhỏ, tự động dẫn dắt chương trình vận hành bên trong. Nghĩ đến cái này. Quý giác liền giận không chỗ phát tiết, thật không thể đem cái này phá đồng hồ kéo xuống tới cho quẳng. Thì ra là tiểu tử ngươi đem thời khư đưa đến chỗ này đến, nhưng nó dẫn dắt thật là thời khư a. Còn là nói, cái gì khác? Từ ngắn ngủi trong thất thần, quý giác trước mắt hiện hiện chính là mình bị thời khư nuốt hết trước đó. Cuối cùng hình ảnh thế giới phảng phất vỡ vụn, hay là bóc da ngụy trang, hiện ra phá thành mảnh nhỏ hình dáng. Dạn nước trên đại địa tràn ngập hỏa diễm, nung đỏ trên bầu trời trải rộng cái nước. Bị giang đuôi quần tinh đạm lấp lóe, phảng phất lung lay sắp đổ. Nhưng giữa thiên địa, hết thể đều bị phức tạp linh chất mạch kín ba phủ, bọn chúng lẫn nhau giằng khắp nơi, liền cấu thành phản phất đem toàn bộ thế giới cương ép trói lại lưới lớn ở khắp mọi nơi, không chỗ không còn. Cái gọi là Quỷ đạo trời. Quý Giác muốn cẩn thận hồi ức hình dạng của bọn nó, nhưng cảnh tượng như vậy rất nhanh liền ở trong trí nhớ cấp tốc mơ hồ, tiêu tán, chỉ còn lại mơ hồ ấn tượng, khó mà rõ ràng. Mà đồng hồ đã lại lần nữa lâm vào yên lặng, chỉ còn lại cuối cùng của phút, chuyến tàu chỉnh bị bên trong không biết đến cùng tại làm cái thứ gì. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, hắn thanh hiện trạng, thở dài lúc lần đầu, mới nhìn đến cách đó không xa cổng cái kia phát ra âm thanh bóng người không khỏi sưng sở không phải đại ca người là ai a tỉnh rồi sao khó mà xưng là người quỷ dị chi vật dương mắt lên nhìn qua giống như là thi hài hợp lại mà thành hình người chi vật nhưng toàn thân trên dưới lại lưu lại rất nhiều vết nước bị thô bạo cầm khâu lại tuyến chấp và hoàn chỉnh còn lưng còn lưng áo khoác trắng phía dưới rủ xuống hai cánh tay một dài một ngắn mười ngón sắc bén như đao ba con dài nhỏ đôi mắt quét mắt quý dắt cùng cái khác bị thời khư chọn chúng người liền không khỏi cười khẳng khạc quái dị rất tốt rất tốt các ngươi đều là hạt giống tốt ta có nhiều người như vậy bổ sung chúng ta Bệnh viện chúng ta cũng nhất định có thể cứu vớt càng nhiều người bệnh a." Nương theo lấy lời của hắn, bén nhọn tiếng cười theo cuối hành lang truyền đến, chấm thấp tiếng bước chân xen vào nhau không ngừng, tựa như là có một đại quần người ngay tại đi về phía này. Mà ngay tại cái này lộn xộn trong phòng họp, tiếng rên rỉ rốt cục vang lên. Trên mặt đất, những cái kia bị thời khư cuốn vào trong đó các tiên tuyển giả rốt cục thức tỉnh, nhìn xung quanh bốn phía, kinh hoàng, cảnh giác, hay là mờ mịt, phát giác được xung quanh cùng hiện thế hoàn toàn khác biệt khí tức về sau, nháy mắt tỉnh ngộ. Đáng chết, thời khư. Ta đây là ở đâu? Đừng động thủ, vạn nhất kinh động nhiệt vật, ai cũng sống không được lúc cái thứ gì? Ôn nào trong hỗn loạn, mấy cái thiên tuyển giả cảnh giác nhìn chăm chú lẫn nhau, có rõ ràng hiện trạng người bắt đầu muốn tìm kiếm tình báo, không rõ ràng cho lắm người muốn chạy trốn, còn có người đụng lên đến muốn đáp lời, trong lúc nhất thời đủ loại tình trạng không phải trường hợp cá biệt. Mà ngay tại ngoài cửa, những cái kia trùng điệp trầm thấp tiếng bước chân đã tiếp cận. Lại sau đó, nối đuôi nhau mà vào, thế mà là một đám nhìn qua cùng vừa rồi bác sĩ kia cơ hồ không có gì khác nhau, thậm chí thảm thiết giữ tận trình độ còn muốn cao hơn người. Rất nhiều dấu thú dấu vết hiện lên ở bọn họ trên thân, còn có mắt người hạt châu đều đã chốc ra, một đoạn xúc tu theo trong hốc mắt nô ra đến khéo léo nhiễu loạn trên mặt mang khoa trương ý cười lộ ra hai hàng không trọn vẹn sắc bén răng đã sớm trải rộng huyết sắc còn có đã sớm biến thành ảm đạm xám đen trong suốt cái bóng tiền chủ nhiệm đã tới rồi sao đi ở trước nhất tựa như chết chìm sắc chết trôi bánh trứng thân ảnh hiện ra màu xanh sẫm hôi thối nước ngủ từ miệng trong mũi chảy ra nói chuyện thời điểm xen lẫn hàm hồ đạm âm tâm hệ viên vụ thật sự là vất vả a bận rộn công việc xong sớm một chút đến được xưng là tiền chủ nhiệm khâu lại thi tránh ra vị trí tuần này mới vào chức bác sĩ đều ở nơi này chỉ một thoáng tất cả hình thủ kỳ quái bác sĩ đều nhìn về phía tất cả cuốn vào người Làm sao một điểm trật tự đều không có? Lao sư dạy thế nào? Đều là người trẻ tuổi, rất có sức sống a. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, lo gì bệnh viện chúng ta không thịnh vượng phát đạt a. Đúng vậy a, đúng vậy a, đang gửi quái gì cùng mơ hồ trong giọng nói, tất cả mọi người trong lòng lạnh lẽo, cảm nhận được thấu xương ác hẳn, không dám tiếp tục thấp giọng trò chuyện hoặc là cử động. Mọi người, đừng sợ, cũng không cần lo lắng. Phía trước nhất cái kia công kênh mập mạp bóng người mở miệng, công giữa viết nhục phảng phất câu lên nụ cười, thanh âm mơ hồ, "Đến, đến bệnh viện, chính là người một nhà, từ nay về sau, mọi người nhất định phải hòa thuận chung sống a, ta làm viện trưởng." Toàn mọi người biểu thị, nhiệt liệt hoan nên. Nói, liền vỗ tay đến. Lại sau đó, phía sau hắn tất cả, y sĩ, nhóm, lập tức đều đều nhịp bắt đầu vỗ tay, náo nhiệt như vậy. Chỉ là thanh âm kia không khỏi quá mức chỉnh tề, đến mức từng tiếng trùng điệp tiếng vỗ tay, ngược lại giống như là đòi mạng nhịp trống, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Rất nhanh, tại bánh xe kích xoay xoay trong thanh âm, một xe quần áo liền bị đẩy vào đưa đến quấn vào đám người trước mặt. Toàn bộ đều là cùng những y sĩ kia trên thân áo khoác trắng. Chỉ có điều, những cái kia áo khoác trắng không biết đến tổn cùng là từ chỗ nào lọt xuống, điểm điểm vẫn đủ dính máu mang nồng đậm sát thối, làm sao làm, làm sao như thế bẩn? viện trưởng phảng phất không nhanh như mày, nhưng rất nhanh, cái tia hào giác mũi vị khác thường lại cấp tốc biến mất không thấy gì nữa, liền ngay cả trên xe áo khoác trắng đều khôi phục sạch sẽ, tràn đầy trừ độc dược thủy hương vị. cứ như vậy, nhiệt tình tha thiết ánh mắt, rơi tại tất cả mọi người trên thân, khoa trương mà cười cười. chờ đợi, thằng đến người đầu tiên lấy dũng khí, tay run rẩy cầm lấy áo khoác trắng, mặc vào người, lại sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba, quý dắt cũng ở trong đó, vẫn chưa từng nhiều chuyện, vào tay bên ngay, chỉ là phổ thông áo khoác trắng mà thôi không có bất luận cái gì thượng thiện dấu vết. Khi tất cả mọi người đều mặc vào áo khoác trắng về sau, trong phòng họp bầu không khí lập tức càng ngày càng nhiệt liệt, phảng phất thật trở thành người một nhà, ôn nhu hòa thuận. Sau đó cái thứ nhất khô gầy như thầy khô y sư đi tới, chỉ chỉ phía trước nhất hai người, gần nhất tình trạng tương đối nhiều, mấy người này liền giao cho chúng ta khoa cấp cứu đi. Ở phía sau, người xếp hàng không nói gì, chỉ là mỉm cười chờ đợi. Từ cái kia âm trầm nhìn chăm chú bên trong, phía trước nhất hai cái cứng nhắc thiên tuyển giả liền bị khoa cấp cứu cho mang đi. Hai cái này, cho chúng ta ngoại khoa đi. Bốn cái tay không ngừng nhúc nhích tí sư làm ra trò lựa. Nội khoa cũng cần một cái, truyền nhiễm khoa cũng muốn một cái. Trong lúc giam ba câu, từng cái bị quấn vào thiên tuyển giả liền đã phản phất ra súc, bị lựa, đi, chỉ còn lại quý giác. Cuối cùng đi tới là một mực ở bên cạnh mỉm cười tiền chủ nhiệm, trong tay giống như cầm danh sách, nhìn xem còn lưu tại nguyên chỗ quý giác. Ừm, làm sao còn thiếu một cái. Tiền chủ nhiệm khô khan liếc mắt nhìn quý giác, chót mũi có chút mất máy, chẳng không đi để ý, được rồi, không quan trọng, đi theo ta, đừng tụt lại phía sau. Cứ như vậy. Tại viện trưởng cùng rất nhiều y sư đưa mắt nhìn phía dưới, quý giác rốt cục có thể đi ra cái kia một gian phòng họp đi theo khách khán, cười quái dị tiền chủ nhiệm sau lưng đáng tiếc, lại nửa điểm không có nhẹ nhõm cảm nhận, ngược lại tựa như là đi vào càng sâu trong địa ngục. Một mảnh hỗn độn hành lang, khắp nơi đều là dơ bẩn dấu vết, trên vách tường vết máu hất vấy đã sớm khô cạn. Trong không khí quanh quần vùng chi không tiêu tan mùi máu tươi cùng trừ độc dược thủy hương vị, mơ hồ có thể nghe thấy gen hoặc là kêu thanh âm, hay là nóng nảy rít cùng gầm thét. Mà ngay tại phía bên ngoài cửa sổ, chỉ có một mảnh trải việt khu, hai tòa kiến trúc. Ở giữa du đang từng cái xem ra tựa hồ cùng người có thể dựng điểm bên cạnh quỷ dị quái vật. Chỗ xa hơn, đã bị sương mù dày che đậy ở trong sương mù dày đặc, phản vật có cái gì khổng lồ hình dáng đang chậm rãi nhúc nhích, thế nhưng lại nhìn không rõ đinh. Dưới thang máy đi. Trong thang máy trong không gian, trải rộng vết chảo ngón tay cào đỏ sẫm dấu vết ánh đèn không ngừng sáng tắt. Từ lâu đến cuối, tiên chủ nhiệm đều đang nhìn quý giác, đầu phản vật trên bờ vai xoay tròn, xoay 180 độ nhiệt tình nụ cười không có chút nào biến hóa. Làm cửa thang máy mở ra thời điểm, quý giác nghe thấy tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chính là lúc trước một cái bị mang đi thiên tuyển giả. Không được. Đi ngươi mẹ, cô mẹ mày đi. Tại trong phòng khám, chuyến đến điên cuồng hò hét, ta không nên ở chỗ này. Ta, ta. Một bóng người từ bên trong chạy ra, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Nhưng tốc độ nhanh hơn hắn, là trong hành lang lít nha lít nhít chờ người bệnh. Những cái tiếp hoặc là còn lưng, hoặc là khô cắt, hay là xưng đến không thể tưởng tượng nổi thân ảnh đã phân biệt không ra nam nữ, giờ phút này thế mà vừa lên, đem hắn nháy mắt nuốt hết. Mặc kệ đối phương giãy giụa như thế nào, liền ấn ở trên mặt đất, há miệng gặm nuốt mà xuống, hung bạo thao thiết, thẳng đến liền ngay cả huyết tán huyết dịch cũng bị đói khát liếm láp hoàn tất. Thật giống như vẫn như cũ bụng đói kêu vang. Bọn chúng bay đầu, dính lấy thịt nát cùng máu gương mặt nâng lên, chống giống đồng tử nhìn chừng chừng hướng quý giác, nhưng giống như lại cố kỵ cái gì, không dám tiến lên. Một cái lạnh như băng tay, chẳng biết lúc nào, đã đặt tại quý giác trên bờ vai. Nhìn thấy sao? Đây chính là Không Tuân Thủ viện Quý Hạ Tràng. Tiên chủ nhiệm vẫn như cũ nhiệt tình cười, không chút nào che giấu huyết nục phía dưới giữ tận ác ý, từ hôm nay trở đi lên, ngươi chính là ta mang làm viện y yên tâm đi, trong lúc làm việc, nếu có vấn đề gì, ta đều sẽ thân thiết chỉ là ngươi. Nói, một cái khác nhiều sóng bàn tay chỉ hướng trên mặt đất đan thì Đây chính là dạy cho ngươi khóa thứ nhất, thủ vững cương vị, vĩnh viễn không muốn làm loại kia lâm trận bộ chạy bác sĩ. Quý giác khỏe mắt run rẩy một chút, trong yên lặng dài dàng dặc bên trên, lại nhịn không được mở miệng, xin hỏi một chút, bệnh viện chúng ta tiền lương bao nhiêu a? Tiền chủ nhiệm không nói gì, thật giống như sướng sốt đồng dạng. Liền ngay cả nụ cười trên mặt đều cứng nhắc lại, dần dần, sắc mặt chuyển làm giữ tợn, một cái thầy tốt tốt, phải hiểu được quên mình vì người, tính nhân bản thân, không nên hỏi những này đối với chính mình không tốt vấn đề. Tốt, hiểu, mẹ nó thời khư cũng làm cho người đánh không công đúng không? Quý giác biết nghe lời phải không còn tham dò tiền chủ nhiệm ý thức cùng logic, thuận nguyên bản chủ đề hỏi, chúng ta đây là đi chỗ nào? Rất tốt, tâm hệ cương vị, vui với kính dâng. Tiên chủ nhiệm nụ cười tái hiện, giơ tay lên bên trong ký sự tấm, ta xem một chút, gần nhất bệnh viện tương đối bận rộn, cương vị chỗ trống hơi nhiều, khắp nơi đều thiếu người, phân phối cho ngươi ưu tú, như vậy người mới cương vị là. Hắn dừng lại một chút, ngẩng đầu nghiêm mà nói, khoa phụ sản. A, cái văn, lão tạm. Cầu hai tấn nguyên phiếu phấn chấn một chút tinh thần. Tiệt thể, hiến tế một bản bằng hữu sách, ngươi cái này tử vong sát suất không thích hợp đi, tấu chương xong, chương 154 có chức chuyển sinh, đến khoa phụ sản liền lấy ra bản lĩnh thật sự. Chương 154, có chức chuyển sinh, đến khoa phụ sản liền lấy ra bản lĩnh thật sự. Cái gì khoa? Quý giác nhất thời ngốc trệ tại nguyên chỗ, thậm chí quên đi chúng quanh những cái kia thèm nhỏ dãi người bệnh, trợn mắt hốt mồm. Khoa phụ sản. Tiên chủ nhiệm lặp lại một lần, không có chút nào ba động. Thân mẹ nó khoa phụ sản. Vốn đang nói có chức chuyển sinh một chút, đến thời khư liền lấy ra bản lĩnh thật sự, kết quả vừa tiến đến liền quy bồi nằm viện y liền tiền lương đều không có coi như, còn trực tiếp đi khoa phụ sản. Ta, người nghiêm túc sao? Ngươi nhìn ta toàn thân trên dưới nơi nào giống như là có thể giúp người đỡ đẻ đúng không? Hơn nữa còn là như thế một đám yêu ma quỷ quái người bệnh. Nhưng giờ phút này, tại cái này một tòa thời khư trong bệnh viện, tất cả kẻ ngoại lai like đều đã bị gắn thời thuốc tập sự tên tuổi, mà dựa theo quy tắc, giờ phút này tiền chủ nhiệm chính là cấp trên của hắn, đối với cái này một tán bài, Quý Giác hoàn toàn không có phản kháng khả năng. Vẫn như trước muốn thử một chút, nghạch khụ khụ, kỳ thật ta còn rất am hiểu tu đồ vật, bệnh viện chúng ta bộ sửa chữa chẳng lẽ không thiếu người sao? Quý Giác đề nghị, nồi hơi tủ lạnh TV điều hòa không khí, ta đều có thể sửa à, thực tế không được. Việc xây nhà bùn náo trang trí việc ta cũng tài giỏi, ngài đừng nhìn ta nhỏ, kinh nghiệm còn rất phong phú. Bộ sửa chữa? Đó là cái gì? Bệnh viện chúng ta không có loại đồ vật này. Tiên chủ nhiệm lạnh lùng nhìn xem hắn, thần sắc dần dần nguy hiểm, ngươi đối với dạy học khoa an bài có ý kiến a? Không, không có. Quý giác quả quyết lắc đầu, không cần nghĩ ngợi, thần sắc 100.000 phần chân thành, ta nhưng quá yêu khoa phụ sản, ta tới đây chính là vì gia nhập khoa phụ sản đại gia đình, quả thực thụ sủng nhược kinh á chủ nhiệm. Trong ngắn ngủi yên tĩnh, tiên chủ nhiệm cái kia một tấm trải rộng vết rách gương mặt, phản phát hiện ra vẻ hài lòng mỉm cười rất tốt, ái cương kinh nghiệm, đây mới là trở thành một cái thầy thuốc tốt tiền đề. hắn lại một lần nữa vươn tay, bàn tay lạnh như băng vô vũ quý giác bả vai, lưu lại khí tức cấm lãnh, hồi lâu không tiêu tan. các ngươi nhưng tuyệt đối không được khiến ta thất vọng a. hắn cuối cùng cảnh cáo, không muốn giống những người khác đồng dạng. cứ như vậy, đem quý giác đưa đến khoa phụ sản cổng về sau, chỉ chỉ cửa, ra hiệu chính hắn đưa tin về sau, tiền chủ nhiệm liền biến mất tại trải rộng vết máu tàn tại trên hành lang. chỉ có phương xa mơ hồ gào khóc quen quẩn, mà ngay tại trên hành lang rất nhiều quỷ dị người bệnh lạnh lùng nhìn chăm chú bên trong, quý giác không dám tiếp tục do dự, đẩy cửa vào. Cùng văn phòng cũng không rộng rãi, chỉ có mấy trương cái bàn, bổ sung một cái toilet. Mà trong phòng làm việc, hai cái bác sĩ cũng ngẩng đầu lên. Một cái phảng phất khôi lối chết lặng, ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt về sau, liền thu hồi ánh mắt, không có chút nào âm thanh. Mà đổi thành một cái đồng tử đã trải rộng tơ máu, giờ phút này nhìn thấy đẩy cửa vào quý giác, nhãn tỉnh sáng lên, phảng phất cuồng hỉ. Chỉ là, dạng như vậy, thật giống như bản thân bất bại, biểu lộ có cấp, lại khó mà làm ra biểu lộ. Linh chất ba động cũng biến thành vỡ vụn, không có quy luật chút nào. Mới tới, cái kia không biết ở trong này đợi bao lâu thiên tuyển giả nhào lên, ngắm như hắn, quả nhiên Bộ này không biết trời cao đất rộng bộ dáng, vừa nhìn liền biết, có linh chất bộ tệ a. Chính hắn động thủ lục loại quý giắt túi, nghiêm nghị thúc dục, nhanh giao ra. Còn có trên thân trang bị. Nam nhân kia sững sốt một chút, trợn kinh hỉ, ánh mắt bị quý giắt chiếc nhẫn cùng trong túi linh đang hấp dẫn, khó mà khất chế, thật sự là đồ của ta. Nói, liền không để ý quý giắt phản ứng, cưỡng ép kéo lấy hắn chiếc nhẫn cùng linh đang. Lại sau đó, mới cảm giác được cổ tay của mình bị cầm, tựa như kim sắt, không cho phép hắn có bất kỳ động tác. Nơi nào có người mới vừa tới liền sờ loạn đạo lý a. Quý giắt kéo lấy tay của hắn, Quay đầu liếc qua một cái khác phảng phất tượng bùn một thai bác sĩ về sau, hướng về phía nam nhân ở trước mắt mình cười. Đây cũng là bệnh viện chúng ta quý củ. Ha ha, lá gan còn không nhỏ. Nam nhân sừng sốt một chút, cười lạnh. Từ hôm nay trở đi, quý củ này liền có. Khuyến ngươi thành thật một chút đem đồ vật giao ra, nếu không liền có ngươi dễ chịu. Được, vậy ngài nhưng cầm tốt. Quý giác cười, vung lòng tay ra, cũng không chờ đối phương tay theo trong túi của mình rút ra, liền giơ tay lên. Bảnh. Trầm đục đống nhiên bắn ra. Nam nhân đã bay ngược mà ra, nên tại góc tường ngăn tụ chỗ, khiếp sợ chừng to mắt, nôn ra máu, chậm rãi trượt xuống trong nháy mắt đó, linh chất chạy xiết, ba phủ tay phải, lại sau đó, cho tàn nhất hệ vật tính điều chỉnh bắt đầu, độ cứng, tính bền dẻo trong nháy mắt kéo căng, khiến năm ngón tay càng hơn kim thiết, lại sau đó, diệu thủ thiên thành chúc phúc đem lực lượng cùng tốc độ trực tiếp tăng phúc đến mạnh nhất về sau, vì giác không lưu tình chút nào rơi mà ra, đủ để sẽ rách sắt thép lực lượng kinh khủng thuận dòng này mây nước chảy lớn bức túi trực tiếp vung tại trên mặt của đối phương, không chút nào giữ lại. con mẹ nó ngươi! Nổi giận tiên tuyển giả muốn chống lên thân thể, nhưng ngay sau đó, cổ liền bị lên, chỉ là hơi động một chút, liền nháy mắt đem cái kia một sợi yếu đối linh chất nước, gián đoạn thoáng qua áp chế. đã người có quy củ người có thể định, vậy ta cũng đứng đầu quy củ tốt. Quý giác giấm lên cổ của hắn, trịnh trọng nói cho hắn, giờ làm việc, tiền bối không cho phép đứng cùng người mới nói chuyện. cứ như vậy nằm sấp đi, chính vừa vặn. nói, hắn từ trong túi móc ra một viên nghiệt biến tử đạn, không người xuống, tại nam nhân trước mặt lung lay, ta khuyên ngươi đừng nút đít, ta nếu là ngươi, liền sẽ không nghĩ đến thử mùi vị của nó. thủy ngân tạo thành linh chất phong tỏa giải phong ngay mắt, khiến người sờn cả tóc gáy khủng bố vận vị theo đạn bên trong khuyết tán ra đến, làm đối phương cứng nhắc ngay tại chỗ, đang run sợ bên trong, nháy mắt thuận, không dám tiếp tục động động. Ta hỏi, người đáp. Quý dân nói, nếu như đáp án không hài lòng, vậy ta liền đem viên đạn này theo trong miệng của ngươi nhét vào, đến lúc đó, nghiệp biến sẽ theo trong bụng của ngươi bắt đầu bộc phát, ngươi còn có thể thưởng thức một chút linh hồn của mình sụp đổ về sau nhiêu sóng bộ dáng mới, minh mạch chưa. Nam nhân điên cuồng gật đầu, không dám chần chờ. Vốn cho là có thể tùy ý nắm người mới, giờ phút này lắc mình biến hóa, biến thành lấy mạng ác quỷ, đã làm hắn sắp kệ ra quần, chớ đừng nói chi là phản kháng. Tiếp xuống trong vài phút, thậm chí không cần quý dân hỏi, hắn liền một năm một mười tất cả đều bàn giao đi ra. Triệu Châu, nam, 35 tuổi, chiều thành người Hoang khư thiên tuyển giả, cục an toàn thuê thuê ngoài vốn là tuyển thành địa quật bên ngoài khu vực đội tuần tra thành viên. Kết quả trong lúc bất chợt liền bị cuốn tiến vào nơi này, so quý giác còn muốn sớm hơn. Theo như hắn nói, nội bộ thời gian tốc độ chạy hoàn toàn khác biệt. Mặc dù song phương tiến vào thời khư thời gian trên lệch không đến mấy giờ, nhưng ở trong thời khư cũng đã qua mấy xung quanh thời gian. Mà đối phương phát hiện thì là không có phát hiện, bởi vì trừ có đầu rút cổ trong phòng làm việc, tuân thủ việc quy, tuyệt đối không đi cái khác bất kỳ địa phương nào bên ngoài, tuyệt đối không làm việc gì, đem tất cả công việc của mình tất cả đều giao cho những người khác. Khoa phụ sản tại tất cả phòng bên trong cơ hồ tương đương với thanh nhàn nhất địa phương, người bệnh cũng không nhiều. Chỉ cần tuân thủ việc quy, liền sẽ không dẫn tới người bệnh tập kích. Chỉ cần không ra văn phòng, bên ngoài những vật kia liền không làm gì được chính mình. Thuần túy dựa vào lại cùng cầu, một mực kiên trì cho tới bây giờ, chỉ có thể nói cầu sinh ý chí chi chấp nhất cùng phế vật trình độ chi khoa trường, đồng dạng đều làm người khâm phục. Tại đối phương run lẩy bảy bàn giao bên trong, quý giác rõ ràng, tiến vào nơi này về sau, thiên tuyển giả giống như cũng có chỗ khác biệt, không cần đi ngủ, cũng không cần ăn cơm, không cảm giác được đói cùng buồn ngủ đồng dạng, cũng khó có thể chết đi. Liền xem như không có tay, bị đào ra tâm, cướp đi hai chân hoặc là nội tạng, vẫn như cũ có thể sống, thậm chí đau đớn đều cực kỳ bé nhỏ. Tiếp nối chính là, đây cũng không phải tin tức tốt. Bởi vì ở trong này, bất luận là những thầy thuốc khác còn là người bệnh, toàn bộ đều đối với bọn này mới tới bác sĩ, thèm nhỏ dãi. Bọn hắn sẽ liên tục không ngừng tìm kiếm bất luận cái gì bọn hắn phạm vào sai lầm cùng vi phạm viện quy địa phương, sau đó từ trên người bọn họ cướp đoàn huyết nục cùng linh hồn đến cuối cùng. Mất đi toàn bộ huyết nục cùng linh hồn về sau, liền sẽ bị mang đến nhà xác. Lại sau đó, qua mấy ngày, dùng khác biệt diện mạo, xuất hiện trở ở bên ngoài trong người bệnh hắn đã nhìn thấy không hạ mấy cái thiên tuyển giả bởi vì vi phạm viện quy hoặc là xuất hiện quá sai bị cái kia xưng là tiền chủ nhiệm quái vật sẽ rách thành phân vụ kết cục chạy trốn vô dụng bởi vì không đường có thể trốn cầu xin tha thứ vô dụng sẽ chỉ làm đám kia quái vật càng ngày càng đói khát cùng tham lam bọn hắn đã sớm lâm vào địa ngục kia cái gì tiền chủ nhiệm còn có những thầy thuốc khác bình thường xuất hiện thời điểm bao nhiêu quý rất hỏi ta ta gặp qua không nhiều triệu châu run rẩy biểu lộ run rẩy trước đó ta nghe mặt khác một cái khác phòng người nói các bộ môn chủ trị sư đều không ở nơi này chỉ là thỉnh thoảng sẽ lộ diện hoặc là phân phó nhiệm vụ, thời gian khác, giống như đều tại một cái khác tòa nhà bên trong. tại phía bên ngoài cửa sổ, xương khói mông lung bên trong, cái kia một tòa thấp vẽ nhập viện lâu, phản phất vĩnh viễn bị kêu rên cùng kêu thảm bao phủ, như là vật sống, trên vách tường nọ ngậy huyết đủ. cửa sổ tựa như đấm máu và nước mắt đồng tử, có ảm đạm tinh hồng chậm rãi trượt xuống. Thu ta, quý giác lắc đầu, mắt thấy đệ thêm ép không ra bất kỳ manh mối về sau, hỏi ra một vấn đề cuối cùng, ngươi là lúc nào chết? ngươi, ngươi là có ý gì? triệu châu biểu lộ run rẩy một chút, lại lần nữa run rẩy, đồng tử phóng đại, ta ta suy nghĩ kỹ một chút tiền bối quý giác thở dài buông ra áp chế ngươi thời gian dài như vậy cậu ở trong này ký ức thật ăn cấp sao ngươi linh chất còn lại bao nhiêu linh hồn của ngươi thật hoàn chỉnh sao trái tim của ngươi phổi của ngươi mắt phải của ngươi còn có ngươi đại não đều đi đâu triệu châu mở to hai mắt nhìn thần xác đông nhiên cứng nhắc lại ngay tại trên mặt phảng phất có huyễn ảnh vỡ vụn lộ ra bản năng ngụy trang xuống cái kia vỡ vụn gương mặt chống rông hốc mắt còn có xương sọ bên trên cái kia một đạo bị tóc giả bao trùm khe cùng chống giống nội bộ ta ta chết rồi Hắn nhìn Trừng Trừng Quỷ Giác, đầy cõi lòng chấn kinh cùng thần cầu, ta làm sao có thể chết đâu? Ta rõ ràng còn sống a, ta. Sau đó, hắn rốt cục nhớ tới. Mấy ngày trước đó, không, cái kia đến tột cùng là bao lâu trước đó đâu? Một tuần. Còn là càng lâu. Trong phòng sinh, thê lương tiếng la khóc. Con của ta chết, ngươi bồi con của ta, ngươi bồi con của ta. Huyết sát tràn đầy giường sản phụ, cái kia quỷ dị nữ nhân, gắt gao dắt tay của hắn, giữ tận thần sắc dần dần ôn nhu, lúc cười lên, lại làm hắn không rét mà run, ngươi tới làm con của ta đi, con của ta, đến mụ mụ trong bụng đến, ngoan ngoãn của cưng cái kia về sau sẽ ra chuyện gì đâu triệu châu nghĩ không ra duy nhất quanh quẩn tại không trọn vẹn trong ý thức chỉ có cái kia kéo dài không ngừng nhấm nuốt âm thanh gào thét tiếng cười còn có dần dần văng rội hải nhi gào khóc hắn rốt cục nhớ tới người lai like, đã sớm trong ngay mắt đó thiên tuyền giả triệu châu còn sót lại cuối cùng chấp niệm như vậy tan thành mây khói hoàng sợ vặn vẹo thần sắc dần dần khôi phục bình tĩnh trên lặng lại ngốc trệ phảng phất tượng gô đất nặng lại không có bất luận cái gì hô hấp cùng suy nghĩ tựa như khối lỗi từ dưới đất bò dậy trở lại chính mình công vị đi lên lại một lần nữa vùi đầu vào trong công việc chính như là bên cạnh hắn vị kia, tiền bối, bình thường, bọn hắn đã sớm bị thời khư đồng hóa, biến thành trong đó một bộ phận, huyết nục cùng linh hồn, mất đi càng nhiều, bị đồng hóa liền càng nghiêm trọng hơn, mai cho đến cuối cùng, chỉ để cùng tất cả những thứ này hòa làm một thể. Không đúng, đây quả thật là thời khư a, hoặc là nói, đây quả thật là phổ thông thời khư a. Quý giác mặc dù không có từng hạ xuống bản, nhưng hắn tối thiểu nghe nói qua a, phổ thông thời khư chỉ là thượng thiện chi lực hỗn tạp cùng mâu thuẫn tạo thành dị dạng dị biến, nhưng cũng sẽ không có đồng đậm như vậy nhiệt vật khí tức a, nghiệt biến. Hàng thật giá thật nghiệt biến. Vào thời khắc này trong bệnh viện, theo hắn tiến đến trong nháy mắt đó liền ngửi được. Quá nhiều, nhiều quả thực không bình thường. Biểu ca ngay tại không giây phút nào nhắc nhở. Nhưng hết lần này tới lần khác, nhưng không có bất luận cái gì rút ra nhắc nhở, không phản ứng chút nào. Dựa theo quý giác kinh nghiệm, biểu ca nghiệt biến rút ra có hai loại. Một loại là dùng trên người mình, bất luận thời điểm nào chỉ cần mình điểm cái xác nhận, tùy thời tùy chỗ, liền liên long máu nhập thể đều chuyển biến trở về. Loại thứ hai chính là dùng ở trên người người khác. Như vậy giới hạn tình trạng liền có thêm. Theo cái thứ nhất đoạt mệnh lao đăng lại đến Trúc hồng. Cùng đến tiếp sau rất nhiều thử nghiệm, đều phải phải là đối phương chết, hoặc là sắp chết, mất đi bản thân ý chí cùng đối tự thân linh chất mất đi lực khống chế. Nhưng hắn vừa mới rõ ràng thử qua a theo hắn đem Triệu Châu đè xuống đất đánh, lại đến Triệu Châu cuối cùng chấp niệm vỡ vụn, triệt để sụp đổ, biểu ca đều không có chút nào phản ứng chút nào. Trừ phi, đối phương cũng không phải là nghiệt biến chủ thể. Nhưng nghiệt biến chủ thể lại ở đâu? Hay là nói, giờ phút này nghiệt biến là trước mắt bệnh viện, lại hoặc là toàn bộ thời khư. Ngảy xuống nước tự tử nghĩ bên trong, hắn mân mê trong dàn phòng thiết bị, vặn rơi vòi nước, dỡ xuống vòi nước, rút ra một đoạn ống thép dựa vào rượu thủ thiên thành thuần hai tay hủy đi máy điều hòa không khí bên trong cơ một trận tìm kiếm về sau lại phá hai cái bình dưỡng khí tiết lưu thiện phi công phát động tay không luyện thành không thậm chí không dùng đến luyện kim trình tự chỉ là đối với vật liệu tiến hành xử lý Các gọn tổ hợp đinh tán mối hàn cuối cùng khi hắn buông tay ra thời điểm một thanh dùng vòi nước cùng ống nước mối hàn tin dây dẫn cùng cỡ nhỏ điện cơ cung cấp động năng cuối cùng dùng ý dụng băng dán đem cái này trồng đồ vật loạn thất bát tao cuốn lên tổ chất vui vẻ xuống lục nhỏ liền đã đại công cáo thành quý giác niết miệng huyệt đem nhiệt biến từ đạn lấp vào trong đó cuối cùng dơ tay lên đến, chỉ hướng trước mặt trống giống văn phòng, sắp thực nói là vừa vận tải vòi nước bóng ngược bên trong giống như bóng nút ních xoay tròn lấy rửa, tiếp xuống, chúng ta có thể thật tốt nói chuyện. hắn mỉm cười, ánh mắt không có chút nào nhiệt độ. cút ra đây cho ta. trong tĩnh mịch trong văn phòng không hề có động tĩnh gì, chỉ có phương xa kêu gen quấn quẩn. quý giác biểu lộ không thay đổi, đè xuống điện cơ phát động nút bấm ngón tay chậm rãi rơi xuống, không có chút nào thèm quan tâm chính mình có khả năng cùng không khí đấu trí đấu dũng, căn cứ tiền chủ nhiệm viết pháp, chỉ ít là hẳn là còn có một cái thiên tuyển giả không có bị chọn lấy. quý giác cũng không cho rằng đơn thuần là đối phương sai lầm. Thậm chí trước đây không lâu từ biệt thời điểm, hắn tìm từ bên trong sử dụng chủ ngữ, các ngươi, có lẽ là dùng để chỉ thay lần này tiến vào tất cả thiên thuyền giả, hay là từ đầu đến cuối đều có một cái người nhìn không thấy, đi theo phía sau mình, mà ngay tại trong nháy mắt đó, không khí phảng phất mơ hồ nháy mắt, có kiểm chế tiếng hít thở cuối cùng từ cách đó không xa truyền đến, góc tường có cái thân ảnh quen thuộc hiện hiện, phảng phất xấu hổ, tràn đầy hồi hộp giơ tay lên, hốc mắt đỏ bừng, sắc mặt tái nhợt, rõ ràng là đồng họa bộ dáng, đừng xúc động, quý Jacca, nàng cố gắng duy trì lấy ngữ khí ổn định, là ta, là anh. tiếng vang vang minh. Quý giác, không chút do dự bác cỏ. Theo bắt đầu ẩn tàng đến bây giờ, ngươi phàm là dùng cái khác một tấm lạ lẫm mặt quý giác đều làm nàng có thành ý, thế mà còn muốn lấy chính mình người quen gương mặt đến ngụy trang. Lừa gạt quỷ đâu, con loại. Ngày cuối cùng, câu cái người phiếu. Hôm qua hiến tế sách mới quả nhiên là hữu dụng, nay thiên linh cảm giác liền đi ra một điểm. Ta còn phải lại giết một cái, kiệt kiệt kiệt kiệt. Hiến tế một bản bằng hữu sách mới, thành tựu hệ thống, ta tại siêu phàm thế giới đang thần, tấu chương xong, chương 155. Gián trước nửa sau. Chương 155, gián trước nửa sau không có chút nào bởi vì quen thuộc gương mà xuất hiện mà bừng lòng cảnh giác, lập tức xuất hiện trong phòng làm việc, bắt đầu từ nòng súng bên trong bắn ra nhiệt biến tử đạn. Tiếng vang oanh minh, thậm chí đè xuống trong hành lang truyền đến kêu rên đạn phá không mà ra, thủy ngân phong tỏa giải trừ, tại cái này mới bước bên trong, tụ hợp nhiệt biến vật chất xẹt qua một đạo ngắn mũi thẳng tắp về sau, đụng nát tại nhìn không thấy trên bình chứng, cấp tốc tản mát, nhưng lại không cách nào hình thành ô nhiễm, giống như bị cái gì nhìn không thấy đồ vật hấp thu, biến mất không còn tâm tích. Bị lại. Quý giác nhíu mày, Nguyệt biến tử đạn liền điểm này không tốt, tính chất quá không ổn định, một khi lửa có sẵn dẫn đốt và chạm liền sẽ cấp tốc kích phát, qua 10 bước phạm vi liền dễ dàng tàn mát, không cách nào tạo thành tổn thương. Mà lại bản chất là cho cốt, lực xuyên thấu không đủ, áo chống đạn đều chống đỡ được. Còn là chính mình trình độ có hạn, không cách nào đem tính chất ổn định tại sẽ không bị lửa có sẵn và chạm chỗ kích phát nhưng tại bắn vào nhân thể phạm vi về sau liền có thể nhanh chóng phát động khuyết tán trình độ. Mà giờ khắc này mắt thấy quý giác không chút do dự nổ súng, cái tiêu nhiên xuất hiện thân ảnh nhất thời thét lên, vô ý thức ôm đầu ngồi phòng. khóc thanh âm so thương thanh âm còn lớn hơn đâm quý giác lỗ hai một trận đau nhức bất quá cái này trang bị giống như thật cả qua a a a cứu mạng à đồng họa ôm đầu hò hét thật là ta là ta mắt thấy đối phương không có cái gì động tác khác quý giác trong lòng hơi ngạc nhiên đồng thời bước nhanh đến phía trước trực tiếp vượt qua nguyên bản bình phạm vi, đem họng súng đẻ vào chán của nàng bên trên như là bắn liên thanh mà hỏi văn tỷ tên đầy đủ đều cái gì văn văn đồng họa không cần nghĩ ngợi tuổi tác 26 tuổi 3. khu khu vấn đề thứ ba là ta là ai quý giác nam 19 tuổi thiên môn đại học máy móc công trình học viện giáo sư là triệu thành công xưởng cho tản đại sư dịp hạn học tỷ là a thuần, đồng tính trong túi trang là cái gì? đều là ta mua hoa quả khô a. đồng họa khóc ra tiếng, không biết là khí khóc còn là doa khóc. mắt thấy trước mắt hai mắt đấm lệ mông lung nữ nhân đem tất cả vấn đề tất cả đều trả lời đi ra. quý giác không khỏi sưng sở, mở to hai mắt nhìn, cỏ, tựa như là thật. cái kia chính mình vừa mới chẳng phải là kém chút đem đồng gia ngu ngơ đại tiểu thư cho nát đầu. cái này nếu là lan truyền ra ngoài lời nói, vạn nhất bị đồng gia biết, muốn hay không diệt khẩu. quý giác tâm tư thay đổi thật nhanh, dù sao cũng không ai biết. Mà lại ở trong thời khư, chỉ cần hủy thi diện tích làm sạch sẽ một chút, cũng không ai có thể tra được đi ra, ra ngoài về sau liền từ chối nói không thấy. Tựa hồ là phát giác được quý giác ánh mắt dần dần nguy hiểm, đồng họa ôm chân của hắn, khóc ròng ròng, "Quý giác ca, đừng, có giết ta hoa, ngươi cũng biết ta, ta là tôn kính ngươi, ta cũng có thể cho ngươi dâng lễ. Về sau mỗi tháng ta tiêu vật đều cho ngươi, ô ô, công ty thẻ ngân hàng mật mã là 865." Không đợi nàng nói xong, miệng chó liền bị quý giác nắm. "Tốt đường mẹ nó nói." Trong lòng của hắn cuối cùng một tia lo nghĩ cuối cùng vẫn là để xuống không có người khác như thế bất ức, hẳn là đồng họa bản họa nhưng đồng họa càng ngày càng hoảng sợ trừng mắt nhìn hắn tiền ta đều cho ngươi ngươi tổng không đến mức mưu đổ thân thể của ta a trong yên tĩnh dài dằng dặc quý giác thu hồi thường đến không thể làm gì thở dài một tiếng đại tỷ làm phiền ngươi chiếu chiếu tấm gương quý giác đưa nàng kéo đến buồn rửa tay bên cạnh phía trước gương chỉ vào trong gương bóng ngược, nghiêm nghị chất vấn có ta đẹp mắt không làm sao chỉnh tiên đâu nghĩ đến chiếm tiện nghi người khác rồi a khôi hài nữ thật phía dưới vạn hạnh thời khư bên trong nước còn có thể dùng tối thiểu nhất quý giác kiểm tra qua về sau có thể phán đoán sử dụng về sau không đến mức tạo thành ảnh hưởng trái chiều. chờ đồng họa rốt cục tẩy một chút, khôi phục đứng đắn về sau, hắn mới thở dài, hỏi ra cái kia vấn đề trọng yếu nhất, vì cái gì ngay từ đầu không lộ diện a. tất cả mọi người là người quen, phòng người khác coi như, tổng không đến mức một đường đi theo phía sau mình lâu như vậy, liền cái ám chỉ cũng không cho a. không phải, đại ca, không phải, đồng họa lâm vào ngốc trệ, kinh ngạc nhìn hắn, nhiều lần, muốn nói lại thôi. xuất phát từ nội tâm muốn hỏi một câu, ngươi là thật không biết mình bây giờ cái này quỷ bộ dáng có bao nhiêu dọa người a. a quý giác mở mịt vô ý thức nghĩ móc điện thoại, phát hiện không có về sau liền đi soi gương, hết thể bình thường a. ở trong mắt đồng họa, cái kia toàn thân bao phủ tinh hồng liệt diễm, phản phất trong lửa hài cốt thân ảnh xoa cảm, mở mịt nắm nghĩa trong gương, cái kia một tấm quý giác bóng ngược, đầy cõi lòng nghĩ hoặc, nơi nào có vấn đề rồi, không cần à hệ thở chi nhãn quan sát đo đạc. giờ này khắc này, dựa vào đồng họa mắt thường, cũng đã nhìn thấy, cái kia bình thản linh hồn phía dưới, quả là nhanh muốn dâng lên mà ra khủng bố bản chất. thật giống như đã từng diễm triều hai hương từ trong linh hồn lưu lại vĩnh đốt chi hỏa bình thường, khắc xuống không cách nào lao đi đánh dấu. giờ phút này. Quý giác trên thân thể, thường nhân hình dạng cùng giữ tận hình dạng không ngừng dao thế, dây dưa, từ thời khư bên trong nhiều song khí tức kích thích phía dưới, vô số tia lửa nhỏ vụn ánh sáng nhạt từ trong linh hồn bay lên. Mà ngay tại dưới chân hắn, cái kia tinh hồng bóng tối theo động tác mà biến hóa, mở rộng không ngừng phụt ra hút vào, phản phất có từng cái mơ hồ hình dáng từ trong địa ngục dây rủa, hướng ra phía ngoài đưa tay. Tuyệt vọng tiêu tên. "Tốt, không cần phải nói, ngươi đây là sắp hiện nguyên hình, đúng không?" Giờ phút này không cần nàng nói, quý giác cũng đều có thể cảm nhận được, chính mình từ khi tiến vào thời khư đến nay liền sinh động quá mức linh chất, thật giống như tiến vào cái gì thích hợp hoàn cảnh. Tòa sáng sinh trưởng, nhưng rất nhanh, làm quý giác chủ động kiềm chế linh chất, tinh thần đệ nhất tính chúc phúc vận chuyển, hắn liền lại lần nữa trở về ổn định, toàn thân trên dưới tất cả huyết đục cùng linh chất đều trở về không chế, lại không lô mạng nóng nảy khí tức, mà đồng họa trong mắt, hết thể dị tượng cũng toàn bộ biến mất không còn tâm tích. Nàng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, lại sau đó mới bỗng nhiên kịp phản ứng, không đúng, nàng trưng to mắt, tức giận tố cáo, vừa mới ngây vừa thấy mặt liền nổ súng, có phải là thật hay không muốn giết ta? Ách, cho nên ta mới chán ghét cảm giác nhạy cảm tiểu quỷ, không có a. Quý giác quay đầu, ôn hòa cười một tiếng. Ta không phải biết trên người ngươi có phòng ngự trang bị à? Chúng ta đang đánh cái tiên nghiệt biến đại quần thời điểm, ngươi dùng qua. Ta nhớ được rõ ràng. Thật sao? Đồng họa hầu nghi. Thật. Quý giác gật đầu, nụ cười chân thành. Ta chỉ là sợ hãi có người ngụy trang thành ngươi mà thôi. Dù sao thời khư bên trong cũng nên nhiều một chút phòng bị. Ngươi hiểu được, ta là coi trọng nhất bằng hữu, tổng không đến mức chỉ là thăm dò liền hại chết ngươi à? Cũng đúng à? Đồng họa giật mình gật đầu, còn muốn hỏi lại cái gì? Chủ đề lại bị quý giác chuyển hướng, vậy ta đây bên trong thăm dò đã kết thúc, ngươi có phát hiện gì à? Theo một ý nghĩa nào đó đến nói thời khư tựa như lò luyện cũng càng giống là loại nào đó mặc kệ quân thần tá sử một nồi loạn hầm món thập cẩm lấy rất nhiều thượng thiện tinh tuy cùng sự tình tượng yếu tố chắp ba trồng chất mà thành mâu thuẫn chi cảnh nhưng đã có thể thành lập như vậy nội bộ tất nhiên là có một bộ lo tồn tại liền xem như lại thế nào vạn mèo lo cũng giống vậy nhưng vấn đề ở chỗ quý giác lại không phải ạ hệ không có khả năng tiện tay sở một cái manh mối liền tự động đưa tới cửa nhưng có sẵn ạ hệ cái này không liền đưa tới cửa đã đến rồi sao cùng ngươi không sai biệt lắm đồng họa bị đề tài của hắn hấp dẫn dâu thở dài nghiệt biến khí tức quá nhiều ta cũng không dám nhìn nhiều chỉ có thể xác định hoài nghi phương hướng về sau, cẩn thận hơn điểm loại bỏ manh mối. trước mắt có thể xác định chính là viện quy là thật có hiệu quả. ở trong thời khư, đây chính là chúng ta người thăm dò bảo mệnh vụ. theo tiến vào thời khư bắt đầu, bọn hắn liền đã được an bài thân phận, một cái được đưa vào trong bệnh viện tới làm trâu ngựa quy bồi nằm viện ý lì, chuỗi thức ăn tầng dưới chót nhất. nhưng cho dù là chuỗi thức ăn tầng dưới chót nhất, cũng vẫn như cũ tại dây xích bên trong, chỉ cần bọn hắn tuân theo viện quy hoàn thành công tác, như vậy liền có thể cam đoan an toàn. nhưng vấn đề ở chỗ, bất luận là cái gọi là các đồng nghiệp, còn là người bệnh, cũng sẽ không chờ ngươi chậm rãi vào tay một khi xuất hiện sai lầm hoặc là không cẩn thận vi phạm biệt quy như vậy liền đem trả giá đắt bệnh viện sẽ để cho ngươi tiền phạt những người bệnh sẽ mất cầu bồi thường tiền cũng không luận là tiền phạt còn là bồi thường bọn hắn có khả năng giao nộp chỉ có tự thân một cái mới vào trước bác sĩ bị các đồng nghiệp xa lánh cùng ngấp ngẽ, bị người bệnh chỗ cảnh giác cùng thèm nhỏ dãi từ vĩnh viễn không ngừng nghỉ cạnh tranh cùng trong công việc dần dần mất đi huyết đục cùng linh hồn đến cuối cùng liền ngay cả bản thân đều chia năm bảy bị cái này một tòa quỷ dị bệnh viện thối phệ đồng hóa hoàn toàn thay đổi biến thành từng cái tượng bùn mục thai khôi lỗi a hoàng bét đồng họa tuyệt vọng thở dài, hoàng mét cái gì, cái này không cùng hiện thực giống nhau như ca, quý giác sau khi nghe xong ngược lại nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ bờ vai của nàng, có thể xác định viện quy là bảo mệnh phù cũng đã đầy đủ, chí ít tạm thời an toàn của chúng ta không cần lo lắng, có thể từ lâu dài mà tính, cuối cùng vẫn là phải nghĩ biện pháp từ nội bộ tan dã thời khư mới được, ngươi có đầu mối gì à? đồng họa lắc đầu, bình thường loại này thời khư bình thường sẽ có một cái hạch tâm, làm tất cả mâu thuẫn cùng thượng thiện bẻ cong neo điểm, tựa như là một bó loạn cọng lông bên trong hạch tâm nhất cái kia đầu sợi, hoặc là người, hoặc là vật, hoặc là cái khác. Tiểu ngươi như vậy bình thường bị ngoại lai các thiên tuyển giả xưng là lãnh chúa, toàn bộ hỗn loạn thời khư đều là vây quanh hắn tạo dựng mà thành. Ở bên trong thời khư, hắn bình thường đều có đủ loại vượt qua tưởng tượng quyền lực cùng lực lượng, khó mà đối đầu. Nhưng đồng dạng chỉ cần tiêu diệt hắn về sau, thời khư liền sẽ tự động tan rã đây chính là yếu hại. Là viện trưởng a? Quý giác đột nhiên hỏi. Nhớ tới cái hội nghị kia trong phòng phía trước nhất cổng cảnh thân ảnh, tựa như sông phiêu tử quỷ dị xương quái vật đồng hóa lát đầu, không cách nào xác định. Tại viện trưởng xuất hiện trong ngay mắt, nàng liền nhìn kỹ. Mặc dù rất mạnh rất khủng bố, nhưng lại cùng toàn bộ thời khư cũng không có cái gì thâm hậu quan hệ hoặc là chỉ là không có đến thời điểm mấu chốt đến mức cái này một phần liên hệ nàng còn khó có thể thấy rõ lại hoặc là nếu như toàn bộ thời khư hải tâm cũng chính là lãnh chúa là toàn bộ bệnh viện nên làm cái gì nàng rốt cục hỏi ra vấn đề lo lắng nhất nếu như là toàn bộ bệnh viện dị hóa nhiêu sóng trở thành thời khư nền tảng như vậy tất cả những thứ này lại phải làm thế nào kết thúc dựa vào bọn họ hai a một cái cho tàn một cái a hệ đời này ánh sáng làm phá dỡ cũng phá không hết ta trả lời nàng là quý dắt mỉm cười cái tiêu ngược lại dễ làm trên đường tới ta sẽ qua cái này một tòa bệnh viện quy cách kỳ thật rất cao, từng cái phòng trùng loại đều rất đầy đủ. Quý Giác nói, dựa theo theo ta hiểu rõ, loại này bệnh viện đều sẽ phân phối dưỡng khí chế bị ở giữa. không chỉ là dưỡng khí chế bị ở giữa, nơi này nguồn nước rõ ràng còn là lưu động, rõ ràng cung ứng sung túc, chỉ cần có nước, như vậy liền không cần lo lắng dưỡng khí nơi phát ra. đồng thời có nước có điện, vậy đã nói rõ, có khí ga. phi công nơi tay, Quý Giác cả người chính là một tòa di động công xưởng. nếu như tất yếu phải vậy, cũng chưa hẳn không thể đem toàn bộ bệnh viện nổ thượng tiên. nụ cười của hắn dần dần vui sướng, lại khiến đồng họa bắt đầu run rẩy. Ngay sau đó, bọn hắn chỉ nghe thấy, cuối hành lang truyền đến tiếng bước chân đồng loạt ngốc trệ nháy mắt, khẩn trương lên. Nhưng Quý giác kịp phản ứng nháy mắt, lại sắc mặt b đột biến, đột nhiên đứng dậy, giẫm lên cái bàn nào về phía bên cạnh ngốc trệ cứng nhắc triệu Châu Hải Cốt, một tay lấy hàng kéo. Sau đó, bắt đầu vô cùng lo lắng. Đào y phục của hắn. Tốc độ cực nhanh. Tấu chương xong, chương 156. Trị bệnh cứu người. Chương 156, trị bệnh cứu người. Vào trước ngày đầu tiên, bắt nạn phòng tiền bối. Vào trước về sau chuyện thứ hai, hướng đồng sự nổ súng. Vào trước về sau chuyện thứ ba đào tiền bối quần áo đồng họa cả người đều không tốt, trong lúc nhất thời, thế mà không biết hẳn là chấn kinh còn là sợ hãi, diệu thủ thiên thành là để ngươi như thế dùng sao? người đối với lao nương không có hứng thú, hiện tại làm sao đông nhiên đối với nam nhân hạ thủ rồi? nhưng ngay sau đó, nàng cũng không cần phải chấn kinh, bởi vì quý giác xoay người, hướng về chính mình đánh tới, coi như nàng còn đang do dự muốn hay không phản kháng hoặc là thét lên thời điểm, hai tay liền bị cưỡng ép giơ lên, sau đó một kiện vừa lột xuống áo khoác trắng liền bọc tại trên người nàng. ba, trong nháy mắt đó, đại môn mở ra, rất nhiều tàn thi khâu lại mà thành thân thể xuất hiện tại văn phòng bên ngoài. Tiên chủ nhiệm khỏe miệng vẫn như cũ mang khoa trương ý cười, chỉ là chẳng biết tại sao, trên mặt lại nhiều mấy đạo hổn lượn vết máu. Trầm rãi rơi xuống đen nhánh đồng tử theo trong văn phòng đảo qua, rơi tại dán chặt lấy quý rắc cùng đồng họa trên thân, có chút cô vào về sau, ý cười phảng phất vui mừng, người mới ở giữa lẫn nhau dịu dắt cùng trợ rút, rất tốt, phi thường tốt, một cái hợp cách bác sĩ phải học được đoàn kết đoàn đội, hỗ trợ hướng về phía trước. Trang dung cũng rất chính thức, xem ra các ngươi đều có thật tốt tôn trọng viện quý rất tốt, phi thường tốt, các ngươi nhất định sẽ trở thành rất tốt bác sĩ. Đả Tạ cổ Vũ Quý giác trên tay không ngừng giúp đồng họa móc tốt cuối cùng một viên nút thắt, xin hỏi có dặn dò gì sao? Nên kiểm tra phòng. Tiền chủ nhiệm đưa qua ký sự tầm đến, phía trên lít nha lít nhít giường ngủ cùng bệnh tình bản tóm tắt. Một cái bác sĩ nhất định phải xâm nhập người bệnh, hiểu rõ tình trạng, làm sao có thể đợi tại trong phòng bệnh không có việc gì đâu. Mặc dù là người mới, nhưng vẫn là phải có vai diễn chính khí phách. Hắn nói, hôm nay kiểm tra phòng, liền giao cho các ngươi hai cái đi. Đồng họa nhớ lại trên đường nhìn thấy phòng bệnh cùng những cái kia bụng đói kêu vang đồng tử, vô ý thức liền muốn nói chuyện, nhưng ngay sau đó miệng liền bị che. Quý rắc ở đầu rõ ràng được rồi, xong đồng họa tuyệt vọng nhắm mắt lại, lần này toàn xong, nhưng coi như biết rõ không có cách nào cự tuyệt đến tự chủ nhiệm át bài, giờ phút này đồng họa cũng vẫn như cũng nhịn không được lòng như cho nguội, mà ngay sau đó liền thấy tiền chủ nhiệm quay đầu nhìn về phía ngốc trệ chết lặng triệu châu hải cốt, nụ cười nháy mắt tiêu tán, khuôn mặt dữ tợn, giờ làm việc y quan không ngay ngắn, liền áo dài đều không xuyên, lần thứ tư không tuân thủ việc uy, hắn nói ngươi bị khai trừ, trong nháy mắt đó tiếng thảm thiết thê lương theo khói lỗi trong thể xác cuối cùng văng lên, lại sau đó khiến da đầu run lên nhấm nuốt âm thanh quanh quẩn trong phòng làm việc không nhìn thấy sắc bén răng cùng miệng to như chỗ máu, vô hình miệng rộng từ trong đến ngoài, cấp tốc đem hài cốt thôn vệ hầu như không còn, liền ngay cả một giọt máu đều không có để lại. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ về sau, chết đi thiên tuyển giả cuối cùng lưu lại sắc không cũng biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có tiền chủ nhiệm hài lòng lao đi khoe miệng. Cuối cùng quay đầu, hướng về phía Quý Giác, thậm chí đồng hóa, nhất miệng cười một tiếng. Phải cố gắng lên công tác. Cứ như vậy, quay người rời đi, tiếng bước chân xa dần đồng hóa buông mình trên ghế không dậy, kịch liệt thở dốc. Giờ phút này lại thế nào đầu hốc có hố, cũng rõ ràng vừa mới nếu không phải Quý Giác giờ phút này chính mình không biết phải bỏ ra bao nhiêu giá cao thẳng trọng nhưng cho dù là trốn qua một tiếp phía trước cũng còn có một tiếp a ngắm lại đám kia hình thù kỳ quái người bệnh ngắm lại trong khoa phụ sản cái kia từng cái tràn ngập tại hôi thối cùng mùi máu tươi bên trong giường ngủ suy nghĩ lại một chút những cái kia đối với mình thèm nhỏ rãi miệng rộng như lần này như định còn ngây ngốc làm gì quý giác thúc dục chỉ hướng góc tường ngăn tủ thậm chí giá sách người trước đi đem nơi này tất cả có quan hệ kiểm tra phòng tư liệu tất cả đều tìm ra sau đó ghi chép copy làm thành ghi chép sách cho ta ghi chép sách sẽ làm a xem thường ai đây đồng họa trứng mắt loại lời này giống như là hỏi bà tuổi tiểu hải nhi có thể hay không há mồm ăn cơm cho tàn học đồ có biết hay không lọ luyện là cái gì đồng dạng ghi chép sách chế tác cùng bảo tồn thế nhưng là ạ hệ thờ nhất hệ bảng hiệu mặc dù truyền thừa khác biệt làm được mạnh yếu cùng tỉ mị sát thực sẽ có khác nhau sức xẻo ạ hệ thở thiên tuyển giả chỉ có thể niệm viết cái ảnh chụp đi ra nhưng đủ mạnh ạ hệ thờ thiên tuyển giả thậm chí có thể làm cho nhân thân lâm kỳ cảnh xa vào trong đó đồng gia tự nhiên cũng ít không được cùng loại truyền thừa giờ phút này chỉ là ngón tay nhanh trong theo giá sách cùng trong ngăn tủ phổi đi hai lần. Tất cả ghi chép liền đã ngay ngắn rõ ràng sửa soạn xong hết, bao quát trong vòng 5 năm tất cả người bệnh ghi chép còn có tình trạng đương nhiên, cũng bao quát kiểm tra phòng ghi chép cùng liên quan văn kiện. Ngươi cần lập tức có thể hấp thu lý giải loại hình a." Đồng Họa đặt câu hỏi. "Được sao?" Quý Giác hai mắt tỏa sáng, "Ngươi còn có bản lĩnh này?" Chỉ là giờ phút này, nhìn xem Quý Giác quăng tới cái kia có thể sưng ngọt ngào đến kéo ánh mắt, Đồng Họa dùng chân gót đều biết hắn đang suy nghĩ thứ gì, có hạn chế, người bình thường khó có thể chịu đựng cùng ký ức, di chứng có thể sẽ có đau đầu, mà lại ngươi không phải Hạ Ether, đi vào ký ức ghi chép khó mà lâu dài, rất nhanh liền sẽ tiêu tán mất." tóm lại đừng hy vọng dựa vào cái này có thể quyền người. ách, quý giác nhịn không được lắc đầu. cho ngươi cơ hội ngươi không dùng được à? vừa mới còn nói phong ngươi làm quyền vương trung thành nhất vật trang sức đâu? uy, đồng họa giận dữ, ngươi có phải hay không lại trách ta? a, không có a. quý giác thần sắc vô tội nhìn qua, ngươi tại sao muốn nói lại đâu? đồng họa không cao hứng nhi chấn mắt, tay giơ lên, bia một chút đập tại trán của hắn, lập tức một tấm mỏng manh lại phiêu hốt trang giấy hình dáng lóe lên một cái rồi biến mất. lại sau đó, quý giác mắt tối sầm lại. ngắn ngủi nửa giây không đến, mấy chục vạn chữ ghi chép không lưu tình chút nào dót vào trong đầu. Nhịp động tức ra, hết thảy số liệu đều kia càng rõ mồn một trước mắt. Quý giác không khỏi gật đầu. Xem ra ngu ngơ đại tiểu thư trừ kêu khóc bên ngoài, nhiều ít vẫn là có chút dụng. Được rồi, đi thôi. Hắn bưng lên ký sự tầm đến, vẫy gọi, "Đừng lề mề, kéo dài thời gian vượt qua 10 phút đồng hồ cũng coi như làm trái quy tắc." Đại môn mở ra, kiểm tra phòng bắt đầu. Trong hành lang ánh đèn lấp lòe. Trong lúc Tiêu Yên nghỉ trong tĩnh mịch, tiếng bước chân văng lên. Nguyên bản khí tức yếu ớt phản phất thi hài người bệnh hoặc là các gia thuộc, giờ phút này bỗng nhiên đều mở to mắt, nhìn chừng chừng hướng hai người phương hướng. Còn có, đã nhào lên phản vứt thuốc thiết gào khóc, giắt y phục của hắn, đại phu, đại phu, ta đau quá à, có thể hay không giúp ta nhìn xem, ta thật thật là khó chịu à. Chỉ là đôi mắt kia từ đầu đến cuối đều nhìn chừng chừng hắn đói khát khó nhịn, lại sau đó bàn tay liền bị quý giác không lưu tình chút nào đẩy ra, đẩy đến đi một bên, đau nhức liền hô, khó chịu liền chịu đựng, nhận không được lời nói liền đi đăng ký, nên đi cái kia khoa đi cái kia khoa, ngươi lại không phải con bệnh của ta, tìm ta làm cái gì? Đồng họa hô hấp không khỏi trì trệ, nàng có thể nhìn thấy người bệnh trong đôi mắt nháy mắt hiện hiện hung quang, nhưng ngay sau đó thế mà không có nào lên. Ngược lại đang do dự một lúc sau, hướng lui về phía sau ra. Nhớ kỹ, tự tuyệt người bệnh không hợp lý yêu cầu cũng không xúc phạm việc quy uy. Quý giác quay đầu nói, nhưng ta hoài nghi viện quy đối với người bệnh không có gì trói buộc lực. Đồng Họa rụt lại cổ, đã không có trói buộc lực, ngươi không sợ bọn họ động thủ a? Ngươi sẽ không hô bảo an a? Quý giác liếc qua hành lang trong nơi hẻo lánh những cái kia bóng tối, dựa theo suy đoán, chúng ta là hơn phân nửa không thể đối với người bệnh chủ động xuất thủ, nhưng nếu là chủ động động thủ chính là người bệnh. Nô, quay đầu ta tìm hai cái thử một chút, cái này trước không đổi. Chúng ta trước nghĩ biện pháp tích lũy điểm, tiền, đi ra, nếu không liền tiền phạt đều chưa đóng nổi. Tiền? Nơi nào đến tiền? Quý giác cười lên, đẩy ra sản khoa phòng bệnh đại môn, chỉ hướng bên trong tràn đầy giường chiếu, cái này không đều là tiền a. Có đôi khi, một khi lương tâm buông xuống đi, cái kia kiếm tiền phương pháp coi như nhiều lên. Hắn bặm miệng, đập tại cửa ra vào công tắc điện bên trên. Lấp loé ánh đèn sáng lên lúc, nháy mắt liền đem toàn bộ phòng bệnh đều chiếu sáng, đập vào mặt khí tức hôi thối bên trong, trên vách tường huyết sắc như thế tinh hồng ở trên giường bệnh, từng đôi mắt nháy mắt mở ra, hướng về bọn hắn nhìn qua. Bao quát giường bệnh bên cạnh bồi bảo vệ các gia thuộc, giờ phút này cũng bắt đầu nuốt lên nước bọt. Những cái kia hình thù kỳ quái không trọn vẹn trên gương mặt, hiện ra không có sai biệt khát vọng ác ý là như thế tuần thúy, phảng phất cương trầm, đâm vào đồng họa trên mặt, làm nàng thần sắc không ngừng run rẩy, khó mà hô hấp. A hệ Tơ Thiên tuyển giả cảm giác quá mức mệt cảm, giờ phút này nàng phảng phất đã cảm giác được từng cái miệng rộng gặm ăn chính mình huyết đục thống khổ. Nhưng ngay sau đó, nhưng lại suýt nữa kêu lên sợ hãi, bởi vì quý giác một bàn tay đập tại phía sau lưng nàng bên trên, đưa nàng theo trong hoàng hốt thức tỉnh, lại sau đó cũng đã nên ngang chắp tay sau lưng đi vào, không thèm quan tâm ánh mắt xung quanh, tránh ra, tránh ra, trong phòng bệnh không để ăn cái gì à? ăn xong đồ vật chính mình thu thập hết, không cần lo ném. Quý giác một cước đem trên mặt đất vướng bận nhi rắc dời đạp đến một bên về sau, đi đến giường số một, túi đầu, nhìn chăm chú trên giường bệnh cái kia một bộ khô quắt khô gầy, nhưng lại vẫn như cũ còn đang không ngừng mài răng chảy nước miếng hư thối thi hải, cầm lấy ký sự tầm đến, chỉ thấy hoàn toàn so sánh không lên tình trạng hậu sản hợp lực. Cái thứ gì? Quý giác không khỏi trừng mắt, khâm phục nửa ra sau đại tỷ, liền ngươi bộ dáng này, còn có thể có hợp lực không gian liền đã rất không tệ. Xuất viện. Đại phu, ta thật là khó chịu a, trong lòng ta thật thống khổ. Ngay tại hắn quay người nháy mắt, thủ đoạn liền bị rách dưới dưới đệm chân mặt rũa ra tay níu lại, móng tay sắc bén, cơ hồ bóp như huyết đục bên trong, có thể hay không giúp ta một chút. Khó chịu liền ngẫm lại chuyện vui, thống khổ liền gào hai tiếng, ngươi nhìn sắt vách lâu người ta gào mang nhiều kìa. Quý rắc của mắt, nhìn chăm chú gắt gao nắm chặt tay mình cổ tay cái kia mấy cây đầu ngón tay, muốn không ta để người an bài cho ngươi một trận giải phẫu trị liệu một chút. Ngươi nha, khó chịu là bởi vì trong lòng không thoải mái, chỉ cần đem tâm móc ra liền dễ chịu, đến lúc đó cho ngươi ở trong này mở lỗ thủng, trước sau thông gió, bao nhiêu cũng rộng thoáng một điểm. Tiểu Đồng, lập tức đi thối tiền lệ chủ nhiệm phản ứng một chút người bệnh nhu cầu ở phía sau hắn đồng họa trong mờ mịt vô ý thức gật đầu nhưng mới lui lại một bước liền thấy trên giường bệnh cái kia dây dưa không do nữ nhân phản phất giống như bị chạm điện rút tay về không cần không cần cái kia một tấm vặn bẹo trên gương mặt phảng phát hiện ra lấy lòng nụ cười dưới đệm chăn quỷ dĩ thân thể nõn ngoại, chung quy là chưa từng còn dám vươn lên ra nhưng quý giác lại được một tức lại muốn tiến một bước đong nhiên tới gần một bước níu lại tay của nàng có không thoải mái cũng không cần chịu đựng hắn lời nói thâm thiêng cáo ta là bác sĩ ngươi nhất định phải nói cho ta tình trạng của ngươi tuyệt đối không được chờ bệnh tình chuyển biến xấu có biết không? biết, biết. số một bệnh nhân điên cùng dãy dọa, muốn để hắn buông tay, thằng đến liên tục xác định đối phương không cần đến ngoài định mức phương án trị liệu lúc quý giác mới tỉnh táo buông lòng tay ra, quay đầu cho đồng họa một ánh mắt, đoán không lầm, đại phu có thể quyết định trị liệu phương pháp cùng giải phẫu phương án. mặc dù phải vì này phụ trách, chi tiết đồng họa vẫn như cũ trong mờ mịt, trợ to tinh khiết lại ngu xuẩn hai mắt, không biết hắn tại khoa tay cái gì. quý giác không khỏi thở dài, nửa điểm ăn ý đều không có, còn là tiểu an tốt, cái này nếu là tiểu an ở trong này, hai huynh đệ không cặc cặc loạn giết. cái này nếu là tiểu an khô khô khô, không thể lại nghĩ nao. Từ ngắn ngủi thất thần bên trong, quý giác từ giường bệnh ở giữa giật bước, từng cái đối chiếu bệnh nhân tình trạng, mới phát hiện, mẹ nhà hắn các ngươi cái này phá phòng bệnh, thật đúng là nhân tài đông đúc cá hậu sản hợp ức thay khô, di mộ dị thường nhân xả, phụ khoa chứng viêm bộ xương khô, quán tính sinh non đầu châu quái, thậm chí, đại phù, mau cứu ta a, ta thật là khó chịu. Dương bệnh, cái kia một tòa tròn vẹn nhanh có nặng một tấn núi thịt tê thảm, cương ép gặn ra hai giọt nước mắt. Toàn thân làn da chống đỡ đã so giấy còn mỏng hơn, mà ngay tại phòng lên trên bụng, lờ mờ có thể nhìn thấy bên trong rất nhiều tàn chi đoạn xương cốt, từ dịch vị bên trong cuộn cuộn. Quý giác tối đầu, nhìn một chút cuốn sổ bên trên triệu chứng, dinh dưỡng không đầy đủ. Nghiêm túc sao? Đều béo thành cái này quỷ bộ dáng, còn cần cái gì dinh dưỡng a? Đừng nóng nổi, đừng nóng nổi, chờ tiêu hóa xong liền tốt. Quý giác khoát tay một cái, chuẩn bị rời đi, nhưng trên giường bệnh Tịnh Sơn đốn lúc gấp, ngọ ngoại, liền xem như đã trông đến loại trình độ này, vẫn như cũ muốn đưa tay bắt lấy quý giác. Mà ngay tại giường bệnh bên cạnh, phàm phất trành quỷ khô gầy khô khan quổng lưng ra thuộc lập tức con ngươi đảo một vòng, giận mắng, lang băm. Người cái này lang băm. Hắn chất vấn, chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn người bệnh chịu khổ sao? Lập tức, quý giác bước chân dừng lại ngay tại chỗ đưa lưng về phía người bệnh trên mặt, hiện ra không thể làm gì nụ cười. Khẽ than thở một tiếng, lại khiến đồng họa không khỏi toàn thân run rẩy. Xem ra bảo thủ trị liệu hiệu quả không tốt. Trở lại lần nữa quay đầu thời điểm, hắn đã treo lên nhiệt tình nụ cười, đề nghị, muốn hay không suy tính một chút nhập khẩu phương thức trị liệu. Chỉ là có chút quý. Không sao, đắt cỡ nào đều được. Khô gầy người bệnh ra thuộc nét miệng, không chút do dự, chỉ cần ngươi trị tốt ta lão bà, chỉ là, nếu như chị không hết ra hỏi. Tốt. Lời còn chưa dứt, quý giác thanh âm cũng đã vang lên. Lại sau đó, Nếu như toàn bộ phòng bệnh đều đống nhiên chấn động thảm thiết gào khóc, liền đến từ trên giường bệnh. Trong giây mắt đó, quý giác năm ngón tay cùng nổi lên như lao, ngáy mắt xuyên vào cái kia một tấm trong miệng rộng đi, như bẻ cảnh khô hướng về phía trước, cho đến không có vai. Không lưu tình chút nào, nắm người bệnh nội tạng. Cuối cùng, hướng về phía ngốc trệ khô gầy ra thuộc, nhếch miệng cười một tiếng. Người muốn vào miệng liệu pháp tới rồi. A, đầu tháng ngày đầu tiên, cầu cái nguyệt phiếu, tấu chương xong, chương 157. Tất cả đều vui vẻ. Chương 157, tất cả đều vui vẻ. Nói nhập khẩu liền nhào cầu tại được đến xác nhận máy mắt, quý giác tay liền đã đâm vào núi thịt trong miệng rộng, lại sau đó liền bắt đầu nổi hận. cái này chân nhắn xúc cảm cùng khiến người trận trận run rẩy núp đích, thậm chí cái kia một gương mặt buồn lớn nhỏ hôi thối miệng rộng, hình tượng sinh động trình bày ra thế đạo này điên không phá đạo lý, tiền khó kiếm phân khó ăn, kiếm người điểm phá tiền làm sao cứ như vậy khó đâu? một tiếng vang giòn, mắt lộ ra hung quang núi thịt nháy mắt liền không cảm giác được cảm của mình, toàn bộ cái cảm đều bị quý giác một cái tay khác cho phá xuống tới, triệt để cho cướp, lại sau đó tay phải khéo léo năm ngón tay liền trực tiếp theo thực quản bên trong truyền ra. Tùy ý đang bị đè ép đến biến hình nội tạng ở giữa tìm kiếm. Một thanh nắm đầy đặt đến không tưởng nổi trái tim. Lại sau đó, phi công phức tạp đồ văn từ năm ngón tay ở giữa hiện hiện, luyện kim bắt đầu. Không lưu tình chút nào, chặt lọc. Từ co vào năm ngón tay ở giữa, suy suy rung động dầu chân nháy mắt thấm ra, mà trong đó chỗ phun trào phong phú linh chất thì tại cuồng bạo vơ vét cùng nắm lấy bên trong cấp tốc co vào. Ôi, ôi ôi a a a a. Tại miệng lớn bên trong, vậy mà lại lần nữa bộc phát ra mơ hồ tiếng kêu thảm thiết thế lương núi thịt kịch liệt co rút, tại mỏng manh như tờ giấy căng cứng dưới ra từng đạo linh chất mạnh kín như vật sống theo trong mạch máu khuếch tán ra đến thể lưu luyện kim thuật hiện hiện giờ phút này từ trong trái tim chạy xiết mà ra huyết dịch đều biến thành thể lưu luyện kim thuật chất môi giới đem phi công lực lượng truyền lại đến toàn bộ cổng cảnh đến gần như bạo liệt trong thân thể bao quát tất cả tiến tĩnh quý giác nâng lên một ngón tay đến trước mặt từ trong quan sát hướng về núi thịt ra hiệu thế là trong máy mắt tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng bởi vì dây thanh bị bỏ đi lại sau đó toàn bộ núi thịt đều kịch liệt co quắp không tự chủ được run rẩy nổi lên từng đợt gợn sóng trải rộng giữ tận mặt to phía trên hai mắt trắng bệnh, ẩn ẩn ném ra thê lương ánh sáng nhạt, mà ngay tại mỏng manh dưới da, có thể nhìn thấy, từng đạo lấp lánh tia sáng từ trong huyết mạch tụ đến, tựa như là bơm nước bơm khởi động trầm đục bên trong, núi thịt trốn nuốt vào đi tất cả linh hồn, bị phi công lực lượng đều ép mà ra, thậm chí bao quát núi thịt chính mình. Thiên tý vạn lũ màu bạc tia chớp thuận huyết mạch hướng về trái tim kiểm chế, hết thảy khối lớn tàn linh đều bị phân ly thuật nháy mắt vỡ nát về sau, lại lấy thể lưu luyện kim thuật thuần hóa, chất lọc ra thuần túy nhất trong suốt linh chất, quấn quanh ở giữa năm ngón tay, mỹ lệ tia sáng càng ngày càng loại sáng, ngắn ngủi vài giây đồng hồ không đến toàn bộ núi thị toàn thân liền chạy ra một tầng lại một tầng dầu cao mồ hôi, khung bố hình thể tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt rút lại xuống dưới đến cuối cùng, thế mà chỉ còn lại một bộ khoa trương vừa mệt vô dụng màng ra, bao lấy một bộ xương cốt. Trong hai con ngươi ánh sáng nhạt lúc đứt lúc nối, phản phất đến tàn trong gió. Mà khi quý giác cuối cùng từ trong miệng của nàng rút ra sền sệt cánh tay lúc, nàng liền lại nhịn không được, bản năng há mồm nuốt nước, tựa như là cống thoát nước giếng phun, đem mảnh trướng đến cực hạn túi dạ dày triệt để thành không. Một đạo khiến người buồn nôn nước nháy mắt dâng lên, sền dịch vị cũng chưa từng tiêu hóa xong thịt thậm chí xương khô, đều phun ra. Cuối cùng, tại cái kia một bãi hôi thối dịch axit cùng trong đống nôn, liền chỉ còn lại một cái hoàn toàn thay đổi quái vật, lồng ngực yếu đuối chập trùng. Sớm có dự đoán quý giác đã kéo qua bên cạnh trận mắt hốc mồn khô gầy ra thuộc, cả tại chính mình cùng đồng họa trước mặt, giống như là dù che mưa đều giữ được hắt vây mà đến luôn. Lại sau đó mới quay đầu đưa trong tay đồ vật đưa cho đồng họa, lấy được. Yee, thật buồn luôn. Đồng họa cơ lấy một cái trên mặt đất buồn, tiếp nhận cái kia một đống lớn phẳng phất đóng băng dầu chân thể rắn hóa cao hình dáng vật. Như mày vô ý thức ngửa người, đây là cái gì? Cam du, lời ít mà ý nhiều trả lời làm nàng tay nhỏ lại lần nữa run lên. đến đều đến, nhiều như vậy mỡ, bớt lãng phí. quý giác chấn an nói, yên tâm, tại cùng axit nịt axit phủ phi phụ phát sinh phản ứng trước đó, nó tính chất vẫn là tương đối ổn định. nói, rốt cục để xuống trong tay bị rội khắp cả mặt mũi ra thuộc đến, cúi đầu, tường tận xem xét chính mình thành quả, không khỏi khen ngợi gật đầu. ngươi nhìn, hiện tại khí sắc liền đã khá nhiều mà, cho tới bây giờ, đầy mặt bừa bộn ra thuộc mới phản ứng được, run dậy cứng nhắc quay đầu. ngươi, ngươi, không phải muốn dùng nhập khẩu liệu pháp a, cái này không nhập khẩu rồi sao? quý giác buông tay, chẳng lẽ không tính thuốc đến bệnh trừ? Tình trạng của nàng là dinh dưỡng không đầy đủ, ngươi nhìn nàng hiện tại dinh dưỡng đã không quá thừa, hắn không chính là lương rồi. khô gầy quái vật biểu lộ có gấp, nhìn xem trên giường bệnh thoi top thế tử, càng ngày càng cùn nộ. cái này, cái này không phù hợp quy định. hắn đột nhiên quay đầu, nhìn trong chọc vào quý giác, lộ hung quang, nhưng mất đi lớn nhất ỉ vào về sau, lại do dự, không dám nào lên, chỉ là từ trong hàm răng gạt ra thanh âm, ta muốn cứu lại, ném, ném. nhưng ngay sau đó, khuôn mặt của hắn liền bị quan sát bóng đen nơi bao bọc, phản phất đóng băng đồng dạng từ cái kia một đôi trong mắt nhìn chăm chú bên trong cái này rất phù hợp quy định nha quý giác túi đầu nói cho hắn phi thường phù hợp hoàn toàn phù hợp quy định ngươi đưa ra thỉnh cầu ta tiến hành chuẩn bệnh cũng nói rõ phương pháp mà ngươi tại hành xử cảm kích đồng ý quyền cũng tiếp thu phương án làm ra quyết định cuối cùng trị liệu lấy được hoàn mỹ thành quả mà bây giờ trị hết bệnh ngươi lại nói cho ta ngươi muốn thiếu lại quý giác xích lại gần nhìn chăm chú khuôn mặt của hắn từng chưa nói ra đặt câu hỏi sẽ không phải là không nghĩ giao tiền a cô gầy quái vật biểu lộ run rẩy một chút lại một chút phản phất muốn nhai răng hả hơi đồng dạng hết thể hung lệ cùng cuồng bạo đều tại quý giác nhìn chăm chú bên trong dần dần đóng băng tiêu tán Thằng đến lại không cách nào che giấu hoảng sợ của mình cùng bất an giao giao tiền là sẽ giao hắn bắt hết óc điều động điểm kia số lượng không nhiều trí lực cố gắng suy nghĩ nhưng ngươi không nói bao nhiêu ngươi đây là lừa dối lừa gạt ta muốn gặp chủ nhiệm ta nhưng ở trước mặt hắn quý giác nụ cười dần dần bị bóng đen nơi bao bọc càng ngày càng quỷ dị đắt cỡ nào đều được đây là ngươi nguyên thoại đúng không ta ta không sao đừng lo lắng ngươi trả không nổi ta không phải lòng tham không đáy người Quý Giác nâng lên một ngón tay, mỉm cười hứa hẹn, chỉ cần một chút xíu liền tốt, vương lòng một chút, sẽ không đau. Có như vậy trong ánh mắt, ánh mắt của hắn phảng phất sáng lên, vui mừng không thôi. Thật, thật sao? Xuyệt, đừng nói chuyện. Quý Giác nâng lên tay trái, năm ngón tay chuyển hay, cứ như vậy, nhẹ nhàng, ôn ôn, đặt tại khô gầy quái vật trên gương mặt, nắm chặt. Tư Hoàng sợ thét lên bên trong, tựa như là lấy xuống đầu cảnh chín mùi trái cây, nhẹ nhàng, vặn một cái. Kết. Dưa chín cũng dụng. Tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, một bộ khô quắt thi thể ngã ngựa lên trời, lại co rút, không ngừng muốn bắt lấy không khí phí công giấy ruộng mà tại cái kia một bộ đầu lâu phía trên quái vật hai con mắt cuối cùng nhìn thấy là một tấm nụ cười hiền hòa thậm chí từ nụ cười kia kẽ nước về sau dần dần phun ra ngoài lưỡi diễm vô tận tuyệt vọng chi hỏa bước lên nuốt hết hết thảy phi công hiệu quả lại lần nữa triển khai diệu thủ thiên thành thao tác tinh thần đệ nhất tính phụ trợ thậm chí phi công hiệu quả trong khoảnh khắc viên kia đầu lâu phía trên da lông huyết đục đều khô cát cởi thận hóa thành bụi bám chỉ còn lại trắng loáng như ngọc xương sọ xương sọ phía trên hiện ra từng vòng từng vòng linh chất mạch kín ấn khắc trong đó cuối cùng biến thành lồng giam khóa bế kết cấu Không đến vài giây đồng hồ, lấy nguyên bản linh hồn vật chứa làm cơ sở, một bộ giản dị linh chất lỏng, chế tác hoàn tất. Lại sau đó, quý giác trong tay phải chố vơ vét mà đến đại lượng nghiệt biến linh chất, liền bị đầu nhập vào trong đó. Thế là, liền có một sợi xanh biếc linh quang từ xương sọ trống rông trong hốc mắt giấy lên. Nhắc nhở quý giác nội bộ dung lượng, còn rất có không gian. Nhìn qua cũng không tệ. Quý giác gật đầu, tại không đầu nhúc nhích trên thân thể xoa xoa tay về sau, cuối cùng từ đối phương bên cạnh nhặt lên một sợi dây truyền đến. Dù sao cổ cũng liền như vậy điểm, cũng mang không lên, không bằng đưa chính mình. Hai tay khép lại, lại lần nữa mở ra thời điểm, Nguyên bản làm bằng bạc dây truyền liền biến thành một đoạn xiềng xích móc nối, một đầu treo tại xương sọ trên đỉnh đầu, bên kia treo tại áo khoác trắng phía dưới trên đai lưng. Ừm, nhìn qua còn da dám nha. Quý giác khen ngợi gật đầu, quay đầu hỏi, cái dạng này như thế nào? Mắt thấy toàn bộ hành trình đồng họa bưng lấy trong chậu cam du, hai cánh tay không ngừng run rẩy. Nhiều lần muốn nói lại thôi. Từ đập vào mặt âm phong cùng cái kia quỷ dị trong không khí, hoàn toàn nói không ra lời, chỉ có nước mắt nhanh chảy ra. Đây chính là cho Tàn Thiên tuyển giả Thật đáng sợ. Ừm, trị liệu như là đã kết thúc? Vậy ta liền không chỉ hoan mọi người thời gian. Quý dắt hai tay chống nạnh, cuối cùng hướng về trong phòng bệnh cái khắc run lẩy bẩy những người bệnh nét miệng cười một tiếng. Ngày mai ta sẽ còn lại đến chiếu cố đại nhà. Hôm nay không có tiếp nhận trị liệu người bệnh bằng lưu xin đừng nên lo lắng. Mọi người người người có phần tiếp xuống có gì cần lời nói, cũng nhất định phải ấn chuông tiêu gọi y tá cùng bác sĩ nha. Cứ như vậy, lưu lại ấm lòng lời nói về sau. Kiểm tra phòng kết thúc, quý giác mang đồng họa đẩy cửa đi ra ngoài. Cánh cửa đóng lại nháy mắt, tĩnh mịch trong phòng bệnh, rốt cục có kiềm chế thật lâu tiếng tiêu cùng tiêu thảm bộc phát, như thế to rõ. Sen lẫn mơ hồ nhấm nuốt âm thanh cùng tiếng nước nở. Theo ánh đèn dập tắt, hết thảy đều chìm vào trong bóng tối lại nhìn không thấy từ trong phòng bệnh kêu lên tiếng la khóc bên trong trong hành lang ngược lại nên đón hoàn toàn tĩnh mịch. nhìn thấy mỉm cười quý giác thậm chí bên hông han treo tiền xem bệnh trong hành lang những người bệnh nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu sợ tiếp xuống ra hỏa này tới một lần miễn phí chữa bệnh từ thiện giúp mọi người giải quyết đau khổ vấn đề mà quý giác cũng quay đầu lại đến tiếp nhận đồng họa trong tay buồn đem buồn tái tạo cài tạo thành một cái đầy đủ dài thùng nhìn chăm chú trong thùng dần dần hòa tan ra cẩm đầy coi lòng chờ mong nhưng bọn hắn còn không có trở lại văn phòng chỉ nghe thấy cuối hành lang làm cho người kinh hãi run rẩy tiếng bước chân lại lần nữa truyền đến. Nháy mắt kinh ngạc kinh hoàng, liền có thi khối khâu lại thành bác sĩ, xuất hiện ở trước mặt. Phản phất tác động, gần trong căng tức. Quý giác ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái này, một tấm đã bắt đầu khuôn mặt quen thuộc, lại gặp mặt tiền chủ nhiệm. Có chuyện gì muốn phân phó sao? Ta tiếp vào người bệnh báo cáo, có người làm trái việc uy. Chủ nhiệm y sư vẫn như cũ khoa trương nét miệng cười, nụ cười phía trên, một sợi huyết sắc cuốn lượn rơi xuống, cắm vào kẽ răng ở giữa, bén nhọn răng đói khát đóng mở. Gió tanh hôi thối đập vào mặt. Hắn hỏi, là người sao? Tấu chương xong, Chương 158, hết thệ vì người bệnh. Chương 158, hết thệ vì người bệnh. Ta cái gì ta? Quý giác vô tội trước mắt, hỏi lại, ngài biết đến, làm người mới, ta thế nhưng là lại xem trọng viện quy bất quá, làm sao lại chủ động làm trái đâu. Thế là, tiên chủ nhiệm ý cười càng ngày càng sắt lạ, vậy tại sao không có hướng thượng cấp báo cáo chuẩn bị liền tiến hành chữa bệnh a? Cái này không hợp viện với a. Không cách nào không chế sợn cả tóc gáy Hàn Ý từ góc chân chỗ dâng lên, chui lên cái hốt ác hàn nuốt hết linh hồn. Mà ở phía sau hắn, đồng họa đã thấy, từng cái mắt thường không cách nào quan sát đo đạc miệng lớn theo trong hư không hiện hiện. Đã ẩn ẩn đem toàn bộ quý giác bao phủ trong đó đầu lâu, cái cổ, hai tay, hai chân, nội tạng. Không kịp chờ đợi khát vọng liếm láp cùng nhấm nháp. Sự cấp toàn quyền, người bệnh sinh mệnh là vị thứ nhất. Quý giác không có chút nào dao động trả lời, thần sắc nghiêm nghị, tại ta thực hiện công tác thời điểm, tiếp vào người bệnh xin giúp đỡ, trải qua ta nhận rõ, tình trạng chuyển biến xấu đã nguy hiểm đến người bệnh an toàn. Tại ta nói rõ phương thức trị liệu về sau, trải qua người bệnh cùng người bệnh gia thuộc đồng ý, cuối cùng viên mãn hoàn thành trị liệu, cũng lấy được đáng mừng hiệu quả. Trong nháy mắt đó, tiên chủ nhiệm nụ cười trên mặt tiêu tán vô tung, chỉ còn giữ tợn, làm rõ ràng thân phận của ngươi ngươi chỉ là cái nằm viện y liệt, viện quy bên trong cũng không có cho phép ngươi tiếp nhận người bệnh xin giúp đỡ, nhưng cũng không có cấm chỉ a. Quý giác hỏi lại, không có chút nào thèm quan tâm cái tiễn như có gai ở sau lưng ác ý, nhìn chăm chú cái kia một tấm hoàn toàn thay đổi gương mặt, hú hổ, làm bác sĩ, sao có thể mắt thấy người bệnh chịu khổ đâu? là như vậy sao? Tiên chủ nhiệm mặt không biểu tình, nhìn tròng trọc vào hắn, quý giác quả quyết gật đầu, đương nhiên là dạng này. một cái hảo tâm bác sĩ đang tra phòng trong quá trình vì thống khổ người bệnh cung cấp cấp cứu, trợ giúp nàng thoát ly khổ hải. Tháng được người bệnh vợ chồng cảm kích cùng kính nể, đồng dạng dẫn tới những bệnh nhân khác nhóm nhau nhau tản dương tự thể nghiệm bảo vệ cùng thủ hộ cái này toàn thân áo trắng đại biểu chức trách. Chẳng lẽ không phải dạng này a? Chỉ bằng chuyện này, tháng này viện tiêu đề báo đầu không phải ta, đều không lòng người phục khẩu phục được chứ. Trong chốc lát, ác ý cùng giữ tận tiêu tán vô tung. Miệng lớn lui vào trong bóng tối, khoa trương nụ cười lại lần nữa theo tiền chủ nhiệm trên mặt tái hiện, bao hàm khen ngợi cùng vui sướng. Quả nhiên cùng ta hiểu rõ đến. tiền chủ nhiệm vô bờ vai của hắn, thân sắc càng ngày càng hiền lành, xem ra ngươi cùng những người bệnh ở giữa ở chung rất hòa hợp nha chị bệnh cứu người thời điểm cũng chưa từng do dự ta quả nhiên không nhìn là ngươi ngươi là lần này người mới bên trong tố chất tốt nhất cái kia đa tạ khích lệ đây đều là ta thuộc buồn phận chi cực khổ chỉ là đáng tiếc lúc đầu cho là ngươi sẽ phạm một điểm nhỏ sai lầm đâu ta còn nghĩ muốn hay không cho ngươi giúp đỡ chút lạc lạc lạc lạc phản phất cảm khái tiền chủ nhiệm tóc như rắn lúc đích, lại lần nữa nhìn qua đã cái này cũng khó khăn không ngã ngươi vậy kế tiếp giải phẫu mổ chính liền giao cho ngươi đi nụ cười của hắn lạ đầy gói lòng chờ đợi ngươi nhất định sẽ không để cho ta thất vọng đúng không cái này nếu là ở bên ngoài Quý giác bao nhiêu đều muốn hỏi một câu, ngươi có muốn hay không nhìn xem ngươi đang nói cái gì heo lời nói. Ta giải phẫu, ta mẹ nó liền cái bằng cấp bác sĩ đều không có được không? Nhưng cân nhắc đến cái này phá bệnh viện liền cái tiền lương đều không có, người một nhà mệnh đều như thế có gian, cái kia có gian một chút người bệnh mệnh cũng rất bình thường. Nhiều nước nha, bao lớn chút chuyện ai trong đầu tìm lượn tất cả lý do đều phát hiện không cách nào cự tuyệt tiền chủ nhiệm yêu cầu về sau. Quý giác đành phải gật đầu. Cái gì giải phẫu? Khoa phụ sản còn có thể có cái gì giải phẫu? Đương nhiên là đỡ đẻ a. Tiền chủ nhiệm cuối cùng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thân thiết dặn dò, trở về xem thật kỹ một chút người bệnh tư liệu, chờ một lúc chuẩn bị lên đài. Cứ như vậy, quay người rời đi. Chỉ là, tại cuối hành lang trong bóng tối, hắn đông nhiên quay đầu, nụ cười sáng lạn bị bóng tối bao phủ, nếu như làm không tốt, vi phạm viện quy lời nói, thế nhưng là sẽ phát sinh thật không tốt sự tình nha. Biến mất không còn tâm tích, chỉ để lại quý giác tại nguyên chỗ bị môi, nhiều không tốt. Trừ tiền lương sao? Chịu đủ kinh hãi đồng họa lại nhịn không được mắt trợn trắng, đương nhiên là trừ ngươi tuổi thọ a. Kia liền quyết định như vậy. Quý giác quả quyết chỉ hướng nàng, ngươi đến cho ta làm một trợ. Vì cái gì a? Đồng họa quá sợ hãi. Nơi nào có đồng đội chịu khổ chính mình không có chuyện đạo lý. Quý Giác đương nhiên hỏi lại, tất cả mọi người quen như vậy, đương nhiên là muốn chết cùng chết ta. Ta mẹ nó cảm ơn ngươi nào. Đồng Họa tức hồn hẹn, ra ngoài liền cùng Văn tỷ khóc nói ngươi khi dễ ta. Khóc, mọi người cùng nhau khóc, ta còn muốn nói ngươi nhìn trộm ta thay quần áo muốn trà đạp trong sạch của ta thân thể đâu. Quý Giác ngóc đầu đi ở trước nhất, lòng tin 10 phần. Cứ như vậy quyết định. Sau đó, nhanh để Đồng Họa đem tất cả tài liệu cùng thư tịch tất cả đều lượng tử nhanh đọc một lần, đem tất cả đỡ để có quan hệ tư liệu toàn bộ đều nhét vào trong đầu. Liên xem Như Quý giác vẫn như cũ cảm giác đầu váng mắt hoa, hoàn toàn không chịu được nổi. Có thể nói, vì bảo hiểm, đem bên trong đến tất cả ghi chép cùng trong sách tất cả có quan hệ tri thức cùng thuật thức phân tích tất cả đều nhìn vào bộ, thậm chí bao gồm nửa bản heo mẹ hậu sản hộ lý, nhưng cảm giác hơn phân nửa không có dùng. Lấy trong thời khư này bệnh viện Ly Kỳ hành Kiểm, đến lúc đó nằm ở trên giường chính là cái thay đổi tính 200 cân khôi ngô da đen bóng bầu dục vận động viên Quý giác đều không ngoài ý muốn, chỉ có thể nói, lo trước khỏi họa. Dù là như thế, Khi nhìn đến trên bàn giải phẫu cái kia bốn năm chân bảy tám cái cánh tay toàn thân trên dưới chỉ có đầu còn có chút nhân dạng, sản phụ lúc quý Giác vẫn như cũ nhịn không được lắc đầu cảm thán, thời khư tạo hóa thần kỳ ly hôn độ. Cái này mẹ hắn thiết kế, thả khủng bố trong trò chơi, bao nhiêu phải là cái quan ngọn nguồn đại buột hay là muốn trước phát động truy đuổi chiến ở trong nhà ma chạy cái mạ dạ tổng loại kia. Giờ phút này, mắt thấy tươi mới thị chính mình đưa tới cửa, giường sản phụ bên trên sản phụ lập tức kịch liệt giằng co, mở ra tràn đầy răng nanh rộng, không kịp chờ đợi muốn bổ sung dinh dưỡng. chi tiết từng đầu xiềng xích gắt gao quấn ở tay chân của nàng thân thể cùng trên cổ, căn bản không thể lập đậy. Trên mặt hai cặp nửa điểm trong trắng mắt đều không có đen nhánh trong mắt, nhìn chòng trọc vào quý giác, không ngừng há miệng kêu gào. "Nhanh lên đi, tất cả mọi người vẫn chờ ngươi đây." Ban giải phẫu bên cạnh, bó tay đứng ngoài quan sát tiền chủ nhiệm nụ cười cợ mở, đừng để sản phụ sốt ruột chờ. Phản phất đèn chiếu đèn không hắt bóng xuống, các loại công trình đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nhưng tại ánh đèn bên ngoài trong bóng tối, lại phản phất. "Người người hỗn náo, 10 cái, 20 cái, còn là 30 cái." Ở thủ thuật trung quanh đài, từng cái mơ hồ hình dáng đã sớm chờ trực đã lâu, giờ phút này chính nôn nóng lại chờ đợi, khát vọng giải phẫu bắt đầu. Tinh hồng con mắt tử trong bóng tối lóe ra, phản phất đói khát của tinh. Đây là người nào? Quý giác quay đầu. Bồi sản xuất gia thuộc. Tiên chủ nhiệm nói cho hắn, Tiên tâm đi, sẽ không vây dây ngươi, ngươi cũng muốn thông cảm gia thuộc cùng sản phụ ở giữa tình nghĩa. Thời điểm mấu chốt như vậy, bọn hắn đương nhiên phải ở đây. Ở đây làm gì? Khai tử ca. Mắt thấy những cái kia mơ hồ hình dáng từng cái ma quyền sát trưởng chạy nước miếng bộ dáng, Quý giác liền khỏe mắt của loạn. Hải tử sinh ra liền bảy rượu, Hải tử không sinh ra đến, liền lên mặt phu để năn lê đúng không? lặng lẽ đạp đồng hỏa một cước, ra hiệu nàng đừng phát ngốc về sau. Quý Giác coi như nhân không để đi đến bàn giải phẫu phía trước, nâng lên đã sớm mang tốt vô khuẩn găng tay tay phải, hướng bên cạnh, khoa tay thủ thế. Vì để tránh cho đồng họa cho là hắn muốn so tâm chơi, chuyên môn nhắc nhở, chuẩn bị gây tê, công cụ cho ta. Đồng họa lập tức điện giật lùi về chính mình vừa nâng lên một nửa tay nhỏ, luống cuốn tay chân nửa ngày, cuối cùng theo một đống lớn nhỏ mâm bên trong tìm tới chứa thuốc mê thuốc tiềm, nhưng lại bị Quý Giác không lưu tình chút nào để ra. Không phải cái này, hắn chỉ hướng phòng giải phẫu trong nơi lánh, thay cái lớn đến. Ở thủ thuật phòng trong nơi hẻo lánh, trên vách tường, một thanh dựa vào đại truy. Năm chuôi phía trên tràn đầy đỏ sẫm với bẩn, đầu đũa phía trên trải rộng rì sắt, vào tay nháy mắt liền phảng phất có thể nghe thấy bên thai trận trận tiêu rên, không biết đến tột cùng đập chết bao nhiêu không may bác sĩ hoặc là người bệnh. Đi người. Ngoảnh. Ngay tại gia thuộc, chủ nhiệm thậm chí trợ thủ ngậm bức trong tầm mắt, uy rắc đem đại truy xoay tròn dơ lên, trực tiếp liền hướng sản phụ, đầu bổ xuống. Toàn bộ giường sản phụ đều tỏa sáng gạo thét, cơ hồ tan ra thành từng mảnh. Mà tại xích sắt cuốn quanh phía dưới, ba chân bốn cẳng rẽ rựa không nứt sản phụ đột nhiên cứng nhắc lại, thân thể thẳng tắp, lại sau đó, vương mình mềm xuống dưới, không tiếng thở nữa. Thê khiếu cùng tiêu thảm không còn. Hô, quý giác huyết sáo, hài lòng gật đầu, mộng bức không thương tổn não, cường độ vừa vạn. Nhưng ngay sau đó, hắn liền thấy, sản phụ con mắt đột nhiên lại lần nữa mở ra, trải rộng tinh hồng, lại lần nữa tiêu thẳng lên. Quý giác nụ cười cứng nhắc mấy mắt, cái này, nhưng ít nhiều có chút không biết điều đã như thế, vậy vẫn là tổn thương một nhức đầu đi. Bảnh. Mấy mắt, quý giác lại lần nữa bổ sung một truy, sau đó lại một truy, mấy truy. Mỗi một lần trầm đục nện xuống thời điểm, liền có không biết bao nhiêu tay chân co rút nâng lên lại rơi xuống, phảng phất đánh chỗ đất, đặc sắc xuất hiện thang đến cái kia một tấm khuôn mặt giữ tận triệt để máu thịt bé bé, lại không có nửa điểm bức động tính về sau, hắn mới dừng lại tay đến, tính thăm dò lại lần nữa rơi lên truy, phát hiện không có phản ứng về sau, mới có hơi thất vọng buông xuống gây tê công cụ. còn nói chơi nhiều một hồi đâu? Nếu như người bệnh tỉnh lời nói, nhớ kỹ nhắc nhở ta, ta lại bù một xuống. thuật bên trong biết được thế nhưng là rất nguy hiểm. quý giác nghiêm nghị đối với đồng họa dạn dò, khiến đồng họa khỏe mắt giun không dừng được. nguy hiểm, nguy hiểm cái rắm. tại sao ta cảm giác người gây tê phương thức càng nguy hiểm a? may là rượu thủ thiên thành có thể nắm giữ tốt cường độ, nếu không, liền ngươi cái này vung mạnh pháp, đầu mấy truy xuống dưới, sản phụ đầu trực tiếp liền cho ngươi bảo được không? chuyện nhỏ, nhiều nước nha. Quý giác chân an nói, chớ khẩn trương, có gì phải sợ, không phải liền là xé ra đến, cầm ra ngoài, lại khâu lại a? Ta, ta không khẩn trương a. Đông Hoa ý đổ mạnh miệng, lao đi mồ hôi trên chán, sau đó mới nhìn đến, Quý giác quay đầu nhìn qua, không, ta không phải an đuổi ngươi, là nói cho chính mình nghe. lập tức trước mắt nàng tối sẩm, đại ca ngươi được hay không a? nhưng nàng lại không có kiên cường đến vỗ một cái bộ ngực nói cút sang một bên thả ta đến cũng chỉ có thể lo lắng xuông. được rồi đừng chơi liều gây tê thời gian có hạn quý giác phân vò nói CT nhanh lên trong lúc nhất thời đồng họa càng ngày càng ngỡ bước CT cái này nơi nào có C a ta đúng không đồng họa cắn răng nhìn thầm thầm hắn nửa ngày sau cuối cùng vẫn là đưa tay ra tiến vào thời khương ngày đầu tiên mở ta thương xét ta làm ta sợ chơi còn để ta làm CT thú này ta ghi lại quay đầu liền đem ngươi danh ngôn truyền bá tám lượt hệ thở chi nhãn nháy mắt thấm nhuần tất cả lại sau đó chỗ quan sát đo đạt đến cảnh tượng liền chuyển hóa thành ghi chép liên tục không ngừng rót vào quý giác trong đầu, tựa như là mở ra thấu thị đầu dạng hết thể đều trở nên rõ ràng như thế, nhưng lại tại thấy rõ sản phụ thể nội tình trạng về sau quý giác lại nhịn không được thích vào mấy miệng hơi lạnh, khỏe mắt của loạn cái này mẹ nó nơi nào là đỡ đẻ rồi cùng kho quân dụng bên trong sắp xếp bạo khác nhau ở chỗ nào ta chính là nói đều đến loại trình độ này liền không thể dứt khoát một bước đúng chỗ tìm chuyên gia phá bom đến sao đầu tháng cầu nguyện phiếu nha cùng đề cử một bảng người quen biết cũ tác phẩm Theo cách đấu ra bắt đầu là gan thành võ đạo chi thần. Rất thoải mái văn tác giả, phẩm chất có cam đoan, mọi người có thể nhìn xem, tấu chương xong, chương 159. Đến đều đến. Chương 159, đến đều đến. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, Quý giác cảm giác chính mình hơi lạnh rút đến phòng giải phẫu nhiệt độ đều lên thăng. Thực tế là mở rộng tầm mắt. Khác biệt với khí tức yếu ớt mẫu thể, tại bụng của nàng, có hai đoàn nóng này linh chất ba động không ngừng phu trào, xen lẫn, quả thực tựa như là hai đầu bệnh chó dại màn cuối chó hoang đồng dạng. Lẫn nhau không ngừng từng bước xâm chiếm cùng căn xé, bao hàm nhiều sóng cùng điên cuồng đem mẫu thể xem như chiến trường tùy ý phá hư, lại không lưu tình chút nào mút vào mẫu thân sinh mệnh cùng linh hồn. giờ phút này chỉ nhìn cái kia hai đạo lung tung linh chất ba động không ngừng quyết tán, liền đầy đủ để người trong lòng run sợ. một lần lại một lần va chạm, sụp đổ vừa trong tổ, tựa như là lò luyện nổ tung trước đó cảnh tượng, hết sức căng thẳng. bây giờ mặt ngoài bình hạng, chẳng qua là cả hai cùng mẫu thể ở giữa cộng sinh yếu đất cân bằng thôi. nhưng cân bằng vẫn như cuống ngắn mũi, khó mà tiếp tục duy trì. nếu như thao tác không tốt, một đao này xuống dưới, sợ không phải tại chỗ chặn ngang nổ thành hai đoạn. cũng coi như hai thi ba mệnh, không thể lại trì hoãn, nhất định phải nhanh chóng. Quý Giác không cần nghĩ ngợi cơ lấy xương cưa, kéo ra, điên cuồng xoay tròn cưa phiến chém xuống, huyết tương giống như là thủy triều phun ra ngoài. Nguyên bản ngất đi mẫu thể trong nháy mắt bừng tỉnh, chói tai thét lên. Nhưng trong lúc cấp bách, Quý Giác không kiên nhẫn quay đầu nhìn nàng một cái, nàng lập tức liền nhắm mắt lại, phản phất lại lần nữa lâm vào trong ngủ say, không dám tiếp tục động đậy đi, coi như ngươi trốn đi. Quý Giác thủ hạ không chút khách khí, từ chính giữa trực tiếp mở ngực, lỗ thủng to lớn để đồng họa mắt trận trận cuồng loạn, chỉ hoài nghi chính mình đến pháp ý giải phẫu hiện trường, triển khai giữa hai tay, phi công phức tạp đường vần từ găng tay phía dưới hiện hiện, phản phất mỏ hán từng cái đem tất cả chảy máu địa phương toàn bộ, hàn chết, khâu lại, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. dựa vào tại nhiều song thể nhóm tràn đầy sinh mệnh lực cùng khác hẳn với thường nhân kết cấu, nếu như là người bình thường lời nói, lúc này chỉ sợ sớm đã có thể y cụ nhìn lộ ra nội bộ khí quan về sau. tài năng nhìn thấy, tình huống chân chính khó giải quyết chỗ. từ không ngừng nhúc nhích cùng cắn xé bên trong, hơi mỏng huyết nục không ngừng hở ra từng cái quỷ dị hình dáng lại biến mất, tựa như là có một đài cối xây thịt trong thân thể bộ điên cuồng vận chuyển, rút ra huyết dịch cùng sinh mệnh, muốn bù đắp tự thân nhưng lại làm càng lớn phá hư. Tại so chó cắn chó còn muốn càng thêm ngay thẳng cùng tàn nhẫn lẫn nhau tàn sát bên trong, lại dẫn đến hai cái phôi thai cho tới bây giờ đều không có phát dục thành hình. Tựa như là cái sọt bên trong lôi kéo nhau chân sau cua đồng dạng. Một khi một cái phôi thai trưởng thành, như vậy tuyệt đối liền sẽ há mồm đem một cái khác gặm ăn sạch sẽ, chỉ có thể tại lưỡng bại câu thương cục diện bế tắc bên trong lẫn nhau cắn xé, lệ khí càng ngày càng hung bạo. Loại tình huống này đỡ để, cùng đem bàn tay tiến vào đổ đầy rắn độc trong bình không có cái gì khác nhau. Làm không tốt kích phát hai cái quỷ thai hung tính về sau, bọn chúng sẽ nháy mắt từ trong ra ngoài liền đem mẫu thể ăn thành xác không giờ phút này bốn khỏa xanh mơn mởn con ngươi phảng phất đã cách màng ra từ nước bên trong hướng ra phía ngoài khách không người nhìn tới Dự tận lăng lệ càng hơn mẫu thể nhìn cái gì vậy đợi một chút liền đem các ngươi vớt đi ra làm heo nước tiểu ngâm dấm lên chơi ai nha tình trạng có chút không xong a quý giác ngẩng đầu lau mồ hôi phảng phất kinh hoàng lên giọng vậy phải làm sao bây giờ nhà tiền chủ nhiệm tại đèn không hắt bóng không chiếu sáng trong bóng tối có một tấm khoa trương nụ cười hiện hiện vẫn như cũ nhuốm máu bao hàm chờ đợi ừm phạm sai lầm lầm rồi sao đồng họa tê cả da đầu mồ hôi đầm địa Nàng có thể cảm giác được, trung quanh trong bóng tối, từng đôi đói khát đôi mắt đột nhiên sáng lên. Thật giống như như chó điên, không kịp chờ đợi, muốn cùng nhau tiến lên. Không, đến bây giờ hết thể bình thường. Quý giác trả lời, chỉ là sản phụ khó sinh quá lâu, mất máu quá nhiều, ta phán đoán nhất định phải truyền máu mới được. Ai, bản viện kho máu đã không có chưa được. Tiên chủ nhiệm tiếc nối than nhẹ, thời cuộc gian nan à, làm bác sĩ chỉ có thể vì bệnh nhân hy sinh một chút. Không, làm mổ chính bác sĩ, chúng ta nhất định phải cam đoan trạng thái tài năng hiệp trợ sản phụ thuận lợi sản xuất. Nếu không, sản phụ an toàn rất khó bảo hộ. Huống hồ. Quý giác vi diệu dừng lại một chút, ngắm nhìn một phía, hiện hiện mỉm cười, đây không phải còn có nhiều như vậy gia thuộc a. Trong nháy mắt đó, tất cả hưng phấn sao động đồng tử đống nhiên đình trệ, những cái kia ở trong bóng tối hưng phấn dựa sát vào thân ảnh cùng nhau cứng nhắc ngay tại chỗ. Mắt Trần có thể thấy, lùi lại một bước, lại một bước ý đồ đem mặt khác thân hữu nhóm hộ đến trước ngực. Trong tĩnh mịch, chỉ có đề nghị của quý giác tiếng vang lên, đã như thế quần tình phấn chấn, không ngại hiện trường hiến một điểm a. Chủ nhiệm ngày nhìn, mọi người đều chờ không nổi. Tiên chủ nhiệm thân sắc phảng phất cũng sửng sốt một chút, trận nụ cười càng ngày càng qua trường, đầy cõi lòng mừng rỡ. Vẫn là người mới có biện pháp à? Đúng vậy à, đều là gia thuộc, đã đến, kia liền quên góp một cái đi. Dù sao, hết thảy đều là vì người bệnh mà. Hắn đói khát liếm láp răng, mong đợi hỏi, có người không đồng ý sao? Dài răng giật trong tĩnh mịch, liền ngay cả tiếng hít thở đều nhanh muốn nghe không thấy, run rẩy cùng trong hoảng sợ, giống như có người muốn phát ra âm thanh nói cái gì, nhưng tại khâu lại ý dư điên cuồng trong ánh mắt, nhưng căn bản không dám mở to miệng. Lại sau đó, từ khan rộng trong tiếng cười, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Trong bóng đêm, từng cái quỷ dị thân ảnh bỗng nhiên cứng nhắc, liệt co quắp, tựa như là bị nhìn không thấy miệng lớn gặp ăn linh hồn có rút thiết lên, nhao nhao ngã xuống đất. Xên xệ huyết dịch theo mỗi một cái lỗ chân lông bên trong thẩm thấu ra, rơi trên mặt đất, tràn ngập, giống như là biển nước, cuối cùng, biến thành từng đạo hỗn lượn dòng sông, hướng về chính giữa nhúc nhích mà đến. Cứ như vậy, thuận dương sản phụ leo đi lên, cắm vào thoi thóc sản phụ thể nội, khiến gần như sụp đổ linh hồn lần nữa khôi phục ổn định. Trực tiếp theo mỗi một cái ở đây ra thuộc trên thân rút ra một phần năm máu tươi cùng linh hồn, biến thành khẳng khái cú ứng, tùy ý quý giác điều khiển. Những này hẳn là liền đủ đi. Tiên chủ nhiệm chờ đợi xoa tay, thời gian không đợi người, nhanh bắt đầu đi, động tác nhanh một chút nữa chỉ là nếu như làm hỏng lời nói, các gia thuộc chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. tại tĩnh mịch trong bóng tối, những cái kia tinh hồng trong đồng tử đầy cõi lòng náo độc, nhìn trong chọc vào quý giác, cũng không dám phát ra âm thanh. chỉ là sao động cùng đợi, hắn thất bại trong nháy mắt đó đến đến lúc đó, liền sẽ không lưu tình chút nào đem hắn túm xuống địa ngục. thao đi xem nhẹ, ý chí chiến đấu sục sôi hô hô ổn tồn theo giường sản phụ trước đó văng lên, chỉ thấy quý giác không thèm để ý chút nào chung quanh ánh mắt, ném rơi ở trong tay công cụ về sau, trực tiếp lấy xuống cắn tay, hai tay cùng nổi lên như đao, xuyên vào cuối cùng huyết đục màng da đơn giản thô bạo, sẽ ra đây nhiệt tình hò hét, cụng, rời rạc rồi, dòng máu như nước thủy triều về ra, hôi thối hư thối nước thối tràn đầy mà ra, mà ngay tại mơ hồ giữa vết nụ, hai cái chưa thành hình quỷ thay mở mắt, phẳng phất trong túi chưa từng thai nén hoàn toàn quái vật nhìn về phía kẻ xâm nhập, Quỷ dị màu xanh biết con mắt khổng lồ như vậy, nhìn chăm chú quý giác, bụng đói kêu vang, phát dục chưa hoàn toàn hai cái đầu bên trên, câu lên một đạo ác ý độ cong, cười, sau đó quý giác cũng cười, khó mà khắc chế giờ phút này kinh hỉ cùng vui sướng, cơ hồ khoa tay mua chân, đây không phải đến đúng rồi, cái này không phải liền là đến đúng rồi, nếu không tìm lượn hiện thế đi nơi nào tìm như thế thuần túy linh chất quái thai thực tế là lương tài mỹ ngọc a hắn than thở mỉm cười xích lại gần cẩn thận tường tận xem xét quan sát cái kia hai cặp dần dần mở rộng ngốc trệ âm lánh đôi mắt tư hoàng sợ co vào đồng tử bóng ngược bên trong Phản phất vinh thế đốt cháy khủng bố thân ảnh dần dần xích lại gần nứt miệng phun ra bao hàm đau khổ cùng tuyệt vọng hỏa tinh phun ra nuốt vào hủy diệt cùng tử vong vẹn vẹn là nhìn chăm chú liền khiến hai con thai bên trong quái vật không cách nào khống chế run dậy. lại sau đó thét lên lên tiếng như thế chói tai một khắc này quy giác triển khai đè xuống trong hai tay, phân ly thuật hiện hiện, cuồng loạn linh chất ba động giống như là nhìn không thấy lưỡi dao, phi nhanh du tẩu, từ hai tay rơi bên trong, như bẻ cảnh khô đem hết thể hữu hình chi thể trong nháy mắt phá hư. Nhưng ngay sau đó, làm 10 ngón lại lần nữa tụ lại lúc, luyện kim gián đúc, bắt đầu, phi công hiện hiện, đem giờ phút này mẫu thể biến thành lõ luyện, liên tục không ngừng rút ra trung quanh cung ứng máu tươi cùng linh chất, mở ra mới tinh sáng tạo. bàn tay vô hình cổ quái phảng phất từ trong cảm giác lại lần nữa tái hiện, dễ như trở bàn tay, hai cỗ quỷ thai chi linh, chấn áp hết thể phản kháng. lại sau đó. Linh chất đốt cháy nóng bỏng huy quang nháy mắt bốc lên. Càng vượt qua hết thể hỏa diễm cuồng bạo dã luyện như vậy bắt đầu. Ngay từ đầu còn có chỗ sơ hở cùng không đủ, lấy sinh thể làm lò luyện dù sao cùng sắt thép khác biệt, khó mà vào tay, nhưng quen thuộc về sau, nhưng thật giống như khai quật ra lò luyện không có ưu điểm. Cái này một phần rồi rào đến khiến người giận sôi sinh mệnh cuồng ứng, tựa như là tùy thời tùy chỗ có cái qua hệ thiên truyện giả ở bên cạnh chi viện trị liệu, đủ để cho quý giác vung tay hành động, hoàn toàn không để ý tới bất luận cái gì hậu quả. Ngày xưa dùng đồng hồ bỏ túi hoặc là linh đang luyện tập thời điểm, nhưng chưa hề từng có như thế nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm nhận. Tựa như là cầm một tấm vô hạn tiêu hao thẻ tín dụng chạy đến cửa hàng trắng trận tạo hóa. Hôm nay tất cả tiêu phí, toàn bộ từ ở đây ra thuộc trả tiền. Dạng này, dạng này, còn như vậy, thử một chút dạng này. Diệu thủ thiên thành đem không phía dưới, hai cố linh chất quỷ thai cấu tạo bị tùy ý cải biến, dỡ bỏ, đền bù cùng một lần nữa cấu thành. Mà cái này một phần chấp nhất mà hung lệ ý chí, so đồng hồ bỏ túi bên trong toi top linh chí muốn nương ngạnh không biết bao nhiêu lần, căn bản không cần lo lắng hơi dùng sức liền tan thành phấn vụn đã như thế, kia liền lại dùng lược một điểm. Tại cái này như thế thô bạo phá giải cùng dung luyện bên trong. Dương sản phụ hóa trang chết mẫu thể lại nhịn không được, kêu lên tham thiết, thê lương gào thét. Chỉ bất quá bây giờ quý dắt đã hoàn toàn không để ý tới để ý tới, dù sao chẳng được bao lâu nàng liền ngay cả tiêu sức lực đều không còn. Giờ phút này bụng của nàng giống như có cái vòng xoáy, tại liên tục không ngừng rút ra tính mạng của nàng cùng linh hồn, cùng bão hấp thu, căn bản không mang ngừng. Nếu như không phải nhiều huyết dịch như vậy cung ứng, chỉ sợ nàng hiện tại liền đã từ linh chất chi hỏa bên trong rút thành cho tàn. Nhưng cái này vẫn như cũng còn chưa đủ, nương theo lấy quỷ thai tái tạo cùng lại cấu thành, nguyên bản dồi dào sinh mệnh cùng linh chất cung ứng đã trở nên tràn ngập nguy hiểm nhưng là không quan hệ, ở đây còn có nhiều như vậy người hảo tâm, không tốt, chủ nhiệm, quý giác, chân kinh, họ hét, ngửa đầu xin giúp đỡ, hài nhi phát dục không hoàn toàn, nhất định phải cấp cứu truyền máu, tiên chủ nhiệm khâu lại trên gương mặt, nụ cười tàn khốc chưa hề từng có bất kỳ thay đổi nào, kia liền lại truyền máu, lại sau đó, trong bóng tối, liền có từng đạo quỷ khóc sói gào thê lương thanh âm liên tiếp không ngừng vang lên, lại là từng đạo ống lượn huyết sắc dòng sông tụ đến, một lần nữa tiếp tục sinh mệnh, cùng ứng linh chất, cũng không có qua bao lâu, quý lần nữa ngửa đầu, không tốt, chủ nhiệm, lại truyền máu, tiên chủ nhiệm vung tay lên, không chút do dự. Tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa vang lên, nhưng lúc này đây, dần dần lộ ra một loại hưu khí vô lực mờ mịt. Trong bóng đêm, nguyên bản thèm nhỏ dã quái vật các gia thuộc, bây giờ đã tê ngã ở trên mặt đất, sắp không đứng dậy được, khí tức yếu đớt, chỉ có tinh hồng con mắt càng ngày càng oán hận cay nghiệt. Nhưng lại sau đó, chỉ nghe thấy cái kia phảng phất lấy mạng kêu gọi, không tốt. Tiền chủ nhiệm vất tay, truyền máu. Tấu chương xong, chương 160. Ser Clocklight. Chương 160. Ser Clocklight. Huyết sắc như mưa dâng lên, tự có khí vô lực kêu dên cùng thảm thương bên trong. Lần này, liền ngay cả quỷ khóc sói gào thanh âm đều trở nên bi phẫn đang dần dần mỏng manh huyết sắc chảy xuôi bên trong, liền ngay cả dây rua cùng nhìn hàm hàm sức lực đều đã không có, chỉ có nghẹn nào tiếng khóc vang lên, trộn lẫn lấy cầu khẩn thanh âm, như thế nhỏ bé, khó có thể lý giải được. Mọi người tới đây đều là vì ăn lễ, làm sao bản tiệc còn không có nhìn thấy, chính mình cũng sắp biến thành đồ ăn rồi. Đừng rút, đừng rút. Gia thuộc mệnh cũng là mẹ nhà hắn là mệnh a? Từng viên tinh hồng trong đồng tử hiện hiện nước mắt, cơ hồ nghẹn nào lên tiếng. Bệnh viện các ngươi một mực bệnh nhân, hoàn toàn mặc kệ những người khách chết sống sao? Đáng tiếc, hiện thực thường thường rất tiếc vui. Không có ý tứ, đúng thế. Không làng quý rất thanh âm vang lên lần nữa lúc tiền chủ nhiệm căn bản đều không đợi hắn nói xong trực tiếp vươn tay thua giờ phút này hắn trải rộng huyết sắc khâu lại trên gương mặt nguyên bản ác ý nồng đậm khoa trương trong tới cười thế mà hiện ra một sợi vui mừng cùng khen ngợi nhìn qua cái kia vị cứu ván mẹ con mà phân chiến ở trên bàn dài phâu bóng lưng thật giống như nhìn thấy cái kia từ từ bay lên tràn ngập quang huy tương lai có thầy thuốc như vậy tại lo gì bất tử chứng bệnh không cách nào chữa tận gốc đâu lo gì người bệnh không cách nào chữa trị đâu chính là cần phải có dạng này đấu trí mới đúng à. hắn đã không nhịn được cười khẳng khạc quái dị lên tiếng nếu như không phải do thân phận hạn chế cùng trường hợp lời nói giờ phút này đã không nhịn được vùng tay của vũ họ hét cố lên tốt chủ nhiệm Làm quý giác tiếng họ hét vang lên lúc tiền chủ nhiệm lại lần nữa không cần nghĩ ngợi phu tay thua nhưng khi triệt để trông nom việc nhà thuộc huyết dịch cùng linh hồn sắp ép khô thời điểm mới phản ứng được giống như không đúng chỗ nào tốt rồi hắn như mày người xác định như thế gian nan thuật thức còn là lo trước khỏi họa một chút càng tốt đi có thể dù sao không sai biệt lắm quý giác nghiêng đầu ra hiệu bên cạnh đã triệt để choáng đồng họa lau mồ hôi con mắt đã bị linh chất huy quang chiếu sáng giờ phút này cảm giác của hắn bên trong đã triệt để xem nhẹ ngoại giới hết thảy tập trung tại cái kia sinh thể lò luyện bên trong vô hình cùng hữu hình chi thủ phản phất từ trong liệt diễm đan sen trung điệp, triệt để hòa thành một thể tại lần lượt thử lỗi cùng dựng lại bên trong nguyên bản hai cỗ linh chất quỷ thai, bây giờ đã triệt để hoàn toàn thay đổi mà ngay tại nhìn không thấy cuối cùng cha đạp cùng cha tấn bên trong nguyên bản hung lệ cùng điên cuồng đã hoàn toàn biến mất không thấy giờ phút này hai cặp đồng tử bao hàm nước mắt so vừa bước vào mới cửa trường sinh viên còn muốn càng thêm thuần chân sạch sẽ ăn đủ quý giác lớn bước về sau đã cũng không rằng có mảy may phản kháng để viết chân liền phiết chân để xoay người liền xoay người. Mà bây giờ, quý giác hai tay mười ngón đã lơ lửng ở giữa không trung, lại không động tác, chỉ có từng chùn tinh tế như tuyến nhưng lại sắc bén như dao chấn động linh chất buộc theo đầu ngón tay kéo dài mà ra, thiên ti vạn lũ sẽ lẫn, đem tạo vật bao phủ ở bên trong. Có như vậy trong náy mắt, hắn cảm giác chính mình tựa hồ gần sát tinh thần đệ nhất tính đặc chất. Thăng biến chi hạch tâm, ở chỗ trong linh hồn vĩnh viễn không ma diệt siêu việt khao khát. Nhưng tinh thần tồn tại cơ sở, chính là ý chí cùng tư tưởng tồn tại. Giờ phút này, khi hắn quên hồ tất cả, đắm chìm tại cái này dạy vào luyện thành bên trong, kinh lịch không biết bao nhiêu lần thử nghiệm cùng cấu tạo về sau, vậy mà lại một lần nữa cảm nhận được chính mình linh hồn tồn tại bản thân tồn tại hay là nói tên là quý giác tồn tại Nương theo lấy linh chất thôi phát hắn suy tư cùng suy tính ý chí của hắn phản phất cũng từ linh chất bên trong mở rộng ra hội tụ tại trên hai tay thậm chí lan tràn mà ra thuần tiên ti vạn lũ linh chất trí tuyến chân thực biến thành bàn tay vô hình không cần hao tổn tâm cơ tìm kiếm hoặc là cảm nhận giờ này khắc này hết thảy đều trở nên chân thật như vậy chỉ cần suy nghĩ linh chất liền sẽ theo ý chí của hắn mà biến hóa theo ý niệm của hắn mà kéo dài tạo hình đi đem cái tia hai đạo hoàn toàn khác biệt linh hồn chân chính giữ tại ở trong tay ba trong nháy mắt đó có thanh thúy ngay nhẩm từ trong ý thức hiện hiện thế giới cũ vỡ vụt, mà thế giới mới tinh từ trong mắt hiện hiện sinh ra từ ở khắp mọi nơi linh chất ba động bao phủ bên trong hết thảy đều trở nên rõ ràng như thế hết thảy đều tại tầm kiểm soát của mình bên trong ngay tại quý giác linh hồn bên trong lấy ma trận làm chủ thể vòn quanh bảo vệ tại linh hồn bên cạnh hai cái chúc phúc rượu thủ thiên thành cùng tinh thần đệ nhất tính ở giữa thế mà xuất hiện hoàn toàn mới linh chất mạch kín cùng kết cấu đem cả hai dính liền tại một chỗ xong rồi quý giác nhãn tỉnh sáng lên đây chính là diệp giáo sư nói tới Chúc Phúc ở giữa liên động, rõ ràng chỉ là cho tàn cùng thăng biến ở giữa một đường giao hòa, khiến tinh thần đệ nhất tính hiệu quả lan tràn đến quý giác trên hai tay, ý chí cùng lục thể ở giữa triệt để quán triệt, khiến diệu thủ thiên thành đối với linh thể can thiệp hiệu quả xuất hiện bay vọt về chất cùng tăng lên. Đồng thời, Chúc Phúc ở giữa liên động cũng khiến vi công luyện thành càng ngày càng mau lẹ cùng nhanh chóng. Chúc Phúc cùng ma trận ở giữa vận chuyển trở nên trước nay chưa từng có mượt mà cùng hiệu suất cao, tựa như là tẩy đi bụi bặm, khỏi gông lại lần nữa trở về chuyện đương nhiên bộ dáng. Mà vào thời khắc này, đại công cáo thành, nương theo lấy quý dắt một tiếng reo hò hai tay dơ cao mà lên đón đèn không hắt bóng cái kia thần thánh tia sáng tại trong hai tay hắn rốt cục thoát khỏi cha tấn cùng cha đạp con mới sinh rốt cục lên tiếng khóc lóc tiếng khóc to rõ giờ phút này bất luận là ánh đèn chiếu xạ phía dưới mẫu thể còn là chung quanh trên mặt đất bò lổm lồm đã hoàn toàn không đứng dậy được các gia thuộc cũng đều lại nhịn không được cảm động cùng mừng rỡ, nháy mắt lệ nóng doanh trọng chỉ là nhìn xem cái này khỉ đầu chó dơ lên sư tử con hình ảnh nếu như không phải trường hợp không thích hợp lời nói đồng họa cảm giác chính mình bao nhiêu đến ở bên cạnh sướng lên một bài sinh sôi không ngừng đến phối cái mờ khổng dễ dàng a thật không dễ dàng nhục thể tra tấn đối thủ Tinh thần ô nhiễm đồng đội giải phẫu, rốt cục hoàn thành. Mà ngay tại nàng tập trung nhìn vào, nhìn về phía quý giác trong tay con mới sinh lúc, khỏe mắt không khỏi trận trận run run dậy, người ta mang hai cái, làm sao đến trong tay ngươi, liền chỉ còn lại một cái rồi. Không đúng, còn là hai. Hai mẹ nó cho hết quý giác khé hở. Hai cái hung lệ vô cùng linh chất quỷ thai tại quý giác trắng trợn cải tạo cùng giá luyện bên trong, vẫn như cũ đang không ngừng cắn xé đối phương, đến mức bất luận đơn độc hoàn thành cái kia, một cái khác đều tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ đã như thế, cái kia dứt khoát xem như một cái đến liền tốt. Đương nhiên, bởi vì quý giác việc quá cậu thả đến mức lãng phí rất nhiều vật liệu cũng là trọng yếu nguyên nhân. Nhưng bây giờ nhìn, cái kia toàn thân đen nhánh khâu lại tuyến quỷ dị Hải Nhi chỉ ít nhìn qua còn là cái mũi lành. Chính là khe hở thật giống như tiền chủ nhiệm, phối hợp với giờ phút này, tiền chủ nhiệm cái kia đầy cõi lòng vui sướng nụ cười, phi thường để người hoài nghi giữa hai bên quan hệ máu mủ. Không tệ à, rất không tệ à, lần thứ nhất lên đài liền có thể có như thế biểu hiện xuất sắc. Quỷ dị in sư đến gần, ngam nghĩa quý giác trong tay Hải Nhi, giờ phút này quỷ thai nửa bên mặt trái đầy cõi lòng vẻ giận dữ cùng thê lương, nửa bên phải lại mang đói khát nụ cười cùng điên cuồng. Tại biểu lộ không ngừng lưu chuyển bên trong, thỉnh thoảng sẽ có một viên hơi mở linh chất đầu lâu bị theo trong máu thịt cản ra, hiện lộ ở trong không khí, quỷ dị như vậy. Cho tới bây giờ, cả hai vẫn như cũ tại cùng một thân thể bên trong không ngừng đấu tranh, như là hai cái vòng xoáy không ngừng tại va chạm, nhưng lúc này đây lại không cách nào tổn thương đã thân thể hoàn chỉnh. Vừa vận tương phản, bất luận cả hai ai ăn ai trưởng thành, đều đem hóa thành cộng đồng tư lương cùng linh chất. Ăn càng nhiều, liền càng ngày càng lớn mạnh, càng là lớn mạnh, thì càng đói, vĩnh viễn không no bụng đủ. Tại phi công cải tạo phía dưới bọn hắn đã biến thành nửa vật sống nửa vật phẩm trạng thái, có một nửa là thời khư dưỡng dục ra quái vật, có một nửa lại là phát rồi linh chất luyện kim sản phẩm. Nô, nam ký mẹ con bình an. Tiên chủ nhiệm hài lòng gật đầu, giải phẫu viên mãn hoàn thành. Ân, đúng vậy a đúng vậy a, đều bình an, cũng còn có khí chút đấy. Chết lặng đồng hòa hoàn thẩm, có thể tại quý giác tiên chó chết này dưới tay thở một mụ nhi, cũng không coi như viên mãn hoàn thành a. Mà quý giác, bây giờ đã chơi chính mình mới tinh tác phẩm. Chỉ thấy hắn tiện tay bóp quỷ thai trong miệng liền phun ra một đạo tinh hồng xương do đến, làm cả nhiệt độ trong phòng chợt hạ xuống. Hoa. Cục Cưng, ngươi là cái máy giấy tốt nha." Quý Giác ngạc nhiên cảm thán, lại bóp, bốn quả trong mắt lập tức lấp lóe tỏa ánh sáng, màu xám xương mù khuyết tán ra đến, tiếng khóc to rõ, khiến nhân thần hồn rung chuyển, run dậy khó có thể bình an, "Hoa, cụ Cưng, ngươi là cái bóng khói. Ma nương theo lấy còn sót lại linh chất bị quỷ thai thôn phệ hầu như không còn về sau, thế mà lại lần nữa mọc ra hai đầu cánh tay, hai tấm bên trong phân không trọn vẹn gương mặt vỡ ra, lộ ra miệng to như chậu máu, nước bọt nhỏ xuống. Dẫn tới Quý Giác kinh hỉ kêu gọi, "Cố Cưng, các ngươi là cái tủ lại nha." Hai cửa mở. "Ừm, không thể, không thể." Tiên chủ nhiệm khen ngợi gật đầu, nếu là ngươi tự mình đỡ để, cái đứa con mới sinh chiếu cố cũng giao cho người đi, muốn cùng các bệnh nhân thật tốt ở Trung a, lạc lạc lạc lạc. Quỷ dị trong tiếng cười, khâu lại y sư tan dạng ở trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Mà khi phòng giải phẫu đại môn mở ra thời điểm, còn lại gia thuộc từng cái cũng tay chân cùng sử dụng, tranh nhau chen lấn bỏ ra ngoài, sợ lại tại địa phương quỷ quái này thở một ngụm liền bị ép buộc hiến máu, đưa mắt nhìn hình thù kỳ quái y tá đẩy sản phụ rời đi về sau, không biết toàn thân mồ hôi ở ngất bao nhiêu lần đồng hoạ, rốt cục vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Quay đầu, liền thấy để trước mắt nàng tối sầm cảnh tượng vừa mới sinh ra, con mới sinh, giờ phút này trên mặt đất khắp nơi bỏ loạn, tốc độ nhanh vô cùng, trên cổ còn chốt sợi xích sắt tử, căng đến trăm chú, bị quý giác túm ở trong tay. Đồng họa ngươi nhìn, nó thật là lạ a. Quý giác đầy đất lưu bé con, ngạc nhiên cảm thấy, mút mút chốt lên về sau tốt hoạt bát đa. Quái chính là ngươi còn là nó a. Đồng họa vô ý thức về sau chuyện, lách mình, nhưng nàng càng sợ, quỷ thai giống như liền càng hứng phấn, không ngừng hướng nàng bên này bò. Ba hoa, hoa gọi bậy, nó như thế nào đây? Nhìn xem ngu ngơ đại tiểu thư chấn kinh khủng hoảng trốn đông chốn tây bộ dáng, còn rất thú vị. Cân nhắc đến đồng đội tinh thần sức chịu đựng. Quý dắt cuối cùng vẫn là đang chơi đủ về sau đem dây xích khóa gấp, đem không ngừng loạn động bị đồ vật sách ở trong tay. Nô, no, thật mạo hiểm a, thật vất vả vượt qua một quan. Quý dắt cảm khái, quay đầu hỏi, ta đều xuất mồ hôi, ngươi đây? Ngươi cứ nói đi, cầu vật. Đồng họa trợn mắt, cẩn thận từng ly từng tí cùng quý dắt trong tay đồ chơi vẫn duy trì một khoảng cách. Như vậy, nhìn ra sao? Quý giác nghiêm nghị đặt câu hỏi ở thủ thuật trong phòng. Đồng họa toàn bộ hành trình ở đây, quý giác nhìn thấy nàng đưa tay sờ không ít thứ, bao quát giải phẫu khí giới, hạ hệ thở chi nhẵn cũng lặng lẽ mở ra mấy lần. Hôm qua tái hiện ma trận am hiểu nhất chính là đọc đến vật thể phía trên ghi chép cùng tin tức, ngược dòng tìm hiểu lịch sử cùng quá khứ, tìm hiểu tình báo, lại không có so à hệ thở nhất hệ càng thuận tiện. Nhìn ra, Đông họa gật đầu, nói, bọn hắn đều chết rồi. Trong lúc nhất thời, quý giác vậy mà đều xứng sở tại nguyên chỗ, không ngờ tới nàng lại có trọng đại như thế phát hiện, không khỏi khâm phục thở dài một tiếng, nhìn rất tốt, lần sau đừng nhìn. Loại chuyện này, ai mẹ nói nhìn không ra a? Ta là nói, tại thời khư cấu thành trước đó, bọn hắn liền chết, sắp được nói, chết tối thiểu có mấy chục năm. Đông họa chịu được mê muội. Sắc mặt Càng ngày càng tái nhợt, chết rất thống khổ, vô cùng vô cùng thống khổ. Liên Phán Phất, lưu lạc khắc khít. Từ địa ngục tra tấn bên trong, quy về hư vô, lưu lại thể xác, du đã ở trong thời khư, biến thành bị loại. Chính ngươi xem đi." Nàng vươn tay, điểm tại quý giác trên trán. Thế là, ngày xưa tàn ảnh phi nhanh như mình, cuồn cuộn như nước thủy triều, gào thét mà đến. Hai canh hoàn tất, đầu tháng cầu cái nguyệt phiếu nha, tấu chương xong, chương 161. Dư âm. Chương 161, dư âm. Mấy mắt, mắt tối sầm lại. Vô số tán loạn thị giác hiển hiện đổ sụp trong bệnh viện, mất đi tia sáng cùng thần thái chống rông đôi mắt, tiêu tán sinh mệnh cùng thi thể lạnh băng. Trải rộng kẽ nước vết tường, rơi xuống mũi bầm, phương xa chuyển đến thê lương hò hét. Thử lại lần nữa đi, đại phu, lại thử một chút. Toàn thân trải rộng khối u người bệnh phí công dắt bác sĩ gác áo, đồng dạng chật vật bác sĩ cứng nhắc tại nguyên chỗ, bờ môi lúng túng một chút, mọi mệnh cúi đầu, lại không biện pháp nói ra mấy cái kia chưa đến. Ta chết không quan hệ, chí ít, mời các ngươi mau cứu nàng. Trên giường bệnh, tuyệt vọng bệnh nhân dùng hết cuối cùng sức lực, muốn nắm chặt một cái khát trương trên giường bệnh tay của vợ, thế nhưng lại chạm vào không kìm một cái giường khác bên trên bệnh nhân đã sớm không có chút nào âm thanh, thế là hắn lên tiếng kêu khóc. thứ dên dỉ bên trong nên đón tử vong, thê lương tiếng khóc quen quẩn lại không cách nào để người chú ý đổ sụp hỗn loạn trong bệnh viện, thậm chí không có người lại quay đầu đi nhìn. bởi vì như vậy dên dỉ giờ phút này đã sớm bao phủ tất cả. lâm thời trong phòng giải phẫu, một chính bác sĩ động tác dừng lại một chút, vung xuống dao. xuất huyết nhiều, không có cứu, từ bỏ đi. thế nhưng là còn có bệnh nhân, thuốc gì cùng thiết bị đều không có, đội cứu viện đâu, đã nói xong vật tư đâu, nội giận bác sĩ gào thét. Đồng tử trải rộng tơ máu chất vấn lấy cái gì cứu nàng lấy cái gì cứu bên ngoài nhiều như vậy bệnh nhân dựa vào nói dối sao mỗi người đều đang cầu ta cầu ta kiên trì một chút nữa ta đã hết sức ga ta đã dùng hết toàn lực nhưng ai đến nói cho ta cái này lão ta đến tột cùng còn muốn vung bao lâu a không người đáp lại chỉ có nhỏ vụn tiếng khóc lóc nước mắt rơi ở trên mặt đất thanh âm cái kia ảm đạm vái quang rơi vào trong bụi bặm biến mất không thấy gì nữa phản phất bên vách núi phấn thân nhảy lên hồ linh muốn chạm đến bầu trời lại rơi vào vực sâu nước mắt chuyển vào máu bên trong tỏa ra tinh hồng bầu trời liệt diễm quyết tán Quần quần khói đặc như trụ, trống lên màu xám đen thiên cùng. Có rơi xuống thanh âm vang lên, phản phất thiên băng địa liệt. Thế giới rơi vào trong bóng tối, vĩnh viễn không phục còn. Nơi này, chỉ còn lại âm. Ngay thành, mưa to. Thời Khư tiến vào Bắc Sơn khu sau 10 phút, một cỗ phi nhanh xe Việt Dã đã ngừng tại nghiêm mật phong tỏa quảng trường bên ngoài. Trở Văn Văn nhảy xuống xe, ngẩng đầu liền nhìn thấy, giữa không trung như chút nước nước mưa, nặng nghề trong màn mưa, cái kia một đạo ẩn ẩn hiện hiện mơ hồ vòng xoáy đã bị giữa không trung hiện hiện lực trường trói buộc ở bên trong. Không cách nào lại hướng trước đây chính là thời Khư cửa vào. Tại cục can toàn ba bộ công tượng dưới sự chỉ huy, xe công trình ngay tại mở đường, cấp tốc hoàn thành sơ tán, sau đó chuẩn bị sẽ bị ràng buộc hoàn thành thời khư dẫn dắt mang đến không người khu vực. Bất bắt nhất kết quả đã có thể tránh. Nàng nhẹ nhàng thở ra. Đội tìm kiếm cứu nạn đâu? Văn Văn khoát tay cự tuyệt những người khác buông rủ, trực tiếp đi hướng phía trước nhất Đồng Sơn, bắt đầu điều động rồi sao? Trước mắt thời khư đã ở vào khóa bế trạng thái, nội bộ trạng thái đã bắt đầu khởi động tuần hoàn, chỉ sợ tại kết thúc trước đó sẽ không lại mở ra. Đồng Sơn đứng tại vòng xoáy phía dưới, khẽ khẽ thở dài, tin tức tốt trải qua kiểm tra, thời khư cảnh giới đẳng cấp đại khái ở vào thuế biến cấp độ, còn chưa có tới trùng sinh hoặc là vượt trội giai đoạn. Mà lại, a hỏa trạng thái còn rất an toàn, trong nhà mệnh khóa không có phát động. Tinh tâm hiệp hội cung cấp hỗ trợ, tứ thúc đã vừa mới theo triều thành gấp trở về. Nếu như mệnh khóa bị phát động lời nói, hắn tùy thời có thể cung cấp viện trợ. Được rồi, đừng làm nền. Văn văn nhưng quá rõ ràng thiên nguyên đám gia hỏa này muốn dương trước ước quen thuộc, bực bội nhiều lần đóng mở lấy trong tay cái bật lửa. Chúng ta nói thẳng xấu a. Tin tức xấu là, thời khư thoát ly có lẽ là cái ngoài ý muốn, nhưng đến ngay thành không phải. Đồng sơn rốt cục quay đầu, mặt không biểu tình. Tại nó thời khư hóa phiêu lưu lúc bắt đầu, Hải Châu chấn thủ liền đã làm ra an bài, thuyền thành cục an toàn phụ trách cấp dụng. Nhưng ngay từ đầu, nó là hướng trên biển đi, cũng không phải là hướng Nhai Thành phương hướng, đến mức thái nhất chi hoàn cùng thuyền thành nhân thủ lên thuyền ra biển về sau hoàn toàn vô hụt. Giữa đường, nó đông nhiên chuyển biến, thẳng tắp hướng Nhai Thành đến. Nhai Thành có đồ vật hấp dẫn thời khư. Văn văn những mày. Không có khả năng. Đồng Sơn quả quyết lắc đầu, hấp dẫn tiền để chính là, giữa lẫn nhau có có thể quan sát là đo đo đo đến lực hút tồn tại nhưng khoảng cách xa như vậy nếu như là có có thể tùy tiện hấp dẫn cả một cái thời khư phiêu lưu tới lực hút xuất hiện tại nhai thành lời nói tinh tâm hiệp hội đã sớm kéo cảnh báo làm không tốt toàn bộ nhai thành đều muốn lâm thời liệt giới hóa dựa theo quy tích nó vốn nên là thẳng đến thị chính quảng trường đằng sau ngược lại là bởi vì nguyên nhân khác trên hướng phương hướng bị chúng ta chặn được ở ngoài bắc sơn khu dây văn văn sắc mặt dần dần chuyển sang lạnh lẽo nói cách khác có người cố ý làm như thế có người nào muốn đưa nó đưa đến nhai thành đi hướng nhân khẩu đông đúc khu vực sau đó tại chuyển biến xấu về sau triệt để nổ tung đến lúc đó. Chỉ ít sẽ có hai cái khu bị triệt để san thành bình địa, nửa cái nhai thành gặp ô nhiễm. Không, chỉ sợ không chỉ là nhai thành. 10 phút đồng hồ trước, triều thành cục an toàn cũng phát tới điện thần, đồng dạng có một tòa thời khư xuất hiện tại thành thị trong phạm vi, nhưng bởi vì nhai thành gặp phía trước, bọn hắn dự đoán có chuẩn bị, đã thành công chặn đường. Nhưng tạm thời không cách nào tiến vào thời khư, nhất định phải phân ra nhân thủ trông giữ, bảo đảm không đến mức phát sinh bế bát nhất tình trạng. Thuyền thành cùng Giang thành bên kia cũng có chỗ dị động, cái khác tiểu thành thị tạm thời không có tình trạng, cũng lo lắng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, đã bắt đầu lượn chung quanh đại thành thị, cầu chi viện. Đồng Sơn nói, "Đây là cầm toàn bộ Hải Châu người bình thường tính mệnh đến bắt cóc tống tiền người của Cục An ninh ở đâu? Chỉ là hai lên tình trạng, liền làm cho cả Hải Châu đều lòng người bàng hoàng. Dạng này thu bút, ngươi có thể nhớ tới ai?" Văn Văn không nói gì, chờ mặc túi đầu hút thuốc. Sáng tắt ánh lửa từ trong nước mưa thâm ướt. Từ nắm chặt năm ngón tay ở giữa vặn vẹo vỡ nát, mảnh vụn rơi vào trong nước mưa, theo quần cuộn trọc chạy tới hướng hôi thối trong bóng tối. Mà mưa to thành ầm, từ trong nháy mắt đình trệ, chỉ còn lại tiếng mình. Hóa tà giáo đoàn a. Văn Văn đôi mắt đen nháy ngẩng đầu nhìn về phía đầy trời từ tĩnh trệ mang bên trong đóng băng lơ lửng nước mưa im mắng thở dài đầu tiên là lòng tế hội sau đó lại là đám người đi này loại này âm hồn bất tán mặt hàng làm sao lại luôn là giết không hết đâu chết đi hết thề tiêu tán vô tung chỉ là ngắn ngủi máy mắt quý giác từ trong lảo đảo lùi lại một bước thở dốc từ đi qua trong ghi chép trở về thời khư nội bộ hắn giơ tay lên ngăn lại đồng họa nói chuyện xúc động về trước văn phòng hai người một đường an toàn thông thuận trở lại trong văn phòng về sau đồng họa liền thấy quý giác tên chó chết này trực tiếp đem dây xích buộc tại nơi cửa lại sau đó liên từ trong túi móc ra bình máu rút ra bên hông khô lâu linh chất cái lồng giờ phút này khô lâu trong con mắt kia sáng đã xanh biết đỏ lên cũng không biết hắn đến tuột cùng trung gian kiếm lời túi tiền riêng bao nhiêu giờ phút này lấy dầu có sinh cơ cùng linh chất huyết dịch làm vật liệu quỹ rác trực tiếp dính lấy máu bắt đầu ở trên tường rơi vật tính cường hóa về sau ngón tay thêm gần kim thiết tại diệu thủ thiên thành cường hóa phía dưới trực tiếp lấy ngón tay vị đục ở trên vách tường toàn khắc một vòng linh chất mạch kín, từ trái đến phải từ trên xuống dưới liền ngay cả sàn nhà cùng sâu đỉnh đều không có bỏ qua ngắn ngủ vài phút qua đi, nguyên bản sạch sẽ nghiêm nghị văn phòng giờ phút này liền biến thành một cái máu me đầm địa khắp nơi tràn ngập tinh hồng đồ án tà giáo đoàn thể câu lạc bộ trực tiếp chỉ vào nói nơi này chuẩn bị hiến tế tà thần cùng tà ngu chỉ sợ đều có người tin sự cấp toàn quyền tác phẩm biết vội ứng phó một cái đi xong việc quý giác phủ tay trực tiếp đem khô lâu đặt ở linh chất mạch kín ở giữa ngáy mắt linh chất chạy xuôi quét tán đem toàn bộ trong văn phòng bên ngoài bắt đầu phong tỏa đối với công xưởng cách ly để nói dạng này qua loa cử động quả thực là lừa gạt quỷ đâu nhưng nếu như chỉ là tìm kiếm phong bế tính cùng tránh nhìn trộm lợi nói cũng đầy đủ tốt hiện tại có thể nói Quý giác hỏi, vụ vật trong ghi chép còn phát hiện cái gì? Cái này thời hư là theo tuyển thành trong lòng đất thổi qua đến. Đồng họa thở dài, sửa sang lấy những cái loạn thất bát tao kia phát hiện, nếu như ta đoán không lầm lời nói, chúng ta bây giờ vị trí chính là vài thập niên trước tuyển thành hủy diện trước đó, cuối cùng một tòa bệnh viện. Nhưng tại nửa tháng trước đó, nơi này vẫn chỉ là một tòa chiếm cứ rất nhiều quái vật xào huyền mà thôi. Nó thời khư hóa hẳn là đoạn thời gian gần nhất này mới bắt đầu. Quý giác trầm mặc, rõ ràng nàng ý tứ, nếu như mấy chục năm đến nay, cái này một tòa bệnh viện chỉ là một tòa phế tích lời nói, như vậy vì sao trong lúc bất trận sẽ lộ xác thành thời khư đâu? có lẽ là ở trong hang bên trong trong hoàn cảnh thay đổi một cách vô tri vô giác thói quen khó sửa đến mức thượng thiện cùng tà ngu dây dưa xuất hiện không cách nào làm dịu mâu thuẫn cùng bản mèo nhưng vấn đề ở chỗ coi như biến thành thời khư, như thế nào lại trong lúc bất chợt phiêu lưu hóa sau đó lại chạy đến ngay thành đến tiếp mặt mở lớn đâu liền xem như biểu ca ca đem phó bản trực tiếp kéo qua đến nhưng nó lại là làm sao bay tới ngai thành trong phạm vi đây này phải biết ngay thành khoảng cách thuyền thành di chỉ cũng không gần thậm chí có thể nói là toàn bộ hải châu hai đầu nó không đi thêm gần thuyền thành không đi càng bốn phương thông suốt triều thành ở giữa nước qua giang thành loại này thành nhỏ về sau thế mà thằng bức ngay thành mà đến quý giác còn nhớ rõ tiêu tán ở trước mắt chính mình triệu châu hắn không phải liền là cục an toàn chỗ thuê tại tuyền thành phế tích bên ngoài tuần tra thuê ngoài a bí ẩn quá nhiều nhưng những cái kia bí ẩn khoảng cách quý giác quá mức xa xôi đến mức hắn hoàn toàn không có thời gian đi suy nghĩ trong đó ý vị trước mắt chỉ là ở bên trong thời khư cầu sinh cũng đã là toàn lực ứng phó đến bây giờ cũng chỉ là tại việt uy thượng cấp đồng liêu cùng người bệnh đấu đá phía dưới có thể tạm thời cầu an mà thôi mà lãnh chúa cùng hạch tâm tồn tại vẫn như cũ không tìm ra manh mối hắn trầm ngâm sau một lát. Từ trong túi móc ra gọi hồn linh. Giải phẫu kết thúc về sau, tại tiền chủ nhiệm lần nữa tới cửa đem phiền phức ném qua trước khi đến, hắn rốt cục vẫn là được đến một đoạn nghỉ ngơi ngắn ngủi kỳ, nhưng đây cũng không có nghĩa là gối cao không lo. Trước mắt mấu chốt là trước đem toàn bộ bệnh viện kết cấu xác minh. Người đi làm loại chuyện này phong hiểm thực tế quá lớn, dù sao ai cũng không biết bệnh viện chỗ sâu còn chiềm cư thứ quỷ gì, hay là, những cái kia chủ trị y sư phải chẳng có lãnh địa ý thức. Cũng nên đến điểm tiêu hao phẩm đinh một tiếng thanh thúy thanh âm tự phong bế trong văn phòng quanh quẩn vách tường chung quanh bên trên huyết sắc linh chất mạch kín bỗng nhiên một trận sáng lên đem tiếng chung phong tỏa tại trong phòng phạm vi lại sau đó quý giác liền bắt đầu may mắn chính mình công tác chuẩn bị làm đủ nhiều nguyên bản trống rông trong văn phòng thế mà đến mãi không hết bóng người một cái có một cái hiện hiện mơ hồ tiếng kêu rên trùng điệp lại với nhau để người trận trận đầu váng mắt hoa Vẹn vẹn là cái này một tòa trong văn phòng liền đã có như thế đông đảo tàn linh mạnh mỡ. lại sau đó quý giác lại lần nữa quay xuống tiếng thứ hai rất nhiều tàn linh hội tụ tại linh đang bên trong quấn quanh tại linh trên lưới mà tiếng thứ ba vang lên thời điểm liền có một cái lại một cái trường đầu ngón tay hơi mở linh chất nện theo linh đang bên trong rơi xuống ngay từ đầu còn có bàn tay hoặc là nắm đấm lớn như vậy nhưng càng đi về phía sau thì càng nhỏ bé thẳng đến cuối cùng phẳng phất móng tay không chút nào thu hút y đồng họa vô ý thức đẩy cái ghế về sau chuyển một điểm giờ phút này quý dắt chung quanh đều đã bò đầy to to nhỏ nhỏ quỷ dị nện cái kia dày đặc trình độ đủ để khiến bất kỳ một cái nào hoàng hốt côn trùng người tại chỗ thét lên lên tiếng những cái kia kế thừa tàn linh hung lệ sao động nện đã sắp đè nén không được muốn công kích gặm ăn quý dắt linh hồn nhưng đang bỏ bên trên thân thể của hắn trong nấy mắt nhưng lại giống như bắt lửa điên cuồng lùi lại, muốn giữ một khoảng cách, nhưng lại tại linh đang hạn chế phía dưới, không cách nào thoát đi. ghi chép sách, quý giác đưa tay cho hai ta trương phổ thông liền tốt, nhưng muốn ổn định một chút, đồng họa cũng không hỏi hắn đến tuột cùng muốn làm gì, hít sâu một hơi về sau vất tới một cái sách, trực tiếp kéo xuống hai trang dưới giấy đến, linh chất chạy xiết bên trong, hai tấm trang giấy phía trên nháy mắt hiện ra một sợi ngân quang, lại cấp tốc cần gấp, chỉ là vào tay về sau liền để người chống dũng nhiều hơn một loại viết xúc động. quý giác nhận lấy về sau liền quả quyết xé thành mảnh nhỏ. Từ phi công rèn đúc cùng tinh thần đệ nhất tính phụ trợ một chút, mỗi một tấm nhỏ bé mảnh vỡ đều giữ lại ghi chép sách bản chất, chỉ có điều chất lượng lại ngã xuống đến cực hạn, có thể nói khoảng cách báo hỏng liền không bao xa. Lại sau đó, quý giác giơ tay lên, hướng lên một chỉ, lập tức rất nhiều bầy nệ liền nhanh chóng theo mảnh vỡ phía trên bỏ qua, kẹp lấy mảnh vụn, thuận vách tường leo lên, đẩy ra sâu đỉnh tấm thạch cao, theo mở ra linh chất phong tỏa bên trong phát ra, biến mất ở trong bóng tối. Chỉ có xù xù xòa thanh âm giống như là mưa phùn, dần dần đi xa đường ống thông gió, trần nhà, trung ương điều hòa không khí, dây điện đường ống dẫn có không bất nhập lớn nhỏ bảy nện đi hướng bốn phương tám hướng. Quý giác tiếc nuối thở dài đáng tiếc, tùy thân thủy ngân bình không có mang vào, không có thủy ngân làm vật dẫn, thuần linh chất tạo vật tổn lưu thời gian quá mức có hạn, chỉ có thể thô bạo một điểm để đến dùng. Nhất định phải nhanh. Bị giới hạn tự thân năng lực, hắn không có khả năng mỗi một cái nện đều đi tay thao, chỉ có thể truyền đạt mơ hồ mệnh lệnh, chia mấy cái phương hướng khác nhau để bọn chúng thuận đường ống leo lên, bị phát hiện lời nói liền trực tiếp tự hủy, tại linh chất hao hết trước đó, đem lộ tuyến ấn khắc tại trang giấy bên trên, đưa đến cố định địa điểm. Tiếp qua sau nửa giờ, quý giác lại một lần nữa lay động gọi hồn linh, lần này Một cái dài nhỏ con rết thuận trần nhà bò ra ngoài, rất nhanh, liền vòng quanh chất đống ở đại sảnh trần nhà sâu đỉnh bên trong mảnh vụn trở lại. Chỉ là, mang về trang giấy, cũng chỉ có đưa ra ngoài 3 phần tư. Hoặc là bị phát hiện, hoặc là bị bắt lại, hoặc là ngoài ý muốn nổi lên, không thể chạy tới địa điểm chỉ định. Nhưng đã đầy đủ. Dựa vào trong tay ghi chép sách mảnh vỡ cùng đồng họa giải độc, mỗi qua 10 phút đồng hồ, cửa bệnh viện xem bệnh lầu chính đại thể hình dáng cùng bố trí, đã xuất hiện tại trước mặt hai người trên giấy. Theo bảy tầng tầng cao nhất lại đến tầng hầm nhà xác cùng thiết bị ở giữa, Trong đó có linh tinh mấy cái khu vực trống rỗng, đáng giá đến tiếp sau lại tiếp tục chú ý hoặc là thăm dò. Có thể phái hướng nằm viện đại lâu nện, lại một cái đều không thể trở về. Tại ngoài cửa sổ cảnh tượng bên trong, bị huyết nhục nơi bao bọc nằm viện cao ốc vẫn như cũ quanh quẩn kêu rên cùng kêu khóc, khan giọng kết lực, phản phất vĩnh viễn không thôi. Chúng ta bây giờ tại lầu 4, khoa phụ sản, cùng làn giác khoa, bảo vệ sức khỏe khoa một tầng. Quý giác nhớ lại trong thang máy ấn phím cùng thang máy cửa vào trên vách tường chỉ thị, ý đồ sẽ có ấn tượng phòng lấp vào trong đó, nhưng đồng họa chí nhớ cùng sức quan sát rõ ràng tốt hơn, động tác nhanh chóng liền đem chỉ nhìn qua liếc mắt tầng lầu chỉ thị đồ chép lại đi ra đánh dấu tại mỗi một tầng bên cạnh, nội khoa, khoa cấp cứu, ngoại khoa, khoa cấp cứu, hai mũi hầu khoa. Toàn bộ bệnh viện chủ thể kết cấu dần dần rõ ràng. Lầu 1 đã hoàn toàn biến thành một vùng phế tích, lầu 2 bộ phận chiếm cứ một cái không biết là thứ gì quỷ đồ chơi, cả tầng lầu đều bị phong bế. Lầu 3 bộ phận khu vực còn còn có phòng, lầu 4, lầu 5, lầu 6, lầu 7 cũng còn tính bảo tồn hoàn toàn, rất nhiều phòng cùng bộ môn toàn bộ bày ra trên đó. Như vậy, tiếp xuống việc cấp bách điều tra phương hướng liền chỉ còn lại một cái. Hai người lẫn nhau, lập tức hiểu rõ, phòng hồ sơ. Tấu chương xong, chương 162. Bất tử chứng bệnh. Chương 162, bất tử chứng bệnh. Nam viện cao ốc găm ú trong văn phòng, huyết nhục từ trên vách tường ngọ ngoại, từng cái tuyệt vọng gương mặt theo huyết nhục phía trên ẩn ẩn hiện hiện, không giây phút nào kêu rên. Mà ngay tại trải rộng đuổi bằng cái bàn, đối với bộ đàm thanh âm vang lên, tại tạm tâm cùng dòng điện trong âm thanh, có cái mơ hồ thanh âm vang lên, "Chủ thế, tại hạ có chuyện bẩm báo." "Chuyện gì?" Bàn trước mặt trung niên nam tử tóc trắng kẽ nhíu mày, dưới mắt, "Ta không phải nói qua, không, có chuyện không nên quấy rầy ta sao?" "Không, chỉ là," bên kia trong lời nói, thần sắc khẩn trương lên, đằng sau người tới bên trong. Tựa hồ có mấy cái không quá ăn phận, phải chăng? Cảnh báo một chút, người không ăn phận, lại thế nào quên, cũng sẽ không ăn phận. Chủ tế ánh mắt âm u, lạnh giọng phân phó, mau chóng giải quyết hết, đừng làm có chuyện rồi, hiểu chưa? Vâng, tại hạ rõ ràng. Khẽ run trong thanh âm hiện hiện một tia thấp họng, chỉ là, lại như thế chờ đợi lời nói, tình trạng khả năng cũng duy trì không được bao lâu. Yên tâm đi, rất nhanh liền kết thúc. Chủ tế cuối cùng cười một tiếng, rất nhanh, hai họa chi mầm liền là đem này mầm, vận dụng các thế đem tại Thánh Linh dẫn đạo dưới, nên đón cuối cùng thanh toán. Ngài thành người có phúc. Hải Châu người cũng đem dẫn đầu được đến giải thoát cùng chúc phúc. Thánh linh ở trên, đối với bộ đảm thanh em công nhận, thánh linh chúc phúc ngươi, huynh đệ của ta. Chủ tế mỉm cười, cuối cùng kết thúc thông tin. Ngoài cửa, tiếng kêu rên không ngừng. Chói thai rên rỉ, lại lần nữa bay vụt. Đại phu, đại phu. Cứu mạng. Không muốn lại tiếp tục, đại phu, không muốn lại. Bác sĩ, mau cứu ta. Chết. Chết. Chết. chết. Các ngươi đều phải chết. Ta cũng muốn chết. Van cầu các ngươi, giết ta đi. Làm kêu thủy triều từ trong gió lại lần nữa của tới, đẩy ra zách zách dưới dưới đại môn lúc, liền nhìn thấy Cái kia đã sớm hóa thành ma cảnh dữ tợn huyết đục địa đường, vô số nhúc nhích vân ra, thân thể, mọc thêm vật chỗ trang điểm từng cái phòng bệnh, hành lang, thậm chí chính giữa, vô số màu tím đen mạch máu cùng huyết đục chiếm cứ bên trong, cơ hồ đã phân không ra hình người hình dáng quỷ dị của thịt. Từng cái thống khổ gương mặt ở trong huyết đục chập trùng, tiêu diệt, chống đông trong đồng tử thẩm thấu huyết sắc, đầy cõi lòng tuyệt vọng cùng đau khổ, vĩnh viễn không ngừng nghỉ tiếp nhận trả đạm cùng trả tấn. Thật đẹp à? Chủ tế cuối người vớt vét huyết đục sợi rễ, ánh mắt dần dần cuồng nhiệt, dơ bẩn ác thế bên trong, làm sao có thể sinh ra như thế tráng lệ sinh linh đâu? Làm sao có thể thắng được như thế khẳng khái ban ân? Đây chính là từ tuyển thành rơi xuống ngày xưa, từ chí nhiệt trắng quấn chỗ hạ xuống bất tử chứng bệnh a. Giờ phút này, tiếng kêu rên lại lần nữa nhấc lên mối cao trào, nhưng gạo két bên trong lại xen lẫn mừng rỡ cùng khát vọng têu to. Ngay tại huyết nục kia chung quanh, dị hóa bác sĩ tập tên tí lên, đem hết toàn lực đem một thanh đen nhánh lưỡi dao xuyên vào mọc thêm vật bên trong. Náy mắt, đen nhánh sát thái khuyết tán, hư thối hôi thối dâng lên. Liền ngay cả chung quanh từng cái nhúc nhích gương mặt, đều cấp tốc khô héo cùng khô quắt xuống. Lại sau đó là thanh thứ hai, thanh thứ ba, thanh thứ 4. Mấy chục đạo lưỡi dao đang xen xuyên vào viên thịt bên trong, mang đến mảng lớn khô héo cùng hư thối dấu vết, cơ hồ đem cái kia vô tận sinh trưởng mọc thêm qua đợi vì bùn não. Nhưng rất nhanh, mới tinh mầm thịt lại từ trong đó lại lần nữa sinh trưởng mà ra, bị nguyên rụa sinh mệnh tại cản đỡ sinh trưởng, từ đất khô cằn cùng hủ phôi phía trên. hữu dụng a, quả nhiên rất hữu dụng. tại chủ tế bên cạnh, đứng ngoài quan sát toàn bộ hành trình viện trưởng lập tức cung hỉ, sưng bàn tay vớt bờ vai của hắn, người bệnh đã sắp nhịn không được, còn thiếu một chút, liền kém một chút. liên bác sĩ, còn là ngươi biện pháp hữu dụng a, thuốc phận chi cực khổ mà tôi chủ tế liên thành quay đầu cười một tiếng chủ yếu đều dựa vào mọi người hy sinh cùng trả giá. Xin yên tâm đi, mọi người. Viện trưởng vui vẻ túi người, từ dưới đất nâng lên mảng lớn hư thối khối thịt, hướng về tất cả gương mặt biểu hiện ra, cơ hồ khoa tay múa chân, nhìn thấy sao? Chúng ta đã sắp thành công, không cần băng hoàng, cũng không cần lại tuyệt vọng cùng sợ hãi. Bác sĩ sẽ cứu vớt bệnh nhân. Bác sĩ muốn cứu vớt bệnh nhân. Bác sĩ nhất định có thể cứu vớt bệnh nhân. Từ thanh kính cầu nguyện cùng cầu khẩn bên trong, viện trưởng cười to, nhưng hư thối xương trên gương mặt, mũi dịch lại như nước mắt rơi xuống. Mọi người nhất định có thể chết. Chúng ta nhất định có thể an tưởng yên tĩnh, nên đón kết thúc. Giờ phút này, tính mịch chống trải phòng hồ sơ bên trong, tràn đầy bụi bặm. Bất tử chứng bệnh. Quý giác nhíu mày, tối đầu nhìn xem trên giấy tựa như chữ như gà bới viết ngoáy đi chép, ngươi nghiêm tốc sao. Thiên chân văn sắc. Đồng họa đồng dạng sắc mặt tái nhợt, ngón tay có chút rung động. Nói với ả Hệ thờ ngươi nhìn không nhìn thành, quả thực liền cùng một cái cho tàn nói con mẹ nó ngươi có thể hay không luyện kim đồng dạng. Lấy đồng họa ra truyền cùng năng lực, coi như phía trên là thật chữ như gà bới, nàng cũng có thể đọc lên cái 1 2 3, 4, đến chúng chi những cái kia theo các loại không trọn vẹn trong ghi chép chỗ từng bước chấp vá ra các bệnh đã đủ để xác minh hắn tính chân thực được xưng là bất tử chứng bệnh truyền nhiễm thật bệnh tại tuyên thành vất lạc, toàn bộ bệnh viện đều rơi vào địa cốt trước đó tứ ngược tại người bệnh ở giữa một loại chứng bệnh những cái kia không có thuốc chữa những người bệnh toàn thân huyết nhục không cách nào khống chế mọc thêm nham biến dị hóa nhưng cũng khó mà chết đi mất khống chế tế bào ung thư đem bọn hắn từng bước biến thành khiến người sợn cả tóc quái vật tùy theo mà đến thống khổ phá vỡ lý trí cùng tinh thần đến cuối cùng biến thành không cách nào diệt trừ tai họa đến cuối cùng tất cả mọi người vì vậy mà dị biến rơi vào hắc ám một mực kéo dài đến nay, giết không chết, đốt không hết, hủy không được, liền xem như cắt thành mảnh vụn cũng sẽ trùng sinh, chạm đến huyết nhục liền sẽ truyền nhiễm, đốt thành cho về sau cũng sẽ tại cho tàn rơi xuống trong máu thịt lại lần nữa ngọc ra khuôn mặt quen thuộc đến, tuyệt vọng kêu rên, mặt chữ trên ý nghĩa bất tử, nhưng trừ sinh mệnh bên ngoài, lý trí, bản thân thậm chí hết thảy đều đã vận vẹo đến hoàn toàn thay đổi trình độ, thẳng đến cuối cùng, lưu lạc làm thai họa thú loại. Dạng này tai họa cũng không phải là vẹn vẹn xuất hiện qua một lần, mỗi một lần đều nương theo lấy đại quy mô tả ngu chi nhiễm, khi vọng bệnh viện tính uy hiếp ôn dịch trong xếp hạ. Nó ghi tên No 61 đây là cùng qua đối ứng chín nhiệt một trong trang quán hướng về thống khổ người bệnh hạ xuống chúc phúc nguồn gốc từ nhiệt vật lây nhiễm khiến sinh mạng thể triệt để dị hóa không có thuốc chữa một khi dị hóa nhiều sóng huyết nhục cùng linh hồn không cách nào lại phục hồi như cũ liền xem như tức thời bỏ đi bị đau xuống đến huyết nhục cùng linh hồn vẫn như cũ sẽ vĩnh viễn không có điểm dừng tuyệt vọng teo gen thằng đến bị càng thượng vị hơn thủ đoạn trực tiếp theo vật lý cùng linh chất bên trên song trọng xóa đi mới thôi cho tới bây giờ kinh khủng như vậy uy hiếp vẫn như cũ ẩn tàng tại trong bệnh viện chỉ là suy nghĩ một chút quý giác liền đầu lớn như cái đấu nhưng trong tĩnh mịch, đồng họa chợt hơi biến sắc mặt, hướng về hắn làm ra cảnh cáo thủ thế, chỉ chỉ ngoài cửa. Sau đó, quý giác nghe thấy, trầm thấp tiếng bước chân theo ngoài cửa trong hành lang vang lên, tại ẩn ẩn trong kêu giền, như thế thanh thúy ngay tiếp theo kéo thứ gì ngột ngạt phá sát tấm thanh, một chút xíu tới gần, hướng về nơi đây. Cuối cùng, ngừng tại ngoài cửa, có thanh thúy tiếng đập cửa vang lên ba lần, ổn định lại bình tĩnh, lại sau đó chính là dài dàng dạt tĩnh mịch. Không hiểu hàn ý quyết tán, liền ngay cả quý trong tay một sập dây xích quỷ thai đều an tĩnh lại, run lẩy bẩy. Trong yên tĩnh, nghe không được rời đi tiếng bước chân, nhưng cũng không có phá cửa mà vào tiếng vang. Chỉ có phảng phất có thể chờ đợi đến sông cạn đá mòn kiên nhẫn, thậm chí dày vò. thằng đến quý giác vươn tay ra, chậm rãi kéo ra phòng hồ sơ đại môn. Thế là, đang lóe lên dưới ánh đèn, một tấm trải rộng khâu lại tuyến khoa trương nụ cười xuất hiện ở trước mắt của hắn. Tại sao lâu như thế? Trong nháy mắt, gần trong căng tức, tiền chủ nhiệm trên mặt, giống như không bao giờ khô cạn máu tươi chậm rãi thuận vết nước chảy xuống, đen nhánh trong con mắt không có chút nào ánh sáng, nhìn chòng chọc vào mặt của hắn. Mà quý giác ánh mắt, vẫn không khỏi đến bị trong tay hắn kéo lấy đồ vật hấp dẫn một bộ tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Vết máu một đường theo dấu chân uốn lượn mà đến ở phía sau hắn trong hư không, phản phất có người nhẹ nhàng kéo một chút góc áo của hắn. La ẩn nấp ở bên cạnh đồng họa, ngón tay hơi điểm, chạm đến quý giáp phần gáy, ghi chép so sánh, nói cho hắn, người này chính là cùng quý giác đồng thời tiến vào thời khư một cái khắc tiên truyền giả. Quý giáp khỏe mắt run rẩy mấy mắt, nhếch miệng, mỉm cười, cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề, mà là chào hỏi đạo, Muộn như vậy, tiền chủ nhiệm còn đang bận sao? Đúng vậy a, trừ sâu. Tiền chủ nhiệm cúi đầu, nhìn về phía ở trong tay thi thể, lắc lắc, gần nhất côn trùng có hại nhiều thật nhiều giấu ở trung tâm chúng ta xấu hạt giống cũng càng ngày càng nhiều tất cả mọi người đang bận ta cũng không thể để đám côn trùng này quấy rầy bệnh viện trật tự xác thực một con chuột phân làm xấu một nồi nước quý giác tràn đầy tán đồng gật đầu cần giúp một tay không không cần đây là công việc của ta người mới hay là muốn giảng cứu khổ nhàn kết hợp bất quá nói lên cái này đến hắn dừng lại một chút đen nhánh trong đồng tử hiện hiện tinh hồng ngươi đến phòng hồ sơ làm cái gì tra tài liệu quý giác ngay thẳng trả lời không cần nghĩ ngợi tìm kiếm học tập tư liệu tăng tiến năng lực bản thân dù sao Khoa phụ sản công tác mặc dù không nhiều, nhưng không có nghĩa là chúng ta có thể làm trở lấy không làm gì. Bệnh viện cần chúng ta, người bệnh bệnh nhân cũng cần chúng ta. Càng nói, quý giác thì càng rống rạc, đến cuối cùng, chủ động cầm đối phương nắm máu hai tay, ta quá muốn tiến bộ, tiền chủ nhiệm. Có như vậy trong náy mắt, tiền chủ nhiệm phảng phất cũng hơi sững sờ, chợt hiện hiện hồ nghi. Là thật sao? Tơ máu sen lẫn đen nhánh đồng tử xích lại gần, răng nhọn về sau hôi thối cửa hàng, ta nhưng ghét nhất người khác nói láo. Thật, thật. Quý giác ra sức gật đầu, mặc dù ngay từ đầu còn không quen, nhưng ta quá muốn muốn trợ giúp người bệnh, cứu vớt bệnh nhân. Tiền chủ nhiệm ngươi là biết, lời còn chưa nói hết, liền thấy tiền chủ nhiệm mặt càng ngày càng gần, cơ hồ cây sát. Lại sau đó, rủ xuống, phản phất muốn vùi vào cổ của hắn ở giữa, làm hắn ra gà nhô lên, trợn mắt ốm mồm, cỏ, nhanh như vậy liền quy tắc làm sao? Không phải, không phải đều là đoạt tiểu hộ sĩ sao? Không đến rủ liền nam sắc đều ngấp nghé đi, hắn khắc chế chính mình, không hề động. Vạn hạnh chính là, cũng không có bất luận cái gì đủ bảo. Tiền chủ nhiệm cánh mũi mấp máy, phản phất mảnh người bình thường, rất nhanh, liền thu hồi lại. Khoa trương nụ cười lại lần nữa xuất hiện ở trên mặt, liền phảng phất bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, ta nói sao, nguyên lai like ngươi cũng bị bệnh a. Sen sen huyết sắc như nước mắt theo trên mặt, chậm rãi rơi xuống, phảng phất thương xót, nhưng phối hợp như thế nụ cười lại như là đùa cợt, không nghĩ tới, ngươi có thể suy bụng ta ra bụng người, rất tốt, thật sự là quá tốt. Cái gọi là y sư, chính là muốn có dạng này nhân tâm a. Cố lên a, nhất định phải cố lên a, biết sao. Hắn cuối cùng vỗ vô quý giác bả vai, đang chuẩn bị quay người rời đi như lọt vào trong xương mủ quý giác không có hiểu rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì nhưng vô ý thức kêu hắn lại tiền chủ nhiệm Ừm. quay người quái vật quay đầu lại ta chúng ta khoa phụ sản rất nhiều khí tài đều dược phẩm đều không đủ vì càng phương diện chữa trị người bệnh ta muốn thỉnh cầu một điểm vật tư nói quý giác từ trong túi cầm ra một tấm đã sớm viết xong bản hai đưa cho hắn thần sắc ngượng ngùng lại ngại ngùng tựa như là tất cả mở không nổi miệng thanh niên nhóm bình thường nô rất tốt đều rất tốt dược phẩm lời nói hiện tại y dược chỗ đã không có à không biết còn có bao nhiêu còn có những này khí tài được rồi chính ngươi đi nhà kho cầm đi liếc mắt nhìn tờ đơn mở đầu về sau tiền chủ nhiệm liền thu hồi ánh mắt chỉ là bỏ xuống thi thể dùng nhón máu ngón tay cái đầu ở phía trên theo một cái ấn ký Phản phất ký tên cùng cho phép bình thường lao lý lớn tuổi không quá dê nói lời nói nhớ ký mang một ít lễ vật đi hắn cuối cùng nhắc nhở người lao liền dễ dàng quên sự tình không muốn cùng hắn so đo được rồi quý giác gật đầu mỉm cười phất tay đưa mắt nhìn tiền chủ nhiệm thân ảnh đi xa hồi lâu hắn thở ra một cái thật dài mới cúi đầu xuống thuận đồng họa nhắc nhở nhìn về phía trên mặt đất lượn vết máu thậm chí vết máu đến chỗ cuối hành lang góc rẽ. Liên nhịn không được, có chút ngoái đầu lại. Dấu chân. Ai? Vừa mới có người theo chúng ta. Ẩn thân ở bên cạnh đồng hoa nói, ba cái, là ngoại lai thiên tuyển giả, bọn hắn muốn giết người. Thật là khéo a. Thật lâu trầm tư về sau, Quý Giác bỗng nhiên cười lên. Mặt này Nhi cũng còn chưa thấy qua đâu, mọi người làm sao liền nghĩ đến cùng nhau đi đây? Tấu chương xong, chương 163. Cho tản đêm aether, xem ai đều là đồ ăn. Chương 163, cho tản đêm aether, xem ai đều là đồ ăn. Bệnh viện, lầu 3. Gần như vĩnh hằng hoàng hôn sắc trời bên trong nhìn không ra sớm tối, dâu dì sồn sòn nam nhân ngồi sồn ở trong hành lang, bực bội dẫm diệt tàn thuốc, mẹ nhà hắn, cái này đều đi vào bao lâu rồi, làm sao còn chưa có đi ra, gấp cái gì? khô gầy nam nhân liếc mắt nhìn hắn, ngươi nhìn, tây mẫn, nhiều chấn định a, nhiều học một ít nàng, ngay tại hai người bên cạnh, một cái sắc mặt vàng như đến nữ nhân chính quỳ xuống đất cầu nguyện, trong miệng lẩm bẩm trải qua văn hóa điện tịch, không có chút nào ba động, ai mẹ nó có thể cùng cái bệnh thần kinh a? dâu nam nhân an khiết tu biểu lộ run rẩy một chút, không dám lên tiếng, tóm lại, đừng có gấp, không diệp bạch khuyên đạo. Chủ tế chuyện phân phó, nhất định phải xử lý thỏa đáng, làm tốt thánh sự tình, tương lai cũng là có thể tiếp nhận tịnh hóa cùng bán cho. Ngài nói đúng lắm. An Khiết Tu cười theo, ta đây không phải nhìn cái kia kéo lấy thi thể lão đang đi ngang qua nhiều lần nha, vạn nhất. Yên tâm, chỉ cần không tại bọn hắn trước mặt động thủ, dù cho đánh ra chó đầu góc đến, đám này quỷ đồ vật đều là sẽ không quản. Không diệp bạch mỉm cười an ủi chủ tế thế nhưng là rất xem trọng ngươi, lần này ngươi phải thật tốt biểu hiện a. Đương nhiên, đương nhiên. An Kiệt Tu cười gật đầu, trong lòng lại nhịn không được chỉ muốn chửi thể Mẹ nhà hắn, sối quẩy. Nếu không phải vì tiền Ai mẹ nó cùng các người đám này hóa tà giáo đoàn giá hỏa làm cùng một chỗ a cút mẹ mày đi thánh linh thánh sự tình đi nơi nào kiếm cơm không phải cơm a chờ cái này phá sự làm xong lão tử đến trung thổ đi các người đám này lộn có thể làm gì ngay tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm quỳ xuống đất cầu nguyện nữ nhân đống nhiên mở mắt đi ra vương tây mắng nói trong nháy mắt đó cuối hành lang cái kia một cái phủ đuổi đại môn chậm rãi mở ra ai nha người một nhà người một nhà ngài khỏi phải đưa nhà quý giác cười khoát tay từ chối nhã nhặn tiễn biệt đến nơi đây là được rồi nơi này liền không có vấn đề sau đó tay hào dưới đáy lại không để lại dấu vết nhét một cái căng phồng túi máu đi qua lập tức đều đã bán linh chất lao quỷ càng ngày càng kinh hỉ mặt mày hớn hở cũng bất lao mắt mở phản phất nhìn thấy cháu trai ruột nhiệt tình có rảnh đến xe A. ngay yên tâm khẳng định thường đến lại thường hướng a quý giác đem xe đẩy ở phía trước khoát tay nói đừng ta trước đi bận điệu a bận điệu a đều bận điệu bưng lấy nóng hổi túi máu lao quỷ đưa mắt nhìn hắn đi ra thật xa không khỏi thất lạc thở dài bận điệu điểm tốt bận điệu điểm tốt đại môn như vậy đóng lại quý giác nhìn xem xe đẩy nhỏ bên trên cơ hồ chất thành núi bình bình lọ lọ lại nhịn không được mặt mày hún hở, nơi tốt ta, nơi tốt, nhất là nhét lễ vật về sau, liền tốt hơn. Cùng mẹ nó đi dạo siêu thị, cái gì đồ vật loạn thất bát tao đều hướng trên xe thả, cũng không cần tiền đầu dạng. Sớm biết có loại địa phương này, chính mình trực tiếp liền thỉnh cầu đi nhà kho, nơi nào còn cần đến đi khoa phụ sản a. Lần sau còn tới, đi ra. Không Diệp Bạch nhãn tỉnh sáng lên, để lại An Khiết Tu bà bài, đợi lát nữa rửa theo đã nói xong, ngươi đến xuống phòng, ta cùng Tây Mẫn phụ trợ ngươi, tranh thủ mau chóng giải quyết, biết sao? Yên tâm. An khiết Tu nhếch miệng, dấu quai nón ra ra, chuyện này ta thường làm, túi người nháy mắt thân hình hắn liền một trận còn lưng có vào, nhìn qua là một chút gầy gò, đi đường lướt nhẹ, không có chút nào uy hiếp lực. lại sau đó, đâm rách túi máu, một sợi tinh hồng liền theo trước ngực chảy ra. tại vượt qua chỗ ngặt về sau, liền đã bước chân lảo đảo, thoi thoát, nhìn qua phảng phất không còn sống lâu nữa. cứu, cứu, từng viên lớn nước mắt từ trên mặt hắn rơi xuống, cứ như vậy, vịn vách tường, hướng về quý rắc vây gọi ở phía sau hắn, chỗ ngặt về sau nơi bí ẩn bên trong, một mực quỳ xuống đất cầu nguyện nữ nhân cũng nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực, trong miệng không tuyệt vọng niệm có tử tại gần như điên thành tính bên trong, linh chất cũng biến thành càng ngày càng sao động, như là nước chảy lặng yên không một tiếng động hướng về phương xa. thế là, từng trôi không trôi lấy dao liền lặng yên không một tiếng động theo sâu đỉnh về sau du tẩu, phảng phất đói khát bảy cá bơi lượn qua, cấp tốc tiếp cận. cứu mạng a, đại ca, mau cứu ta! an khiết tu giọng càng ngày càng cao vút, thần xác run rẩy, hấp dẫn lấy quý giác lực chú ý. cái này bệnh viện, ta biết, bọn hắn trong bóng tối lặng lẽ cầm tiền tuyển giả làm thí nghiệm. cứu ta, ta cáo. lời còn chưa dứt trong nháy mắt đó, hắn sướng sở ngay tại chỗ phát giác được chính mình về sau. Cái kia đem xe đẩy tiểu tử chưa từng ngóc trệ, cũng không có rời xa, thậm chí không phản ứng chút nào, thật giống như căn bản lười nhác liếc hắn một cái đem xe đẩy hướng về phía trước đi thẳng tiến vào năm bước khoảng cách. Lại sau đó, hơi hận, theo xe ngụy cầm ra một thanh vừa mới mối hàn hoàn thành còn nóng hôi hổi thổ chất xuống ngắn, nhắm ngay trán của hắn. Diễn rất tốt, lần sau đừng diễn. Có súng bó, tiếng vang hoành minh đường tính khoa chương thủy ngân đạn nháy mắt theo thép vân tay quản núi hàn thành nóng xuống bên trong bay ra, đập vào mặt, từ cái kia một đôi kinh ngạc trong đồng tử cấp tốc phóng đại. An Khiết Tu chỉ tới kịp vô ý thức nâng lên hai tay, cản ở trước mặt. Trong nháy mắt đó, Nguyên bản ngụy trang đều tiêu tán, thân thể của hắn cấp tốc bành trướng, mà cản ở trước mặt hai tay thậm chí gương mặt cùng thân thể đều hiện lên ra một tia màu đỏ thắm kim loại tia sáng, phảng phất nung đỏ khối sắt, nhiệt ý bốc lên. Nhưng ngăn cản tại phía trước nhất cánh tay trái, vậy mà cũng tại đạn súng kích phía dưới mắt trần có thể thấy số lượng bị đục ra một đạo thâm thúy vết rách, thủy ngân rót vào dưới vết thương huyết đục mang đến trận trận tiêu đốt đâm nói, cái này mẹ nó nơi nào là thương? Rõ ràng là pháo đi, con mẹ nó cậu tập trùng. nặng nề kim thiết giáp trụ cấp tốc theo áo khoác trắng phía dưới sinh trưởng mà ra, đem hắn toàn thân bao phủ ở bên trong, qua trong giây lát liền biến thành thích nhân, có thể so sánh hắn càng nhanh, là vỡ vụn sâu đỉnh. Tại tiếng súng vang lên ngay mắt, mấy chục thanh niệm động lực khống chế không trôi lưới giao liền đã giống như là mưa to, đâm xuyên mà xuống. Nhưng hết lần này tới lần khác, cái kia tiểu tạm trùng giống như sớm có dự đoán như thế, nội súng nháy mắt liền bỗng nhiên lui lại. Ngay sau đó, trực tiếp liền đem trên thân áo khoác trắng nhất lên, cô lại thân, che lại diện mạo. Thật giống như đối mặt đủ để địch nổi phá giáp vũ khí lưới giao hữu dụng đồng dạng. Nhưng nháy mắt sau đó Ngay tại An Khiết tu trận mắt hốc mồm thần sắc bên trong, đại lượng dung dịch theo áo khoác trắng phía dưới nổi lên, thẩm thấu, thể lưu luyện kim thuật cùng cho tàn đặc thủ vật tính cường hóa, nguyên bản phổ phổ thông thông áo khoác trắng trong né mắt, cứng lại, càng hơn kim thiết. Nhưng cho dù là kim thiết cũng đủ để xuyên qua lưới dao, đâm vào phía trên về sau, cũng chỉ là tượng trưng đâm vào hai phần. Hoặc là dứt khoát liền mất đi tất cả lực lượng, rơi trên mặt đất ở chỗ đó, cũng đã mất đi động lực nơi phát ra. Lúc này, tiếng kêu thảm thiết thê lương mới từ vương tây mẫn ẩn tàng trong góc truyền đến. Chỉ là nháy mắt, ác phong đập vào mặt. Mà chờ phát giác được dị thường thời điểm, cũng đã muộn. Lam Phi xuống đất điên cuồng cầu nguyện nữ nhân mở to mắt thời điểm, mới nhìn đến, chánh thoát xiêm xích, Á Quyền, một con kia tại cao ốc bên ngoài bỏ dòng giá một vòng lớn về sau, đột phá cửa sổ hướng về hắn đánh tới xong đầu quỷ thai. Giờ phút này giữ tận hoặc là vui sướng thần sắc từ chính giữa vỡ ra, biến thành một cái miệng khủng lồ, phun ra chạy xiết xương lạnh, cấp tốc đóng băng nàng thân thể, lại sau đó, đói khát quỷ thai cũng đã lây tại trên mặt của nàng, miệng lớn gầm ăn. A ha ha ha Không cách nào kiềm chế trong tiếng kêu thảm, nàng ra sức giãy giụa, tán loạn niệm lực lần lượt muốn lôi kéo xuống trên mặt quái vật, nhưng kịch liệt đau nhức bên trong, tinh thần căn bản là không có cách tập trung con mắt cùng đầu lưỡi đã bị sắc bén móng nuốt cho nháy mắt móc ra, nuốt vào trong bụng, huyết sắc tràn đầy, lỗ, lao khổng. mau cứu, cứu ta a, cứu ta, bảnh, một tiếng vang trầm qua đi, trên mặt của nàng đống nhiên thêm ra một cái lỗ máu, ngã ngửa lên trời, không tiếng thở nữa, mà ngay tại nàng trước khi chết còn đang kêu gọi đồng đội, giờ phút này mới rốt cục chỉ trệ quay đầu lại, phản ứng chậm chạp mấy chục lần, muốn vươn tay, cho tới bây giờ mới phát giác được chỗ cổ hơi lạnh, tán ra đến kịch liệt đau nhức, thậm chí cấp tốc theo trong ý thức hiện hiện buồn ngủ, khó mà khắt chế phiu hốt, cùng không cách nào nói rõ hư vấn. Phế phủ tại có rút, trái tim đang run rẩy. Không đúng, bên trong. Độc. Hắn ngã ngửa lên trời, thân thể khúc mở ra, không ngừng búng ra. Sắc mặt xanh xám, tím xanh sắc mạch máu dấu vết theo dưới cổ một mực leo lên gương mặt. Bọt trắng theo trong miệng cấp tốc tuôn ra. Tại triệt để mất đi ý thức trước đó nháy mắt, hắn cuối cùng nhìn thấy, là một đôi dần dần dần dần theo trong không khí hiện hiện bóng dáng dài ống cao đồng họa. Giờ phút này nàng chính hồi hộp kịch liệt thở hồn hện, gần như sắp muốn đứng không vững. Từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất như thế kích thích, lấy một địch hai. Nàng khiếp sợ nhìn chăm chú chính mình trên quả, không khỏi thổ ra ra thật mẹ nó như bức. Tay trái của nàng nắm bắt quý giác vừa mới ở trong nhà kho cho nàng tay xoa đi ra xuống ngắn, trong tay kia nắm bắt, là một thanh không chân ống trích. đằng sau liên tiếp bình thuốc bên trong, giờ phút này đã trống giống. bính đỗ phân, lục cán đồng, phân quán nghi, mọ đỗ thình lình, không ngỡ nhiều. Theo trong nhà kho tìm tới quá thời hạn thuốc mê, bị quý giác dùng phi công chết xuất đến khiến người giận sôi độ tinh khiết về sau, một mạch hỗn hợp lại với nhau, toàn bộ đều bị rót vào khổng diệp bạch động mạch cổ bên trong. Hắn cũng không có bằng cấp bác sĩ, cũng không có học qua bao nhiêu y lý, lý thuyết y học, quỷ biết nhiều như vậy lộn xộn đồ chơi đánh vào đi, về sau sẽ là cái gì hiệu quả? Nhưng dù sao có tác dụng chính là đối phó một cái ỉn chọc tỷ hệ thiên tuyển giả, đầy đủ đáng thương khổng diệp bạch làm trong ba người chuyển vận kinh khủng nhất chủ c, gia nhập giáo đoàn trước đó cũng coi là tiếng tâm lừng lây sát thủ hung tinh, giờ phút này thậm chí còn không có điều động ma trận sử dụng năng lực, liền đã thảm tao độc thủ, muốn trách lời nói, liền quay hạ hệ thở thiên tuyển giả truy tung tìm dấu vết năng lực, đồng ra chuyển thừa ma trận cùng kỹ nghệ, thực tế là quá bờ u đi áp đảo cái khác cùng giai ạ hệ thở thiên tuyển giả phía trên quan sát đo đạc năng lực đủ để cho nàng tùy tiện phát giác được kẻ theo dõi dấu vết lưu lại mà ma trận hôm qua tái hiện, am hiểu nhất chính là đọc đến vật thể bên trong con sót lại ghi chép cùng quá khứ. Phối hợp sử sách vết tích năng lực, liền trực tiếp ngay tại dấu chân trên vị trí, đem ba người quần lót đều nhanh móc ra. Một cái hoa hư, ma trận là xích đồng, am hiểu nhất chính là biến hình thành tấn công mạnh. Một cái thiên nguyên, ma trận là vạn ngự, nghiệm động lực sở trường. Một cái là yểm đi, ma trận là phi am hiểu khí áp thao tác. Trong đó một cái thuế biến hai cái cản hóa có thể nói liền kém đem ba vòng cùng xuất sinh thời đại ngày đều làm thành bạn hai đặt ở trước mặt quý giác hỏi hắn một trận làm sao đánh làm sao đánh quý giác đều nhanh không biết nhẹ nhàng như vậy trận phải làm sao đánh mới có thể thua được không đây chính là ạ hệ thờ a trừ có thể đánh phương diện là thật không thể đánh bên ngoài thật là làm gì đều thuận tiện a quả thực là nhà ở lữ hành giết người cướp của thiết yếu nhỏ giúp đỡ có ạ hệ thờ nhìn rõ tiên cơ cùng truy tung tìm dấu vết lại phối hợp bên trên cho tàn chiếu phương bốc thuốc nhược điểm tấn công mạnh nếu là còn bắt không được ba tên này cái kia mới gọi tà môn đâu đến nỗi trước mắt cuối cùng cái này mắt thấy manh mối không đúng. Ngáy mắt bỏ rơi đồng đội quay đầu bỏ chạy hoang cư. Quý giác căn bản lưới nhắc truy. Liên đứng tại chỗ, tôi trò chống tại chính mình xe đẩy nhỏ bên trên. Bắt đầu, năm chặt lấy ngón tay đến ngược. Nam 4, 3, 2, 1. Lời còn chưa dứt, tiếng ngã xuống đất vang lên. tiêu thảm tiêu khóc, đinh hay nhức ốc. Thấu chương xong.